Chớ! Chớ trên thân vẫn là hoa hoa lục lục đeo một đống bọc quần áo, sau lưng cắm vào hai cột cờ lớn. Trời sinh tên này còn mèo tại một cái góc vắng vẻ bên trong, thật giống như muốn giấu tự đắc. Nhưng hắn kia hai cây viết thu phong rong binh đoàn cờ lớn đặt chỗ ấy đâm, thật sự là làm sao giấu cũng không giấu được. Chớ vừa thấy đường trạch đợi người tới Rong binh công hội, lập tức liền chạy ra, ngăn ở trước mặt mọi người. "Hôm nay không mua đồ." Đường Trạch nói ra. "Ta, ta hôm nay không phải đến bán một số thứ." Chớ vẫn là bộ kia nhiệt tình nhưng lại có lễ phép ngốc hàm hàm bộ dáng, "Ta là muốn mời các vị đem nhiệm vụ nhường cho bọn ta đoàn trưởng." Đường Trạch nhìn đến chớ xoa chán một cái. Đây ngốc ngu ngơ, vậy mà cũng là vì chuyện này đến. Xem ra Triệu thu Phong vẫn là rất cố chấp a. Hắn tiến đến vô vô chớ bả vai, nói ra, "Huynh đệ, hỏi ngươi cái chuyện này. Ngài nói, ngươi biết các ngươi đoàn trưởng vì sao cố chấp như vậy muốn tiếp nhiệm vụ sao? Bởi vì chúng ta là Dòng binh đoàn a, muốn tiếp nhiệm vụ không phải là rất bình thường sao?" Chớ trả lời hẳn đương nhiên. Đường Trạch lại hỏi, "Vậy tại sao các ngươi đoàn trưởng tiếp không đến nhiệm vụ đâu? Bởi vì nhiệm vụ đều bị những cái kia đại binh đoàn đoạt đi a." Vậy ngươi có biết hay không? Vì sao các ngươi đoàn trưởng không đi tìm những cái kia tiếp rất nhiều nhiệm vụ đại dông binh đoàn? Hy vọng những cái kia đại dông binh đoàn đem nhiệm vụ nhường cho nàng, ngược lại tới tìm chúng ta đâu? Lần này chớ trả lời liền không có lanh lệ như vậy rồi. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng mới lên tiếng: Đại khái là bởi vì đại dông binh đoàn không nỡ bỏ đi. Đường Trạch lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói: Nếu mà ngươi đi qua dông binh công hội trước này, nên phải thấy qua, có rất nhiều đại dông binh đoàn liên sát hai yêu tố cấp ba loại này khá thấp bậc, tưởng thưởng phi thường thấp tưởng thưởng đều tiếp. Mà ngày hôm qua. Các ngươi đoàn trưởng nguyện ý dùng 200 cái linh thạch cộng thêm một khỏa hoàng giai trúng phẩm đan dược đến đổi chúng ta nhiệm vụ này. Cái này ra giá, chính là những cái kia đại giông binh đoàn tiếp nhận đê giai nhiệm vụ thủ lao gấp 10 lần. Các ngươi đoàn trưởng đều bỏ ra nặng như vậy kìm rồi, những cái kia đại giông binh đoàn lại tại sao không nỡ bỏ? Chớ không nói, hắn tựa hồ là đang suy nghĩ đường trạch trí tứ. Một lát sau, hắn gãi đầu một cái, có chút không xác định nói ra, ý của ngài là, những cái kia đại giông binh đoàn căn bản không quan tâm lợi nhuận, chỉ là đơn thuần không muốn đem nhiệm vụ cho chúng ta. Có thể đây cũng là vì sao a? Đường trạch bất đắc dĩ thở dài, huynh đệ Ngươi giàu gì cũng là thu phong giông binh đoàn duy nhất một người, lại đang Nguyệt Luân Thành sinh sống nhiều ngày như vậy, lẽ nào ngươi liền không có đi hỏi thăm một chút cùng các ngươi đoàn trưởng chuyện có liên quan đến sao? Nếu mà ngươi biết các ngươi đoàn trưởng thân phận chân thật, cũng sẽ không phát ra loại nghi vấn này rồi. Đoàn trưởng thân phận chân thật là cái gì? Nhìn chớ bộ dáng như vậy, xem ra hắn là thật không biết. Đường Trạch rước thoát cũng không có che giấu, nói ra, các ngươi đoàn trưởng là Nguyệt Luân Thành thành chủ, Nguyệt Luân Giông binh công hội hội trưởng duy nhất Thiên Kim. A, chớ choáng váng. Chương 716 là vô phương. Chương 716 là vô phương y thực tin tức này, cũng là đường trạch ngày hôm qua rảnh rỗi không gì mới đi hỏi thăm. Triệu Thu Phong nguyện ý bỏ ra nhiều tiền từ trong tay người khác mua nhiệm vụ, có thể những cái kia đại dông binh đoàn lại một cái cũng không muốn bán cho nàng, đã nói lên những cái kia đại dông binh đoàn có liền số tiền lớn đều không thể thu mua lý do. Cho nên đường trạch tại trên đường chính tùy tiện tìm một dông binh đoàn người hỏi đôi câu, muốn hỏi thăm gia đây Triệu Thu Phong thân phận chân thật. Bởi vì Nguyệt Luân thành là lính đánh thuê thành, cho nên nơi này thành chủ là từ thành nội dông binh công hội hội trưởng kiêm chức. Mà kiêm đảm nhiệm thành chủ cùng Nguyệt Luân dông binh công hội hội trưởng người, chính là Triệu Thu Phong cha nàng, tên là Triệu Vô Cực. Đây Triệu Vô Cực nghe nói cũng là một môn nhân, thực lực cao đến động huyền nhất trọng, tại toàn bộ đại phong châu thực lực đều xếp hàng đầu. Triệu Vô Cực có một thêm một con trai một con gái, nữ nhi dĩ nhiên chính là Triệu Thu Phong. Thân là dòng binh công hội hội trưởng nàng dâu cùng nhi tử, Triệu Vô Cực thê tử cùng hai tử tự nhiên cũng làm lên lính đánh thuê vô tích sự. Chính là nghe nói tại mười mấy năm trước, Triệu Vô Cực nhi tử cùng thê tử tại chấp hành một lần dòng binh nhiệm vụ thì đều bất ngờ mất tích tại Nguyệt Luân Sơn mạch bên trong, sau đó liền bật vô âm tín. Triệu vô cực lúc ấy phát điên giống vậy, điên đệ sẹp thì cậu người tìm kiếm Nguyệt Luân Sơn Mạch có thể tìm rồi ước chừng một năm. Ngoại trừ được gọi là người sống cấm địa Nguyệt Luân bên trong Sơn Mạch núi không có tìm kiếm ra, nó hắn địa phương hầu như đều là tung, vẫn là không tìm được Triệu vô cực vợ con. Cuối cùng Triệu vô cực bực tức xông vào Nguyệt Luân bên trong Sơn Mạch núi, có thể cuối cùng mãi đến trọng thương mà ra, cũng vẫn là bất luận cái gì liên quan tới vợ con manh mối. Triệu vô cực còn vì này tiêu trầm đến mấy năm. Lúc đó Triệu Thu Phong còn nhỏ, mà hướng theo mấy năm nay Triệu Thu Phong lớn lên, biết được năm đó Mâu Thân và Kaka mất tích một chuyện sau đó cũng nảy sinh muốn đi nguyệt luân sơn mạch tìm kiếm tính toán. tuy rằng thời gian đã qua nhanh vài chục năm rồi, nhưng triệu thu phong nói, nàng tổng cảm giác có rúng khí, ca ca cùng mụ mụ cũng chưa chết. vì thế triệu thu phong liều mạng tu luyện, còn chuyển tu nguyên bản chỉ có thể từ nam nhi tu luyện, bọn hắn triệu ra ra chuyển khổ luyện tuyệt học, đoán sắt thép cây thông quyết, đem tự luyện lương hồn bay gấu. có thể đã mất đi thê tử cùng nhi tử triệu vô cực, làm sao lại lại để cho triệu thu phong đi mạo hiểm, kiên quyết không để cho triệu thu phong bước vào nguyệt luân sơn mạch. Không có cách nào từ Triệu Vô Cực trong tay lấy được có thể kéo qua Nguyệt Luân Sơn Mạch cấm chế phụ lục, Triệu Thu Phong cũng chỉ có thể mở ra lối riêng, lén lén lút lút mình làm cái Dòng binh huy trường, còn thành lập cái Dòng binh đoàn tuy rằng cũng chỉ có một người. Từ đó, Triệu Thu Phong bắt đầu lén lén tiếp nhận nhiệm vụ, kế mà tiến vào Nguyệt Luân Sơn Mạch, nhưng này bộ dáng qua không bao lâu, liền lại bị Triệu Vô Cực phát hiện. Triệu Vô Cực không quản được cái này phản nghịch nữ nhi, nhưng hắn với tư cách Nguyệt Luân thành thành chủ cùng Dòng binh công hội hội trưởng, lại có thể quản được ở to to nhỏ nhỏ tất cả Dòng binh đoàn. Cho nên tại Triệu Vô Cực trong bóng tối bảy miêu đặt kế phía dưới, Toàn bộ doanh binh đoàn đều sẽ đoạt đem Triệu Thu Phong có thể nhận nhiệm vụ tất cả đều tiếp. Về phần Triệu Thu Phong không có tư cách nhận nhiệm vụ, giống như là Đường Trạch ngày hôm qua nhận được cái kia cần xuất khiếu thực lực mới có thể tiếp nhận nhiệm vụ, theo duyên. Tự nhiên, những đoàn lính đánh thuê này cũng sẽ không dám đem bọn họ tiếp nhận nhiệm vụ qua tay lại bán cho Triệu Thu Phong, cho dù Triệu Thu Phong ra giá cao hơn nữa cũng không dám. Ai đắc tội nổi thành chủ a? Chớ cái này ngốc ngu ngơ nghe xong Đường Trạch mà nói, hiển nhiên có chút khó có thể tiếp nhận sự thật này. Hắn ngây ngốc đứng giữa trời, mới lẩm bẩm nói, người đoàn trưởng này nàng, dĩ nhiên là thành chủ nữ nhi. Đường Trạch gật đầu một cái. Sau đó nói, cho nên ngươi cũng đã minh bạch, không phải chúng ta không muốn đem nhiệm vụ bán cho các ngươi đoàn trưởng, chỉ cần là một khi nhiệm vụ này bán đi, chúng ta đắc tội chính là Nguyệt Luân Thành thành chủ, Kiêm Nguyệt Luân Dũng binh đoàn đoàn trưởng. Đây chúng mũ, chúng ta có thể mang không nổi, cho nên huynh đệ, thật xin lỗi. Lớn hết sức đại khái cũng là biết rõ một điểm này, không có lại để cho Đường Trạch đem nhiệm vụ bán trao tay đi ra, yên lặng nhìn đến Đường Trạch và người khác đi vào dòng binh công hội. Có lẽ là bởi vì Lê mạch đây xuất khiếu kỳ thực lực, Dũng binh công hội lối vào sớm đã có người tại cung kính hậu. Vừa nhìn thấy Đường Trạch và người khác đến trước, người kia lập tức thi lễ một cái, nói ra, "Mấy vị đi theo ta, ta mang bọn ngươi đi gặp tuyên bố nhiệm vụ người thuê. đi theo người này trên đường đi vào doanh binh công hội phía sau một nơi đường phòng. đường trạch và người khác liền thấy đến một tên dâu sám lão giả, ngồi ở đường trong sảnh. lão giả này nhìn qua tuổi tác đã cao, trong tay thật giống như cũng không làm sao rộng rãi bộ dạng, quần áo trên người chỉ có thể nói là giản dị. bất quá hắn ngồi xuống lúc sống lưng chính là lưỡn cùng hắn số tuổi hoàn toàn không tương xứng thẳng tắp. đường trạch sơ lược dùng thần thức hướng phía lão giả này liếc một hồi, lại phát hiện lão giả này thực lực vậy mà chừng xuất khiếu thất trọng, mà hắn khí tức trên người lại không có một chút tiết ra ngoài. Đánh giá thực lực lắng động tại xuất khiếu thất trọng đã có rất lâu rồi, tu luyện căn cơ cũng là tương đối vững chắc. Có lẽ là phát giác đường Trạch Cha Xét, lão giả kia quay đầu lại đến, hướng về phía đường Trạch ôn hòa cười. "Tiểu Hữu, nghĩ đến các ngươi, chính là đón nhận ta nhiệm vụ người đi." Vừa nói, hắn liếc đường Trạch và người khác một vòng. Đường Trạch biết rõ, lấy lão giả này thực lực, mới có thể ung dung Cha Xét ra tất cả mọi người bọn họ cảnh giới, cũng có thể cảm ứng được ra cảnh giới cao nhất kỳ thực là Lê Mạch. Quả nhiên, lão giả ánh mắt tại Lê Mạch trên thân định cách chốc lát. Bất quá cũng chỉ là chốc lát, lão giả liền lần nữa lại nhìn về phía đường Trạch. Cảm thụ được lão giả ánh mắt biến hóa, Đường Trạch Bất Đắc Di cười cười. Xem ra lão giả này, xác thực là không đơn giản. Đánh giá đối phương đã phát giác, kỳ thực thực lực của hắn, mới là mạnh nhất. Mấy người ngồi ở lão giả đối diện, lão giả rồi mới lên tiếng, "Mấy vị, nhiệm vụ yêu cầu chắc hẳn các ngươi cũng đã biết, ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta cùng nhau, tại Nguyệt Luân Sơn mạch tìm kiếm một vật." "Ừ." "Bất quá nhìn nhiệm vụ miêu tả, dường như ngài mình cũng không biết muốn tìm là cái gì." Đường Trạch hỏi. Lão giả gật đầu một cái, "Lịch xác, ta chưa từng thấy qua một số vật gì đó." Không biết nó rốt cuộc là cái gì, nhưng ta có thể cảm giác được, nó hơn phân nửa ngay tại Nguyệt Luân Sơn Mạch. Cho nên nhiệm vụ lần này hơn phân nửa là mò kim đáy biển, chắc chắn sẽ thất bại, dù vậy, các ngươi cũng vẫn là phải tiếp nhận sao?" Lão giả nhìn về phía Đường Trạch. Đường Trạch khẽ mỉm cười, kỳ thực lấy tiền bối thực lực, đại khái có thể mình đi tới Nguyệt Luân Sơn Mạch, hơn nữa cũng chỉ có tiền bối bản thân ngươi có thể cảm ứng được ngươi thứ muốn tìm, cho nên nhiệm vụ này, hẳn cũng không cần chúng ta ra sức gì đi. Người tuyên bố nhiệm vụ, chỉ là cần một tấm bức vào Nguyệt Luân Sơn Mạch vào cửa." Lão giả cười gật đầu một cái. "Các ngươi chắc giống như ta đi." cũng là cần một tấm bước vào Nguyệt Luân Sơn Mạch vé vào cửa. địch xác. Kêu nhiệm vụ lần này, Hàn liền không có gì khác nhau rồi. Lão giả nói nói, bước vào Sơn Mạch sau đó, các ngươi có thể cùng ta cùng đi, cũng có thể cùng ta tách ra, đây cũng không đáng kể. Nếu mà ta có thể tìm ra một số vật gì đó, ta liền biết tự rời đi Nguyệt Luân Sơn Mạch, đến lúc đó không quản các ngươi có không hề rời đi, ta đều sẽ đem thủ lao giao cho Nguyệt Luân Thành Doanh binh công hội, để bọn hắn chuyển giao cho các ngươi. đương nhiên, nếu mà các ngươi trước tiên tìm được các ngươi đồ vật, cũng có thể trước tiên ly khai. Về phần thủ lao liền muốn nhìn ta có thể hay không sống mà đi ra Sơn Mạch rồi. Đường Trạch theo tiếng, kỳ thực hắn cũng không có nghĩ đến, cái này không có lựa chọn khác mới tiếp nhận nhiệm vụ, cư nhiên như vậy thích hợp bọn hắn. Nguyên bản Đường Trạch tính toán là, tùy tiện tiếp cái nhiệm vụ, ngủ ngày hoàn thành một hồi, xong thành tốt nhất, không làm được bọn hắn cũng không để ý, dù sao bọn hắn chỉ là muốn dựa vào lần này bước vào Nguyệt Luân núi cơ hội, vào trong hảo hảo kiểm tra một chút Nguyệt Luân trong núi có liên quan tòa kia lên trời tháp tương truyền cùng tình huống. Không muốn đến trực tiếp liền đón nhận một cái căn bản không cần thiết bọn hắn nhúng tay nhiệm vụ. Cùng lão giả nói xong điều kiện, Đường Trạch đoàn người cũng sẽ cầm phát ra phụ lục, ly khai zombie công hội, hướng phía Nguyệt Luân sơn Mạch phương hướng đi tới mà ở trên đường, Đường Trạch cũng biết rồi lão giả này tên họ, họ là, là Vô Phương. Chương 717, Huyền giai luyện đan đại sư. Chương 717, Huyền giai luyện đan đại sư. Nguyệt Luân Thành, cửa thành. Bám dai như địa cái từ này, Đường Trạch thấy đến mức hoàn toàn có thể dùng tại Triệu Thu Phong trên thân. Vị này nữ tráng sĩ lại một lần nữa ngăn ở Đường Trạch trước mặt, hơn nữa còn là ngăn trận Nguyệt Luân Thành cửa lớn. Không cho phép đi. Triệu Thu Phong mắt hổ trợn mắt nhìn Đường Trạch, "Tiểu tử, nếu ngươi đã đi điều tra qua ta, vậy ta cũng sẽ không gạt ngươi rồi." Ta đích đích sát chính là Nguyệt Luân Thành thành chủ nữ nhi. Đường Trạch liếc nhìn Triệu Thu Phong sau lưng chớ, hiển nhiên là đây nóc ngu ngơ đi tìm Triệu Thu Phong nói qua. Hắn vừa nhìn về phía Triệu Thu Phong, nhún vai một cái nói, "Cho nên, ta đều đã biết rõ thân phận của ngươi rồi, lẽ nào ngươi còn muốn để cho ta đem nhiệm vụ bán trao tay cho ngươi sao? Ngươi hẳn biết, cha ngươi cấm chỉ để ngươi đi Nguyệt Luân Sơn Mạch. Ta tự nhiên biết rõ." Triệu Thu Phong hít sâu một cái, bất quá ta tất phải đi Nguyệt Luân Sơn Mạch một chuyến, hơn nữa ta mơ hồ cảm giác có dấu khí, đây có lẽ là ta cơ hội cuối cùng rồi. Cho nên ta hôm nay không phải đến để ngươi đem nhiệm vụ chuyển giao cho ta, mà là cầu ngươi." Triệu Thu Phong nói nói chỉ cần ngươi có thể cho ta cái này bước vào Nguyệt Luân Sơn Mạch Cơ Hội, ta sẽ ở phạm vi năng lực bên trong thỏa mãn ngươi bất kỳ điều kiện gì. Đường Trạch không có trả lời ngay, mà là hỏi ngược lại, ngươi cần gì phải cuốn quyết lấy ta đây? Tại sao không đi cầu cái khác trong binh đoàn? Nguyệt Luân Thành trong binh đoàn, bất luận lớn nhỏ, cơ bản đều là tại Nguyệt Luân Thành an cư lạc nghiệp. Một khi bọn hắn dám vi phạm cha ta ý tứ, cho ta bước vào Nguyệt Luân Sơn Mạch Cơ Hội, kia cái đoàn này không hề nghi ngờ, nhất định khó đi nữa từ Nguyệt Luân Thành dừng chân. Cho nên bọn hắn cho dù là vì trong binh đoàn những người khác kiến ổn đến cân nhắc, cũng sẽ không đáp ứng yêu cầu của ta. Mà các ngươi là vừa tới Nguyệt Luân Thành, tại đây vốn cũng không có cái gì căn cơ, cũng không cần lo lắng quá mức thành chủ cùng dòng binh công hội đối với. Quan trọng nhất là ta trong lòng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, thật sự là không tâm tư đợi thêm đám tiếp theo giống như các ngươi loại này vừa mới đến rong binh rồi. Cho nên van cầu các ngươi rồi. Đường Trạch sờ cả một cái, hắn ngược lại không phải đang suy tư có cần hay không đồng ý Triệu Thu Phong yêu cầu, bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý. Đem nhiệm vụ chuyển giao cho Triệu Thu Phong, đối với Đường Trạch lại nói trăm hại mà không có một lợi. Nếu như Triệu Thu Phong thật tại Nguyệt Luân Sơn mạch gặp phải cái gì bất ngờ. Nói không chừng hắn còn có thể cùng Nguyệt Luân thành triệt để xích mích. Tuy rằng lấy Đường Trạch thực lực, cũng không sợ Nguyệt Luân thành thành chủ Triệu Vô Cực, nhưng có sao nói vậy, loại phiền toái này chuyện, có thể không dính vẫn là không dính. Đường Trạch đang suy tư, là Triệu Thu Phong nói cảm giác, lại là cảm giác. Bên người hắn vị này là Vô Phương, cũng nói cảm giác đến một thứ gì đó ngay tại Nguyệt Luân sơn mạch, cho nên mới muốn vào núi tìm đòi. Cảm giác, loại này hư vô mờ mịt độ vật, đến cùng đại biểu cái gì? Đường Trạch bên cạnh La Vô Phương, hiển nhiên cũng chú ý đến Triệu Thu Phong nói cảm giác. Hắn nhìn về phía Triệu Thu Phong, quan sát toàn thể Triệu Thu Phong mấy lần sau đó, còn là dùng loại kia hòa ái giọng điệu hỏi tiểu hữu trong miệng ngươi nói cảm giác là cái gì mười mấy năm trước nương ta cùng ca ca ta mất tích tại nguyệt luân sơn mạch khi đó ta còn nhỏ sau đó ta dài lớn chút ít biết được chuyện này sau đó trong tâm liền luôn cảm thấy ca ta cùng nương ta hẳn không có chết triệu thu phong nói ra mà gần đây cảm giác như thế càng mấy liền nhưng lại càng yếu ớt tựa hồ là đang nhắc nhở ta nếu mà không nhanh chóng đi tìm bọn họ có lẽ liền cũng không có cơ hội nữa ta ta cũng giống vậy cảm giác la vô phương một hồi liền cùng tìm được chi tâm bằng hữu một dạng nguyên bản giản mua trên mặt mang bên trên cảm giác hư phấn chỉ có điều Ngươi có thể biết rõ ngươi thứ muốn tìm là cái gì, có thể ta lại căn bản không biết ta nơi cảm giác được đến là thứ gì." La Vô Phương vừa nói, nhìn đến bên cạnh đường trẻ nói, "Tiểu Hữu à, thứ lỗi ta mạng muội, có thể hay không nhờ ngươi một chuyện? Ta muốn mang nàng cùng nhau tiến vào Nguyệt Luân sơn mạch, bởi vì ta cảm thấy ta cùng với nàng rất hữu duyên, nói không chừng vật chúng ta muốn tìm, cũng cách không xa. Có thể hay không mời ngươi, bảo ra một tấm đỗ chú, để cho vị cô nương này cùng đi?" La Vô Phương rất ý tứ rõ ràng, bên cạnh ngươi nhiều người như vậy, tùy tiện tìm một người đem phù lục lại, giao cho Triệu Thu Phong. Kỳ thực bảo ra phù lục chuyện này Đường Trạch ngược lại thật sao cũng được. Ngược lại hắn có truy cá ngọc bội, liền tính hắn chỉ lấy một tấm đỗ chú, cũng có thể đem chúng nữ tất cả đều mang vào Nguyệt Luân sơn mạch. Đường Trạch lo lắng, vẫn là Triệu Thu Phong. Cứ như vậy để cho Triệu Thu Phong ra khỏi thành, vào Nguyệt Luân sơn mạch, vị tiên Nguyệt Luân thành thành chủ đại nhân, có thể hay không kêu la như rằng a. La Vô Phương tựa hồ nhìn ra Đường Trạch lo lắng, liền lại nói, "Tiểu Hữu đừng lo lắng, vừa mới nghe giữa các ngươi đối thoại, ta cũng sơ lược đã minh bạch thân phận của nàng. Nàng là Nguyệt Luân thành thành chủ nữ nhi, hơn nữa thành chủ hẳn còn cấm chỉ nàng bước vào Nguyệt Luân sơn mạch, đúng không? Ngươi không cần lo lắng." Lúc này nếu là thật để cho thành chủ biết rõ, trách phát xuống, nói thẳng là ý của ta được rồi. Hơn nữa ở trong núi, ta cũng biết tận lực bảo vệ nàng Chu Toàn. Thực lực của ta, tiểu Hữu hẳn nhìn ra được đi. Đã như vậy, vậy thì do tiền bối ngài tùy ý. Đây dù sao cũng là người ta ban bố nhiệm vụ, nếu La vô phương mình đều nói như vậy, Đường Trạch cũng sẽ không hảo nói gì nữa. Ngược lại chỉ cần cuối cùng cùng hắn có thể phủi sạch quan hệ, đừng để cho hắn trên quẩy phiền toái là được. Đường Trạch giả mượn phải đem Tần Anh đưa về khách sạn nghỉ ngơi làm lý do đầu tìm một không người địa phương để cho tần anh vào truy cắn ngọc bội, sau đó đem tần anh tấm đùa kia giao cho triệu thu phong. triệu thu phong cảm kích nhìn về phía la vô phương cùng đường trạch, bất quá nàng đây dũng man bộ dáng, cho dù là mặt lộ vẻ cảm kích, nhìn qua cũng cùng muốn cướp bóc không sai bị lắm. nàng đại khái cũng biết rõ mình quá mức nổi bật, liền từ chữ vật trong ngọc bội lấy một bộ áo giáp đi ra mặt vào, sau đó đi theo đường trạch la vô phương và người khác cùng nhau ly khai nguyệt luân thành, hướng phía nguyệt luân sơn mạch phương hướng đi tới. khi bọn hắn ra khỏi thành thì còn nghe được nội thành lớn hết sức gọi, đoàn trưởng võ vận hương thịnh, ta sẽ thêm nhiều bán lấy tiền. Đường Trạch cười khổ hướng về phía Triệu Thu Phong nói ra: "Tiểu tử này nguyên là từ chỗ nào làm đến, đem người ta làm lao động tay chân dùng?" Dũng binh đoàn muốn thành đoàn ít nhất cần 10 người, cho nên từ trước ta liền tiêu tiền mướn 9 người đến cho ta kẻ lừa gạt. Sau khi chuyện thành công, còn lại 8 người đều đi, chỉ còn lại cái này chớ, hoàn nguyện ý đi theo ta." Triệu Thu Phong nói, tính cách của hắn có chút cũ người tốt, quá ngay thẳng, tại Nguyệt Luân thành như vậy cái lao du tử lưu manh hôn tạp địa phương, chỉ có một mình hắn thật sự là không dễ chịu, ta liền dứt khoát thu nhận hắn, thuận tiện để cho hắn làm lao động. Tích thu được đến từ Triệu Thu Phong oán khí trị 50 mọi người trên đường hướng phía Nguyệt Luân Sơn mạch mà đi, trên đường, Triệu Thu Phong cũng nghe là Vô Phương tên họ. Khi nàng biết được là Vô Phương danh hiệu sau đó, tự nhiên khá là kinh ngạc. Ngài chính là Đại Phong Châu duy nhất một vị Tiêu Huyền giai luyện đan đại sư, là Vô Phương. Huyền giai, luyện đan đại sư. Đường Trạch chân mày cao lại, cũng nhìn về phía La Vô Phương. Lẽ nào lao đầu này vẫn là cái tương đương nổi danh luyện đan sư hay sao? Chương 718, bắt trước nhập Chương 718, bắt trước Tại Trung Thiên vực, đan dược, linh khí đẳng cấp bất đồng rồi. Luyện đan sư cùng luyện khí sư đẳng cấp tự nhiên cũng sẽ thuận theo có sở biến hóa. Phạm Trần trong Đại Lục ngũ phẩm đan dược đối ứng Trung Thiên Vực Hoàng cấp thượng phẩm đan dược. Tương ứng trên Đại Lục ngũ phẩm luyện đan sư tại Trung Thiên Vực liền đối ứng Hoàng Gia luyện đan sư cao cấp. Huyền Gia cấp thấp luyện đan sư tương đương với Đại Lục bên trên lục phẩm luyện đan sư. Về phần Huyền Gia cao cấp đã tương đương với trên Đại Lục bát phẩm luyện đan sư. Về phần cao cấp hơn địa Gia Thiên Gia luyện đan sư sở quốc thật giống như không có nhưng mà cường đại hơn quốc gia giống như là mạnh nhất tần quốc hình như là có cao Gia luyện đan sư tồn tại. Chính là không biết vị này là vô phương là Huyền giai đẳng cấp gì luyện đan sư nếu như là huyền giai đê cấp, la vô phương tài luyện đan hẳn cùng trên đại lục khương siêu nhiên không sai biệt lắm. nếu như là huyền giai cao cấp, có thể luyện chế bắt phẩm đan dược, vậy liền thật là đường trạch theo không kịp luyện đan đại sư rồi. mắt thấy đường trạch nhìn tới, la vô phương cười vớt vớt diêm mép, xem ra tiểu hữu tựa hồ chưa nghe nói qua danh hảo của ta, cũng đúng, dù sao ta cũng đã nhiều năm như vậy, không có luyện chế qua đan dược, ta đích xác là một tên luyện đan sư, huyền giai trung cấp, mặc dù không phải cao cấp, nhưng đường trạch vẫn còn có chút cái gì ai có thể nghĩ tới, như vậy một tên quần áo giản dị giản dị, nhìn qua giả không hành lão đầu thân phận chân thật dĩ nhiên là một tên có thể luyện chế ra tương đương với đại lục bên trên thất phẩm đan dược luyện đan đại sư tại đại phong châu loại này tiểu địa phương thậm chí tại sở quốc cái này trung thiên vực hơi yếu quốc gia đánh giá huyền giai trung cấp đều đã có thể được xem là tương đối cao cấp tài luyện đan không nghĩ đến toàn bộ trung thiên vực thiên giai cùng địa giai tông sư luyện đan số lượng đều sẽ không quá nhiều huyền giai trung cấp với tư cách gần với thiên địa cấp hai cùng huyền giai cao cấp phía dưới đánh giá tại toàn bộ trung thiên vực huyền giai trung cấp luyện đan đại sư địa vị đều cực cao la tiền bối ta tuy rằng lúc trước chưa từng thấy qua hải nhưng mà từng nghe gia phụ nhắc qua ngài Nghe nói ngài vài thập niên trước có thể nói quốc gia giàu có, lại mai kia ẩn lui không còn luyện đan, làm sao hôm nay qua rồi loại này nghèo khó thời gian. Triệu Thu Phong đối diện đối với Đường Trạch Kỳ, thỉnh thoảng biểu hiện thật thủ phỉ, nhưng đối mặt trưởng bối, vẫn có chút tôn kính. La Vô phương nghe vậy, thở dài, đây liền nói rất dài dòng rồi. Năm ấy ta đã từng tới một chuyến Nguyệt Luân sân mạch, nhưng ta rời đi nơi này thì lại vết thương trống chất. Ta quên ta là làm sao rời khỏi sân mạch, nhưng ta luôn cảm thấy, ta tựa hồ là quên mất là thứ gì. Mỗi lần muốn luyện đan, trong óc của ta đều sẽ mơ mơ màng màng hiện lên một đạo ta không thấy rõ cái bóng để cho lòng ta bên trong kịch liệt đau nhức vô cùng. Ta mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng từ đó về sau, ta liền không còn chạm đan lô rồi. Ta bắt đầu du lịch sở quốc, khắp nơi tìm xuất thủy, muốn thử nghiệm thấy rõ trong đầu ta bóng người kia, hay hoặc là triệt để đem nó quên mất, nhưng hết cách rồi, ta không thấy rõ, cũng không quên được. Thẳng đến gần đây, ta bỗng nhiên cảm giác có rũ khí, tựa hồ ta quên một số vật gì đó, ngay tại Nguyệt Luân Sơn mạch. Kỳ thực từ trước ta cũng không chỉ một lần đã tới tại đây, nhưng chỉ có lần này, cảm giác manh liệt nhất. Triệu Thu Phong cùng La Vô Vương tựa hồ đối với cảm giác cái từ này đặc biệt cảm thụ lây, một trò chuyện liền không dừng được. Trên đường đi đến Nguyệt Luân Sơn mạch dưới chân núi, Đường Trạch cùng chúng nữ liền cùng La Vô Phương Triệu Thu Phong tách ra. Đường Trạch cũng không có chủ động đề xuất phải giúp Triệu Thu Phong cùng La Vô Phương tìm tìm bọn hắn cái gọi là cảm giác, hai người này cũng không có yêu cầu. Dù sao giữa bọn họ vốn là lợi dụng lẫn nhau đem đổi lấy bước vào Nguyệt Luân Sơn mạch phụ lục quan hệ, hiện ở trước mắt đã đã đến, mọi người không cần thiết lại có qua lại gì. Triệu Thu Phong cùng La Vô Phương hướng phía núi Tây Phương đi tới, Đường Trạch chính là mang theo chúng nữ, trên đường hướng phía núi sâu bên trong mà đi. Bởi vì căn cứ Đại Phong Châu Châu quận Chí ghi chép. Xuất hiện tòa kia hư hư thực thực lên trời tháp kỳ dị cổ tháp hư ảnh địa phương, là tại Nguyệt Luân Sơn mạch sâu bên trong. Nếu là sơn mạch, không hề nghi ngờ đây là một phiến dãy núi, hơn nữa trùng điệp thật dài. Khoảng cách Nguyệt Luân thành gần đây đây một phần, là ở vào Nguyệt Luân Sơn mạch chính giữa chủ núi, Nguyệt Luân Sơn. Nghe nói chỗ ngồi này, Nguyệt Luân Sơn cực điểm nhất có một vị nửa vòng tròn hình cung tân nguyệt cự tượng, mà cùng ngày không trùng trăng sáng cái bóng cùng tân nguyệt cự tượng hình dáng tương trọng hợp thời, mọi người hứa nguyện vọng liền sẽ thực hiện. Rất nhiều người cũng bởi vì một cái như vậy thuyết, đặc biệt chạy tới Nguyệt Luân thành, tuyên bố binh vụ, người hộ tống mình leo lên Nguyệt Luân Sơn đến cầu nguyện cho nên thông thẳng hướng Nguyệt Luân Sơn con đường cũng là đi người nhiều nhất, cũng là tốt nhất đi. Trên đường, đoàn người còn đụng phải không ít lùi tới rong binh. rất nhiều rong binh vừa thấy được đường chạy, ánh mắt kia đều không biến hóa gì. có thể lại nhìn một cái đường chạy sau lưng Lâm Thanh, Tấn Anh, Mục Hoàng Chỉ cùng Lôi Mạch, ánh mắt kia lập tức liền không giống nhau. mới đầu đường chạy còn có thể dùng khí thế uy hiếp một hồi, nhưng sau đó ngại quá phiền toái, dứt khoát để cho lê Mạch đem nàng khối kia màu vào nhạn, tượng trưng cho xuất khiếu cường giả tu luyện giả lệnh bài treo ở bên hông tương đối nổi bật vị trí. lần này đám lính đánh thuê kia liền cũng không dám nhiều hơn nữa nhìn đường chạy đám người, coi như là nhìn cũng chỉ là ánh mắt cùng kính hướng phía bọn hắn hơi thi lễ. vừa đến đây sơn lâm bên trong, liền luôn cảm thấy cùng vân nhai sơn không có khác nhau quá nhiều rồi. lâm thanh vừa đi, vừa có chút cảm khái nói ra. trung thiên vực bên trong nồng độ linh khí phổ biến là so với phạm trần đại lục cao rất nhiều, mà vân nhai sơn bên trong linh khí, cũng so sánh đại lục bên ngoài linh khí muốn nông đậm. cho nên đi tại cây cối thanh thúi tươi tốt nguyệt luân sơn bên trong, để cho lâm thanh hiển nhiên có loại trở lại vân nhai sơn nào giác. không biết nơi này có không có tương tự táng yêu trì hoặc là hóa tiên thần chi vật như vậy. lâm thanh trừ sau đó cùng triệu xuyên yến vân tu luyện, đi qua mấy lần vân nhai sơn lịch luyện ra liền theo đường trạch đi qua một lần Vân Mai Sơn. Mà một lần kia, cho Lâm Thanh lưu lại ấn tượng sâu nhất, liền không gì bằng tràn đầy máu tươi táng yêu chỉ và kia hóa tiên thần chi rồi. Nghe Lâm Thanh nói đến hóa tiên thần chi, Đường Trạch cũng không khỏi nhớ lại cây kia sợ không sót mấy cây. Người không nói ta còn quên, đệ tử phía trước hẳn đem cây kia đào đi ra, trông ở truy cá trong ngọc bội, đáng tiếc, đáng tiếc. Chúng nữ nghe một hồi xấu hổ. Cây kia bị hố chừng mấy cái hóa thiên quả, đã rất thảm, Đường Trạch vậy mà còn nghĩ đem người ta trừ tận gốc rồi trùng đến truy cá trong ngọc bội đi. diện tuyệt nhân tính a. Bất quá Ta xem Châu quận Chí ghi chép, trong núi này mặc dù không có táng yêu chỉ, lại có một nơi cùng táng yêu chỉ không sai biệt lắm Đại hùng Chi địa, chính là Nguyệt Luân Sơn Mạch chỗ sâu nhất. Chỗ kia được xưng là người sống cấm địa Nguyệt Luân Nội Sơn. Đường Trạch nói ra, dựa theo Châu quận Chí ghi chép, Nguyệt Luân Sơn Mạch Nội Sơn cùng Gian núi là hoàn toàn khác biệt hai loại cảnh tượng. Ngoài núi cây cối thanh thú tươi tốt, yêu thú đa dạng, sinh cơ tràn trề. Chỉ khi nào lướt qua Gian núi, đặt vào Nội Sơn phạm Vì, mục đích có thể đạt được cũng chỉ sẽ có một phiến cảnh khô cây khô, khô cốt, trong đó yếu thú khát máu thành tính. Nghe nói trong đó, ngay cả trời cũng là màu cho. Lúc trước Nguyệt Luân thành thành chủ Triệu Vô Cực vì tìm kiếm vợ con, bước chân vào trong lúc này núi, có thể căn bản không có ngốc thời gian bao lâu liền bị vội vã ly khai. Hơn nữa thân là động huyền cường giả chính hắn, lúc ấy còn người bị thương nặng, tính mạng đe dọa. Kia cái địa phương có thể được xưng là là sống người cấm địa, không có chút nào khuyết đại. Càng đi trong núi đi, có thể gặp phải dông binh cũng chỉ càng ngày càng ít. Núi này thủy mới nhìn còn có chút ý mới, bất quá nhìn thời gian dài, chúng nữ bao nhiêu cũng có chút mệt mỏi, từng cái từng cái nhìn qua đều không quá có tinh thần. Đường Trạch Sơ Cà một cái, liếc nhìn bên cạnh tiểu sư muội lại nghe được cách đó không xa sơn lâm bên trong thỉnh thoảng truyền yêu thú tới tiếng kêu trong tâm đống nhiên dâng lên một cái ý niệm dường như thật lâu đều không có cho tiểu sư muội phát qua nhiệm vụ mới a vừa tới trung thiên vực là thời điểm kiếm nhiều một chút tích phân rồi suy nghĩ đường trạch liền cho lâm thanh phát cái nhiệm vụ ra ngoài dựa vào không bỏ được hải tử không bắt được lang nguyên tắc đường trạch còn hướng nhiệm vụ thưởng gì hệ sẽ không ít thứ tốt đang theo bên cạnh tần anh nhỏ giọng nói chuyện trời đất lâm thanh bước chân bỗng nhiên dừng lại lâm thanh tỷ tỷ làm sao tần anh nghi ngờ nhìn về phía dừng bước lại lâm thanh lại phát hiện lâm thanh sắc mặt từng bước trở nên có chút đỏ lên à không có không có gì, không có gì Lâm Thanh nhanh chóng vẫy tay, tỏ ý tần anh chẳng có chuyện gì, sau đó đi mau hai bước đi theo. Trong tâm lại đang liều mạng thầm mắng hệ thống. Đây đều là cho nàng phát nhiệm vụ gì a? Tích, tốc chủ đã giải khóa chi nhánh nhiệm vụ, bắt trước mèo tê. Ơ. Nhiệm vụ yêu cầu: Tại đường trạch trước mặt bắt trước mèo tê, ơ, cũng để cho đường trạch tán thành học được giống như. Nhiệm vụ thường, 20 cái hoàng giai hạ phẩm đang năng lượng, 10 viên hoàng giai trung phẩm năng lượng, một cái hoàng giai thượng phẩm năng lượng. Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Chương 719, meo meo gạo. Chương 719, meo meo gạo. Thanh thật mà nói, Lâm Thanh thật cảm thấy nàng hệ thống có vấn đề. Luôn phát loại này kỳ kỳ quái quái nhiệm vụ thì coi như xong đi, hết lần này tới lần khác loại này kỳ kỳ quái quái nhiệm vụ cho tưởng thưởng còn đặc biệt nhiều. Hoàng giai hạ phẩm đan dược thì tương đương với đại lục tam phẩm đan dược, 20 cái hoàng giai hạ phẩm đan dược, vậy thì tương đương với 20 cái tam phẩm đan dược. 10 viên hoàng giai trung phẩm, chính là 10 viên đan dược tứ phẩm. Kia một cái hoàng giai thượng phẩm, càng là tương đương với một cái ngũ phẩm đan dược. Đừng nói ngũ phẩm đan dược, coi như là đan dược tứ phẩm, Lâm Thanh tiền bạc bây giờ cũng không có bao nhiêu. Đây học con nhỏ gọi là có thể cầm 10 viên đan dược tứ phẩm, đánh giá loại chuyện này nói ra, đừng nói phảng trần đại lục, coi như là trung thiên vực, cũng phải có vô số người muốn cướp làm đi. Chính là lâm thanh nhìn về phía đường Trạch tại đại sư minh trước mặt bắt trước mèo tê, nàng làm sao nhớ, làm sao đều cảm thấy rất xấu hổ a. đây cho không đan dược, không cầm không thích hợp, có thể trực tiếp đi đại sư Vinh trước mặt bắt trước mèo tê, cũng không thích hợp, phải nghĩ cái biện pháp tốt, không lung túng như vậy mới là lâm thanh trầm ngâm chốc lát, đông nhiên nhìn về phía tân anh. tiểu dây tua a tiểu dây tua, lần này khả năng được nhờ vào ngươi, tỉ tỉ nếu như lấy được đan dược, chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi suy nghĩ, lâm thanh hít sâu một hơi, đi đến tần anh bên người. dây tua, ta nhớ được ngươi nguyên lai like nói qua, các ngươi phong quốc đã từng có một kỳ nhân, rất biết mô phỏng theo đủ loại động vật tiếng tê. tần anh nghi ngờ nháy mấy mắt, a, chúng ta phong quốc nguyên lai like có hạng người sao như vậy? ta không nhớ rõ a. có, ngươi đã từng đã nói với ta đó a, làm sao? bản thân ngươi đều quên. lâm thanh trên mặt mang có chút nét cười lúng túng, lần trước đi phong quốc, ta không có thấy cái kia kỳ nhân, còn cảm thấy rất tiếc nuối đâu. đúng, rồi, dây tua, ngươi có hay không học động vật gọi a? động vật gọi tần anh tiểu nha đầu này không có gì quá nhiều tâm tư. Vị Lâm Thanh đem lời đầu một dân đến, liền thật suy tư. Nhớ chỉ chốc lát, Tần Anh nói ra, chúng ta phong quốc biên giới nhiều nhất là một loại tên là phong hổ yêu thú, phong quốc hoàng cung đã từng cũng nuôi qua, ta khi còn bé liền thường thính phong hổ tiếng kêu, đại khái là gạo. Hống hống hống. Tần Anh dương nhanh múa vuốt kêu chừng mấy âm thanh, đáng yêu không được, nhắm chúng Lâm Thanh, mục hoàng chỉ cùng lê mạch chúng nữ đều là cười ra tiếng. Đường Trạch cũng là cười nói, học được không tệ, ta thấy qua phong hổ con non, sắp thực cùng thanh âm này không sai bị lắm. Ta học mới không phải con non, ta học chính là thành niên phong hổ, đại lão hổ. Thần anh khí hừ một tiếng. Đường Trạch cười một tiếng, bất quá nhãn thần chính là thỉnh thoảng liếc nhìn Lâm Thanh bên kia. "Tiểu sư muội a, tiểu sư muội, vậy mà để cho dây tua đến giúp ngươi đánh trận đầu, thật là Lâm Thanh không có nhận thấy được Đường Trạch ánh mắt, lúc này trong cái đầu nhỏ còn đang suy nghĩ đến nên tìm cái gì điểm vào đi bắt trước mèo tê ờ. Tuy nói vừa mới tần anh đã đánh tên đầu, nhưng dường như nàng hiện tại nói thẳng muốn bắt trước mèo tê ờ, cũng thật lung túng. Xem ra chỉ có dây tua một người mở đầu còn không được, nhất thiết phải lại tìm một người Lâm Thanh ánh mắt tại mục hoàng chỉ cùng Lê Mạch trên người hai người quanh quẩn một hồi. Lê Mạch thực lực cường đại, theo như tuổi tác mà tính lại là lao tiền bố." Lâm Thanh cảm thấy không quá thích hợp, cũng chỉ có thể đem bên dưới một cái mục tiêu khóa ổn định ở mục hoàng chỉ trên thân. Quân chúa đâu, quân chúa sẽ học động vật gọi sao? Hoặc là đại hạ bên kia, có không có gì tiếng kêu tương đối đặc biệt yêu thú? Bởi vì vừa mới có tần anh ở phía trước, cho nên Lâm Thanh cái vấn đề này ngược lại cũng không có vẻ như vậy đột đột. Cho nên mục hoàng chỉ cũng chỉ không nghi ngờ gì, suy nghĩ một chút sau đó đã nói nói, đại hạ yêu thú rất nhiều, phải nói có đặc sắc, đại khái là đại hạ cuồng lôi chuẩn đi. Bất quá cuồng lôi chuẩn tiếng kêu không tốt lắm học, đại khái so với chim hót càng bén nhọn một chút. Mục Hoàng Chỉ bên này vừa nói xong, liền nghe bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng chim hót. Thanh âm này để cho mọi người tất cả giật mình, theo bản năng còn thật sự cho rằng là bên cạnh chẳng biết lúc nào rơi xuống một con chim. Có thể quay đầu nhìn đến, mới phát hiện một tiếng này chim hót, dĩ nhiên là Lê Mạch học được. Lê Mạch cười ha ha một tiếng, ta là cựu Lê bộ tộc người, chúng ta bộ tộc người tốt chiến, ngày thường sinh hoạt cũng đều là lấy đánh mà sống, cho nên cựu Lê tộc hải tử ngoại trừ tu luyện, còn có một cái lớp phải học chính là học tập đánh kỹ xảo. Mộ theo đủ loại yêu tố tiếng kêu, ta vẫn là tương đối sở trường. Thật lợi hại. Mục Hoàng Chỉ kinh ngạc nhìn đến Lê Mạch, cùng cùng lôi chuẩn âm thanh giống nhau như lúc. Lê Mạch tỷ tỷ thật là lợi hại. Thần Anh cũng nói ra. Lâm Thanh không muốn đến, Lê Mạch vậy mà chủ động học động vật tiếng kêu. Bất quá đây cũng là chuyện tốt. Cứ như vậy, liền có hai cái học động vật người gọi, tiếp theo nàng lại bắt chước mèo Tiêu thì, cũng sẽ không có vẻ quá đột rồi. Nàng ho nhẹ một tiếng, đi đến đường trạch bên cạnh nói, đại sư Minh, nói đến động vật tiếng kêu, ngươi còn nhớ hay không được khi còn bé tại phủ Vân Tông hậu sơn, có một cái la miêu. Ta nhớ được cái kia lão miêu tiếng kêu đặc biệt có đặc điểm, khi còn bé chúng ta còn mãi cứ chọc nó chơi tới đây. Mỗi lần trong đó, nó liền miêu miêu réo lên không ngừng. Lời nói này nói xong, Lâm Thanh trong tâm bóng tối thở phào. Nàng thật đúng là một thiên tài, lại đem mô phòng theo mèo kêu trộn vào rồi trong khi nói chuyện. Nhất định chính là Thiên Y vô phùng. Nhớ là nhớ, lúc đó Ngô Khôn tiểu tử kia đảo vô cùng tức giận, còn đi lấy Hỏa Thiêu lão miêu cái đuôi, bị lao miêu khuất phục gương mặt huyết. Đường Trạch một bộ nhớ lại thần sắc, chính là hoàn toàn không có nói Lâm Thanh học kia hai tiếng mèo kêu có giống hay không. Lâm Thanh biểu tình nhất thời có chút cứng lên. Nàng cảm thấy nàng học thật giống đó à, lẽ nào đại sư huynh một chút cũng không nghe ra tới sao? vào lúc này ngược lại tần anh đây tiểu nhi tử để cho lâm thanh lại thấy được hy vọng lâm thanh tỷ tỷ vừa mới học mèo kêu thật giống như a nghe thấy tần anh những lời này lâm thanh cảm động không được hảo dây tua lần sau tỷ tỷ cho ngươi mua thêm kẹo ăn có thể một giây kế tiếp lâm thanh biểu tình liền lại cứng lại đường trạch nghe xong tần anh nói gãi đầu một cái tựa hồ là nhớ lại một phen sau đó lắc đầu nói không giống a thanh nhi âm thanh quá non nớt lao miêu âm thanh nơi đó có dễ nghe như vậy không có giống hay không âm thanh non trách ta sao Lâm Thanh trong tâm một tiếng thầm than, bất quá vẫn là nắm lấy cơ hội, háng giọng một cái, lại để ép âm Thanh miêu miêu rồi hai tiếng, thuận theo đường trạch lời nói mới rồi hỏi, đại sư huynh kia, giống như vậy sao? Có chút giống, nhưng mà còn không hoàn toàn giống." Đường Trạch nói nói, "Ta cảm thấy thanh âm của ngươi có thể lại ách một chút, nhưng âm điệu có thể cao hơn một chút nữa." Meo meo loại này, có thể cao hơn một chút nữa. Meo meo gào như vậy chứ? Chờ đã, ít một chút lời biếng, đúng đúng, loại kia niên đại cảm giác." Meo "Không không không, vẫn là hẳn lại buông lòng một chút." Lâm Thanh, tước trường học nửa canh giờ mẹo tệ. Mới đầu Lâm Thanh còn có chút ngượng ngùng, đến phía sau, Lâm Thanh liền có chút cùng đường trạch so tại ý tứ. Làm sao đại sư huynh yêu cầu cao như vậy? Nàng nơi đó biết rõ, đại sư huynh của nàng vào lúc này chính đang thu bán khí trị tu đến mọi tay đầu. Chương 720, tiết Khí. Chương 720, tiết Khí. Không thể không nói, đây bán khí trị hệ thống quả nhiên là cùng tiểu sư muội lượng thân thất phối. Chỉ có tiểu sư muội mới có thể đem bán khí trị hệ thống phát huy đến cực hạn. Đây ước chừng nửa canh giờ trôi qua, đường trạch liền từ Lâm Thanh chỗ đó thu hoạch hơn vạn điểm bán khí trị mãi cho đến Lâm Thanh cũng gọi mệt mỏi, liền bên cạnh Lê Mạch đều có chút không nhìn nổi, tới kéo Đường Trạch đi phục thì Đường Trạch lúc này mới thu liếm xuống, bày ra một bộ rốt cuộc hài lòng bộ dáng nói ra, thừng, đây một lần học rốt cuộc có loại cảm giác đó, rất giống, rất không tuổi. Cảm ơn tại đại sư huynh Lâm Thanh trên mặt mang bên trên một cái ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình, Giọng nói đều có chút tâm, nàng phát thể, nàng đời này đều sẽ không bắt trước mèo têo, ai lại để cho nàng học, nàng liền chẳng hay. Nhận được tưởng tượng, Lâm Thanh trong lòng cũng không có cảm thấy có bao nhiêu vui sướng, mặt đầy bên trên viết đầy mệt mỏi. Nhìn thấy Lâm Thanh bộ dáng này, nhìn thêm chút nữa trong núi sắc trời từng bước tối xuống, Đường Trạch đã nói nói, ngược lại chúng ta cũng có nhiều thời gian, nếu không loại này, trở về truy cá trong ngọc bội nghỉ ngơi một chút. Lâm Thanh hôm nay là thật mệt mỏi, hơn nữa còn là thân tâm đều mỏi mệt cái chủng loại kia, đối với đề nghị này tự nhiên sẽ không tự tuyệt. Đối với lần này, Mục Hoàng Chỉ chúng nữ đương nhiên cũng không có ý kiến, mọi người liền hồi truy cá trong ngọc bội nghỉ ngơi. Truy cá ngọc bội vật này đích xác là rất thần kỳ, không chỉ tự thành một vùng không gian, trong ngọc bội cũng đồng dạng có ngày đêm luân chuyển. Khi thế giới bên ngoài là buổi tối thì truy cá trong ngọc bội cũng sẽ biến thành đêm tối. Bất quá đường trạch lúc trước vẫn còn tại đại lục, chưa có tới trung thiên vực thì liền đặc biệt địa hoa tâm tư hảo hảo bố trí truy cá ngọc bội một phen, từ trầm thị thương hành mua không ít linh khí đèn lồng. Những này đèn lồng đều là 2 ngăn 3 ngăn linh khí, dựa vào linh thạch phát quang tỏa sáng, còn có thể dùng linh lực thúc dục để cho nổi đồng bềnh giữa không trung. Đường trạch tài sản đại khí thô, trực tiếp bao trọn trầm thị thương hành tất cả hàng tích chữ, đều đặt ở truy cá trong ngọc bội. Cho nên lúc này truy cá trong ngọc bội, cho dù sát trời cũng hơi chế, vẫn như cũng là đèn đốt sáng ngời. Rõ ràng chỉ là một thế giới nhỏ, lại tạo nên một loại vạn gia đèn ấm áp gió xuân cảm giác mỗi lần nhìn thấy những này bay trên không trung đèn đều cảm thấy thật đẹp. nhìn đến những cái kia nổi lơ lửng đèn lồng, lâm thanh không nhịn được cảm khái nói. đúng vậy à, dù sao chúng ta đại hạ hoàng cung đều không có đường Trạch xa xỉ như vậy, cư nhiên cầm nhiều linh khí như vậy dùng tới chiếu sáng. mục hoàng chỉ nhún nhún vai. mọi người vừa nói, một bên dọc theo đèn đuốc phương hướng, đi về phía cách đó không xa một tòa dinh thự. dưới chân là suốt, mọc đầy cỏ xanh ruộng đất, cỏ xanh khoảng còn có đủ loại rã hoa đuôi ở đấy. truy cá trong ngọc đội nhiệt độ hoàn toàn có thể dựa vào linh lực đi điều chỉnh, cho nên mặc kệ bên ngoài là viêm hạ hà đông. Nơi này có cây đều có thể dựa theo thích nghi nhất nhiệt độ tùy ý sinh trưởng. Cách đó không xa chỗ kia dinh thự, chính là đường trạch và người khác cư ở địa phương. Đường trạch bản thân tuy nói thực lực không yếu, nhưng mà tại kiến trúc phương diện sát thực không có gì quá lớn thiên phú, cái này dinh thự, liên thông xung quanh đỉnh đài hiện tại, trên căn bản đều là lâm thanh chúng nữ mình cổ đảo Bởi vì đều là xuất từ bút tích của mình, cho nên tại đây, chúng nữ đều ở phi thường thoải mái. Tại dinh thự phụ cận, còn có mấy miếng rừng điền, đều là đường trạch lúc trước tại Khương gia thì đào lên, bên trong còn trồng đầy các loại dược liệu. Bất quá lấy Trung Thiên vực nhãn quang đến xem, trong này rất nhiều dược liệu kỳ thực cũng rất khó lại phát huy được tác dụng rồi. Xem ra sau đó được dành thời gian, đem những dược liệu này đều đổi thành Trung Thiên vực rồi." Đường Trạch lẩm bẩm vừa nói, vào nhà, chúng nữ đều trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Ngược lại dinh thự đều là mình đắp, chúng nữ cũng đều không có ăn xén nguyên liệu, căn phòng không chỉ là một người một gian, thậm chí còn thêm vào dầu có da mấy gian. Đường Trạch cũng trở về gian phòng của hắn, bên trong cũng không có gì quá mức tinh tế bố trí, chỉ là đem một ít đối với Đường Trạch lại nói tương đối trọng yếu, nhưng trong ngày thường cơ hội chưa dùng tới đồ vật lắp đặt bày ra cũng tỉ như nói khương nguyện nhi cho hắn làm nấu đồng, Đường Thanh Thiên tại hắn đến Trung Thiên vực lúc trước giao cho hắn không ít kim khí ngân khí, muội muội đường tịch tự tay vì hắn làm túi thơm các loại. Còn lại gian phòng chân thiết, đại khái chính là theo như đường trạch tại đường ra thì tình huống đến chứng bày. Ngã nằm xuống giường, đường trạch lại không có nghỉ ngơi, mà là trong đầu đối với hồng nói ra, "Hồng, hôm nay ngươi có phát hiện gì không?" Cũng không có, ít nhất tại Nguyệt Luân Sơn mạch bên ngoài trường chăm dặm, không có bất kỳ khác thượng. Hồng nói ra, "Hôm nay đường trạch đang gấp rút lên đường tới điểm, cũng sắp hồng thả ra, để cho hồng giúp đỡ dò xét một hồi đây Nguyệt Luân Sơn mạch tình huống." Hồng thân thức cường độ bảy ở nơi đó, cộng thêm nàng hiện tại là thần hồn trạng thái, hành động cũng so sánh đường trạch càng thêm tự do, cho nên cha xét một chuyện giao cho Hồng không thể thích hợp hơn. Nghe xong Hồng mà nói, Đường Trạch gật đầu một cái, lập tức lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy, đây Trung Thiên vực cùng đại lục, có cái gì không giống địa phương sao? Rõ ràng nhất địa phương, đại khái chính là linh lực độ dày rồi, Hồng nói nói, bất quá trừ chỗ đó ra, ta còn có thể cảm giác được, tại đây Trung Thiên vực, vẫn tồn tại ngoại trừ linh khí và ma khí bên ngoài, một cổ khác khí tức. Ngươi cũng phát giác được không? Đường Trạch vươn tay ra, hai ngón tay nhẹ nhàng khẽ vân về một cổ hắn từ bên ngoài mang tới khí tức từ giữa ngón tay của hắn nổi lên. tại cổ khí tức này bên trong, đúng là vẫn tồn tại ma khí một cổ, không giống với linh khí cùng ma khí bên ngoài khí tức. mà cổ khí tức này, đường trạch đã từng còn không chỉ một lần tiếp xúc qua. đó chính là tiên khí. đường trạch nói ra. hừm, chính là tiên khí. tuy rằng hàm lượng cũng không tính quá nhiều, nhưng mà trung thiên vực, đích đích sát sắc, sắc là có tiên khí tồn tại. ít nhất tại nguyệt luân sơn mạch, là có thể nhận thấy được tiên khí tồn tại. Tiên khí hàm lượng sắt thực rất thấp, thấp đến đường Trạch tại đi đến Nguyệt Luân Sơn mạch lúc trước, đều còn hoàn toàn không có nhận thấy được, kỳ thực tại Trung Thiên vực còn có tiên khí tồn tại. Hoàn toàn là tại đạp vào Nguyệt Luân Sơn mạch sau đó, kèm theo linh khí từng bước nồng đậm, đường Trạch mới phát hiện một điểm này. Bất quá còn có một loại khả năng, đó chính là Trung Thiên vực nó hán địa phương kỳ thực đích sắc không có tiên khí tồn tại, chỉ có đây Nguyệt Luân Sơn mạch là một ngoại lệ. Hồng lại đưa ra một loại khả năng. Đường Trạch gật đầu một cái. Hai người lại tham khảo liên quan tới Trung Thiên vực khác thượng, đến lúc trò chuyện không sai biệt lắm, đường Trạch mới hỏi, "Hồng, ngươi cảm thấy nếu như là tại Trung Thiên vực có khả năng hay không giúp ngươi khôi phục được thân. Hồng nghe thấy đường trạch những lời này hiển nhiên là ngẩn ra, lập tức cười khổ nói: "Thiếu niên, ngươi hoàn toàn không cần để ý ta, ta bất kể là lấy thân thể hình thái sống sót, vẫn là hiện tại lấy thần hồn hình thái tồn tại, đều không có quan hệ. Trên đời này ta cũng sẽ không nhận thức bất kỳ người nào khác, ta chỉ có ngươi một cái bằng hữu, cho nên ta chỉ có thể, cũng chỉ sẽ ở tại bên cạnh ngươi." Chẳng nói, thần hồn hình thái với ta mà nói càng thêm phương tiện. Hồng tuy rằng nói như vậy, nhưng đường trạch vẫn cảm thấy, chung quy vẫn là được cho hồng tái tạo một thân thể. Hắn biết rõ hắn đối với hồng trọng yếu bằng nào, nhưng tương đối Hồng cũng là đường trạch vô cùng coi trọng người. Đối với đường trạch lại nói, Hồng không chỉ có tại Hắc Long thì hy sinh chính mình cứu hắn một mệnh, trong ngày thường càng là hắn thầy tốt bạn hiền. Ngoại trừ hệ thống tồn tại Hồng không biết ra, khả năng Hồng so sánh đường trạch mình đều hiểu hơn đường trạch. Tại đường trạch xem ra, Hồng không lẽ chỉ giới hạn tại trong thân thể của hắn? Hồng hẳn nắm giữ thuộc ở tại thân thể của mình cùng sinh mệnh. Hồng hiển nhiên không muốn tại cái đề tài này bên trên trò chuyện nhiều, cuối cùng đường trạch bất đắc dĩ cũng chỉ có thể không hỏi tới nữa. Bất quá lấy lòng, đường trạch đã đem vì Hồng tái tạo thân thể đưa lên rồi chương trình trong ngày. Hắn cảm thấy tại trung thiên vực đây trùng địa phương. Dù sao cũng nên có thể tìm ra thích hợp giúp Hồng tái tạo thân thể vật liệu cùng phương pháp. Chương 721, tiểu sư muội ăn đi. Chương 721, tiểu sư muội ăn đi. Đang đợi cá trong ngọc bội nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm đường trạch liền lại cho Lâm Thanh ban bố một cái nhiệm vụ. Bất quá nhiệm vụ này ngược lại không làm sao dày vào người, chỉ là để cho Lâm Thanh chỉ cho một mình hắn làm niệm tâm. Đến bọn hắn thực lực này, cơm có ăn hay không kỳ thực đã không cần quan trọng gì cả, nhưng cũng chính là vì vậy mà, mỗi bữa cơm ăn cũng chỉ càng có ý nghĩa. Đặc biệt là đơn độc cho một người nấu cơm, một khi bị những người khác cho nhìn thấy, đó cũng là mát xấu hổ một chuyện bất quá tóm lại so sánh ngay trước mọi người bắt chước mèo kêu tốt hơn nhiều lắm. Lâm Thanh vừa nghĩ tới ngày hôm qua bắt chước mèo kêu, nhìn thêm chút nữa hôm nay cái này nấu cơm nhiệm vụ, cuối cùng trong lòng thầm thở dài, vẫn là lựa chọn tiếp nhận. Tiếp nhiệm vụ Lâm Thanh, lén lén lút lút liền chạy tới phòng bếp. Bọn hắn cái này nhà phòng bếp tự nhiên là có, không chỉ có, còn thiết kế rất lớn. Bên trong đủ loại nguyên liệu nấu ăn cùng dụng cụ làm bếp, gia vị tất cả đều đầy đủ mọi thứ, quả thực so với kia chút đại tiểu lầu bếp sau so đều muốn sang trọng. Lâm Thanh cho Đường Trạch nhịn một chén cháo, lại lấy chút bọn rau, tính toán đơn giản cho Đường Trạch làm một điểm tâm, nhanh chóng bưng cho Đường Trạch ăn. Hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Thanh hiện tại cũng là có kinh nghiệm, loại này nhìn như nhiệm vụ đơn giản, tuyệt đối phải hết sức hoàn thành, không thể kéo. Một khi trì hoãn lên, liền không chừng sẽ nháo nháo xảy ra chuyện gì. Ít nhất nàng hệ thống đã không chỉ một lần cho nàng gây ra qua chuyện như vậy. Cái gọi là chậm thì sinh biến, chính là như vậy cái đạo lý. Nấu cơm quá trình ngược lại ngoài dự liệu thuận lợi, Lâm Thanh đem cơm cất vào hộp đựng thức ăn, lại cẩn thận bỏ vào chữ vật trong ngọc bội, lúc này mới thận trọng rời đi phòng bếp, hướng phía đại sư huynh căn phòng đi tới. Thuận lợi như vậy, là, là dựa theo hệ thống dập khuôn cũ. Vào lúc này, dây tua quận chúa các nàng là không phải nên ngăn ở ta đường phải đi qua bên trên, hỏi ta muốn đi làm cái gì. Lâm Thanh trong tâm hiện lên miệng nhỏ hụ, nàng luôn cảm thấy hệ thống cũng sẽ không để cho nàng dễ dàng như vậy lấy được tưởng thưởng. Có thể trên đường đi tới đường trại căn phòng, Lâm Thanh ngay cả một người ảnh đều không có được phải Kinh ngạc, đây rốt cuộc là chuyện gì, lẽ nào hệ thống thật thay đổi? Lâm Thanh thầm nghĩ đến, tại đường trại cửa gian phòng lấy ra hộp đựng thức ăn, kích sâu một cái, gõ cửa một cái sau đó nói ra, đại sư huynh, ta cho ngươi làm điểm tâm đưa tới. Người đang khi nói chuyện, Lâm Thanh đã đưa tay đẩy cửa ra. Sau đó lời của nàng liền im bặt mà dừng rồi. Nàng một tay nhấc đến hộp đựng thức ăn, một tay duy trì đẩy cửa động tác, cứng ở cửa, vẫn không nút đích. Bởi vì lúc này, ngay tại đường chạch bên trong gian phòng, Tần Anh, Mục Hoàng Chỉ, Lê Mạch, còn có đường chạch, vài người đang vây quanh một tấm bàn nhỏ, ăn điểm tâm. Hơn nữa đây điểm tâm nhìn qua, còn tương đương phong phú. Thanh Nhi, ngươi đã đến rồi. Ta làm điểm điểm tâm, vốn muốn gọi ngươi một khối ăn, nhưng phát hiện ngươi không có ở trong phòng, cũng không biết đi đâu vậy, cho nên chúng ta mấy cái liền trước ăn. Tới tới tới, ngồi, ăn chung. Đường chạy một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, cười ha ha mời Lâm Thanh đi vào. Trong quá trình, hắn giống như là trong lúc lơ đảng thấy được lâm thanh tay sách hộp đựng thức ăn, lại là giả vờ nghi ngờ hỏi, sư muội à, ngươi đây là nói là thứ gì? Hộp đựng thức ăn sao? Chẳng lẽ là ngươi làm cho ta điểm tâm? Đường trạch vừa nói như thế, tần anh mấy người cũng đều nhìn về lâm thanh hộp đựng thức ăn trong tay. Lâm thanh tâm tình được gọi là một cái phức tạp a, Quả nhiên. Quả nhiên nàng cũng biết, hệ thống sẽ không dễ dàng để cho nàng hoàn thành nhiệm vụ. Thật là tức chết cá nhân tích, thu được đến từ Lâm Thanh đoán khí trị 300 tích, thu được đến từ Lâm Thanh đoán khí trị 250 tích nghe bộ não bên trong một mực không ngừng hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đường Trạch thầm nghĩ cười, có thể ngoài mặt vẫn là được giả trang ra một bộ hòa nhã dễ gần hảo sư ca bộ dáng, chủ động đưa tay liền muốn nhận lấy Lâm Thanh hộp đựng thức ăn trong tay. Hơn nữa còn đặc biệt dùng nhấn mạnh khẩu khí nói ra, sư muội cũng quá khách khí, còn đơn độc cho ta làm điểm tâm, tới tới tới, nhanh chóng đi vào ngồi, ăn chu đi. Đây nơi đó là làm cho ngươi, đây là cho ta mình làm. Lâm Thanh mặt đỏ từng thanh hộp dưỡng thức ăn cho đoạt trở về, thở phì phò xoay người rời đi. Bất quá chuyện tân lúc đi. Nàng phát hiện không cho đường trạch thật giống như không làm được nhiệm vụ, vậy hôm nay đây tội liền nhận không, dứt khoát lại cắn răng đem hộp đường thức ăn đưa cho đường trạch, "Được rồi, ngươi muốn ăn liền cho ngươi ăn, ta có chút không thoải mái, sẽ không ăn, đi." Đem hộp đường thức ăn kín đáo đưa cho đường trạch, Lâm Thanh quay đầu rời đi. Nhìn đến Lâm Thanh bóng lưng rời đi, Mục Hoàng Chỉ không nhịn được tấm tắc trừng mắt một cái đường trạch, "Ngươi đây cũng quá không có nhãn lực kính nghi đi, ta cảm giác thế nào hắn giống như là cố ý." Lê Mạch nhiều năm như vậy thật đúng là sống không uống, nhãn quang sắc bén. Đường trạch cười khổ sở lỗ mũi một cái, không có ở cái đề tài này bên trên tiếp tục, mà là ngồi về chỗ cũ mở ra hộp đựng thức ăn, đường trạch cho chúng nữ chuẩn bị bữa ăn sáng đương nhiên sẽ không kém. Tuy nói hắn không có đi phòng bếp, nhưng cũng là thoải mái làm ra rồi mấy đạo mỹ vị món ngon. Mà lâm thanh vì không có nhiều thời gian, cho đường trạch làm bữa ăn sáng cũng chỉ là cháo loãng cùng cải xanh, cùng đường trạch chuẩn bị bữa ăn sáng hoàn toàn không cách nào so sánh được. Bất quá đường trạch ngồi về chỗ cũ sau đó vẫn là cầm lên lâm thanh trong hộp đựng thức ăn đồ ăn ăn, không có lại đi động trên bàn cái khác thức ăn. Đến lúc đường trạch đem lâm thanh làm xong ăn xong thức ăn, lại đem trên bàn cơm một ít thức ăn ngon cất vào trong hộp đựng thức ăn bàn trong chén, mang theo hộp đựng thức ăn liền đi ra khỏi phòng. Chúng nữ nhìn hắn Bộ dáng này, cũng biết đây là muốn đi cho Lâm Thanh đưa cơm. Lê Mạch không nhịn được lắc đầu nói, vừa mới không cố ý muốn chết thật tốt, hiện tại còn phải đi nói xin lỗi, cần gì chứ? Nhắc tới, Đường Trạch Đại ca thật giống như đã không phải lần thứ nhất làm như vậy chết rồi, tần anh nói nói, ít nhất ta đã gặp rất nhiều lần. Mục Hoàng chỉ lay rồi hai cái thức ăn, suy nghĩ một chút sau đó cho Đường Trạch một cái lời bình. Khả năng đây chính là tiện đi. Tiện nhân Đường Trạch vào lúc này đang mang theo hộp đựng thức ăn, đi tới Lâm Thanh căn phòng. Kỳ thực căn bản không cần đi vào, Đường Trạch cũng biết Lâm Thanh vào lúc này vẫn còn tại giận dỗi đi. Bởi vì ở cửa Đường Trạch liền nghe được hệ thống liên tục không ngừng thanh âm nhắc nhở. Đường Trạch đẩy cửa vào, đem hộp đựng thức ăn để lên bàn, ngồi vào Lâm Thanh bên người, thấp giọng nói: Tiểu sư muội, đừng nóng giận, ăn cơm đi. Không ăn, ta vô luận như thế nào đều sẽ không ăn. Lâm Thanh tức giận. Kỳ thực nàng tâm lý ngược lại không có nhiều khí Đường Trạch, chỉ là mình đơn thuần cảm thấy không được tự nhiên. Dù sao chuyện này, Đường Trạch ngoại trừ đần độn nói đôi câu lời không nên nói ra, dường như cũng không có làm chuyện gì khác. Nàng giận dỗi, càng nhiều là đang cùng chính nàng nhạo Nếu như nàng trước khi vào cửa có thể dài hơn điểm tâm, sớm dùng thần thức thám thử xem bên trong nhà tình huống cũng không đến mức gây giống như vừa mới lúng túng như vậy. Tiểu sư muội không ăn cơm, Đường Trạch tự nhiên cũng có chiêu nhi. Tâm hắn tiếp theo động, liền lại cho Lâm Thanh phát cái nhiệm vụ đi qua. Lâm Thanh còn ở bên cạnh sinh khó chịu đâu, liền nghe được bộ não bên trong truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Tích, tốc chủ đã giải khóa chi nhánh nhiệm vụ, ăn cơm. Nhiệm vụ yêu cầu: Ăn hết Đường Trạch mang tới điểm tâm. Nhiệm vụ thưởng: Tích phân 9999, Hoàng giai trung phẩm đàn dược 5. Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Lâm Thanh bỏ tay. Nàng mới vừa mới nói vô luận như thế nào đều sẽ không ăn điểm tâm làm sao hệ thống qua tay liền cho nàng ban bố một cái như vậy nhiệm vụ a? đây không phải là làm nhân tâm hình thái sao? kỳ thực lâm thanh rất muốn không nhận nhiệm vụ này đến thể hiện mình một chút cốt khí. chính là nghĩ lại lâm thanh lại cảm thấy thật không đáng giá. đại sư huynh cũng không phải là ngoại nhân, tại trước mặt hắn giận rồi, tại trước mặt hắn có cốt khí, có ích lợi gì a? vì một điểm nhỏ không được tự nhiên, vứt bỏ nhiều như vậy gần như cho không tích phân cùng năng lượng, đây không khỏi cũng quá tiểu gia tử khí, quá lãng phí. suy đi nghĩ lại, lâm thanh cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ đón nhận nhiệm vụ này. dù sao, tưởng tượng vật này, ai cũng không chê nhiều a chương 722, vậy bây giờ xử sao? Chương 722, vậy bây giờ xử sao? Dụ Dỗ Lâm Thanh ăn điểm tâm sau đó, Đường Trạch rất nhanh liền dẫn chúng nữ ly khai truy cá Ngập bội, tiếp tục hướng phía Nguyệt Luân Sơn sâu bên trong tiến lên. Loại này ngày đi ban đêm mị tiêu sái rồi hai ngày, Đường Trạch bọn hắn cũng rốt cục thì leo lên Nguyệt Luân Sơn đỉnh núi, nhìn thấy trên đỉnh núi một tòa kia cái gọi là Tân Nguyệt hình dáng phó tượng. Tại đây không hổ là trong truyền thuyết cầu nguyện thánh địa, tuy nói khoảng cách Nguyệt Luân thành đã có tương đương một khoảng cách, nhưng tụ tập người chính là tương đương không ít. Tại Đường Trạch bọn hắn đến đỉnh núi thì, tại đây liền ít nhất có 6 đội nhân mã nghỉ chân mà đây 6 đội nhân mã, tất cả đều là hộ tống người thuê, đến đỉnh núi Tân Nguyệt Hình dáng pho tượng tại đây cầu nguyện. Thật náo nhiệt a. Nhìn đến nhiều người như vậy, thần anh tiểu nha đầu có chút hứng phấn. Tại Sơn Lâm bên trong đi 2 3 ngày rồi, tuy rằng trên đường thỉnh thoảng cũng sẽ đụng phải một lượng đội nhân, nhưng một lần đụng phải nhiều người như vậy, vẫn là lần đầu tiên. Đường trạch đoàn người đi lên đỉnh núi thì là tại đến gần trạng vào tối, những người ở chỗ này hiển nhiên đều đang đợi đến màn đêm buông xuống, xong đi cầu nguyện. Tuy rằng đường trạch cũng không tin cầu nguyện chuyện như thế, nhưng mà đến cũng đến, đến rồi, hơn nữa nhìn đi lên lâm thanh tần anh tựa hồ cũng đối với cái này cầu nguyện có chút hứng thú. Đường Trạch liền cũng quyết định từ đỉnh núi lưu lại một đêm, hơn nữa không trở về lại truy cá ở bụi, mà là liền mà xây dựng cơ sở tạm thời. Bởi vì trên đỉnh núi người quả thực không ít, nhớ muốn tìm một hoàn toàn yên lặng không người địa phương hạ trại đặt chân căn bản tìm không đến, Đường Trạch cũng chỉ có thể hết khả năng tìm người ít nhất một nơi địa phương. Bên cạnh chỉ có một đội người hạ trại nghỉ ngơi, Đường Trạch giơ tay lên liền định tại đội nhân này doanh địa bên cạnh lại giim cái lều bài, kết quả còn chưa kịp động thủ đâu, liền thấy một tên thân mang khôi giáp võ sĩ giảm chân tiến đến, quan tại đây bị chúng ta bọc, cấm chỉ hạ trại. Đường Trạch hơi nhũ mày đây đại gia trong đất, tự nhiên còn có bao chàng vừa nói như vậy sao? Khó trách đây chung quanh doanh trại một đội nhân mã đều không có, đánh giá đều là bị đuổi chạy đi. Đường Trạch cũng lười sinh sự, dù sao thì chỉ là tạm thời đặt chân một đêm, vốn cũng không theo đuổi cái gì thoải mái. Nếu như muốn cầu cái thoải mái an ổn, bọn hắn trực tiếp trở về truy cá ngọc bộ đi nghỉ ngơi liền xong chuyện. Cho nên Đường Trạch dứt khoát cũng không có nói thêm cái gì, cất bước liền muốn đổi cái chỗ đặt chân. Kết quả hắn đây vừa muốn đi, liền nghe kia võ sĩ nói nhỏ một tiếng rêu củ nói, "À, sợ trứng một cái. Như vậy sợ ra hỏa vậy mà còn mang theo nhiều như vậy cô bé?" thật là hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu. Lời này mặc dù là đích trực đi ra ngoài, nhưng mà âm thanh cũng không thấp, không riêng gì đường trạch, liền Lâm Thanh cùng Tần Anh chúng nữ đều nghe được. Trong mấy người này, liền cân nhắc Tần Anh cùng Mục Hoàng Chỉ nóng này nhất hướng, nghe vậy liền cao mảy tiến đến cả giận nói, người nói cái gì? U, làm sao vậy? Nam nhân không dám xuất đầu, sẽ để cho cô bé xuất đầu. Kia võ sĩ hiển nhiên cũng là không sợ phiền phức, thậm chí còn nên đón Tần Anh cùng Mục Hoàng Chỉ đi tới. Ta nhìn mấy người các ngươi cô bé lớn lên cũng không tệ, làm cái gì đi theo cái này sợ trứng? Ta phải nói, liên tính không cùng công tử nhà chúng ta nhân vật như vậy, cũng phải cùng ta loại này mánh nam chung một chỗ đi. Cái kia Tiểu Bạch Kiểm có gì tốt, liên sẽ ẩn nó tại nữ nhân phía sau. Ngươi. Tần Anh tức bực dậm chân, Mục Hoàng chỉ càng là trực tiếp đem tay đè ở sau lưng thanh kia vô trần đại kiếm trên chuôi kiếm, khí thế trở tăng. Ua, còn muốn động thủ phải không? Đến, để cho ra xem các ngươi một chút mấy cái này tiểu nương bị có thể có bản lấy gì. Đây võ sĩ không những không sợ, thậm chí còn có phần chuyện teo dẹt mắc mắc ngón tay. Tình huống của bên này cũng hấp dẫn không ít phương xa hạ trại rong binh cùng người thuê nhóm chú ý bất quá những người này cũng không có ai đi lên khuyên can, đều là ôm lấy cánh tay, một bộ xem trò vui bộ dáng. khi thực Đường Trạch vốn định tự mình ra tay đem cái này võ sĩ cho làm phái bất quá vừa nhìn Mục Hoàng Chỉ đã muốn rút kiếm rồi, lại nhìn một cái kia võ sĩ thực lực cũng chính là Nguyên Anh bắt trong khoảng, Mục Hoàng Chỉ hoàn toàn có thể đánh được, hắn liền dứt khoát thu tay lại. Đường Trạch biết rõ Mục Hoàng Chỉ tính cách, cái này võ sĩ si cô bé vừa rút kiếm, liền chứng minh là lên chiến đấu tâm. nếu là không để cho nàng càn dỡ đến một trận chiến đấu, cô nàng này nhi đều sẽ kìm nén đến khó chịu, nói không chừng cuối cùng còn muốn kéo Đường Trạch đi đánh một trận thay vì dạng này, còn không bằng để cho cái này võ sĩ cho mục hoàng chỉ khi bồi lùi đi. Đường trạch không có một chút động tác biểu hiện, tại võ sĩ hòa bên cạnh không ít vây xem đám rong binh xem ra, kia không hề nghi ngờ chính là phạm sợ biểu hiện. trong tâm đối với đường trạch cũng là kinh bị không được, cảm thấy đường trạch không phải là một nam nhân. đường trạch không giải thích được còn vì vậy mà thu hoạch không ít toán khí trị, để cho đường trạch cũng thật im lặng. mà bên kia, mục hoàng chỉ nhìn thấy võ sĩ khiêu khích động tác, trong lòng hòa nhi cùng chiến ý đã không đè ép được, không nói hai lời, trực tiếp rút ra vô trần cự kiếm. vô trần cự kiếm bản thân thì không phải phàm phẩm. Bản về kỳ chân chính cấp bậc, đánh giá so sánh đường chạch hạt tuyệt cao hơn. Lúc này Vô Trần khẽ múa, cuốn bánh kiếm khí trong khoảnh khắc liền nổ nạo lên, mà kia võ sĩ sắc mặt cũng lập tức thay đổi nghiêm trọng. Không muốn đến còn không phải phổ thông tiểu nữ nhi, còn rất có chút khí thế, đến, để cho đại gia xem, ngươi đến cùng có vài phần bản lĩnh." Kia võ sĩ vừa nói, từ chữ vật trong ngọc bội móc ra một thanh cương đao, nên đón mục hoàng chỉ vung đi Vô Trần đại kiếm mà đi. Cùng lúc đó, võ sĩ trên thân cũng là trong khoảnh khắc ngưng tụ lại rồi một đoàn màu tím nhạt lôi điện, giống như là một tầng màng mỏng một dạng bao phủ võ sĩ toàn thân. Tại lôi điện bao trùm trong đáy mắt, võ sĩ lực lượng Tốc độ, đều dùng rõ ràng để thăng. Đao kiếm đụng nhau, nhất thời bạo phát ra một hồi mãnh liệt sóng khí trùng kích. Ngay cả Đường Trạch đều thừa nhận Mục Hoàng Chỉ là thiên tài chân chính, Mục Hoàng Chỉ thực lực, vậy dĩ nhiên là không thể chê. Cho dù về mặt cảnh giới cùng võ sĩ còn hơi kém đến một đoạn, nhưng Mục Hoàng Chỉ vượt cấp chiến đấu năng lực chính là trong mọi người gần với Đường Trạch. Mục Hoàng Chỉ giơ chân một cái dùng sức, vô trần đại kiếm cự lực trực tiếp đem võ sĩ bắn cho lùi lại mấy bước. Đây võ sĩ tuy rằng cảnh giới cao, lúc trước thổi như bức cũng thổi mạnh mẽ, nhưng bản thân liền là cái tốt mã rẻ tùi, không, có nguyên anh bắt trọng cảnh giới, nhưng căn cơ chính là một chút bất ổn vừa nhìn chính là cầm đan dược hoặc là bí pháp thúc dục thăng đi lên loại này căn cơ làm sao có thể cùng qua nhiều năm tháng chiến đấu mục hoàng chỉ so sánh mục hoàng chỉ lần nữa thúc dục linh lực trực tiếp liền bắn bay võ sĩ cương đao trong tay sau đó đại kiếm cái múa trực tiếp liền hướng phía võ sĩ đỉnh đầu đập xuống linh lực kinh khủng uy áp áp tới võ sĩ toàn thân cứng ngắc động đều không nuốt nít được hắn trơ mắt nhìn vô trần đại kiếm hướng phía đỉnh đầu của hắn thẳng bổ xuống bị dọa sợ đến là sắc mặt trắng bệnh, vô cùng hoảng sợ mà ngay tại lúc này phương xa gào to một tiếng chính là đột ngột truyền đến dừng tay cùng lúc đó một thanh kim sắc tiểu kiếm từ phương hướng âm thanh truyền tới bắn ra. Tiểu kiếm này tốc độ cực nhanh, mà ẩn chứa trong đó lực đạo cũng là cực kỳ mạnh. Hàn La mạnh mẽ, đem mù hoàng chỉ trong tay vô trần đại kiếm cho đánh lại rồi. Đại kiếm ầm ầm nện xuống đất, còn không đợi mù hoàng chỉ phản ứng, một đạo nhân ảnh liền xuất hiện ở mù hoàng chỉ trước người của một cước dậm ở vô trần trên đại kiếm. Đồng thời, một cái trường kiếm màu vàng nóng cũng là thẳng chỉ hướng mù hoàng chỉ cái cổ. Mù hoàng chỉ ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy đến một tên đồng dạng thân mặc áo giáp, nhưng mà vừa nhìn liền so sánh vừa mới kia võ sĩ già mua không ít thành thục không ít, cũng cẳng có thực lực tướng quân nhân vật tầm vương đứng ở trước mặt nàng kia võ sĩ vừa thấy người này đến, nhất thời cùng nhìn thấy cứu tinh một loại, vợ nói cứu cứu, đây, nữ nhân này vừa mới nghĩ giết ta, ngài cần phải giết nàng giúp ta báo thù a. đồng thời, hắn còn đắc ý nhìn về phía mục hoàng chỉ cùng đường trạch và người khác, các ngươi lại năng a, giả bộ a, lại đối với lao tử động thủ a, nhìn thấy không, lao tử cứu cứu chính là động huyền đại năng, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy. động huyền, đường trạch hơi nhíu mày, nhìn về phía tướng quân kia khuôn mẫu người như vậy, xác thực, thực lực của người này đích đích sát đạt tới động huyền tam trọng đỉnh phong, nói cách khác, thực lực của người này thậm chí thực lực so sánh không có mở mở phong ma biến trước long thiên giả mạnh hơn, có thể đại phong châu đệ nhất cường giả vẫn là thuộc về long thiên giả, không hề nghi ngờ người tướng quân này khuôn mẫu người như vậy, hẳn cũng không thuộc về đại phong châu mà là ngoại lai người. đến cùng chuyện gì xảy ra, tướng quân này khuôn mẫu người như vậy hiển nhiên không giống tên kia võ sĩ như vậy yêu nhảy, hắn rất có uy nghiêm quét nhìn toàn trường, sau đó dùng lãnh trầm âm thanh quát khẽ một tiếng. chuyện gì xảy ra, ngươi có thể đi hỏi cháu của ngươi, bất quá trước đó ta hy vọng ngươi có thể đem kiếm từ trên cổ của nàng lấy ra. đường trạch nhìn đến tướng quân kia khuôn mẫu người như vậy, chậm rãi nói ra. Tướng quân này khuôn mẫu người như vậy cũng là nheo mắt lại nhìn về phía Đường Trạch, "Tiểu tử, ta đang hỏi các ngươi chuyện gì xảy ra, ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta, không xứng cùng ta bàn điều kiện." Võ sĩ cũng là nói theo, "Đúng vậy, mấy người các ngươi có một cái tính một cái, chỉ cần ta cứu cứu nhớ, tùy tiện là có thể đem các ngươi giết tất cả, chỉ bằng các ngươi cũng xứng như vậy cùng cậu của ta nói chuyện." "A, Khôi Hải, không xứng." Đường Trạch thở ra một hơi, như mày, "Vậy, hiện tại xứng sao?" Vừa dứt lời, Đường Trạch bóng người đã xuất hiện ở tướng quân kia khuôn mẫu người như vậy bên người. Mà trong tay chẳng biết lúc nào hiện lên hắc tuyệt trường thương, đã để ngang tướng quân khuôn mẫu người như vậy trên cổ của. "Ta người này nói không thích gặp lại, đem kiếm của ngươi lấy ra, không thì, ta muốn mạng của ngươi." Chương 723, các ngươi hoàng đế thật có thể sinh. Chương 723, các ngươi hoàng đế thật có thể sinh. Đường Trạch âm thanh trước sau như một âm u êm dịu. Nhưng lúc này, võ sĩ hỏa tướng quân kia khuôn mẫu người như vậy nhìn về phía hắn lúc ánh mắt đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Đặc biệt là võ sĩ. Hắn biết rõ hắn cậu thực lực, biết rõ hắn cậu lai lịch. Thân là đại sở quốc ngự lâm quân chỉ huy, Hắn cứu cứu động huyền tam trọng đỉnh phong thực lực tại đại sở quốc hoàng thành sở đô, đều có thể xếp vào 15 người đứng đầu. Đối diện cái mới nhìn qua kia chỉ có thể ăn bám tiểu tử, lúc này lại chế trụ hắn cứu cứu. Điều này sao có thể? Tiểu tử này thực lực mạnh hơn nhiều. Tướng quân quân mẫu người như vậy lại nhìn về phía đường Trạch thì, trong ánh mắt đã mất lúc trước lãnh đạm vô tình, cũng là mang theo vẻ kinh ngạc. Hắn chậm rãi ngón tay giữa tại mục hoàng chỉ trên cổ hoàng kim trường kiếm thu vào, đường Trạch cũng thuận thế thu hồi hắc tuyệt trường thương. Các hạ là ngại gì người, môn phái nào? Chúng ta nghĩ đến cùng các ngươi không thủ không oán, tại sao cùng chúng ta thủ? nếu không là đưa ra cái giải thích hợp lý hôm nay chuyện này các hạ cũng đừng nghĩ làm tốt tướng quân khuôn mẫu người như vậy nhìn qua mặc dù đối với đường trạch có giữa cường giả tôn tính bất quá hiển nhiên vẫn là không làm sao sợ đường trạch đường trạch nghe vậy không nhịn được cười lạnh một tiếng đến cùng xảy ra chuyện gì đi hỏi cháu ngươi đi những lời này ta vừa mới đã nói qua tướng quân khuôn mẫu người như vậy tao mày nhìn về phía sau lưng võ sĩ võ sĩ nhất thời có chút bối rối nói cứu cứu phải phải bọn hắn trước tiên muốn tại chúng ta đây bên cạnh hạ trại đặt chân ta là rồi có thể để cho điện hạ ở an tâm một chút liền muốn đuổi bọn hắn đi sau đó liền ngươi đổi chúng ta đi thời điểm Chúng ta thành thành thật thật lên đi, chính là một cái chữ đều không có bao nhiêu nói. Là ngươi, tại chúng ta tính toán đi sau đó, còn đi khua môi múa mép nói xấu chúng ta." Tần Anh trừng hai mắt cả giận nói, nói hình như bản thân ngươi còn rất bị khuất một dạng, nếu không phải ngươi lắm mồm chuyện theo dệt nhì, chúng ta sẽ cùng ngươi lập thủ. Thanh Thản Mộ, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Tướng quân khuôn mẫu người như vậy gầm lên một tiếng, nhìn về phía sau lưng võ sĩ. Được xưng là Thanh Thản mẫu võ sĩ bị dọa sợ đến run run một cái, hiển nhiên là rất sợ cái này cứu cứu. Hắn nuốt nước miếng một cái, thấp giọng nói ra, "Ta ta cũng chính là thuận miệng nói một chút, không muốn đến ngươi." tướng quân khuôn mẫu người như vậy nắm đấm nắm chặt khớp xương vang lên răng rắc, sẽ cho ta cùng điện hạ gây chuyện ngươi biết ngươi lần này chọc phải người nào sao thực lực có thể sánh vai ta động uyển cường giả chúng ta sở quốc tổng cộng mới bao nhiêu cái cứu cứu ta ta sai rồi ta thật sai đừng nói nhiều như vậy vô dụng bên cạnh đường trạch dơ cầm lên xem các ngươi mở miệng một tiếng điện hạ lại thân mang khôi giáp nghĩ đến không phải đại phong châu người mà là sở quốc trong quân đội người đi nếu là trong quân đội người liền nên có quân pháp các ngươi trong quân đội có người gây vấn gây chuyện đồng thời còn khiêu khích cường giả chuyện này một loại làm sao phạt. Tướng quân khuôn mẫu người như vậy trầm giọng nói, gây hứng gây chuyện, khi trưởng trách 300. khiêu khích trí cường giả, nếu cường giả khoan dung độ lượng, không lấy nó tính mạng, tắc khi quan bị giáng chức phạt đồng, cầm bế 3 năm, chiếu theo cái này xử lý. Đường Trạch nói ra, tướng quân khuôn mẫu người như vậy đáp một tiếng, sau đó đột nhiên đá một cái kia thanh thản mậu, đem thanh thản mậu trực tiếp đạp té xuống đất, lập tức cút cho lão tử trở về sở đô lãnh phạt, để cho thái quân sư làm giám sát, nếu như thái quân sư nói cho ta ngươi xử phạt chưa đủ số, ta trở về gấp bội phạt ngươi. Lan, thanh mậu cảm thấy hắn bây giờ có thể tại động huyền cường giả trước mặt nhặt về một cái mạng đều là tốt cũng bất chấp gì khác rồi, nhanh chóng té ra quần liền chạy xuống núi. Sau đó, tướng quân kia khuôn mẫu người như vậy thở dài, hướng phía Đường Trạch Thi lễ một cái. "Xin lỗi, ta đây cháu trai bị người nhà kiêu căng hỏng, dưỡng thành bức này không coi ai ra gì, không che đậy miệng quyết điểm, đúng phải các hạ." Đường Trạch lún nún bay, ngược lại lại lại nói, "Bất quá chuyện này cũng không có đơn giản như vậy thì xong rồi." Tướng quân khuôn mẫu người như vậy nheo mắt lại, "Các hạ còn muốn làm thế nào? Làm như thế nào phạt đều là các hạ đồng ý, lẽ nào còn chưa hài lòng hay sao? Phạt xong ngươi cái kia cháu trai, chẳng lẽ không hẳn phạt người sao?" Đường Trạch lênh lạnh nói nói, Dùng kiếm chỉ vào người của ta người cổ, chuyện này cũng không có đơn giản như vậy thì xong rồi. Hiện nay đường trạch bên cạnh mấy cái này nữ nhân đều là hắn bị lân, nữ nhân của hắn khi dễ người khác có thể, nhưng bị người khi dễ không được. Tuy nói mục hoàng chỉ đi theo đường trạch đến trung thiên vực chủ yếu là vì luyện luyện, hai người bọn họ người cũng không tính là quan hệ nam nữ, bất quá đường trạch cũng đã đem mục hoàng chỉ làm bằng hữu và người nhà rồi. Cầm kiếm chỉ mục hoàng chỉ, đối với đường trạch lại nói không khác nào dùng kiếm chỉ đến muội muội của hắn đường tịch đường trạch có thể chịu mới lạ. Chuyện này tướng quân khuôn mẫu người như vậy ngược lại cũng tự nhận đối lý là hắn ngay từ đầu quá lỗ mãng, không phân tốt xấu trước hết đối với mục hoàng chỉ động thủ. Vậy các hạ muốn làm thế nào? Tay phải đưa tới." Đường Trạch nói ra. Tướng quân khuôn mẫu người như vậy quả thật đem tay phải giơ tới, không chút do dự, ngược lại cũng sẵn khoái. Đường Trạch giơ tay lên, liền nghe răng rắc một tiếng, tướng quân này khuôn mẫu người như vậy tay phải, chính là trực tiếp gãy xương xoay chuyển. Tướng quân này khuôn mẫu người như vậy ngược lại kiên cường, dĩ nhiên không nói tiếng nào. Đường Trạch bẻ gãy tay của người này sau đó, lại tiện tay cho hắn nhét hai bình đan dược. Tướng quân khuôn mẫu người như vậy dùng tay trái nhận lấy, nhìn sơ một chút, chính là thần sắc khẽ biến. Hoàng giai trung phẩm đan dược, có thể đan dược này ta là chưa từng trải qua cho tới bây giờ chưa thấy qua. Loại này Phạm Trần Đại Lục đan dược, trung thiên vực không có làm xong bình thường. Đường Trạch trong tâm nghĩ như vậy, trên mặt tự nhiên không thể nào nói như vậy, chỉ là thuận miệng nói, đây là tự ta nghiên cứu ra được, đối với xương tổn thương rất có ích lợi, người ăn vào sau đó thêm chút vật tống, cánh tay phải tay là có thể khôi phục. Tướng quân quân mẫu người như vậy ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía Đường Trạch, các hạ đây là ý gì? Trước tiên tổn thương ta, lại cứu ta. Tổn thương ngươi, một là bởi vì ngươi đối với cháu của ngươi cùng thủ hạ giám thị bất lực hay là bởi vì ngươi dùng kiếm chĩa vào người của ta người, Đường Trạch nói ra, nhưng ngươi người bản thân cũng không xấu, trừng phạt nhỏ là được, không cần đại dối. Tướng quân khuôn mẫu người như vậy nghe xong, đem đan dược trong tay ở trong tay lộn hai lần, một lát sau hướng phía Đường Trạch hành một cái trung thiên vực lễ tiết. Tại hạ sở quốc ngự lâm quân phó thống lĩnh thư kiếm mình, không biết các hạ cao tính đại danh. Đường Trạch, Đường Trạch mình ở trung thiên vực vốn cũng không có danh tiếng, cũng không có ai nhận thức, cho nên cũng không có cần thiết giống như là tại Phạm trần đại lục một dạng mai danh nhận tính rồi. Đường Trạch Đường công tử chẳng lẽ không phải sở quốc nhân sĩ sao? không thì lấy đường công tử tuổi tác cùng thực lực, lại là một tên có thể luyện chế ra gia hoàng gia chúng phẩm đan dược luyện đan sư, không thể nào tại sở quốc bừa bãi vô danh mới được. Ta xem như sở quốc người, không quá sớm một vài năm ta một mực cùng sư phụ ta ẩn cư trong núi, chưa từng lộ diện. Đây toàn thân bản lãnh cũng đều là sư phụ ta truyền thụ cho ta. Nếu bàn về nói láo tài nghệ, đường trạch dám xưng thứ hai, đánh ra hiếm có người sẽ sưng đệ nhất. Một phen nói mò nói xuống, đường trạch mà không chân thật đáng tin, bình tĩnh cực kỳ. Thưa kiếm mình cũng coi là gặp người thấy nhiều rồi, nhưng hắn trên dưới liếc đường trạch một phen sau đó, quả thực không nhìn ra đường trạch giống như là đang nói mà nói liền cũng chỉ khi Đường Trạch là cái đã từng ngẩn cư rừng núi Thiếu Niên Thiên Tài. Có lẽ Thiếu Niên như vậy Thiên Tài có thể vì Điện Hạ sử dụng Thư Kiếm Bình trong tâm. Ông thầm nghĩ, mang ý nghĩ như vậy, Thư Kiếm Bình phục Hạ đang ăn dược, chưa khỏi xương tổn thương sau đó, chủ động tìm được Đường Trạch và người khác, giúp đỡ Đường Trạch tại bọn hắn doanh địa bên cạnh hạ trại nghỉ ngơi. Đường Trạch cũng không có suy đoán, đến lúc hạ trại đặt chân sau đó, Đường Trạch nhìn đến Thư Kiếm Bình bên kia chống trải doanh địa, nhíu mày hỏi, lúc trước nghe ngươi nói Điện Hạ, ngươi hẳn đúng là Hộ Tống một vị vương gia hoặc là hoàng tử tới đây Nguyệt Luân Sơn mà đi. Làm sao không thấy hắn? Hừm. Ta là đi theo Sở quốc sáu hoàng tử Sở Nhã Nguyệt và thập lục hoàng tử Vương Phi cùng nhau đến Nguyệt Luân sân mạch. bọn hắn hiện tại cũng đi trong núi dung loạn, từ lính của ta và hoàng tử đội thân vệ chiếu cố. Thư Kiếm Bình nói ra, nguyên bản ta cũng là tại hoàng tử bên người coi chừng, bất quá phát giác bên này có chiến đấu khí tức, liền trước một bước chạy về. Thập lục hoàng tử sao đường chạy sở cả một cái, tựa hồ là đang suy nghĩ. Thư Kiếm Bình thấy vậy, nhíu mày hỏi, Đường Công Tử chính là nghe nói qua chúng ta thập lục hoàng tử danh tiếng? Không có. Đường Trạch ngay thẳng lắc đầu, thứ lỗi ta nói thẳng, ta ở trong núi ngây người quá lâu, một cái hoàng tử đều không nhận ra chính là thấy được các ngươi đại sở hoàng đế, thật có thể sinh. Tích thu được đến từ thư kiếm bình đoán khí trị 30. Chương 724, 16 hoàng tử sở nhàn nguyệt. Chương 724, 16 hoàng tử sở nhàn nguyệt. Nếu như đội thành hai một người, dám ở thư kiếm bình trước mặt nói như vậy đại sở hoàng đế, thư kiếm bình lúc này đã muốn rút kiếm rồi. Bất quá nhìn trước mặt vị này đường công tử tựa hồ là thật không biết có liên quan đại sở quốc tình huống, thư kiếm bình vẫn là hít một hơi thật sâu, bình phục một hồi tâm tình, trả lời, kỳ thực hôm nay sở đế nhất tổng cộng có 18 con. Trong đó 13 cái thiên tư giống vậy hoàng tử đều bị đưa ra sở đồ. Nhân tiện nhắc tới, Sở đế năm nay đã 400 tuổi, có 18 cái hài tử, chắc không tính rất nhiều. Thư Kiếm Bình giúp đỡ Sở đế giải thích một chút. Đưa ra sở đồ, ý là, đây 13 cái hoàng tử, cũng không có tư cách tranh đoạt ngôi vị sao? Đường Trạch hơi suy nghĩ một chút, ngược lại đã minh bạch Thư Kiếm Bình nói ý tứ. Thư Kiếm Bình gật đầu một cái, có lẽ Đường công tử ở lâu thâm sơn, còn không biết sở quốc, hoặc có lẽ là toàn bộ trung thiên vực bên trong toàn bộ quốc gia là đế quy tắc. Muốn xứng đế, quản lý khởi toàn bộ quốc gia, đầu tiên điểm trọng yếu nhất, chính là muốn nắm giữ tuyệt đối thực lực tương đại có thực lực, mới có lực uy hiếp, mới có thể thủ hộ quốc gia, hơn nữa quản lý quốc gia. Vì vậy mà, thiên phú bình thường hoàng tử hoặc là hoàng nữ, tại trời sinh liền mất đi đối với ngôi vị hoàng đế sức cạnh tranh. Đường Trạch khẽ bước cảm, lập tức hỏi, kia nói như vậy, người hộ tống vị kia thứ 16 hoàng tử Sở nhà nguyện, chắc cũng là đây bị đưa cách Sở Đô 11 trong ba người đi. Hơn nữa, là mới vừa bị đưa ra. Thư kiếm bình thần sắc rõ ràng hơi ngưng lại, chợt có chút ngạc nhiên nhìn về phía Đường Trạch, Đường công tử làm sao biết? Đoán. Đường Trạch nói ra. Vậy Đường công tử vì sao không đoán, điện hạ đơn thuần chỉ là tới nơi này giải sầu. Đường Trạch cười một tiếng, ta tuy rằng ở lâu Thâm Sơn, nhưng dầu gì cũng xem như người nước sở, đối với sở quốc hoàn cảnh địa lý vẫn là hơi có lý giải. Đại Phong Châu là sở quốc vắng vẻ nhất một châu, khoảng cách sở đô núi xa thủy xa, coi như là có phi hành linh khí, muốn từ sở đô đi đến Đại Phong Châu, cũng ít nói cần mấy ngày thời gian. Cái này không khỏi không nói Trung Thiên Vực cùng Phạm Trần Đại Lục diện tích lãnh thổ khác biệt, Trung Thiên Vực toàn thể diện tích muốn lớn xa hơn Phạm Trần Đại Lục, chỉ là Trung Thiên Vực một cái quốc gia lớn nhỏ, liền không sai biệt lắm tương đương với Phạm Trần Đại Lục một cái một nửa bộ châu. Cho nên cho dù là có phi hành linh khí, muốn ngao du Trung Thiên Vực, cũng rất không dễ dàng. Đường Trạch nhìn Đại Phong Châu Châu quận trí thì tự nhiên cũng thuận tiện tốn tâm tư nghiên cứu một hồi trung thiên vực địa lý mới biết được rồi những thứ này Nguyệt Luân Sơn Mạch nói cho cùng cũng không phải là cái gì phong cảnh danh lam thắng cảnh địa phương ít nhất theo ta được biết tại đây ngoại trừ tòa kia Tân Nguyệt Phò Tượng ra liền lại cũng không có có gì để nhìn càng nhiều hơn vẫn là một nơi thích hợp đám rong binh giết yêu thú trấu nguy hiểm muốn du sơn ngọc thủy sở quốc biên giới có chính là cái khác lựa chọn tốt hơn hơn nữa ta cảm giác coi như là thập lục hoàng tử bản nhân thật lòng nghĩ đến đây Nguyệt Luân Sơn Mạch du ngoạn phụ trách hộ tống người của hắn hoặc là chính là của hắn thân vệ hoặc là chính là của hắn tư minh hoặc là một ít không có con trước, nhưng lại thực lực cường đại phụ tá, vô luận như thế nào, đều hẳn không tới phiên tại sở quốc thân ở các vị trí quan trọng ngự lâm quân thống lĩnh. Đường Trạch vừa nói, từ chữ vật trong ngọc bội móc ra cái bầu rượu, rót hai ly rượu, mình một ly, cũng đưa cho Thư Kiếm Bình một ly. Đường Trạch nhấp một miếng rượu, đập đi một hồi tư vị, chợt khẽ cười nói, cho nên ta cảm thấy, thay vì nói Thư tướng quân là đang hộ tống hoàng tử đến Nguyệt Luân Sơn mạch du ngoạn, chẳng nói là tải. Dù sao, chỉ có tải mới cần giống như ngươi vậy thân cư cao vị người tự mình ra mặt. Thư Kiếm Bình trong tay bưng đường Trạch đưa tới ly rượu, chính là vẫn không lúc mặt đầy kinh ngạc nhìn đến đường Trạch một lát sau, hắn mới phục hồi tinh thần lại, đem rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó chắp tay thi lễ. đường công tử quả nhiên không phải bình thường người, Thư mộ bội phục. thập lục hoàng tử bị đưa cách sở đô chuyện này, ngay cả sở đô bên trong hiện tại cũng hẳn còn chỉ có rất ít người biết rõ. không muốn đến, vị này đường Trạch đường công tử, vậy mà chỉ bằng vào đường xá cùng hộ tống người, liền suy đoán ra rồi thập lục hoàng tử cũng không phải là đi ra du sơn ngoại thủy, mà là bị đưa cách sở đô. trong lòng của hắn, ngược lại cũng kiên định hơn phải giúp thập lục hoàng tử mời chào đường Trạch ý nghĩ. trong bụng suy nghĩ, thư kiếm bình suy nghĩ một chút, chủ động nói ra đường công tử liên quan tới thập lục hoàng tử kỳ thực ta còn có chút chuyện muốn nói cho ngươi không biết công tử có thể có tâm tư nguyện ý nghe hiện tại vẫn chưa tới trời tối lâm thanh chúng nữ không thấy được ánh trăng, trước hết chạy đi nguyện luân sơn bên trong mình chơi đường trạch cũng vừa vặn không có chuyện gì làm liền gật đầu cứ nói đừng ngại kỳ thực ta tuy là phụng hoàng mệnh hộ tống thập lục hoàng tử cách sở đông người nhưng trên thực tế bản thân ta cũng là thập lục hoàng tử phái hệ người ở trong lòng ta thập lục hoàng tử không phải là cái bị đưa cách sở đông người đang ngược lại hắn mới hẳn đúng là có tư cách nhất thừa kế đại thống người đường trạch hơi chớm mắt Căn cứ vào thư kiếm bình từng nói, 16 hoàng tử Sở Nhàn Nguyệt vốn là kỳ thực là rất có thiên phú một tên hoàng tử. Bất kể là tại phương diện tu luyện, vẫn là tại trị quốc lý chính phương diện. Sở Nhàn Nguyệt 20 tuổi năm ấy, liền cho thấy thiên phú tu luyện cực kỳ mạnh mẽ và chính trị thao lược, thậm chí một lần vượt qua còn lại tất cả hoàng tử, thành Sở đế trước mặt được sủng ái nhất một tên hoàng tử. Khi đó, thậm chí có lời đồn nói, Sở đế tính toán trực tiếp đem Sở Nhàn Nguyệt lập thành thái tử. Nhưng mà ngày vui ngắn ngủi, tại 10 năm trước, Sở Nhàn 25 tuổi năm ấy, hắn lại đột nhiên bị một cơn bệnh nặng. Đầy cơn bệnh nặng sau đó, Sở Nhàn Nguyệt vốn là thực lực toàn bộ biến mất, không chỉ như thế, hắn kinh mạch cũng triệt để bế tắc, đánh mất tu luyện năng lực. Sở Đế khắp nơi tìm danh ít đều không cách nào chữa khỏi Sở Nhàn Nguyệt, hắn hoài nghi là có người ghi hận Sở Nhàn Nguyệt. Trong bóng tối xuống độc tủ, nhưng đến cuối cùng lại một chút chứng cứ cũng không tìm thấy. Nguyên bản Nhất Thiên Phú chắc tuyệt, kinh tài tuyệt diệm thập lục hoàng tử, vì vậy trở thành một cái phế nhân. Từ đó về sau liền không ngừng có người thỉnh cầu Sở Đế phải dựa theo quy định đem thập lục hoàng tử đưa cách Sở đô. Nhưng Sở Đế lúc đó còn đang mong đợi sẽ có kỳ tích phát sinh, sức dẹp nghị luận của mọi người lại đem Sở Nhàn Nguyệt ở lại Sở đô ước chừng 5 năm. Cho đến năm nay, dòng dã 5 năm trôi qua, Sở Nhàn Nguyệt cũng không trông thấy chút nào muốn chuyển biến tốt tình huống, thậm chí còn có ngựa ý nói, Sở Nhàn Nguyệt thân thể càng ngày càng tệ. Sở đế bất đắc dĩ, lúc này mới đau lòng đem Sở Nhàn Nguyệt đưa rời Sở đô. Thư kiếm bình từ rất lâu lúc trước chính là xếp hàng tại Sở Nhàn Nguyệt nơi này người, cho dù Sở Nhàn Nguyệt thực lực biến mất, rất nhiều nguyên bản xếp hàng Sở Nhàn Nguyệt đạt quan hiện quý đều phản bội Sở Nhàn Nguyệt, Thư kiếm bình vẫn lựa chọn đứng tại Sở Nhàn Nguyệt bên này. Bởi vì thập lục hoàng tử thao lược từng để cho ta cảm thấy phi thường tinh diễm, hắn trị quốc lý chính ý nghĩ, để cho ta lần đầu tiên cảm thấy Cho dù một người không có thực lực, cũng vẫn có thể làm xong một đời đế vương. Thư Kiếm Bình tiếc nối thở dài, nguyên bản hắn hẳn đúng là có năng lực dẫn dắt đại sở đi về phía huy hoàng. Đáng tiếc, đáng tiếc đường chạch nghe cũng hơi xúc động. Đây sở nhàn nguyệt cũng là đủ thảm. Cái gọi là đỉnh phong càng cao, rơi lại càng thảm. Sở nhàn nguyệt mai kia từ có hy vọng nhất thừa kế đại thống người, chỉ chớp mắt đã thành bị đưa cách sở đâu người. Loại này tranh lệch, đổi ai đánh giá đều sẽ không quá tốt bị. Hơn nữa đây tranh lệch còn không phải sở nhàn nguyệt mình tạo thành, dù sao dựa theo Thư Kiếm Bình thuyết pháp, sở nhàn nguyệt thấy thế nào làm sao giống như là bị người cho hãm hại rồi, mới mất đi một thân thực lực. Một người như vậy, hẳn sẽ thay đổi rất u buồn đi. Lại thêm thư kiếm bình từng nói, Sở Nhàn Nguyệt người này dường như thao vũ lực, đặc biệt là trị quốc lý chính phương diện mới có thể vượt trội. Tại đường trạch trong vấn tượng, tương tự người hắn dường như chỉ nhận nhận thức một cái, đó chính là phạm trần đại lục trung bộ châu đại hạ quốc mục văn. Cho nên, Sở Nhàn Nguyệt chính là thụ thương u buồn bản mục văn. Đường trạch thầm nghĩ đến, bộ não bên trong đã buộc vòng quanh một cái thân hình thân dậy, hợp ý bệnh ở mức taxi bộ dáng, trên mặt mang mấy phần ưu sầu, mấy phần ẩm đạm, mấy phần bất đắc dĩ. Sau đó hắn liền nghe được cách đó không xa truyền đến một loạt tiếng bước chân và một tiếng cợt mở cười to. Ha ha ha ha ha. Ta nói thư tướng quân, ngươi không nói bên này có chiến đấu khí tức, nhớ muốn tới xem một chút tình huống sao. Làm sao, đây trong nháy mắt liền cùng người khác uống lên rượu đến. Uống rượu cũng không biết gọi vốn điện hạ ta, không lẽ, không lẽ a? Tới tới tới, ánh sáng uống rượu không ăn thì sao được, người đâu, nhóm lửa, đem vừa mới đến cái kia huyền tông liệt heo nhất qua đây, để cho vương phi cho các ngươi bộc lộ tài năng. Lại sau đó. Đường Trạch liền thấy một cái thân hình cùng thư kiếm bình cái này, Ngự Lâm quân thống linh không sai biệt làm cao đại nam nhân đi đến trước mặt của hắn, không có hình tượng chút nào đặt ngông ngồi trên mặt đất, liếc nhìn Đường Trạch cùng thư kiếm bình trước mặt bảy hồ rượu nhỏ, trên mặt lộ ra vẻ khó chịu biểu tình. Đây hồ rượu nhỏ uống cái gì kỉnh, đến, đổi lớn. Vừa nói, ra hỏa này liền trực tiếp từ chữ vật trong ngọc bội mang ra ba cái bình lớn rượu, bắt bắt bắt ba cái, đẩy ra ba hũ bùng phong. Nhìn Đường Trạch trợn mắt Đây, đây chính là thập lục hoàng tử. Đã nói mấy phần ưu sầu, mấy phần ảm đạm, mấy phần bất đắc dĩ bệnh rề rề sinh công từ đâu? Làm sao biến thành một cái như vậy hào phóng mãnh nam? Nếu không phải nhìn thấy thư Kiếm Bình cung kính sưng hô đây mãnh nam một tiếng thập lục hoàng tử, nếu không phải Đường Trạch có thể thông qua thần thức nhận thấy được trước mặt cái này, mãnh nam xác thực là kinh mạch bế tắc vô pháp tu luyện, đánh chết Đường Trạch đều không tin, Đường Trạch đột nhiên cảm giác được, có câu nói tốt, xem người không thể chỉ xem tướng mạo, nước biển không thể đỗ lượng. Chương 725, đột nhiên xảy ra dị biến chúng nữ mất tích. Chương 725, đột nhiên xảy ra dị biến chúng nữ mất tích. Ồ, không muốn đến Đường công tử vậy mà còn là một vị thiên phú chắc tuyệt, thực lực cường đại thiếu niên thiên tài. Nghĩ không ra ta đại sở còn có như thế người tài giỏi, không tệ, thật không tệ. Đến, Đường công tử, ta mời ngươi một chén. Đây sở Nhàn Nguyệt tính cách là thật hào sảng, cùng Đường Trạch vài lần giao nói tiếp, đã biểu hiện rất là làm quen. Lúc này vừa nói muốn mời Đường Trạch một ly, kỳ thực trực tiếp một tay nhặt lên vào rượu, từ ngực từ ngực liền đổ trường mấy miệng. Nhìn thấy hắn uống rượu bộ dáng, không nhịn được để cho Đường Trạch nhớ lại mục cảnh liệt cái kia lao tiểu quỷ. Vào lúc này, Lâm Thanh cùng Tần Anh chúng nữ cũng đều đã, đã trở về, lúc này chính đang bên cạnh đống lửa, cùng sở Nhàn Nguyệt vương phi nương thị sở nhàn Nguyệt cũng không hổ là đã từng nổi danh nhất, đã từng nhất có thể trở thành mới sở đến nam nhân, nữ nhân bên người cũng không phải bình thường người. căn cứ vào sở nhàn Nguyệt giới thiệu, hán vương phi liêu mục tiêu không chỉ là đường triều thừa tướng thiên kim, thờ nhỏ thiện đọc thi thư, phương diện tu luyện, tại nữ tử bên trong cũng là kỳ tài, tuổi còn trẻ liền có được nguyên anh cựu nặng thực lực, chỉ kém một tia liền có thể đột phá xuất hiếu. phần này thiên phú tại nữ tử bên trong đã coi như là không yếu. năm đó liêu mục tiêu cũng là bị sở đô vô số nam nhân tranh đoạt đối tượng, có thể nàng lại thật sớm liền đối với sở nhàn nguyện động tình cho dù là sau đó sợ Nhàn Nguyệt thân thể xảy ra vấn đề, cũng đánh mất tranh đoạt ngôi vị hoàng đế khả năng, Liễu mục Tiêu vẫn là không chùn bước dựa theo hôn ước gả cho Sở Nhàn Nguyệt. Thậm chí hiện tại, Sở Nhàn Nguyệt bị đưa cách Sở Đô, nàng cũng không chối từ núi cao thủy xa, không rời không bỏ đi theo Sở Nhàn Nguyệt bên người. Có vợ như thế, còn cầu mong gì? Nhìn đến Liễu mục Tiêu thịt nướng lúc thân ảnh, Sở Nhàn Nguyệt cảm khái nói ra. Sau đó, vừa cười hướng về phía Đường Trạch nói ra, "Bất quá, Đường công tử đây tệ nhân chi phúc, ngược lại cũng khiến người hâm mộ." Đường Trạch sờ lỗ mũi một cái, cười khổ một tiếng. Ba cái đại nam nhân ngồi chung một chỗ vừa uống rượu, vừa cho chuyện kiếm, thư kiếm bình cũng tốt, sở nhàn nguyện cũng tốt, hai người này nóng này đều khá đối với đường Trạch khẩu vị, mấy người rất nhanh sẽ thuộc là không được. cho chuyện đề tài, cũng từng bước thâm nhập, mà càng cho chuyện, đường Trạch lại càng phát hiện, cái này nhìn như thu cùng hào phóng sở nhàn Nguyệt, rốt cuộc thật giống như thư kiếm bình nói như vậy, sắc sắc thật thật ý chí thao lược. đường Trạch tự nhận tại phương diện tu luyện lành nghề, nhưng mà phương diện chính sự quả thực biết rất ít, nhưng lập tức liền hắn hiểu không được nhiều, nhưng cũng vẫn có thể từ sở nhàn nguyện trong giọng nói cảm nhận được đối phương tại trị quốc lý chính phương diện thao lược cùng năng lực người này sắc thực rất có bản lĩnh. Đường Trạch trong tâm lầm bầm nói, chi tiết, hắn kinh mạch đã bị bế tắc, vô pháp tu luyện chính hắn, coi như là lại thêm thiên phú, chỉ sợ cũng là vô pháp vấn đỉnh sở quốc đế vị rồi. Khó trách thư kiến mình sẽ cảm thấy như vậy tuyệt đối, ngay cả đường trạch đều cảm thấy hơi xúc động rồi. Cho chuyện một chút, sắc trời liền đã muộn. Nhìn đến bầu trời kia vòng nguyệt nha, mọi người cùng nhau đi đến này nơi ở tân nguyệt hình dáng pho tượng phía trước. Nghe nói tại pho tượng kia phía trước cầu nguyện rất linh, là thật sao? Tần Anh tò mò đánh giá trước mặt bài hát này pho tượng, cuối cùng chấp hai tay, cũng không biết nói nhỏ cho phép nguyện vọng gì. Nữ hài đối với loại này cầu nguyện các loại đồ vật tựa hồ càng tin tưởng cũng càng cảm thấy yếu kỳ, không chỉ là Tần Anh, ngay cả Lâm Thanh, Mục Hoàng Chỉ, thậm chí Lê Mạch, lên một lượt phía trước chắp hai tay cho phép cái nguyện. Đường Trạch và người khác liền ở phía sau nhìn đến, nhìn thấy Sở Nhàn nguyện Vương Phi liễu Mục Tiêu lên một lượt phía trước cho phép cái nguyện, Đường Trạch không nhịn được hỏi, nhắc tới, hoàng tử đặc biệt chạy tới đây nguyện Luân Sơn, cũng là vì cầu nguyện sao? Không phải ta, là Mục Tiêu, Sở Nhàn nguyện đứng tại Đường Trạch bên cạnh, nhìn đến tiến đến cầu nguyện liễu Mục Tiêu, bởi vì ta thân thể kinh mạch bế tắc quyết điểm, Phụ hoàng cùng Mục Tiêu khắp nơi tìm sở quốc toàn bộ danh ý và luyện đan sư đều thúc thủ vô sách. Có người nói, muốn cho ta khôi phục, có lẽ chỉ có thể mong đợi ký tích xuất hiện. Cho nên Mục Tiêu ngoại trừ tự học luyện đan ra, cũng bắt đầu để ý đủ loại có thể cầu nguyện địa phương. Sở đô trong ngoài lớn nhỏ tự miếu, nàng đều vì ta lại. Lần này ta bị đưa cách sở đô, Phụ hoàng phân cho ta tới quản lý Đại Phong Châu, vừa vận nghe nói Đại Phong Châu nguyệt luân sơn mạch bên trên nguyệt luân thạch cầu nguyện rất linh, Mục Tiêu liền nói nhất định phải tới bái nhất bái. Sở Nhan Nguyệt nói điều này thời điểm, trên mặt thần sắc dần dần thay đổi nhu hòa. Như vậy hào phóng một cái nam nhân, cũng có ôn nhu như vậy thầm tình một bên. Đường Trạch trong tâm thầm than, vợ chồng này hai, đích đích sắc sắc là yêu thật lòng, khiến người tiễn diễm. Giữa lúc Đường Trạch trong tâm cảm khái thời điểm, trong đan điền của hắn đột nhiên sinh ra một tia chấn động, giống như là phát giác khí tức gì một dạng. Mà cùng lúc đó, Đường Trạch bộ não bên trong, hồng đống nhiên mở miệng, âm thanh nghiêm túc nói, "Thiếu niên, khối kia nguyệt luân thạch tựa hồ khá thường, vừa mới bên trong trong nháy mắt xuất hiện lượng lớn ma khí và tiên khí." Hừm, ta cũng cảm thấy. Đường Trạch hai mắt híp lại, đồng thời hướng về phía bên kia Lâm Thanh và người khác quát lên, "Tất cả mọi người, cách xa khối đá kia." tiếp theo một cái chớp mắt, đường trạch cũng đã đem tốc độ thúc giục đến cực hạn, liền muốn đem lâm thanh chúng nữ mang về. có thể để cho đường trạch không có nghĩ tới là, đường trạch đây mới vừa chạy tới, khối tiêu tân nguyệt hình dáng nguyệt luân thạch, vậy mà bạo phát ra một hồi ma khí cùng tiên khí nhớ giao thoa lực lượng khủng bố. hắc bạch lưỡng đạo khói mù bốc lên, trong nháy mắt bao phủ nguyệt luân là xung quanh lâm thanh và người khác. đường trạch phản ứng cũng là cực nhanh, trực tiếp đem phần lưng của mình ma thần chân thân hóa, triệu hóa ra một đôi cốt dược sau đó gắng sức vung lên. kia đầy trời khói mù trong khoảnh khắc liền tiêu tán mở ra, có thể để cho đường trạch đồng tử có giúp lại là, khói mù phía sau, vậy mà không có một bóng người. Lâm Thanh, Tần Anh, Mục Hoàng Chỉ, Lê Mạch, còn có Lưu Mục Tiêu và mặt khác một ít đến trước Nguyệt Luân Sơn cầu nguyện người thuê cùng doanh binh, hẳn là toàn bộ biến mất không còn dấu tích. Mục Tiêu, Sở Nhan Nguyệt một tiếng kêu sợ hãi, không có thực lực hắn bước nhanh hướng phía Nguyệt Luân Thạch Phương hướng phòng tới, dưới chân còn suýt nữa lảo đảo một cái ngã xuống. Điện hạ cẩn thận. Thư Kiếm Bình bận rộn vọt tới Sở Nhan Nguyệt bên người, đỡ Sở Nhan Nguyệt, sau đó hướng phía hắn mang tới những binh lính khác quá to, tất cả mọi người tản ra, lập tức tìm kiếm Vương Phi và những người khác vị trí. Đường Trạch sắc mặt hơi trầm xuống, hắn thật sớm liền cùng Hồng cùng nhau ra thần thức, nhưng bây giờ. Hắn cùng với Hồng Thần thức trùng điệp dung hợp, có khả năng thám tra được phạm vi trăm dặm trong phạm vi, lại cũng không trông thấy Lâm Thanh chờ khí tức của người. Đây là có chuyện gì hai loại khả năng, một loại là có người lấy so sánh chúng ta thần thức tốc độ nhanh hơn, đưa các nàng mang đi đến chúng ta thần thức dò xét phạm vi ra. Nhưng nếu là như vậy, thực lực của người kia chỉ sợ ở đạt đến hóa thần mới được. Hồng châm giọng nói ra, đem khác một loại khả năng, chính là Lâm Thanh các nàng chẳng biết tại sao, tiến vào một phía chúng ta thần thức vô pháp dò xét không gian, giống như là truy cá ngọc bội mở dạng. Ở bên ngoài người, liền vô pháp dùng thần hồn tra xét truy cá trong ngọc bội tình huống. Người trước có khả năng rất thấp, ta cảm thấy, rất có thể là người sau. Khác một vùng không gian sao? Đường Trạch nhìn về phía khối kia Nguyệt Luân Thạch. Đồng thời, điều tra rồi trong hệ thống trận pháp hệ thống phụ trợ. Nguyên bản Đường Trạch cho rằng, hẳn đúng là đây Nguyệt Luân là xung quanh có trận pháp gì tồn tại, Lâm Thanh các nàng vô ý khoảng kích phát trận pháp, cho nên mới bị chuyển đến khác một vùng không gian. Có thể tại hệ thống gia trì phía dưới, Đường Trạch đều không nhìn ra đây Nguyệt Luân đúng vậy xung quanh có trận pháp vết tích tồn tại. Đây, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đường công tử, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mục tiêu các nàng đâu? Sở Nhã Nguyệt, cái này tại thư kiếm bình trong miệng từ trước đến giờ thao vũ lược người lại tài, cái này cho dù là mất đi tu luyện năng lực, mất đi thừa kế ngôi vị hoàng đế tư cách, vẫn hào phóng người sảng khoái, nhưng bây giờ luống cuống. Hiển nhiên, với hắn mà nói, liễu mục tiêu người vương phi này vô cùng trọng yếu. Đường Trạch Thu hồi cốt dự, vừa đi đến nguyệt luân thạch bên cạnh, đưa tay chạm đến kia tân nguyệt hình dáng pho tượng, cảm thụ được trong đó khí tức, một bên trầm giọng nói, thần thức của ta không rõ được sự hiện hữu của các nàng rồi, hẳn là bị chuyển tới khác một vùng không gian. Thư kiếm bình lấy Sở Nhã tiến đến cũng là quan sát đây nguyệt luân thạch một phen lẩm bẩm nói ta vừa mới tựa hồ đang nguyệt luân trên đá cảm nhận được một cỗ lực lượng kỳ dị tựa hồ là cỗ lực lượng kia kích hoạt nguyệt luân thạch để cho vương phi các nàng biến mất lực lượng kỳ dị sao đường trạch khịp mắt lại là tiên khí kích hoạt nguyệt luân thạch sao kia nếu như muốn bước vào lâm thanh các nàng hiện tại chỗ ở mảnh không gian kia có phải hay không còn cần tiên khí đến lần nữa kích hoạt nguyệt luân thạch chỉ là tiên lực vật này hư vô mà mịn cho dù là nguyệt luân sơn mệnh trong không khí hàm chứa tiên khí hàm lượng cũng là cực thấp hướng chi đường trạch là linh ma song tu có thể khống chế linh khí cùng ma khí lại không cách nào khống chế tiếc khí. Đây nên làm cái gì? Chương 726, cảm giác liền ở ngay đây. Chương 726, cảm giác liền ở ngay đây. A. Kinh thanh test chói thai, vang vọng ở mảnh này u UH hắc trong hang đá. Thanh âm chói thai để cho Lâm Thanh khẽ như mày, một lát sau chậm rãi mở mắt. Nơi này là chỗ nào? Cảnh tượng trước mắt dần dần rõ ràng, Lâm Thanh nhấc mắt nhìn đến, mới phát hiện mình chẳng biết lúc nào, hẳn là xuất hiện ở một nơi u UH hắc trong động vật. Nếu không phải nàng là tu dự giả, nắm giữ lấy linh lực tăng cường mục lực năng lực, chỉ sợ đều khó tại cái này động vật bên trong thấy rõ đồ vật. Nàng có chút nhức đầu xoa xoa trán, nhớ lại vừa mới chuyện gì xảy ra. Vừa mới, ngay tại nàng cùng chúng nữ cùng nhau tại Nguyệt Luân thạch phía trước cầu nguyện thời điểm, nàng đột nhiên nhận thấy được Nguyệt Luân thạch bên trong tựa hồ truyền đến một cổ không giống với linh lực lực lượng vì dị. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia Nguyệt Luân thạch giống như là bị thức tỉnh một loại, bạ phát ra một cổ lực lượng, đem nàng và những người khác đều cho hít vào rồi một cái thế giới khác. Đúng rồi, những người khác, dây tua, con chúa, Lê Mạch tỷ tỷ. Lâm Thanh vội vàng đứng dậy nhìn khắp bốn phía, có thể xung quanh chính là không có một bóng người. Bao gồm vừa mới truyền đến tết chói thai địa phương cũng là không thấy được bất cứ người nào ảnh. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Thanh Đồng tử hơi rút lại, dây tua các nàng hiện tại ở đâu nhỉ? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Truyền tin Ngọc bội, thật, dùng truyền tin Ngọc bội liên hệ đại sư mình. Lâm Thanh thầm nghĩ đến, bận rộn muốn từ chữ vật trong Ngọc bội lấy ra truyền tin Ngọc bội. Có thể tay nàng mới vừa tiếp xúc được chữ vật Ngọc bội, trên cổ tay liền truyền đến bộ một tiếng nhẹ vang lên. Mà Lâm Thanh động tác cũng theo đó ngừng lại. Nàng ngạc nhiên quay đầu, liền thấy đến sau lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện một người. Người này thân hình ẩn trong bóng đêm, cho dù Lâm Thanh rựa vào nhìn ban đêm, cũng cơ hồ không thấy rõ tướng mạo của đối phương, hắn chỉ có thể cảm giác được tay của người này đang nắm cổ tay của nàng, để cho nàng không đụng tới chữ vật ngọc bội. Lâm Thanh gắng sức vùng ấy, lại phát hiện người này lực lượng vậy mà so với nàng lớn hơn nhiều lắm. Bất quá Lâm Thanh vốn cũng không phải là lấy lực lượng sở trường tu luyện giả, mắt thấy lực lượng so không lại, Lâm Thanh lập tức ngưng tụ linh lực. Cùng lúc đó thân hình thoát một cái, lấy bóng người kia nắm cổ tay vì chống đỡ, một cái treo ngược chính là một cước bay đá về phía người kia mặt. Một cước này hàm chứa Lâm linh lực trong cơ thể, uy lực rất mạnh bóng người kia tựa hồ cũng không dám đón đỡ một tức này, thắt tay một cái đem lâm thanh quăng bên cạnh, đồng thời mình thân hình cũng là lui nhanh hai bước. lâm thanh nhân cơ hội điều chỉnh thân hình rơi xuống đất, sau đó hai đạo hỏa diễm trực tiếp quăng ra ngoài. hỏa diễm tại không trung xé lẫn, phản phất một đầu hỏa long thôn vệ hướng bóng người kia, có thể bóng người kia động tác chính là cực kỳ nhạy bén, tùy tiện chợt lóe liền tránh khỏi lâm thanh một đòn này. nhưng hỏa long ánh lửa vẫn là chiếu dọi ra người này một mực giấu trong bóng tối tướng mạo, mà khi lâm thanh thấy rõ người này tướng mạo sau đó, thần sắc chính là bỗng nhiên biến đổi. đại sư minh trong bóng tối người kia, vậy mà đỡ lấy cùng đường Trạch giống nhau như lúc gương mặt, chỉ là nhìn về phía lâm thanh ánh mắt lại lạnh lùng như băng. nhìn thấy ánh mắt này, lâm thanh lập tức phản ứng lại, quát lạnh, không đúng, ngươi không phải đường chạy, ngươi rốt cuộc là ai? ta chính là đường Trạch lâm thanh đối diện đường chạch trong tay, hắc tuyệt trường thương trong nháy mắt ngưng tụ, cùng lúc đó ma thần chân thân hóa ma khải cũng là khoảnh khắc trồng chất tại trên người của hắn. ta là đại sư minh của ngươi, chỉ bất quá bây giờ ngươi đã không xứng làm sư muội của ta rồi. bên cạnh ta cường đại nữ nhân còn rất nhiều, mà ta đã không cần thiết ngươi rồi. chết đi. Thanh âm lạnh như băng, kèm theo băng lãnh mùi thường, đồng thời đâm về phía lâm thanh thân thể điện hạ. Chúng ta bên kia đều lục xoát qua, không có. Chúng ta bên kia cũng vậy. Chúng ta cũng vậy. Nguyệt Luân Sơn bên trên, nghe đến binh lính thủ hạ và đám rong binh báo cáo, Sở Nhàn Nguyệt siết thật chặt nắm đấm, ra sức nện vào rồi Nguyệt Luân trên đá. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một tiêu, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thư Kiếm Bình đứng tại Sở Nhàn Nguyệt bên người, thần sắc trên mặt cũng là càng nghiêm trọng. Với tư cách kiên định bất di xếp hàng tại Sở Nhàn Nguyệt nơi này người, Thư Kiếm Bình hiểu rõ vô cùng Sở Nhàn Nguyệt là dạng gì một người, lý giải ưu điểm của hắn khuyết điểm và nhược điểm đã từng sở nhàn nguyệt là cái không có nhược điểm người hán thiên phú dị bẩm tâm tư quả quyết văn thao vũ lược làm người cũng là tám hướng linh lung vô luận là tại thực lực trí miêu vẫn là mạng giao thiệp quan hệ chờ một chút bất kỳ phương diện nào đều không có bất kỳ nhược điểm thằng đến liễu mục tiêu xuất hiện liễu mục tiêu giống như là cho sở nhàn nguyệt sẽ mở một cái lỗ vừa để cho cho tới nay đối với tất cả mọi người đều mang mặt nạ từ không tùy tiện triển lộ chân thật háo hức sở nhàn nguyệt lần đầu tiên phát ra từ nội tâm cười nhưng cũng để cho sở nhàn nguyệt xuất hiện nhược điểm lớn nhất đó chính là liễu mục tiêu mình thậm chí Thư Kiếm Bình biết rõ, 16 hoàng tử sở nhàn nguyệt ban đầu ly kỳ mất đi thực lực, dường như cũng cùng liễu mục tiêu có liên quan. Liễu mục tiêu đối với sở nhàn nguyệt lại nói vô cùng trọng yếu, sở nhàn nguyệt cam tâm không có thực lực, lại không cam lòng không có liễu mục tiêu. Mà hôm nay liễu mục tiêu mất tích, bốc hơi khỏi thế gian, bạt vô âm tín, tiếp tục như vậy nữa, điện hạ sẽ ta mỡ. Thư Kiếm Bình hít sâu một cái. Đúng vào lúc này, trên bầu trời một rắn một chim phi thân đáp xuống nguyệt luân sơn trên đỉnh núi. Đại gia, chúng ta tại đây cũng không tìm được. á xả âm thanh trầm thấp nói ra. Tuy nói đường Trạch cùng hồng suy đoán. Lâm Thanh chúng nữ hơn phân nửa là bị mang vào khác một vùng không gian, nhưng để cho an toàn, Đường Trạch vẫn là phái ra A Sa cùng 15 và Hồng Thần hồn, lại dò xét một lần Nguyệt Luân sơn mạch. Hiển nhiên, cũng không có thu hoạch. Đường Trạch cao mày, nhìn chăm chú lên trước mặt Nguyệt Luân thạch. Hắn đã thử nghiệm ước chừng mấy giờ, nghĩ hết đủ loại biện pháp, nhớ phải tiếp tục khởi động cái này Nguyệt Luân thạch. Có thể căn bản không có năng lực thao túng tiên khí chính hắn, muốn mở ra Nguyệt Luân thạch cơ hồ là một chuyện không thể nào. Đứng lại, các ngươi là làm gì? Một tiếng binh linh quát chói tai bỗng nhiên truyền đến mới đầu đường trạch cũng không hề để ý, tại Lâm Thanh cùng Liễu Mục Tiêu và người khác mất tích đây mấy giờ, Nguyệt Luân Sơn đỉnh núi đã bị phong tỏa, cấm chỉ ngoại nhân tùy tiện đi vào rồi. Loại này ngăn trở âm thanh, Đường Trạch cũng đã không phải lần thứ nhất nghe được. Cho lão nương tránh ra, chớ cản đường. Có thể một tiếng rung manh giống to, lại khiến cho Đường Trạch bật ra, bởi vì đây hiển nhiên là triệu thu phong âm thanh. Đường Trạch quay đầu nhìn lại, quả thật nhìn thấy La Vô Phương cùng triệu thu phong hai người đang cùng binh lính giằng co, mà nhìn ánh mắt của bọn hắn, tựa hồ cũng cực kỳ cấp thiết muốn muốn tới Nguyệt Luân Sơn trên đỉnh đến. Hai vị này là người ta quen biết, thả bọn họ đi vào. Đường Trạch mở miệng, hướng về phía binh lính nói ra. Binh lính tự nhiên biết rõ Đường Trạch không phải người bình thường, cùng thư kiếm bình nhìn thoáng qua nhau sau đó, liền đem La Vô Phương cùng Triệu Thu Phong đều để đề vào. Hai người cũng là lúc này mới chú ý tới, Đường Trạch cư nhiên cũng ở tại chỗ. Không trách bọn họ ánh mắt không tốt, chủ yếu là a sả cùng 15 ở tại Đường Trạch bên người, quả thực là có chút chặn tầm mắt. Ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Triệu Thu Phong có chút ngạc nhiên mà hỏi. Cái vấn đề này hẳn đúng là ta hỏi các ngươi, nếu mà ta nhớ không lầm, các ngươi đi con đường kia, là không có cách nào thông đến Nguyệt Luân Sắc Đường Trạch nói nói, các ngươi vì sao lại tới nơi này? Cảm giác. La Vô Phương bỗng nhiên mở miệng, ta có thể cảm giác được, ta thứ muốn tìm liền ở ngay đây. Triệu Thu Phong cũng là nói theo, ta cũng có cảm giác tương tự, mẹ ruột của ta cùng Kaka, hắn cũng ở nơi đây. Tại đây, đều tại một cái địa phương. Đường Trạch khẽ nhíu mày, chính là chợt nhớ tới một chuyện, nhớ lại, có liên quan Triệu Thu Phong Kaka cùng Mẫu thân lời đồn, Triệu vô cực lúc ấy phát điên giống vậy điên đệ sẹp tỉ khổ người tìm kiếm Nguyệt Luân sơn mạch, có thể tìm rồi ước chừng một năm, vẫn là không tìm được Triệu vô cực vợ con. Triệu Thu Phong ca ca cùng mẫu thân vô luận như thế nào cũng không tìm thấy, cùng bọn hắn bây giờ tìm không đến Lâm Thanh và người khác tình huống, là biết bao giống nhau. Lẽ nào? Đường Trạch quay đầu, nhìn về phía sau Lương Nguyệt Luân Thạch. Lẽ nào dẫn đến Triệu Thu Phong ca ca cùng mẫu thân mất tích, thậm chí dẫn đến La vô phương quên trong lòng của hắn thứ trọng yếu nhất kẻ cầm đầu, kỳ thực đều là khối này Nguyệt Luân Thạch. Nói cách khác, khối này Nguyệt Luân Thạch, kỳ thực mở ra không chỉ một lần. Chương 727, đánh nát mệnh môn. Chương 727, đánh nát mệnh môn. Đường Trạch đem La Vô Vương cùng Triệu Thu Phong giới thiệu cho Sở Nhàn Nguyệt cùng Thư Kiếm Bình, bằng vào đem tình huống của bọn họ, cũng cùng hai người nói một lần. Cho dù hắn bây giờ bởi vì Liễu Mộc Tiêu mất tích có chút hoảng hồn, vẫn là phân tích ra cùng Đường Trạch nghị không sai biệt lắm kết quả. Cho nên, Lâm Thanh Cô nương các nàng, cũng là biến mất tại đây Nguyệt Luân Tặc chúng. Triệu Thu Phong cùng La Vô Vương cũng nghe Đường Trạch đơn giản nói một hồi bọn hắn gặp phải, nghe vậy, hai người đều có chút kinh ngạc. Hừ, hiện tại còn không biết nên làm cái gì. Đúng rồi, Các ngươi đã có thể cảm giác được các ngươi người muốn tìm hoặc là đồ vật liền ở ngay đây, kia các ngươi có phải hay không có thể cảm giác được, bước vào Nguyệt Luân Thạch biện pháp. Triệu Thu Phong cùng La Vô Phương đều là lắc lắc đầu. Chúng ta chỉ là hướng theo cảm giác đến nơi này, nhưng mà chỉ giới hạn này mà thôi. Đường trạch ngay vậy, dựa vào Nguyệt Luân tư, Bên cạnh sở nhà Nguyệt điều chỉnh một tình cảm xuống, nhìn đến hai người hỏi, la lá lão, triệu cô đương, các ngươi nói cảm giác, rốt cuộc là ý gì? Rất khó hình dung. Đại khái thì tương đương với một loại chấp niệm, đây cô chấp niệm sẽ ở đấy lòng ngươi mọc rể nảy mầm, nếu mà không nghĩ biện pháp đi làm đến, liền sẽ lòng ngứa ngáy khó nhịn, thậm chí cảm thấy thống khổ. La Vô Phương thở dài, ta mấy chục năm qua, mỗi lần muốn luyện đan, đều sẽ bị loại đau khổ này hành hạ. Mà gần đây, loại đau khổ này nhảy lên tới cực hạn, cho nên ta mới có thể lại lần nữa trở lại Nguyệt Luân sơn mạch, cuối cùng đến nơi này. Loại này cái gọi là cảm giác, hẳn không phải là vô cớ hình thành." Sở Nhan Nguyệt trầm rãi nói ra. Dựa theo La lão cùng Triệu cô nương từng nói, La lão là đã từng tự mình đến quang Nguyệt Luân sơn mạch mà Triệu Cô Nương tại mẫu thân cùng ca ca xảy ra chuyện thì, nhưng cũng không tại Nguyệt Luân sơn mạch. Nhưng hai người các ngươi lại đều có chỗ gọi là cảm giác. Đây đã nói lên, cảm giác này hẳn cùng ngoại giới không người nào đóng. Càng giống như là bị Nguyệt Luân Thạch cho truyền di những cái kia người mất tích nhóm suy nghĩ trong lòng, truyền đưa cho bên ngoài người. La lão nói, hắn quên đồ vật, chắc cũng là người nào đó. Mà người kia đồng dạng nhớ tới La lão, loại này tình cảm liền truyền tới La lão trong tâm. Triệu Cô Nương cũng giống như vậy, Triệu Cô Nương mẫu thân cùng ca chắc không yên lòng người, cho nên Triệu Cô Nương trong lòng cũng sinh ra cái gọi là cảm giác. Triệu Thu Phong nghe vậy, không nhịn được cao một cái hỏi, liền tính thật là loại này, nhưng mà, vì sao? Vì sao mọi người trong nhà ý nghĩ sẽ truyền đến nơi này của ta, sẽ chỉ dẫn ta tới nơi này? Sở Nhan Nguyệt nhìn đến Triệu Thu Phong, ta trong lòng có một ý nghĩ, nhưng cần xác mình một hồi. Triệu Cô Nương, dám hỏi ngươi có biết, mẹ ruột của ngươi cùng Kaka, ban đầu tại sao phải tiến vào Nguyệt Luân Sơn mạch, bọn hắn vào núi là có mục đích gì? Mục đích? Triệu Thu Phong cẩn thận hồi tưởng một phen. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, Triệu Thu Phong trong tâm đều có mâu thân và Kaka không có chết cảm giác. Cho nên hắn cũng một mực đang tìm có thể cứu về Mẫu thân và Kaka bị pháp. Tự nhiên, cũng chỉ siêu tập rất nhiều Mẫu thân và Kaka mất tích lúc tìm báo. Nếu mà ta nhớ không lầm, hình như là muốn tìm người. Triệu Thu Phong nói ra, tựa hồ là vì tìm Mẫu thân một vị bằng hữu. Nói cách khác, Đường Trạch lúc này đã hiểu sở nhà Nguyệt Ý tứ, Mẫu thân ngươi bằng hữu, khi đó chắc cũng là ở tại mất tích trạng thái đi. Triệu Thu Phong lần ra, sau đó gật đầu một cái, nên làm. Xem như, Bất Quá Nguyệt Luân Sơn mạch dù sao cũng là yêu thu tung hành địa phương, mất tích sự tình cũng không hiếm thấy. Vậy là lao đâu, ngươi còn nhớ đóng lại? Ngươi lúc đó vì sao lại đến Nguyệt Luân Sơn Mạch?" La Vô Phương lắc đầu một cái, hắn khi đó ký ức đều tương đương mơ hồ. Bất quá rất nhanh, hắn hoặc như là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nói ra, vừa mới điện hạ nói, ta quên độ vận, khả năng chính là người nào đó thì, trong đầu của ta liền thấp thoáng nổi lên một đạo nhân ảnh. Ta mặc dù không thấy rõ bóng người kia, nhưng ta cảm thấy, bóng người kia chính là ta cho tới này từ muốn tìm. Mà nàng theo ta lúc ấy sợ dĩ muốn tới Nguyệt Luân Sơn Mạch. Trong giây mắt này, La Vô Phương bộ não giống như là một hồi sáng trong thấu chuyện một loại, nói như đinh chém sát, cũng là vì tìm người, tuyệt đối không sai. Quả nhiên Đường Trạch cùng Sở Nhan Nguyệt liếc nhau một cái, sau đó đều là yên lặng thở ra một hơi. Trong miệng các ngươi cảm giác?" Sở Nhan Nguyệt trầm rãi nói ra. Hơn phân nửa, là đây Nguyệt Luân Thạch cố ý tản ra mùi nhử." Đường Trạch nói tiếp, mặc dù không có khả năng xác định Nguyệt Luân Thạch đến cùng đem người đều đưa đi cái gì địa phương, nhưng nếu như chúng ta không có đoán sai, Nguyệt Luân Thạch hẳn muốn hấp thu rất nhiều người, cho nên đang bắt ở nhóm người tiếp theo sau đó, nó biết sử dụng một loại đặc thù nào đó năng lực, đem cái gọi là cảm giác, truyền cho những cái kia nó bắt được những người đó thân bằng thảo hữu. Loại này, những cái kia thân bằng hảo hữu liền sẽ giống như các ngươi mở dạng, men theo cảm giác lần nữa đi đến đây Nguyệt Luân thạch bên cạnh, trở thành Nguyệt Luân thạch đám tiếp theo muốn bắt người. Đây Nguyệt Luân thạch, kỳ thực chính là một cái ẩn náu mùi nhử phía sau, tuần hoàn qua lại cả mấy. Triệu Thu Phong nghe vậy mà người, một lát sau bỗng nhiên tỉnh hồn lại, hỏi vội, có thể nếu quả thật là loại này, vì sao chỉ có ta tâm lý có cảm giác như thế, mà cha của ta lại không có sản sinh cảm giác? Nguyên nhân rất đơn giản. Đường Trạch nói ra, bởi vì thực lực. Loại này cái gọi là cảm giác, nói trắng ra là chính là một loại thần hồn tầng diện cho vạn. Căn bản là không có biện pháp tác dụng tại thần hồn chi lực quá mạnh mẽ nhân thân bên trên. Nguyệt Luân Thành chủ ban đầu cũng đã là động huyền cường giả, thần hồn chi lực trải qua động huyền độ kiếp gian luyện, đã tương đương bền bỉ. Ngươi, La Lão, còn có năm đó ngươi mất tích mẫu thân và ca ca, thực lực hẳn đều ở đây động huyền phía dưới, cho nên mới nhận được cảm giác ảnh hưởng. Sở Nhan Nguyệt đi theo gật đầu một cái, về phần ta vì sao sẽ không thụ ảnh hưởng? Đại khái là bởi vì ta vô pháp tu luyện, căn bản không có thần hồn có thể dùng, cho nên cảm giác cũng liền không có cách nào xuống tay đi. Có phần có một loại, chỉ cần ngươi là phế vật, sẽ không có người sẽ lợi dụng cảm giác của ngươi. Thư Kiếm Bình ở một bên nghe xong hồi lâu, lúc này không nhịn được mở miệng nói. Thế nhưng, liền tính biết rõ muỗi nhử tồn tại lại có thể thế nào? Chúng ta hay là tìm không đến lần nữa mở ra Nguyệt Luân Thạch phương pháp a? Làm sao không tìm được? Đường Trạch đưa tay vỗ vỗ sau lưng Nguyệt Luân Thạch, đã tìm được ra. Có ý gì? Thư Kiếm Bình có chút không có hiểu. Có thể nhìn bên cạnh sở nhàn Nguyệt Biểu Tình, giống như ư đã hiểu Đường Trạch ý tứ. Thậm chí còn sau này lui về sau hết mấy bước, tựa hồ là cùng Nguyệt Luân Thạch kéo dài khoảng cách. Nếu đây Nguyệt Luân Thạch sẽ, sẽ cố ý thả ra nhử đi hấp dẫn con mồi đã nói lên. Hoặc là Nguyệt Luân Thạch bản thân có sinh mệnh, hoặc là chính là có người ở sau lưng điều khiển Nguyệt Luân Thạch. Vừa nói, Đường Trạch đã rút ra Hắc Tuyệt Trường Thương, linh lực trong cơ thể tăng vọt đến cực hạn. Phàm là có sinh mệnh sinh vật, liền đều có nhược điểm cùng mệnh môn. Phàm là bị người thao túng chi vật, liền đều có thay vì liên tiếp đầu mối then chốt. Bất kể là đầu mối then chốt vẫn là mệnh môn nhược điểm, chỉ cần đem đánh nát, cũng có thể làm cho đây Nguyệt Luân Thạch lộ ra nguyên hình. Đường Trạch vừa nói, thân hình đã nhảy lên một cái, Hắc Tuyệt Trường Thương tê thiên liệt địa một dạng vạch xuống một đạo khủng bố thương mang. Chương 728, chỉ là tượng cũng xứng mô phòng theo sư huynh ta. Chương 728, chỉ là Huyễn Tượng cũng xứng mô phỏng theo sư huynh ta. Một thương, tràng hồn, hung mãnh như thủy triều, linh lực trong nháy mắt vét sạch tân nguyệt hình dáng Nguyệt Luân Thạch, giang giáp giang giáp tiếng vang không được truyền đến, có thể để cho chúng người bất ngờ chính là, tuy rằng không ngừng lại tiếng vỡ vụn mặc bên trong a, có thể Nguyệt Luân Thạch nhìn qua, lại không có chút nào vết nước, nhìn qua hoàn hảo như lúc ban đầu. Một đòn còn chưa đủ sao? Để cho ta cũng tới. Thư Kiếm Bình thấy vậy, trực tiếp rút ra Hoàng Kim Trường Kiếm. Sở Nhan Nguyệt chính là đưa tay ngăn cản hắn, sau đó dương đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Không cần, Đường Công Tử đã thành công. Thư Kiếm Bình cùng Triệu Thu Phong và người khác tất cả đều sửng sốt, nghi ngờ đều ngẩng đầu lên. Mà khi bọn hắn nhìn lên bầu trời cảnh tượng thì biểu tình liền đều thay đổi. Khoảng cách Lâm Thanh và người khác mất tích đã qua hảo mấy giờ. Lúc đó đêm đã khuya, mà bây giờ cũng sớm đã đến ban ngày. Có thể kèm theo vừa mới đường trạch kia vung hướng về Nguyệt Luân thạch một thường, bầu trời quang đãng bên trong, vậy mà đột ngột xuất hiện một vòng cùng mặt trời sóng vai tân nguyệt. Mà kia răng rắc răng rắc tiếng vỡ nát, tất chính là từ kia tân nguyệt trì bên trên truyền đến. Tân nguyệt một chút xíu phá thoái, cuối cùng ầm ầm một tiếng, vỡ thành vô số điểm sáng. Cùng lúc đó, nguyên bản tân nguyệt vị trí chỗ ở cũng là trong nháy mắt hóa thành một nơi đen nhèm hắc động chính là chỗ đó thư tướng quân chúng ta đi đường trạch thân hình ở tại giữa không trung một cái dùng sức thẳng xông về trên bầu trời hắc động thư kiếm bình như một tiếng cũng là thật nhanh đuổi theo trước khi đi vẫn không quên căn dặn thủ hạ chăm sóc kỹ sở nhà nguyện chúng ta cũng cùng đi la vô phương cùng triệu thu phong cũng là phóng người lên đi theo cùng nhau tiến vào trong hắc động bốn người bước vào hắc động cảnh tượng trước mắt đỗ nhiên biến ảo rất nhanh biến thành một nơi đen nhẹm, giống như là hang động giống vậy nơi ở thư kiếm bình tiện tay rạch một cái mấy đạo hỏa diễm liền xuất hiện ở mọi người xung quanh đem hang động chiếu sáng mà tại ngọn lửa ánh chiếu phía dưới, để cho chúng người vì đó muốn nói một màn lại xuất hiện. Hỏa diễm soi phía dưới, mọi người hoảng sợ phát hiện, đây cái gọi là hang động bốn vách, vậy mà đều là đỏ ngầu hoàn toàn màu. Không chỉ là màu đỏ máu, bên trên còn hiện đầy đủ loại huyết quản, thậm chí huyết quản thỉnh thoảng còn đang nhảy nót đến. sống sót triệu thu phong cái này nữ hán tử đều suýt chút nữa không có phun ra, đến nơi này đấy là cái gì địa phương? hẳn đúng là một cái yêu thú thể nội, ta cảm nhận được rất mạnh yêu khí. Đường trạch nói ra, bất quá còn có nửa câu không nói ra miệng. Ngoại trừ yêu khí, hắn vẫn còn ở nơi này cảm nhận được tiên khí. đồng dạng là rất mạnh tiên khí, con yêu thú này hơn phân nửa cùng tiên giới không thoát được quan hệ, hôm tại đường trạch bộ não bên trong nói ra, Ừm. đường trạch đáp một tiếng, liếc bốn phía một vòng sau đó, trong đầu hỏi hùng nói, hồng, có thể cảm giác được lâm thanh các nàng sao? Không thể, tại đây yêu khí quá dày rồi, ảnh hưởng thần thức cảm ứng, sách, chỉ có thể một chút xíu tìm sao? đường trạch khẽ nhíu mày, bên cạnh la vô phương cùng triệu thu phong lúc này lại là đồng thời mở miệng, đều là hướng về một phương hướng chỉ đi qua, bọn hắn, đại khái ở bên kia, lại là cảm giác sao? đường trạch mở ra bất quá cũng không làm thêm do dự, ngay lập tức sẽ mang theo người hướng phía cái hướng kia chạy tới, đuổi theo cảm giác, dù sao cũng hơn như một con rùi không đầu một dạng đi dạo lung tung còn có mục tiêu một chút. hô sách, thật mạnh, không hổ là đại sư Minh đen nhèm hang động bên trong, Lâm Thanh dựa vào cứng rắn vết đá, trên thân đã thương tích khắp người, máu tươi không được thuận theo cái chán chạy xuống đến, để cho Lâm Thanh tầm mắt trở nên có chút mơ hồ. trong thoáng chốc, nàng liền thấy đường chạy bóng người hướng phía nàng đi tới, trong tay hắc tuyệt, lại một lần nữa vô tình vung múa. Lâm Thanh em thầm cắn răng, kỳ thực nói riêng về thực lực, Lâm Thanh rất rõ ràng, trước mặt cái này giả tạo đường Trạch tuyệt đối không sánh bằng nàng đại sư chân chính huynh, có thể cho dù là hàng giả, cũng đồng dạng có thể cho lâm thanh mang theo uy hiếp. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, cái này hàng giả trong miệng, một mực đang nhắc tới mấy câu nói, ngươi không xứng với ta, ngươi không xứng với đại sư huynh của ngươi, ngươi quá yếu, ta không cần thiết ngươi rồi, chết đi, ta muốn giết ngươi. Nếu như vậy, để cho lâm thanh tâm thần từ đầu đến cuối an không ổn định. Cho dù nàng biết rõ trước mặt đại sư huynh này là giả, nhưng đối phương trong miệng không ngừng lặp lại chính là lời nói, vẫn là giống như ma ở một loại, không được trong lòng của nàng quen quẩn, tắm dễ, hỗn loạn lâm thanh suy nghĩ, tâm là rối loạn. Lâm Thanh động tác tự nhiên cũng liền chậm lại. Thực lực vốn là có chênh lệch, động tác lại biến đổi chậm, Lâm Thanh dĩ nhiên là rơi xuống toàn diện hạ phong. Mắt thấy đường trạch lại lần nữa vung đến trường thương hướng nàng mà đến, Lâm Thanh âm thầm cắn răng, đang suy nghĩ giơ tay lên phòng ngự ngăn cản, có thể bộ não bên trong lại lần nữa trở về tạo nên đối phương nói. Lâm Thanh ngăn cản động tác vì vậy ngừng lại, trường thương trực tiếp đâm xuyên qua cánh tay trái của nàng cẳng tay, sau đó không chút lưu tình mạnh mẽ rút ra một cái. Máu tươi phun mạnh ra ngoài, Lâm Thanh đau đến sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, đau hừ một tiếng. Nhưng đối diện cái kia đường trạch chính là không có chút nào thương hương tiên ngọc, rút ra trường thương sau đó hắn đã lại lần nữa vận chuyển linh lực, vũ động hắc tuyệt một thương đâm tới. Lần này, là đâm thẳng hướng về Lâm Thanh trong lòng. Lâm Thanh muốn tránh, có thể cánh tay trái truyền đến kịch liệt đau nhức cuối cùng là để cho động tác của nàng lại chậm một nhịp. Nàng cuối cùng là không tránh kịp, trơ mắt nhìn đến thanh kia đen nhẻm trường thương đâm về phía ngực của nàng. Liên loại này, muốn kết thúc rồi à? Lâm Thanh tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, có thể càng làm cho nàng cảm thấy thống khổ là, cho tới bây giờ, trong đầu nàng quanh quẩn không ngừng, vẫn là cái này hàng giả đường trạch một mực đang tái diễn mấy câu nói kia. Ta chết ở đại sư huynh trên tay. Ta rốt cuộc bị ném bỏ sao? Vì sao? Vì sao giữa lúc lâm thanh trong tâm hoàn toàn tĩnh mịch thời điểm, một tiếng vang lanh lành, chật từ ngực của nàng nơi ở chuyển đến. Đang âm thanh phảng phất kinh sợ chuông, hoặc như là thanh không bên trên hạ xuống âm, chỉ một thoáng để cho ý nghĩ hỗn loạn lâm thanh giật mình một cái, đột nhiên lại mở mắt. Nàng lại trợn mắt nhìn đến thì, lại phát hiện đối diện cái kia hàng giả đường chạy một thương này, cũng không có đả thương được nàng, mà là hảo xảo bất xảo, đâm vào ngực nàng, một chuỗi phiêu đãng mà lên dây chuyển bên trên. Đây là đại sư huynh cho ta dây chuyển. Trường thương đâm về phía dây chuyền bên trên, một khối trắng tinh giống như xương cốt giống vậy truy sức, lúc này đang tản ra thánh khiết quang mang. Chính là đường trạch đưa cho Lâm Thanh, từ Phật cốt xá lợi chế tạo linh bảo, chư Phật chấn tà. Chư Phật chấn tà bạch quang thánh khiết cùng kia hàng giả đường trạch trong tay hắc tuyệt trường thương đối hạ với nhau, tuy rằng chấn tà lực lượng có vẻ hơi yếu, có thể kia bạch quang lại tựa hồ đối với hàng giả đường trạch có cực mạnh áp chế lực. Chốc lát không đến, chư Phật chấn tà liền trực tiếp đem hàng giả đường bắn ra ngoài, mà Lâm Thanh, cũng là duỗi tay nắm chặt rồi cái này phục Phật cốt xá lợi tạo thành dây chuyển. Trong giây mắt này, một cổ sáng trong trong veo cảm giác trong nháy mắt xông lên Lâm Thanh trong đầu, đem Lâm Thanh bộ não bên trong kia phức tạp có như tâm ma giống vậy ý nghĩ toàn bộ đánh nát. Đại sư huynh mới sẽ không bỏ lại ta, huống chi, có như là hắn thật bỏ lại ta, ta cũng sẽ không lại tuyệt vọng lùi bước. Ta chỉ biết càng cố gắng, càng cố gắng đuổi theo hắn liền tính hắn nhớ buông tay, ta còn không muốn buông tay. Lâm Thanh quát khẽ một tiếng, phải tay nắm chặt đến, từ Huyền Ngọc Kinh Phong Trạc biến thành Huyền Ngọc Kinh Phong kiếm, lúc này hẳn là cũng tàn mát ra một hồi sáng bóng. Lâm Thanh hơi ngẩn ra, nàng có thể cảm giác được, đây Huyền Ngọc Kinh Phong kiếm lực lượng, vào lúc này bỗng nhiên tăng lên một đoạn. Vì thực cái này đường trạch đưa cho nàng Huyền Ngọc Kinh Phong Trạc thì, cân nhắc đến đây Huyền Ngọc Kinh Phong Trạc bản thân liền là một kiện số 6 linh khí, quá mức chân quý, vì phòng ngừa người cố ý ngắt nghẽ, ở phía trên gia chỉ mấy đạo phong ấn cấm chế. Lúc trước Lâm Thanh chỉ mở khóa rồi một hai trọng cấm chế, nhiều nhất chỉ có thể để cho Huyền Ngọc Kinh Phong Trạc biến hóa thành tương đương với 3 ngăn linh khí Huyền Ngọc Kinh Phong kiếm. Mà bây giờ, Lâm Thanh gặp nạn, lại vừa lúc nàng đột phá tâm ma của mình, sản sinh lực lượng trực tiếp liền đem cấm chế toàn bộ phá tan, để cho Huyền Ngọc Kinh Phong Trạc lực lượng tăng lên tới cực hạn. Hiện tại, Lâm Thanh trong tay Huyền Ngọc Kinh Phong kiếm đã là một cái thứ thiệt số 6 linh khí hoặc giả nói là huyền giai linh khí. Uy lực tăng vọt Huyền Ngọc Kinh Phong kiếm tại lâm thanh trên tay của bộ pháp nóng rực ánh quang, nàng tay phải cầm kiếm, lại lần nữa nhìn về phía kia bị đẩy lùi hàng giả đường trạch thân ảnh thì, ánh mắt đã là vô cùng kiên định. Chỉ là hối tượng, cũng xứng môi phòng theo đại sư huynh ta bộ dáng. Ngươi, đang chết. Vừa nói, dưới chân của nàng đã là khế động, trong nháy mắt, xuất hiện ở kia hàng giả đường trạch đối diện. Huyền Ngọc Kinh Phong kiếm mang theo tia sáng chói mắt chém xuống, tại sẽ rách đối diện đường trạch thân thể đồng thời, cũng sắp toàn bộ hang động chém thành rồi hai nửa. Chương 729, đại sư huynh mau cứu ta. Chương 729 Đại sư minh mau cứu ta." Khúc Khúc Cụ Lâm Thanh thống khổ ho khan mấy tiếng, hai tay cầm kiếm, tốn sức chống đỡ lên thân thể. Một giây kế tiếp Lâm Thanh mới ý thức tới, cánh tay trái của nàng hẳn bị đâm xuyên rồi một cái lỗ máu, theo lý vô pháp dùng sức mới được. Nghi ngờ quay đầu nhìn đến, Lâm Thanh lại ngạc nhiên phát hiện, cánh tay trái của nàng hẳn là hoàn hảo không hao tổn. Không chỉ như thế, nguyên bản cùng kia hàng giả nói chuyện cái lúc chiến đấu, lưu lại toàn thân vết thương, vậy mà cũng đều biến mất không thấy. Vậy mọi thứ, vậy mà đều là giả sao? Là tâm ma của ta sao?" Lâm Thanh mắt lại. Bất quá còn không cho phép nàng suy nghĩ nhiều, xung quanh cảnh tượng sẽ để cho nét mặt của nàng hơi đổi. Nguyên bản lâm thanh nhớ nàng hẳn đúng là thân ở một phiến nham thạch trong đậu quật. Nhưng bây giờ tại chân tà dây truyền cùng huyền ngọc kinh phong kiếm quang mang chiếu sáng phía dưới, lâm thanh lại hoảng sợ phát hiện nàng xung quanh không còn là cái gì nham thạch hăng động, mà là một khối khối từ huyết nhục tạo thành màu đỏ máu vách tường. Trên vách tường giang đầy vô số còn đang nhảy nhót đến huyết quản, ác tâm đến để cho người tê cả da đầu. Càng làm cho lâm thanh kinh hãi là khi nàng quay đầu nhìn thì lại phát hiện ở sau lưng nàng kia một khối huyết nhục trên vách tường, vậy mà còn nạm không ít người. Không sai là khảm nạm. Những người này thân thể giống như là từ cái này vết đục trong vách tường mọc ra từ một loại nhìn qua tủ không thể phân. Mà thân Anh, Mục Hoàng Chỉ, Lê Mạch còn có Liễu Mục Tiêu thân thể, hiển nhiên cũng bị giam cầm ở rồi khối này trên vách tường. Tại bên người của các nàng còn có một khối để chống vị trí, Lâm Thanh lập tức hiểu rõ ra, vị trí này chính là nàng nguyên bản chôn ở địa phương. Đánh giá nàng cùng chúng nữ một dạng, mới đầu đều là bị vây ở mảnh máu này thịt bên trong vách tường, Lâm vào hôn mê trong giấc ngủ say. Hoặc có lẽ là là Lâm vào một mảnh tâm ý ma huyễn cảnh bên trong, nàng đầu tiên đánh bại tâm ma lúc này mới trước một bước từ cái này huyết nhục trong vách tường thoát ra có thể dây tua các nàng hiện tại còn nốt ở bên trong lâm thanh xa hơn phương xa nhìn đến hiển nhiên phát hiện ngoại trừ dây tua cùng liễu mục tiêu và người khác vách tường này bên trên còn nằm không biết bao nhiêu người có chút là còn có thể nhìn ra là sống người có chút làm dứt khoát biến thành thây khô thậm chí là chỉ còn lại có một bộ xương trắng không bố cảnh tượng để cho lâm thanh trong tâm hàng loạt phát rét phải nghĩ biện pháp hãy mau đem dây tua các nàng cứu ra nàng cắn răng một cái nắm huyền ngọc kinh phong kiếm liền xông về bức tường kia nhất kiếm hướng phía bọc lại tần anh một bộ phận kia huyết nhục vách tường chen tới Gen, cái này nhìn như chỉ là một đống máu thịt vách vưởng, vậy mà cứng rắn vô cùng. Lâm Thanh đây trường số 6 Huyền Ngọc Kinh Phong kiếm nhất kiếm nhìn đến, hẳn là bị trực tiếp bắn trở về. Sách Lâm Thanh ở giữa không trung điều chỉnh thân hình muốn rơi xuống đất, có thể trên mặt đất huyết nhục lúc này lại là rách ra một đạo ngủ lớn, nứt ra trong miệng, từng đạo thịt lồi hoành sinh mà khởi, quấn quanh hướng Lâm Thanh mắt cá chân. Lâm Thanh vội vã huy động Huyền Ngọc Kinh Phong kiếm, nhớ muốn chém đứt những thịt này nha, nhưng tốc độ của nàng trung vẫn là chậm chút. Mấy cây thịt lồi từ bên hông nhô ra, vẫn là quấn đi vòng qua Lâm Thanh đôi trên đùi, liền muốn đem Lâm Thanh kéo vào nứt ra trong miệng. Lâm Thanh tán răng, vận chuyển linh lực triệu hoán ra một đầu thủy long, xối lên kia mấy cây thịt lồi bên trên. Sau đó, nàng lại là ngưng tụ một phiến băng ngũ, đánh út về phía này mấy cây thịt lồi. Chật giảm xuống nhiệt độ, để cho thịt lồi bên trên thủy trong nháy mắt ngưng kết, mà thịt lồi động tác cũng chỉ kèm theo băng cứng, bị đóng kết ở giữa không trung. Lâm Thanh nhân cơ hội một tay bắt pháp quyết, một đạo nộ lôi văng đập rơi xuống, trực tiếp đem đây mấy cây thịt lồi đánh thành than, mà nàng chính là thuận thế một phen, rơi vào khoảng cách vết rách cực xa trên mặt đất. Thân thủ khả lắm. Lâm Thanh đây mới vừa điều chỉnh xong thân hình rơi xuống đất, liền nghe được nứt ra trong miệng, đống nhiên truyền đến một đạo có chút quỷ dị nữ tử âm thanh. Đây thanh âm truyền tới đột ngột, để cho Lâm Thanh lập tức cảnh giác nhìn về phía vết rách nơi ở, liền thấy nứt ra trong miệng, vô số thịt lồi lan ra quanh quẩn, cuối cùng đan dệt ra rồi một bộ nữ tử thân thể. Nữ nhân kia đứng ở vết rách bên trên, ngũ quan không thấy rõ, chỉ có thể nhìn được tại ánh mắt vị trí, có hai cái thật to trống, giống đen nhèm hốc mắt giống như là có thể hấp thu người thần hồn một loại. Lâm Thanh chỉ là hướng phía cái hướng kia nhìn qua, đã cảm thấy bộ não một hồi rung động liên đội vàng năm chấn tà dây chuyển, mới miễn cưỡng giữ được tâm thần ngươi là ai là ngươi đem ta nhóm chụp tới lâm thanh cao mày quát khẽ một tiếng nữ tử kia há miệng miệng của nàng cùng con mắt một dạng đồng dạng là một cái trống rỗng quỷ dị giống như là côn trùng kêu vang hoặc như là lưỡi rắn vẽ lên âm thanh hợp thành từng cái một chữ từ nữ tử trong miệng phun ra ngoài là ta lại làm sao tuy nói ngươi có thể đột phá ta sáng tạo tâm ma huyễn cảnh để cho ta cảm thấy có chút bất ngờ nhưng ta hi vọng ngươi có thể sắp xếp nhẹ ngươi vị trí của mình nơi này là trong cơ thể của ta mà ngươi từ bước vào nơi này một khắc này bắt đầu liền đã định trước muốn trở thành thân thể ta chất dinh dưỡng rồi. Tiểu cô nương, thành thành thật thật thần phục với ta, lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, ta sẽ để cho ngươi chết rất thoải mái, không có một tia thống khổ. Nữ tử thân hình vật mèo, trên thân toát ra vô số thịt lồi, tại không trung nhen nhanh muốn vớt, nhưng nếu mà ngươi nhất định phải kháng cự vì, vậy ta cũng chỉ có thể tăng tốc tử vong của ngươi, để ngươi tại thống khổ cùng vùng vây bên trong, hóa thành một bộ phận của thân thể ta rồi. Lâm Thanh hai mắt híp một cái, ai có thể đánh thắng được ai còn chưa nhất định đâu, ngươi nói cũng đừng nói quá vậy toàn. Vừa nói, Lâm Thanh thân hình đã khẽ động Huyền ngọc kinh phong kiếm giữa không trung vung ra một đạo ánh kiếm, đánh út về phía rồi nữ tử kia. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Nữ tử đem vung tay lên, sau lưng vô số thịt lồi toàn bộ đánh út về phía rồi lâm thanh. Cho hề này, đã cho ta còn có thể lại sợ sao? Đã có qua một lần kinh nghiệm lâm thanh lần này trực tiếp triệu hoán ra một đầu thủy long, âm ầm đánh út về phía rồi những thịt kia nha. Đồng thời lại là một phiến băng vụ phập ra rồi ra, đem thịt lồi toàn bộ đông thành tượng băng. Thân hình nàng nhẹ nhàng ở hóa thành tượng băng thịt lồi bên trên, coi đây là điểm tựa lại lần nữa tăng tốc, tiến một bước nhích tới gần quỷ dị kia nữ nhân. Nữ tử thấy vậy, Trên thân lại là toát ra từng mảnh thịt lồi, mà Lâm Thanh cũng là lặp lại chiêu cũ, đan vào thịt lồi ở giữa không trung liền đều biến thành một phiến băng lưới, mà Lâm Thanh lúc này cũng rốt cục thì vọt tới quỷ dị nữ nhân trước người của. Nàng lăng không nhảy lên, đem vật cầm trong tay huyền ngọc kinh phong kiếm thúc dục đến từ hạ. Gió kiếm gào thét, kiếm khí bừng bừng, mạnh mẽ đâm về quỷ dị nữ đỉnh đầu của người. Có thể, ngay tại lúc này, quỷ dị tiên nữ nhân đột nhiên một cái ngẩng đầu, cặp kia trống rỗng hốc mắt, thẳng đáp đối mặt Lâm Thanh hai con mắt, thịch thịch đùng. Đang nhìn nhau nháy mắt kia, Lâm Thanh rõ ràng nghe được tim đập của mình. Trong đầu của nàng lại lần nữa cảm thấy một trận rung động, vung kiếm động tác cũng là chậm lại. nữ nhân kia chính là mượn cơ hội này, bất thình lình một cái dùng sức, lúc trước toàn bộ bị lâm thanh nơi đông lại thịt lồi đều làm vỡ nát băng cứng, phá băng mà ra. sau đó sen lẫn thành một cái vô cùng thật lớn roi dài, đánh út về phía rồi lâm thanh. lâm thanh biết rõ, nàng bây giờ nhất định phải né tránh, chính là bộ não bên trong một phiến hỗn loạn nàng lại căn bản không kịp làm ra phản ứng. nàng lại lần nữa đưa tay nhớ phải bắt được bộ ngực chấn tà dây chuyển, dùng cái này đến an ổn tâm thần, nhưng một cái thịt lồi lại trước tiên nàng một bước, trực tiếp đem trước ngực nàng chấn tà dây truyền kéo xuống. mất đi chấn tà dây truyền, lâm thanh ngay lập tức sẽ mất đi ổn định tâm thần khả năng. Bộ não một phiến hỗn loạn dưới tình huống, phản ứng không kịp nữa lâm thanh bị roi dài hung hãn rút chúng, nặng nghề bay ngược ra ngoài. ầm. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, rất xuống đất lâm thanh đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Ta nói làm sao thần thức của ta áp chế vận đối với ngươi không được tác dụng quá lớn, không muốn đến dĩ nhiên là bởi vì vật này nữ nhân dùng thịt lồi câu chấn ta dây truyền, quan sát một phen sau đó cười lạnh một tiếng, tiểu cô nương, thành thành thật thật đầu hàng đi. Không sợ nói cho ngươi biết, thần hồn của ta cường độ đủ để sánh vai chạm bừa kỳ tu luyện giả. Lúc trước có cái dây truyền này che chở ngươi. Ta một mực không có cách nào đối với ngươi vận dụng 10 trên 10 thần hồn áp chế, mà bây giờ, không, có cái dây truyền này, thần hồn của ta áp chế mang cho ngươi thống khổ, sẽ là lúc trước ngươi nơi cảm nhận được gấp trăm lần nghìn lần." Vừa nói, nữ nhân trong miệng bạo phát ra một tiếng quỷ dị cười quái dị, thanh âm chói tai truyền vào Lâm Thanh trong thai, nhất thời để cho Lâm Thanh cảm thấy trong đầu thức hại một hồi sóng gió kinh hoàng. Sắp đứt một dạng kịch liệt đau nhức để cho nàng liều mạng che lấy đầu, hai hàng tươi mới huyết chỉ không được từ trong thai của nàng tuôn trào, trong miệng của nàng, rất nhanh cũng lại phun ra một ngụm lớn máu tươi. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ Lâm Thanh trong miệng bạ phát, loại này không thể kiềm chế lại không cách nào làm dịu kịch liệt đau nhức, để cho Lâm Thanh cơ hồ tan nữa. Tại loại này kịch liệt đau nhức phía dưới, Lâm Thanh rốt cục thì không thể kiên trì được nữa, dần dần lâm vào trong hôn mê. "Lẽ nào, thật muốn song chưa đại sư huynh mau cứu ta." Chương 730, thân hồn để ngươi kiến thức một chút. Chương 730, thân hồn để ngươi kiến thức một chút. Khi đường trạch cùng thư kiếm bình tại Triệu Thu Phong La vô phương dưới sự dẫn dắt, trên đường tìm ra hai người nơi cảm giác đến địa điểm kia thì, thấy cũng là bởi vì thống khổ mà đã hôn mê Lâm Thanh. Và, đang vung đến thì lùi phải đem lâm thanh bắt lại quỷ dị nữ nhân mắt nhìn thấy một màn này thư kiếm mình và người khác thậm chí còn không làm đến phản ứng đường trạch đã hướng phía quỷ dị kia nữ nhân phương hướng vọt tới cùng bạo sát ý cùng mãnh liệt linh khí trong khoảnh khắc vét sạch mảnh không gian này hắc tuyệt trường thương trực tiếp xuyên qua quỷ dị này thân thể của nữ nhân cùng lúc đó đường trạch đã thật nhanh rút ra trường thương trực tiếp xông về phía đã hôn mê lâm thanh đưa tay tại trên cổ tay của nàng sờ một cái xác định tiểu sư muội không có nguy hiểm tính mạng sau đó mới xem như hơi thở dài một hơi vừa mới Khi hắn nhìn thấy Lâm Thanh Sâu bị thương nặng lại không nhúc nhích ngã trên mặt đất thì đường Trạch thiếu chút nữa thì không ức chế được trong lòng của mình tức giận. Các ngươi lại là người nào? Là như thế nào đi vào ta thể nội? Vừa mới bị một thương xuyên qua quỷ dị nữ nhân cũng chưa chết, thậm chí bị hắc tuyệt trưởng thương đâm xuyên trong vết thương, lúc này đã sinh ra từng đoạn từng đoạn thịt lồi, cuối cùng kết hợp lại cùng nhau, đem vết thương cho điền bảo. Quỷ dị nữ nhân căm tức nhìn đường Trạch, chống rung cặp mắt, tiết lộ ra khủng bố áp chế lực. Nhìn thấy một đôi mắt này là vô phương cùng Triệu Thu Phong và người khác đều là tâm thần đại chấn, chỉ cảm thấy bộ não bên trong thần hồn của quận đau đến không thể tự mình, ngã trên đất. Thư kiếm bình thực lực cao đến động huyền, lại cũng không có so với bọn hắn hảo quá nhiều, gắng gượng cảm rất đau. Cắn răng nói ra, Đường Đường công tử cẩn thận, món đồ này hẳn đúng là tinh thông thần hồn công kích cẩn thận. Quỷ dị nữ nhân cười lạnh một tiếng, các ngươi cho rằng cẩn thận là có thể phòng được sao? Thần hồn của ta công kích không lọt chỗ nào, đừng nói là các ngươi, coi như là chạm bừa tu sĩ đến ta thể nội, cũng phải ngã tại thần hồn của ta bên dưới. Vừa nói, nàng quay đầu nhìn về đường trạch lộ ra sen lẫn dữ tận cùng tức giận cười quái dị. Nhân loại, không quản các ngươi là vào bằng cách nào, nhưng các ngươi đã đưa tới cửa muốn cho ta làm phân bón, vậy ta liền sẽ không lưu tình phí lời quá nhiều, đường trạch đỗng nhiên nhìn thẳng hướng quỷ dị kia nữ nhân, tổn thương sư muội ta, nên chạm. đường trạch cùng người đạo thủ, một loại có hai loại tình huống, nếu như đối phương không có tổn hại đến người đứng bên cạnh hắn, đường trạch có lẽ sẽ có lòng dỗi rảnh cùng đối phương trước tiên nói dốc đôi câu, kiếm chút toán khí chị sau đó mới quyết tâm. nhưng nếu như đối phương thương tổn được người đứng bên cạnh hắn, đặc biệt là lâm thanh, kia đường trạch căn bản chẳng muốn thay vì phí lời, hạ thủ liền sẽ không lưu tình, long có nhị lân chạm vào tất chết, mà quỷ dị này nữ nhân hiện tại không hề nghi ngờ là chạm đường trạch nhị lân, hắc tuyệt trường thương đương ngang một cái. Đường Trạch trực tiếp thúc dục ma thần chân thân, diệt linh ma vụ khuếch tán trong ngáy mắt, đường Trạch xoay lưng cốt dục dao động, cả người hóa thành một đạo hắc quang, âm ầm đánh út về phía rồi quỷ dị kia nữ nhân. Quỷ dị nữ nhân vốn là dùng trống rông hốc mắt nhìn đến đường Trạch, lại kinh ngạc phát hiện, đường Trạch vậy mà không có nhận được hắn thần hồn ảnh hưởng. Cái này khiến quỷ dị nữ nhân mở ra, sau đó lại lập tức bạo phát ra một tiếng rít. Tiếng này tiếng rít để cho xa xa la vô phương, Triệu thu Phong và thư kiếm bình đều là kêu lên thảm thiết, có thể đường Trạch vẫn như cũng là tốc độ không chút nào giảm. càng thụ được kinh cùng kia, càng ngày càng gần ma khí, quỷ dị nữ nhân lúc này rốt cục thì luống cuống. Điều này sao có thể, thân hồn của ta công kích làm sao sẽ đối với ngươi vô hiệu. Nàng đội vã thúc dục thể nội thịt lồi, muốn ở trước người ngưng tụ hộ thuẫn ngăn trở đường trạch một đòn này. Có thể thịt lồi cường độ, lại làm sao có thể cùng ma thần chân thân hóa đường trạch lực lượng kinh khủng kia đánh đồng với nhau. Một tầng lại một tầng thịt lồi tại Hắc Tuyệt đâm xuyên bên dưới ầm ầm nổ tung, vẫn như cũ không có ngăn trở bên dưới đường trạch cho dù một giây. Hắc quang chợt lóe, Hắc Tuyệt trường thương lại lần nữa xuyên qua quỷ dị thân thể của nữ nhân, hơn nữa, còn không chỉ có như thế. Đường trạch một thương này ẩn chứa mạnh mẽ đại uy lực, trực tiếp đánh bể quỷ dị nữ nhân toàn bộ nửa người trên, thân thể của nàng ầm ầm vỡ vụn hóa thành một chỗ vạn vẹo thịt lồi. một lát sau, vạn vẹo thịt lồi cũng từng bước giống như là không có khí lực một loại, cương trực xuống. đường Trạch hất lên hắt tuyet, giải trừ ma thần chân thân trạng thái. bởi vì biến thân thời gian không lâu, cho nên lần này đường Trạch chỉ là trên thân hơi hơi bị chút tổn thương, lại không có hôn mê. hắn hít sâu một hơi, đang xoay người, suy nghĩ đem phương xa huyết đục trong vách tường tần anh và người khác yếu, liền nghe còn trong thống khổ thư kiếm bình thét một tiếng kinh hãi. đường công tử, cẩn thận! đường tránh ra, nhưng phản ứng chính là cực nhanh, lập tức phi thân lùi về sau kéo dài khoảng cách, đồng thời nhìn về phía phía sau mình chính là ngạc nhiên phát hiện, ngay tại hắn vừa mới đứng địa phương, trên mặt đất hẳn là chẳng biết lúc nào đưa ra một cái huyết sắt tay. Nếu không phải thư kiếm bình nhắc nhở kịp thời, đường trạch phản ứng cũng nhanh, đánh giá tay này hiện tại đã bắt được đường trạch. Mà lúc này, cái tay kia chợt hướng lên trên ruỗi một cái, lúc trước những cái kia bị nổ nát thịt lồi một hồi hoặc như là sống lại một loại, điên cuồng hướng phía cái tay này dâng chào mà tới. Vô số thịt lồi tại cái tay này bên dưới ngưng tụ, cuối cùng, lại lần nữa tổ hợp ra quỷ dị kia nữ tử thân thể. Quỷ dị nữ nhân lại lần nữa dùng cặp kia trống hốc mắt nhìn về phía đường trạch, mở miệng cười lạnh một tiếng. Nhân loại mặc dù không biết vì sao, Ngươi vậy mà có thể mặc kệ thần hồn của ta công kích, nhưng rất tiếc là ngươi cũng không giết chết ta, bởi vì ngươi hiện tại chính là tại trong cơ thể của ta, mà ngươi trôi đã thấy ta cũng chỉ là thân thể ta ngưng tụ một phần. Ngươi có thể tùy tiện đem ta ngưng tụ đây một phần đánh nát, có thể bọn nó ngay lập tức sẽ bị thân thể của ta hấp thu, sau đó lần nữa gầy dựng lại. Quỷ dị nữ nhân ngẹt đầu, giống như là cắt đứt một loại, nói cách khác, tại đây ta là vô địch, mà ngươi không giống nhau, liền tính ngươi có thể lần lượt đem ta đây một bộ phân thân thể đánh nát, ngươi cũng chậm sớm sẽ cảm thấy mệt mỏi, sớm muộn sẽ suy yếu, chờ đến lúc đó, ta có thừa biện pháp đem ngươi giết. Đường Trạch mang theo hát tuyệt trường thương, chậm rãi thở ra một hơi. Ta vừa mới hẳn đã nói qua, ngươi phí lời quá nhiều. Tốc độ của hắn đống nhiên đề thăng, hát tuyệt trường thương đen nèm thương mang xé rách không khí, lại lần nữa đem quỷ dị kia thân thể của nữ nhân chém thành hai nửa. Có thể đúng như quỷ dị kia nữ nhân nói như vậy, công kích như vậy, đối với nàng căn bản không tạo được ảnh hưởng. Thân thể của nàng rất nhanh sẽ lại lần nữa khôi phục. Sau đó một tiếng cười quái dị, rồi triển lãm vô số thì lồi rút đánh về phía Đường Trạch. Đường Trạch trường thương khép múa giống như là cối xay thịt một loại đem thịt lồi bổ cái vỡ nát tiếp theo một cái trước mắt cả người đã vọt tới quỷ dị kia trước mặt nữ nhân mùi thương nhắm thẳng vào quỷ dị nữ nhân đầu lâu quỷ dị nữ nhân lần này trốn đều không trốn tựa hồ là mặc cho đường chạch đối với nàng phát động công kích có thể đường trạch lúc này lại là bỗng nhiên ngừng tay nếu đối với thân thể của ngươi phát động công kích vô hiệu như vậy đối với thần hồn của ngươi phát động công kích lại nên làm như thế nào đâu thần hồn thần hồn của ta cường độ trường xuất thiếu tuy nói chẳng biết tại sao ngươi có thể ngăn cản được thần hồn của ta công kích nhưng muốn phản công ta khó tránh khỏi có chút nói vớ vẩn rồi Xuất khiếu kỳ thần hồn cũng dám lấy ra khoe khoang đường Trạch cười lạnh một tiếng liền để ngươi kiến thức một chút hóa thần kỳ thần hồn là kinh khủng bực nào được rồi Hồng chương 731 quên mất cái gì chương 731 quên mất cái gì Hồng đường Trạch một tiếng quát trói thai Hồng thần hồn liền xuất hiện ở phía sau của hắn phía trước một giây vẫn còn tại đường Trạch trước mặt phách lối quỷ dị nữ nhân tại nhận thấy được hồng xuất hiện sau đó biểu tình trong nháy mắt thay đổi vô cùng kinh hoàng nàng không nói hai lời quay đầu liền muốn hóa thành thịt lùi lại trốn có thể Hồng nơi đó sẽ cho nàng cơ hội này trong hư không Hồng vẫy tay một cái, hào hùng thần hồn chi lực hóa thành hống hư ảnh. Kèm theo một tiếng kinh thiên động địa thần hồn gầm thét, hống hư ảnh đột nhiên xông về kia đầy đất thịt lồi, huyết hé miệng, đột nhiên đem những thịt kia nha toàn bộ nuốt đến vào trong miệng. Thịt lồi bước vào hống thể nội, liền dung hóa thành thuần túy nhất thần hồn chi lực, bị hồng cho trực tiếp hấp thu. Thịt lồi không có bị hống nuốt khối tiếp theo, xung quanh huyết dục trong vách tường liền sẽ truyền đến một tiếng quỷ dị kia nữ nhân kêu thê lương thảm thiết, mà đến lúc hống đem toàn bộ thịt lồi nuốt vào hơn nửa hấp thu, quỷ dị tiên nữ nhân âm thanh thảm thiết, cũng rốt cục thì im bặt mà dừng rồi. Bú ngược lại rất đủ, chính là có chút ác tâm. Hồng thu hồn hống hư ảnh hấp thu quỷ dị kia nữ người thần hồn chi là nàng. lúc này nhìn qua hiển nhiên càng thêm rắn chắc thêm không ít. chỉ có điều nàng biểu tình trên mặt ít nhiều có chút không đẹp. đường trạch bất đắc dĩ nhún nhún vai, đừng nói hồng đem vật này hấp thu vào, đường trạch chỉ là nhìn đến đều cảm thấy những thịt kia nhà chán ghét không được. từ những cái kia thần hồn bên trong lấy ra ra nhiều sao? đường trạch vừa đi về phía đã hôn mê thư kiếm mình và người khác, vừa nói vừa mới thư kiếm mình và người khác liền bị quỷ dị nữ nhân thần hồn công kích cho làm hôn mê, cũng chính bởi vì bọn hắn hôn mê, cho nên đường trạch mới tùy tiện không kiêng sợ đem hồng tiêu gọi ra, hồng tồn tại khá đặc thù. Trình độ nào đó lại nói hồng rất cường đại, trình độ nào đó lại nói cũng rất nhỏ yếu, giống như là tại phàm trần đại lục thì hồng có thể dọa lui hắc long, nhưng cũng suýt nữa bị nhỏ yếu hạ đồng cho điều khiển. Tuy nói đây là bởi vì hạ đồng thể chất đặc thù, phàm la trần đại lục đều có thể chất, khó bảo toàn trung tiên vực sẽ không có. Nếu để cho người cố ý theo dõi hồng, hậu quả khó mà lường được. Đường trạch kỳ thực ngay từ đầu liền đã biết, giống như quỷ dị nữ nhân loại này lấy thần hồn sở trường địa nhân, có khả năng nhất trực tiếp hiệu quả đem giết chết phương thức, không gì bằng gợi ông đập lưng ông, dùng mạnh hơn thần hồn đem trực tiếp thôn phệ. Hắn sở dĩ không có lập tức triệu hoán hồng đi ra chính là đang đợi thư kiếm bình bọn hắn không chịu nổi thần hồn công kích đã hôn mê ký ức chỉ nhắc tới lấy ra một phần bất quá lượng tin tức cũng đã rất lớn hồng giọng điệu có chút nặng nề từ vật này thần hồn ký ức bên trong đến xem nó hẳn đúng là một loại tên là nguyệt cung thiểm quỷ dị yêu thú loại yêu thú này hình thể cực kỳ to lớn sinh trưởng cũng cực kỳ chậm chậm hơn nữa nó trưởng thành cần chất dinh dưỡng cũng chỉ có một loại vậy liền là loài người sinh mệnh nguyệt cung thiểm ví bắt nhân loại thường thường sẽ bố trí đủ loại có thể mê hoặc người cảm thấy đem nhân loại lừa đến trong cơ thể của nó lại dùng đem một chút xíu hấp thu Đường Trạch ngay vậy, nhìn về phía mặt này, nạm Tần Anh và người khác huyết nhục vết tường. xem ra hắn và Sở Nhàn Nguyệt phân tích quả nhiên không sai, La vô phương cùng Triệu Thu Phong cái gọi là cảm giác, căn bản là chỉ là mồi nhử. Không chỉ đây cảm giác là mồi nhử, đánh giá ngay cả Nguyệt Luân Thạch năng cầu nguyện chuyện này, đều là mồi nhử một phần. Dù sao Nguyệt cung tiềm tinh thông thần hồn chi lực, hoàn toàn có năng lực trong thời gian ngắn sửa đổi nhân loại ký ức. Giống như lần này một dạng, Nguyệt cung tiềm thôn phệ một nhóm người, lại đã lưu lại rồi một nhóm người. Nó đại khái có thể sửa đổi đây một nhóm người ký ức, để bọn hắn quên lần này chuyện xảy ra, hơn nữa cho bọn hắn truyền vào Nguyệt Luân Thạch nâng cấp nguyện loại này hào giác điều này cũng làm cho giải thích tại sao Nguyệt Luân Thạch rõ ràng sẽ tạo thành người mất tích, có thể từ trước đến nay lại tựa hồ như không có ai phát hiện cũng báo cáo Đông binh Hiệp Hội, ngược lại làm cho tại đây thành du lịch thắng cảnh. Đồng thời cũng giải thích là vô phương tại sao lại mất trí nhớ. Bất quá những này đều không trọng yếu. Thiếu niên, Hồng Âm thanh nghiêm túc nói, tại trong trí nhớ của nó, duy có một việc mới là trọng yếu nhất. Cái gì? Cái này Nguyệt Cung Thiềm lai lịch, Nguyệt Cung Thiềm bản thân cũng không phải Trung Thiên Vực tồn tại yêu thú. Hồng nói rằng từng chữ, nó đến từ thiên giới. Đường Trạch biểu tình thay đổi âm trầm. Khó trách đây nguyệt cung thiểm thể nội sẽ có tiên khí tồn tại cái này đồ chơi quả nhiên cùng tiên giới có liên quan hơn nữa nó có thể tới trung thiên vực cũng không phải cơ duyên gì trùng hợp nếu mà nó nhớ không lầm nó là bị tiên giới bên trong tiên nhân thả nuôi đến trung thiên vực đối với tiên nhân đến nói ít nhất đối với thả nuôi cái này nguyệt cung thiểm tiên nhân đến nói trung thiên vực cũng chỉ là để cho hắn nuôi dưỡng yêu thú đón chuyện mà trung thiên vực nhân loại cũng chỉ là rơm cỏ đường trách ngay vậy siết chặt nắm đấm quả nhiên tiên giới hẳn là một ít không làm người chuyện tâm đồ chơi làm hại cổ hần mất đi huynh đệ là tiên giới người để cho tướng thần phát điên làm hại đại lục. Cuối cùng bức Cựu Đế hy sinh tính mạng đem Tướng Thần Phong ấn là tiên giới người, dẫn đến đại lục linh khí suy kiệt, hơn phân nửa là tiên giới người, truy sát đại lục cường giả, ép Triệu Xuyên Diễn Vân nhị vị tiền bối ẩn thân hướng cảnh, cùng tăng bảo các hòa làm một thể cũng là tiên giới người. Phạm Nhân nơi sùng bái tiên nhân, vậy mà, chính là những này chán ghét cặn bã sao thiếu niên, ta có chút bận tâm, Hồng nói nói, chúng ta giết cái này nguyện cung thiểm, nếu mà kinh động nó tại tiên giới chủ nhân, vậy phải làm thế nào? Lấy thực lực của ngươi bây giờ, hơn phân nửa vô pháp cùng người của tiên giới nổi. Đường Trạch hít sâu một cái, lắc lắc đầu. Binh đến tướng chán, nước đến bất chặn. Hơn nữa kia người của tiên giới tốt nhất là thừa dịp bây giờ tìm đến ta, nếu như chờ đến ta thực lực cường đại thì không phải hắn tìm ta, mà là ta tìm hắn rồi. Vừa nói, Đường Trạch đem lấy cái khôi phục thần thức, ổn định tâm thần năng lượng, đúc cho Lâm Thanh và Thư Kiếm Bình mấy người. Lâm Thanh tổn thương được nắm nhất, không chỉ là nội thương, còn có ngoại thương, cho nên tức liền ăn đan dược vào, cũng không có lập tức tỉnh táo lại. Mà Thư Kiếm Bình mấy người, tất hoàn toàn là bị thần hồn chi lực cho chân choáng, ăn đan dược sau đó cũng không lâu lắm, dự liệu một phát tác, ba người liền lần lượt tung dung chuyển tỉnh lại. "Đường, Đường công tử ạ, ngươi không sao chứ? Kia yêu nữ đâu?" Thư kiếm bình xoa cái đầu hỏi. Tại thư kiếm bình trong ấn tượng, từ đầu đến cuối đều cảm thấy đường trạch thực lực hắn không kém nhiều lắm. Hắn vừa mới đều đã hôn mê, hắn cảm thấy đường trạch liền tính không có hôn mê, tình huống cũng sẽ không quá tốt. Nhưng bây giờ, không chỉ đường trạch nhìn qua bình yên vô sự, tựa hồ cũng không thấy quỷ dị kia nữ nhân. Lẽ nào đường trạch đã chiến thắng quỷ dị kia nữ nhân? Nhưng điều này sao có thể ta tìm được lược điểm của nàng? Trong cơ thể của nàng có một cái yêu đan, chỉ cần đem đánh nát, nàng liền sẽ trực tiếp chết. Các ngươi thì sao? Cảm giác thế nào? Nói dối, đường trạch được nhất. Mấy người đều không có nổi lên nghi ngờ, tin đường trạch nói chúng ta cũng còn tốt, chỉ là thần hồn bị thương, nhưng thân thể không có vấn đề quá lớn. La vô phương vừa nói, lắc lắc đầu đứng lên, nhưng khi hắn đứng thẳng trong máy mắt, hắn giàn mua trên mặt biểu tình đống nhiên liền cứng ngắc ở. tiếp theo, một nhóm nước mắt đục ngầu đống nhiên từ khoe mắt của hắn tuột xuống, ngừng đều ngăn không được, thậm chí thân hình hắn lay động, suýt nữa đứng đều không đứng vững. bên cạnh thư kiếm bình vội vã đỡ lấy hắn, hỏi vội, la lão, ngài làm sao? thư kiếm bình cùng sở nhà nguyệt lúc trước biết được la vô phương danh hiệu sau đó, vẫn đối với la vô phương biểu hiện rất cung kính, vị này huyền giai trung cấp luyện đan sư tại sở đô chắc rất có nổi tiếng. La vô Phương lắc lắc đầu, trong miệng nghẹn ngào nói: "Không có gì, ta chỉ là cuối cùng nhớ ra, ta ít năm như vậy đều quên cái gì." Chương 732, ngươi muốn làm việc tốt sao? Chương 732, ngươi muốn làm việc tốt sao? Vậy năm nàng theo ta cùng nhau đi tới Nguyệt Luân thạch bên cạnh cầu nguyện, nhưng đột nhiên xảy ra dị biến. La vô Phương âm thanh run rẩy đến, chậm rãi nói ra: "Nàng so sánh ta trước một bước phát giác sự tình không đúng, đem ta đẩy ra." Sau đó Nguyệt Luân thạch bên cạnh nàng tan biến không còn dấu tích, mà ta, bởi vì nàng đẩy kia một cái, cho nên không bị Nguyệt Luân thạch thôn phệ vào trong. Ta bị Nguyệt Luân thạch dư âm chấn thương hôn mê bất tỉnh nhưng khi ta khi tỉnh lại cũng đã không nhớ rõ nàng đã từng mỗi lần khi ta luyện đan thì nàng cuối cùng làm bạn với ta làm trợ thủ của ta cho nên không có nàng sau đó chỉ cần ta nhất luyện đan liền sẽ cảm thấy giống như là bất chút cái gì một dạng nàng cứu ta mà ta lại quên nàng nhiều năm như vậy ta ta có lỗi với nàng a la vô phương nước mắt càng chảy càng nhiều một cái hơn trăm tuổi lão giả lúc này vậy mà khóc giống như là một cái hài tử một dạng la lão cũng không phải là ngươi có lỗi với nàng ngươi mất trí nhớ vốn là từ nguyện luân thạch hoặc giả nói là từ quái vật này đưa đến đường trạch nói ra hơn nữa trong miệng ngươi cái tiên nàng có lẽ còn có thể cứu la lão nghe lời này một cái thần sắc nhất thời kích động đã từng một mực hành vi đắc thể hắn lần này vậy mà chạy tới đường trạch trước mặt ôm lấy đường trạch cánh tay giống như là một bé trai một loại cầu khẩn đường trạch nói đường công tử ngươi có thể cứu nàng chỉ cần ngươi nguyện ý cứu nàng ta cái gì đều được cho ngươi van cầu ngươi đường trạch đỡ lên hắn mang theo hắn và triệu thu phong hướng phía mặt này nạm rất nhiều nhân loại huyết nhục vách tường đi tới mặt này huyết nhục trong vách tường đang đóng đều là những năm gần đây nguyện luân thạch được người Từ trước ta sơ lược nhìn một chút, nguyệt luân thạch tiêu hóa tốc độ của những người này hẳn phi thường chậm. Giống như là những bạch cốt kia, hẳn đúng là 100 năm lúc trước bị bắt người tiến vào rồi, mà mấy thập niên gần đây bên trong nơi bắt người, phần lớn đều còn lưu lại một tia sinh mệnh. La vô phương cùng Triệu Thu Phong nghe lời này một cái, đều là bước nhanh chạy tới huyết nục kia trên vách tường, một người đón một người nhìn sang, liều mạng tìm kiếm mỗi người bọn họ người muốn tìm. Mà đương trạch chính là huy động hắc tuyệt trưởng thương, đem Giang Cấm Tần Anh, Mục Hoàng Chỉ, Lê Mạch và Sở Nhàn Nguyệt Vương Phi liễu mục tiêu huyết nục vách tường nổ nát. Lúc trước Lâm Thanh không chém nổi mặt tường này, là bởi vì nguyệt cung tiềm còn sống có thể sử dụng yêu thuật gia trì mặt vách tường này, mà bây giờ nguyệt cung thiểm chết rồi, gia trì mặt vách tường này yêu lực tự nhiên cũng chỉ biến mất. Đường trạch dễ dàng là có thể đem huyết đục vách tường đánh vỡ. bất quá, hắn cũng chỉ là giúp đỡ tần anh chủ nữ, những người khác, đường trạch lại không có cứu, mà là chờ đợi la vô vương cùng triệu thu phong tìm ra người bọn họ muốn tìm. rất nhanh, triệu thu phong ngay tại một nam một nữ trước mặt hai người ngừng lại. nữ nhân số tuổi rõ ràng muốn lớn một chút, mà nam nhân nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi. bọn hắn bị vô vào lúc đến chính là số tuổi này, mà mấy năm nay trên người bọn họ năm tháng cũng một mực cố định hình ảnh không có động tới. Nương, Kaka. Tuy rằng Triệu Thu Phong mẫu thân cùng cà ca mất tích thì Triệu Thu Phong còn rất nhỏ, khi còn bé ký ức cũng mơ hồ. Nhưng phương diện huyết mạch liên hệ, để cho nàng tin chắc, nàng tuyệt đối không có nhận sai. Đi càng xa một chút là Vô Phương lúc này cũng tìm được trong lòng của hắn cái tia nàng. Nhìn đến trên vách tường nữ nhân trung niên, La Vô Phương cũng là khóc ra tiếng. Hoa Nhi, nhiều năm như vậy ta có lỗi với ngươi. Mắt thấy hai người này đều tìm được người bọn họ muốn tìm, Đường Trạch lúc này mới lần nữa mang theo trưởng thương động thủ, đem Triệu Thu Phong mẫu thân cùng Kaka và La Vô Phương người yêu đều cứu lại hơn nữa cho bọn hắn mỗi người đều cho uống rồi một viên đan dược thư kiếm bình thấy đường trạch cứu xong mấy người kia sau đó liền muốn thu tay lại nhìn thêm chút nữa huyết nhục trên vách tường giam cấm không ít người nghi ngờ hỏi đường công tử những người khác ngươi đều không cứu sao đường trạch liếc nhìn thư kiếm bình sau đó chậm rãi lắc đầu những người này thời gian dài bị huyết nhục vách tường giam cấm thân hồn đã sớm bị thương nặng không nói nhục thân cũng từng bước bại bại nếu mà chỉ là đơn thuần đem bọn hắn cứu bọn hắn rất có thể chống đỡ không được bao lâu liền sẽ bỏ mình muốn duy trì bọn hắn sinh mệnh thì nhất định phải giống như ban ta một dạng uy cho bọn hắn đan dược tương ứng mà ở trong đó đủ có mấy trăm người, trong tay của ta cũng không có nhiều đan dược như vậy. Thư Kiếm Bình nghe vậy, nhìn đến mặt này huyết nhục vách từ nói, phía trên kia những người này, nên làm cái gì cứ như vậy để bọn hắn không đi cứu sao? Thư Kiếm Bình với tư cách một cái tướng quân cấp bậc đích nhân vật, lúc này ngược lại không phải đột nhiên quá độ thiện tâm lòng dạ đàn bà. Hắn chỉ là hỏi một câu, nếu mà Đường Trạch nói thật ra không có cứu, kia hắn ngược lại cũng sẽ không có quá nhiều cảm giác. Ngược lại cũng không phải không đi cứu, chỉ là ta đan dược có hạn, Đường Trạch nói nói, nếu như có thể chuẩn bị kỹ càng thật nhiều đan dược, trong bọn họ phần lớn người, hẳn đúng là có thể được cứu vớt vậy chuyện lưỡi đan liền giao cho lão phu đi nhiều năm như vậy không có chạm qua đan lô cũng là thời điểm nên trọng thao cựu nghiệp la vô phương lúc này ôm lấy người yêu của hắn đi tới cùng người yêu xa cách gặp lại hắn trong tâm có cảm động cũng có hoan hỉ hừm chuyện này chờ sau khi ra ngoài lại thương nghị đi đừng để cho điện hạ bọn hắn nóng lòng chờ đối với có cứu hay không những người khác đường trạch là sao cũng được khi thực lấy hắn bây giờ đoán khí trị hoàn toàn đủ đổi lại trăm viên đan dược tương ứng lại cứu hơn trăm số mười người bất quá loại này đoan đại đầu là người tốt đường trạch cũng không có hứng thú làm tại đây nếu như phàm trần đại lục đường trạch cứu người cũng chỉ cứu dù sao tại phạm trần đại lục hán vương tiểu nhục chính là duy nhất bài diện mà phạm trần đại lục cũng là quê quán của hán nhưng mà trung thiên vực vẫn làm miễn đi mọi người nghe vậy lập tức men theo đường về trở lại đi tới lúc trước bọn họ bước vào nguyệt luân thạch thì nơi đi hắc động thông đạo từ hắc động thông đạo xuyên việt mà ra đường trạch và người khác liền xuất hiện ở nguyệt luân thạch bên cạnh bên cạnh chờ sở nhà nguyệt đã sớm suốt ruột khó nhịn vừa nhìn thấy đường trạch và người khác đi ra lại nhìn một cái bị thư kiếm bình đỡ đi ra ngoài liễu mục tiêu lập tức xông lên đi vào mục tiêu mục tiêu ngươi cảm giác thế nào đường công tử Mục tiêu nàng đây là thế nào? Đường Trạch đem Lâm Thanh chúng nữ tạm thời sắp xếp cẩn thận, bởi vì người lắm mắt nhiều, cho nên Đường Trạch không có đem các nàng thu vào truy cá ngọc bội. Lúc này nghe thấy Sở Nhàn Nguyệt lo lắng câu hỏi, Đường Trạch mở miệng đáp, Điện hạ không cần lo lắng, Vương Phi chỉ là thần hồn có chút bị tổn thương, hôn mê, ta đã đốt nàng phục hạ đang ăn dược, chỉ cần lại qua mấy giờ, nàng thì có thể tỉnh lại. Nghe vậy, Sở Nhàn Nguyệt lúc này mới thật to thở dài một hơi, sau đó hướng phía Đường Trạch cùng Thư Kiếm Bình mấy người tính nói ra, ta, Sở quốc 16 hoàng tử Sở Nhàn Nguyệt, ở chỗ này cảm ơn chư vị. Chư vị cho ta sợ Nhàn Nguyệt có đại ân, có yêu cầu gì cứ mở miệng, chỉ cần ta sợ Nhàn Nguyệt có thể làm được đến, nhất định đem hết toàn lực. Sở Nhàn Nguyệt cũng xác thực là người hào sảng, cái gọi là quân vô hy ngôn, hắn mặc dù không phải hoàng đế, vẫn là hoàng tử. Hắn có thể nói ra lời này, liền chứng minh hắn là phát ra từ nội tâm, thật cảm tạ Đường Trạch và người khác. Thư Kiếm Bình cùng La Vô Vương, Triệu Thu Phong vào lúc này đều đổi vội vàng từ chối. Điện hạ, có thể cứu ra vương phi, tất cả đều là đường công tử công lao. Chúng ta không chỉ không có giúp một tay, còn suýt nữa kéo chân sau a. Thư Kiếm Bình khoát tay lia liệng. Đúng vậy a. Ngược lại chuyện này ta không có công lao." Triệu Thu Phong cũng là lắc đầu một cái. "Lão phu cũng vậy." Nghe bọn hắn nói như vậy, Sở Nhàn Nguyệt liền lại lần nữa nhìn về phía Đường Trạch, hướng về phía hắn làm một lễ thật sâu. "Đa tạ Đường công tử, không, đa tạ Đường minh. Đường Trạch sở lỗ mũi một cái. Kỳ thực, nếu không phải nhà bọn hắn lâm thanh dây tua và người khác là theo Liễu Mục Tiêu cùng nhau mất tích, hắn nói không chừng thật đúng là sẽ không đi quản chuyện này. Đường Trạch bên này đang theo Sở Nhàn Nguyệt trò chuyện, bên cạnh liền có mấy cái giống binh khuôn mẫu người như vậy chạy tới. "Mấy vị đại nhân, các ngươi các ngươi nhìn thấy chúng ta người thuê sao?" "Đúng." Còn có chúng ta người thuê, còn có huynh đệ của chúng ta, trước kia cũng biến mất không thấy, các ngươi có nhìn thấy sao? Nghe mọi người câu hỏi, Đường Trạch nhíu mày nhìn về phía Sở Nhàn Nguyệt, bỗng nhiên thấp giọng nói ra, "Điện hạ, ta cả gan hỏi ngươi một cái vấn đề. Đường huynh cùng ta có đại ân, có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Ngươi, nhớ làm việc tốt sao?" Chương 733, lại cùng tiên giới có thủ. Chương 733, lại cùng tiên giới có thủ. Chư vị. Một lát sau, vẫn là tại Nguyệt Luân sơn đỉnh, Sở Nhàn Nguyệt từng tiếng cụ, trụ có chút hỗn loạn một đám zombie. Nghĩ đến các vị cũng nhìn thấy. Vừa mới có người bị hít vào rồi Nguyệt Luân trong đá, biến mất. Bạn trí thân của ta Đường Trạch Đường huynh đệ, tuy rằng dẫn người xông vào Nguyệt Luân thạch, cứu ra mấy người, nhưng nếu muốn từ Nguyệt Luân thạch bên trong cứu người, cần lấy đan dược duy trì người kia tính mạng. Mà Đường huynh đệ trong tay, đan dược số lượng cũng không nhiều, cho nên cũng chỉ giúp đỡ mấy người. Bất quá chư vị không cần lo lắng, ta, Sở Cốc 16 hoàng tử Sở nhà Nguyệt, đặc biệt mời tới Sở quốc thoái ẩn nhiều năm, huyền giai trung cấp luyện đan đại sư La vô vương, vì cứu người luyện chế đan dược. Sở Nhan Nguyệt nhìn qua đúng là một làm lãnh đạo vật liệu tốt, nói tới nói lui có chút khí thế, để ép được người. Vài ba lời sẽ để cho tất cả mọi người tại chỗ đều nghiêm túc nghe lên nói chuyện của hắn. Luyện Đan cần dư liệu, đều do ta bỏ tiền mua sắm, các ngươi người thuê cũng tốt, huynh đệ cũng được, đến lúc đan dược sau khi luyện thành, ta ngay lập tức sẽ phái người đem bọn hắn cứu được. Mọi người vừa nghe đều là trong tâm vui mừng, đối với vị này thập lục hoàng tử, cũng là tốt cảm giác tăng lên gấp bội. Thấy vậy, Sở Nhàn Nguyệt tranh thủ cho kịp thời cơ, lại nói, chỉ có điều, ta ở chỗ này cũng có một việc, muốn nhờ chư vị. Đây Nguyệt Luân thạch cắn ướt, không cũng chỉ có chư vị người thuê, kỳ thực tại mấy trăm năm nay đến, nó còn thôn phệ không biết bao nhiêu người. Có vài người đã sớm hóa thành bạch cốt, có vài người ta còn cất giữ có một chút hy vọng sống. Phàm là có tính mạng người, ta đều sẽ cứu chữa, chỉ là những người này thân nhân thân bằng, chỉ bằng vào ta sức một mình, chính là không liên lạc được. Cho nên ta tính toán khẩn cầu chư vị, chờ trở lại Nguyệt Luân thành sau đó, giúp ta tuyên truyền chuyện này, để cho làm hết khả năng người biết rõ chuyện này, cũng tốt vì những người đó tìm ra người nhà của bọn họ. Dứt lời, Sở Nhàn Nguyệt hướng về phía mọi người, túi người thi lễ. Những lính đánh thuê kia vốn là tâm lý liền cảm tạ Sở Nhàn Nguyệt, bây giờ nghe Sở Nhàn Nguyệt như vậy chân tình thật sự cảm một khẩn cầu, lập tức đều là không chút do dự đáp ứng. Đúng rồi, điện hạ, đây Nguyệt Luân thạch rốt cuộc là thứ gì, tại sao sẽ thôn phệ người sống? Sau này nó sẽ còn hay không tiếp tục ăn người?" Có Dòng binh hỏi. "Nó đã bị ta giết." Đường Trạch ở một bên trả lời nói, "Về phần đây Nguyệt Luân thạch rốt cuộc là cái thứ gì, các ngươi thật tò mò, có thể bay lên bầu trời đi, cách xa một chút, xem thật kỹ một chút chỗ ngồi này, Nguyệt Luân Sơn hiện tại đến cùng là bộ răng gì." Người đều là tò mò, Đường Trạch vừa nói như thế, rất nhiều Dòng binh liền cũng trở chuyển linh lực, bay đến rồi trên trời, kéo xa khoảng cách, nhìn về phía đây Nguyệt Luân Sơn. Sau đó, chính là bạo phát ra một tiếng lại một tiếng kinh hô, thậm chí là thét chói tai thưa Kiếm mình, la vô phương cùng triệu thu phong cũng đều tò mò bay lên nhìn thoáng qua, biểu tình cũng là lập tức thay đổi sợ hãi lên. vẫn là câu nói kia, người đều là tò mò. mắt thấy nhiều người như vậy đều lộ ra hoặc là sợ hãi hoặc là thần sắc ngạc nhiên, sở nhàn nguyệt trong lúc nhất thời cũng có chút lòng ngưỡng ấy. bất quá bây giờ hắn không có thực lực, nhớ tự bay ông trời là không thể nào. hắn theo bản năng liền nhìn về phía đường trạch, đường trạch không đợi hắn nói, liền đã hiểu sở nhàn nguyệt ý tứ. hắn trực tiếp gọi ra rồi a sau đó mang theo sở nhàn nguyệt nhảy tới a xà đỉnh đầu, để cho a xà bay đến rồi giữa không trung. Sở Nhan Nguyệt đi xuống mặt vừa nhìn, biểu tình trên mặt nhất thời cũng là đặc sắc lên. "Đây, ngọn núi này, dĩ nhiên là một con yêu thú hóa thành sao?" Liền thấy nguyên bản tòa kia với tư cách Nguyệt Luân Sơn mạch chủ Phong Nguyệt Luân Sơn, lúc này rốt cuộc hóa thành một cái thật lớn con cóc ghẻ. Dung Thanh Nhã một chút nói nói, chính là con cóc. Cái này thật lớn con cóc bây giờ nhìn giống như ư đã chết, đang không nhúc nhích nằm út sấp tại chỗ. "Đường huynh, thành thật mà nói, món đồ này có chút tác tâm." Sở Nhan Nguyệt cũng là một thằng thanh người, có sao nói vậy? Đường Trạch Bất Đắc Dĩ nhún vai một cái, xác thực thật chán ghét, cho nên nó tại khi còn sống Muốn em mình ngụy trang thành một ngọn núi. Đường huynh, loại yêu thú này ta tựa hồ chưa từng nghe nói qua, ngươi có biết nó có lai lịch thế nào? Lai lịch sao, Đường Trạch Sở cả một cái, nếu mà ta nói, món đồ này là tiên giới đến, vẫn là tiên giới tiên nhân thả nuôi tại Trung Thiên vực để cho hắn tại Trung Thiên vực ăn thỉ người, ngươi tin không? Đường Trạch đây là đang thăm dò. Sở Nhàn Nguyệt nóng này rất đúng Đường Trạch khẩu vị, mà Sở Nhàn Nguyệt thân phận, tại Đường Trạch xem ra, tựa hồ cũng có thể làm tại Trung Thiên vực một tòa nho nhỏ núi dựa. Chỉ là, bây giờ Đường Trạch vẫn không thể hoàn toàn tín nhiệm Sở Nhàn Nguyệt, mà hắn hiện tại nói giới, chính là sự thật cũng là đối với sở nhàn nguyệt thái độ một cái dò xét nếu mà sở nhàn nguyệt đấy lòng là tôn kính tiên giới kính sợ tiên Lên giới kia chú định cùng tiên giới là địch đường trạch lại không thể cùng sở nhàn nguyệt đi thăm giao nếu mà sở nhàn nguyệt đối với tiên giới không có tôn kính như vậy cái bằng hữu này đường trạch còn thì nguyện ý đi giao sở nhàn nguyệt nghe xong đường trạch mà nói đông nhiên ha ha cười ra tiếng đường huynh ngươi lời nói này ta tại sao lại không tin ngươi thì sao tiên giới bản thân không phải là loại này áp tâm người tồn tại sao sở nhàn nguyệt câu trả lời này thật ra khiến đường trạch sâu cảm thấy ngoài ý muốn nguyên bản đường trạch cảm thấy Sở Nhàn Nguyệt nhiều lắm là có hai loại đáp án, một loại là tôn kính tiên giới đáp án, cũng chính là không tin Đường Trạch theo như lời nói, còn có một loại, không có tôn kính như vậy tiên giới đáp án, cũng chính là đối với Đường Trạch nói nửa tin nửa ngờ. Đường Trạch thật chưa từng nghĩ Sở Nhàn Nguyệt sẽ kiên quyết như vậy hủy bỏ tiên giới. Dù sao, theo Đường Trạch biết, tại Trung Thiên vực bên trong rất nhiều người đều là thờ phụng tiên giới, thờ phụng thần tiên trên trời. Vừa nhắc tới tiên giới, phần lớn Trung Thiên vực người đều hẳn đúng là kính sợ, làm sao cũng không phải biểu hiện giống như Sở Nhàn Nguyệt chán ghét như vậy. Hơn nữa nghe hắn trong giọng nói cổ kia chán ghét sức lực, đây cũng không giống như là giả vờ. Lẽ nào, Sở nhàn Nguyệt cùng tiên giới cũng có mâu thuẫn? Nhìn thấy Đường Trạch có chút ngoài ý muốn, Sở nhàn Nguyệt bất đắc dĩ cười một tiếng, nói ra, xem ra Đường huynh cảm thấy, ta không nên đối với tiên giới bất kính như vậy. Đích xác, phần lớn người đối với tiên giới thái độ đều là vô cùng kính sợ, nhưng đối với biết đạo tiên giới chân tướng ta lại nói, ta thật sự là kính sợ không nổi. Đường huynh, xem ở ngươi cứu Mộc Tiêu phân Hượng, ta đem ta bí mật lớn nhất nói cho ngươi biết, nhưng lúc này, ta không hy vọng ngươi nói cho người thứ hai. Ta theo tiên giới, có thủ, bởi vì tiên giới người, giết ta sư tôn. Đường Trạch biểu tình, thay đổi thật không nghĩ tới, sở nhàn nguyệt cùng tiên giới khoảng lại có bậc này mâu thuẫn. Xem ra đây tiên giới xác thực là không có gì người tốt ta, đem phạm trần đại lục ấy đến long trời lỡ đất thì coi như xong đi. Tại trung thiên vực vậy mà cũng không làm gì chuyện tốt. Hắn tùy tiện gặp phải một cái hoàng tử, lại chính là cùng tiên giới có thủ. Đương huynh, chuyện tình hình rõ ràng, liên lụy quá nhiều, ta liền không cùng ngươi nói tỉ mỉ rồi. Tóm lại, ta đã từng có một vị chỉ điểm ta, dạy dỗ ta, để cho ta từng bước một lớn lên nhân sư. Mà hắn, bởi vì một một số chuyện trọc giận đến tiên giới, bị tiên giới người giết chết. Từ sự kiện kia sau đó ta đối với tiên giới liền có mang hận ý rồi. Cũng là ở đó sau đó, ý ta ra chúng độc, thể nội kinh mạch bế tắc, thực lực tiêu hết. Nói xong, sở nhàn nguyệt thở ra một hơi, ta biết, trung thiên vực bên trong đại đa số người đều đối với tiên giới là kính sợ, tôn kính. Cho nên, nếu mà đường huynh ngươi không đồng ý ta, cảm thấy ta là đồ điên, ta cũng nhận. Đường trạch lắc lắc đầu. Ta tán đồng ngươi. Bởi vì rất khéo, ta cũng cùng tiên giới có thủ. Chương 734, trở lại nguyệt luân thành. Chương 734, trở lại nguyệt luân thành. Không lâu lắm. Đường Trạch sẽ để cho A Xà trở hắn và Sở Nhàn Nguyệt trở lại Nguyệt Luân Sơn bên trên. Bất quá lần này tái dẫm tại đỉnh núi trên mặt đất, Sở Nhàn Nguyệt cũng tốt, những người khác cũng tốt, biểu tình đều rõ ràng có chút không được tự nhiên. Dù sao, hiện tại bọn họ cũng đều biết rồi, tại dưới chân bọn họ, Kỳ Thực là một cái chán ghét con có kẻ. Thê tê, Kỳ Thực chúng ta rắn, liền thích ăn món đồ này. A Xà hú ngéo người, dùng cái đuôi lau mép một cái lưu lại chảy nước miếng sau đó, cười hắt hắt nói ra: Các ngươi nếu như trên nó át tâm, liền giao cho ta xử trí được rồi. Ba Thiên thời giữa, ta cho ngươi đem nó toàn bộ ăn hết. Đường chạch đạp nó một cước, hiện tại đây con quốc ghẻ bên trong còn có người đấy, ngươi trước tiên đem ý nghĩ của ngươi thu liễm thu liễm. Đúng vậy, hơn nữa, vật này ác tâm như vậy, ngươi cũng xuống đi miệng. 15 cũng toát ra, dập ở A Xà trên đầu. A Xà buồn bực không được, ta nói cô nãi mãi, lúc trước ta còn thấy ngươi tại đất hoang bên trong điều sâu giam ăn, làm sao lúc đó ngươi nói cảm thấy ác tâm? Ngươi, để ngươi mạnh miệng, để ngươi mạnh miệng. 15 đối mặt A Xà đó là hoàn toàn không giảng đạo lý, một lời không hợp, trực tiếp mở đánh. Đây một rắn một chim đánh cho vui sướng, mà lúc này, Tần Anh và người khác cũng rốt cục thì chậm tỉnh lại chúng nữ cũng không biết là tại hôn mê thì nằm mơ thấy cái gì, vừa tỉnh lại đều là bị dọa sợ đến toàn thân mồ hôi lạnh. nhìn thấy đường Trạch sau đó, các nàng mới xem như thở dài một hơi. nhỏ tuổi nhất, lá gan cũng là nhỏ nhất, tần anh càng là ôm lấy đường chạy khóc lớn một hồi, để cho đường Trạch một hồi lâu dỗ. bên kia liễu mục tiêu cũng là tỉnh lại. đây liễu mục tiêu hiển nhiên là loại kia đại gia khuê tu tiểu, tỉnh sau đó cũng không có biểu hiện thế nào, ngược lại thì sợ nhàn nguyệt, vây quanh liễu mục tiêu nhìn lên nhìn xuống nhìn chung quanh, lại là ân cần hỏi han, lo lắng không được. liễu mục tiêu cười khổ đẹp một cái sở nhàn người đầu, điện hạ cứ việc yên tâm là được, ta thật không gì. Ai, không gì là tốt rồi, không gì là tốt rồi. Đúng rồi, lần này ngươi có thể được đa tạ vị này Đường Trạch huynh đệ. Nếu không phải hắn, chỉ sợ ta thật không biết làm như thế nào cứu ngươi đi ra. Liễu Mục Tiêu gật đầu một cái, tại sở nhà nguyệt đỡ phía dưới cho Đường Trạch thi lễ một cái. Vương Vi không nên khách khí, đều là một cái nhấc tay. Đường Trạch cười nói, các nàng là tỉnh, bất quá còn có mấy người, lúc này vẫn hôn mê bất tỉnh. Ví dụ như Lâm Thanh, ví dụ như Triệu Thu Nguyệt mâu thân cùng Cacca và La Vô Phương người yêu. Lâm Thanh là bởi vì bị thương, nàng là bị thương nặng mới hôn mê, cho nên khẳng định thức tỉnh so với người khác chậm. Triệu Thu Nguyệt mẫu thân cùng Cacca và La Vô Phương người yêu chính là bởi vì bị Nguyệt Cung thiểm nuốt vào thời gian quá lâu, vốn là tính mạng đe dọa, cho dù dựa vào đan dược bổi bổ thần hồn cùng thân thể, nhưng muốn triệt để thức tỉnh cũng phải cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Triệu Thu Nguyệt cùng La Vô Phương cũng là hiểu đạo lý này, cũng chỉ đều liền không có gấp. Đoàn người sau khi thương nghị quyết định đi về trước Nguyệt Luân Thành sửa chữa. Dù sao Nguyệt Luân Thành bên kia hoàn cảnh còn khá hơn một chút, có thể để cho hôn mê mọi người nghỉ ngơi tốt hơn. Hơn nữa, ai cũng không nguyện ý tại cái này chán ghét con cóc đỉnh đầu ngốc thời gian quá dài. Mọi người vì vậy liền bay trở về Nguyệt Luân Thành. Trở lại Nguyệt Luân Thành sau đó, Triệu Thu Nguyệt liền bị thành chủ Triệu Vô Cực cho đội kỷ. Bất quá còn không đợi Triệu Vô Cực nổi giận, hắn liền thấy Triệu Thu Nguyệt nâng mẫu thân cùng ca ca, cũng chính là của hắn thê tử cùng nhi tử. Nhìn thấy vợ con, Triệu Vô Cực một người cao gần 2m5 siêu cấp đại trưởng hán, lúc ấy trực tiếp liền đại khóc lên, tình cảnh kia được gọi là một cái trắng lệ. Sau đó, từ đường trại cùng sở nhàn Nguyệt đem Nguyệt cung tiệm, hoặc có lẽ là Nguyệt Luân Thạch sự tình, cùng Triệu Vô Cực đại khái nói một lần. Đừng xem Triệu Vô Cực là tên đại hán, nhưng có thể với tư cách thành chủ cùng dòng binh hiệp hội hội trưởng, ý nghĩa vẫn phải có vừa nghe hai người đem sự tình đại khái nói chuyện, triệu vô cực liền hiểu rõ ra. sở nhan nguyệt nói muốn tự móc tiền túi, mời la vô phương vì đó hắn bị giam tại nguyệt cung thiểm thể nội bị nhốt người lưỡi đàn, nhìn như là không cầu hồi báo. kỳ thực chỉ cần chuyện này lên men lên, lan truyền ra ngoài, kia toàn bộ bị nhốt người thân bằng thân nhân đều sẽ không nghi ngờ chút nào nhớ sở nhan nguyệt tốt. sở nhan nguyệt vị này đã từng muốn là thanh danh hiển hách, hôm nay lại bị đưa cách sở đồ thập lục hoàng tử, cũng có thể hung hãn mà kiếm bùn tốt danh tiếng. triệu vô cực tâm lý cùng gương sáng giống như đóng lại, biết rõ đây đối với hắn mà nói, kỳ thực cũng là một cơ hội, lại thêm đây chính là chuyện tốt một kiện hắn cũng đích xác là bị đường trạch cùng sở nhàn nguyệt giúp đỡ, mới có thể lần nữa thấy thế, liền cũng cùng sở nhàn nguyệt đạt thành hợp tác. Chuyện này, ta Triệu Vô Cực cũng ra một phần lực. Điện hạ cứ việc mời La lão luyện đan liền được, luyện đan cần toàn bộ dược liệu, đều do ta Triệu Vô Cực bỏ vốn mua sắm. Như thế, liền đã tạ thành chủ rồi. Mấy ngày sau, tại một đám doanh binh cùng Triệu Vô Cực dưới tuyên truyền, rất nhanh, Nguyệt Luân thành mọi người liền đều biết Nguyệt Luân Sơn bên trên phát sinh mọi thứ, cũng biết Nguyệt Luân Sơn kỳ thực chính là một cái con quốc lớn thay đổi. Đã từng rất nhiều tại Nguyệt Luân Sơn người mất tích, kỳ thực chính là bị con quốc lớn cho luốt mất. Bọn hắn cũng nghe nói, là một cái tên là Đường Trạch Động Huyền đại năng, chiến thắng cái kia con cóc lớn, càng biết được bị đưa cách sở đô thập lục hoàng tử, nguyện ý mời thoái ẩn nhiều năm luyện đan đại sư La lão, miễn phí luyện chế đan dược đến cứu vớt con cóc lớn thể nội cái khác bị nhốt người tin tức. Đúng như Triệu Vô Cực đoán, sở Nhàn Nguyệt danh tiếng tại Nguyệt Luân thành nhất thời là nước lên thì thề lên. Mà khi tin tức kia truyền ra Nguyệt Luân thành, truyền khắp Đại Phong Châu thời điểm, không riêng gì sở Nhàn Nguyệt, ngay cả xung phong nhập việc, bỏ tiền mua dược liệu Triệu Vô Cực, đều kiếm lời một bút tốt danh tiếng. Chuyện lần này còn được đa tạ đường với rồi. Nguyệt Luân Thành trong phủ thành chủ, Triệu Vô Cực cùng Sở Nhàn Nguyệt tại trên bàn cơm, đều kính đường trạch một ly rượu. Sở Nhàn Nguyệt vốn là thập lục hoàng tử, là Nguyệt Luân Thành khách quý, Đường Trạch lại là cứu Triệu Vô Cực vợ con người, Triệu Vô Cực đương nhiên không thể nào để bọn hắn lại từ bên ngoài người mượn sẵn ở. Cho nên sớm đã đem Đường Trạch cùng Sở Nhàn Nguyệt vào người, mời được phủ thành chủ vào ở. "Hôm nay thê tử của ta cùng nhi tử đều đã tỉnh, hơn nữa khí sắc cũng khôi phục rất tốt, nói thật, ta thật không nghĩ tới ta một ngày kia còn có thể gặp lại bọn hắn, Đường huynh, ngươi thật là đại ân nhân của ta." Triệu Vô Cực cái này chẳng hẳn, vừa nhắc tới vợ con anh mắt lại luôn là có chút đỏ lên. Triệu đại ca, ngươi mấy ngày nay đều đã cảm ơn ta bao nhiêu lần. Đường trạch cái này ra mặt dày, đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Kỳ thực ngươi thật muốn tặng, không lẽ cảm ơn ta một phát, hẳn cảm ơn lại viện. Như nếu không phải triệu thu phong không để ý ngại ngăn trở, can nguyện liều lĩnh nguy hiểm, kiên chỉ muốn cùng ta cùng nhau bước vào nguyện luân sơn, thế tử của ngươi cùng nhi tử cũng không nhất định có thể được cứu vớt. Triệu vô cực cảm khái thở dài một tiếng. Đúng vậy à, lúc trước là ta hiểu lầm nàng. Đến, cô nàng, cha xin lỗi ngươi, tính ngươi một ly. Đi cha, hai ta ai cùng ai, đừng dùng bài này rồi. Thôi a. Nhìn đến tiêu sái chơi chết một ly rượu Triệu Thu Phong, đường Trạch cùng Sở Nhàn Nguyệt khẽ miệng đều là kéo ra. Thật là một cái nữ tráng sĩ. Chương 735, danh tiếng vang xa Sở Nhàn Nguyệt. Chương 735, danh tiếng vang xa Sở Nhàn Nguyệt. Mấy ngày kế tiếp, đường Trạch vẫn là ở lại Nguyệt Luân thành phủ thành chủ. Một mặt, đường Trạch còn phải chiếu cố vẫn nơi ở ở trong Hôn Mê Lâm thanh. mặt khác, đường Trạch phải đem cứu người cần đan dược đan phương và phương pháp luyện chế nói cho La Vô phương. Từ khi La Vô Vương lão đầu này tìm ra người yêu sau đó, trạng thái lập tức liền không giống nhau. Vốn là La Vô Phương là cái hoại, lễ phép, quy củ Đắc thể, giống như là thân sĩ giống vậy lão giả. Mà bây giờ, từ khi tìm ra người yêu sau đó, La Vô Phương liền đến cái chuyển biến lớn 180 độ, cả người đặc biệt có sức sống, có hang hái nhi, liền cùng trẻ mấy chục tuổi mở hơn dạng. Đường Trạch đem Đan Phương cùng phương pháp luyện chế nói cho La Vô Phương, La Vô Phương vừa nghe, có chút ngạc nhiên nhìn về phía Đường Trạch. Chẳng lẽ Đường công tử ngươi cũng là một tên luyện đan sư? Hừm, chỉ là hiểu sơ một chút, khẳng định không bằng La lão ngươi lợi hại. La Vô Phương lại kéo giữ Đường Trạch, "Chớ có khách khí, chớ có khách khí, như lời ngươi nói loại đan dược này là một loại hoàng thượng phẩm năng dược, ngươi có thể luyện chế loại đan dược này?" đã nói lên ngươi ít nhất cũng là một tên hoàng giai thượng cấp luyện đan sư. Ta đã rất lâu chưa thấy qua ngươi tuổi trẻ như vậy hoàng giai thượng cấp luyện đan sư. Nhắc tới, Đường công tử ngươi đúng thật là nhân trung lão vương, tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế không nói, đan đạo phương diện vậy mà cũng có trình độ, bội phục, bội phục. Đến, cùng ta cùng nhau nghiên cứu một chút đan đạo làm sao, liên quan tới ngươi nói loại đan dược này phương pháp luyện chế, có một nơi từ trước ta cũng không từng nghe nói qua, chính là bản thân ngươi chế sao la vô phương kéo đường trạch tham khảo đan đạo lúc nhiệt tình sức lực, thậm chí để cho đường trạch một lần hoài nghi, gia hỏa này là bị Khương siêu nhiên cho phụ thân Tại La Vũ Phương cùng Đường Trạch tham khảo mấy ngày sau, hắn liền thành công luyện chế được phần thứ nhất tổng cộng là 15 viên đan dược. Mà Triệu Vô Cực bên kia cũng không thiếu người thông qua Rồng Binh công hội, cung cấp gia thuộc của bọn họ hoặc là thân hữu mất tích tại Nguyệt Luân Sơn tình báo. Triệu Vô Cực chỉnh hợp một hồi những tin tình báo kia tài liệu, cuối cùng sàng lọc chọn lựa 15 cái có khả năng nhất là bị Nguyệt cung Thiểm cắn nuốt tình báo, Mệnh Rồng Binh công hội người phụ trách mang theo những cái kia người mất tích thân nhân và kia 15 viên đan dược cùng nhau đi tới rồi Nguyệt Luân Sơn. Đường Trạch lần này cũng từ bên cạnh đi theo, hắn được cho Rồng Binh công hội người phụ trách biểu diễn một lần, đến cùng làm như thế nào cứu người? Đến Nguyệt Luân Sơn, hoặc có lẽ là Nguyệt cung Tiềm đỉnh đầu, Đường Trạch lần này không cần phải nữa thông qua đánh toé Nguyệt vòng thạch đánh vỡ cửa vào, chỉ cần tại lối vào thuốc dục linh lực, liền mở ra một đầu đi thông Nguyệt cung Tiềm thể nội thông đạo. Lúc trước không có cách nào dễ dàng như vậy mở ra thông đạo, là bởi vì Nguyệt cung Tiềm còn sống, bản thân sẽ kháng cự. Hiện tại Nguyệt cung Tiềm đều đã ra rắm, tự nhiên cũng sẽ không kháng cự, muốn mở ra thông đạo, đương nhiên cũng chỉ đơn giản rất nhiều. Bước vào Nguyệt cung Tiềm thể nội sau đó, Đường Trạch dẫn người thất quải bát quải tìm được khối kia nam nhân loại huyết nhục vết, vết tượng, tại thân nhân xác nhận phía dưới, giúp đỡ mười mấy người, hơn nữa uy cho bọn hắn đang rượt bất quá có thân nhân và thân hữu nhìn một vòng mấy lúc sau lại không có phát hiện mình mất tích thân nhân đường trạch chỉ có thể bất đắc dĩ nói cho bọn hắn biết bọn hắn mất tích thân nhân hơn phân nửa không phải là bị cắn ướt, mà là đang nguyệt luân sơn tao nộ cái khác bất chắc những cái kia tìm được người nhà hớn hở vui mừng mà không tìm được lần này xem như triệt để tuyệt vọng chỉ có thể nói mấy nhà hoan hỉ mấy nhà yêu sầu đường trạch tại tự mình làm mẫu một lần sau đó liền không có quay lại nguyệt luân sơn toàn quyền giao cho triệu vô cực do công hội phụ trách triệu vô cực người này cũng là một có đầu não không chỉ để cho doanh binh công hội người phụ trách tự mình dẫn đội, một chuyến lặn mang theo người đi nguyệt luân sơn cứu người, còn đem chuyện này diễn hai nơi cho nguyệt luân thành bên trong lớn nhất mấy cái doanh binh đoàn. Những đoàn lính đánh thuê này cũng có thể tự mình đi liên hệ những cái kia người mất tích thân nhân, đang liên lạc đến nhất định số người sau đó, liền có thể tìm đến doanh binh công hội nhận đan dược tương ứng, sau đó doanh binh đoàn liền mình mang theo đan dược và thân nhân, đi nguyệt luân sơn bên trong cứu người. Tuy nói đây diễn hai nơi nhiệm vụ, cũng không có quá mức tưởng tượng, nhưng các đại doanh binh đoàn vẫn là cấp tới làm chuyện này. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, vừa đến, đây bản thân liền là thành chủ cùng hoàng tử liên thủ chuyện cần làm. Chủ động hoàn thành cái này nhiệm vụ, vừa có thể cùng thành chủ làm quan hệ tốt, vừa có thể trong tương lai muốn quản lý Đại Phong Châu thập lục hoàng tử trước mặt suất tăng độ yêu thích. Thứ hai, giúp đỡ thân nhân cứu người, thân nhân trong tâm nhất định sẽ cực kỳ cảm kích cứu người Doanh binh đoàn. Về sau muốn triển khai nhiệm vụ, ưu tiên lo lắng khẳng định cũng là nhà này Doanh binh đoàn. Đây đối với Doanh binh đoàn dành tiếng cực mới có lợi. Thứ ba, tuy rằng Doanh binh công hội không sẽ nhắm vào đây diễn hai nơi nhiệm vụ để cho quá mức tưởng tượng, nhưng chỉ cần thành công tìm được người mất tích, những cái tiêm người mất tích thân nhân khẳng định cũng sẽ tự phát cảm tạ cứu người Doanh binh đoàn, bí mật nhận được chỗ tốt, khẳng định cũng không ít cho nên cái đại doanh binh đoàn cứu người thì một cái so sánh một cái tích cực để cho Đường Trạch cùng Sở Nhàn Nguyệt cũng không nhịn được cảm khái triệu vô cực người thành chủ này và doanh binh công hội hội trưởng thật không phải làm cho chơi vừa tiết kiệm doanh binh công hội bản thân nhân công lại tăng nhanh cứu người tiến trình hơn nữa doanh binh đoàn phương diện cũng có thể thu lợi có thể nói ba thắng thành chủ chiêu thấy xác thực là lợi hại ha ha ha điện hạ quá khen phủ thanh chủ hậu hoa viên Đường Trạch Sở Nhàn Nguyệt cùng triệu vô cực ngồi ở vườn hoa trong lương đình uống trà nói chuyện phiếm mà trong hoa viên Tần Anh Lê Mạch Mục Hoàng Chỉ Liễu Mục Tiêu và La vô phương đã khôi phục người yêu Triệu vô cực thế tử, tất chính đang ngắm hoa nói chuyện tiếm. đúng rồi, điện hạ, có chuyện những ngày qua vẫn không có hỏi. Triệu vô cực giống như là chợt nhớ tới cái gì tự như nếu mà ta nhớ không lầm, điện hạ lúc trước đã từng nói ngài đến Đại Phong Châu là bởi vì bệ hạ phái ngài tới quản lý Đại Phong Châu. chính xác. vậy điện hạ tính toán lựa chọn nơi nào với tư cách ngài chỗ đặt chân là Đại Phong Châu vốn là chủ thành thủ Phong Thành hay hoặc là nó hắn địa phương. bởi vì Sở Nhàn Nguyệt đã không phải là người đầu tiên bị đưa cách Sở Đô Hoàng Tử, cho nên Triệu vô cực biết rõ vân mệnh quản lý các Châu Hoàng Tử không nhất định đều sẽ chọn cái này châu bản thân chủ thành khoảng điểm dừng chân. Nếu mà lựa chọn cái này châu bản thân chủ thành với tư cách điểm dừng chân, tuy so sánh lựa chọn những thành thị khác với tư cách điểm dừng chân càng phân vinh, nhưng tương tự cũng đại biểu, muốn mạo hiểm càng lớn hơn. Cái gọi là cường long không áp mà đầu xa. Mỗi cái châu trong chủ thành đều có cô độc thuộc ở tại thế lực của bọn họ phân chia. Nguyên bản cái này cái thế lực đều hẳn đúng là lẫn nhau ngăn được, đặt thành một loại vi diệu trạng thái thăng bằng. Cũng như nói là thủ phong thành bên trong tam đại gia tộc. Một khi hoàng tử lựa chọn lấy chủ thành với tư cách điểm dừng chân, không hề nghi ngờ sẽ bị đánh vỡ sự cân bằng này. Loại này mang tới kết quả chỉ có hai cái. Thứ nhất, chính là người chủ thành này vốn làm mà đầu xà, tranh cướp giành giật muốn đi định hốt hoàng tử, lôi kéo đây đánh vỡ thăng bằng phe thứ ba thế lực. Nếu mà hoàng tử lựa chọn đi theo một chỉ mà đầu xà xếp hàng, vậy con này mà đầu xà liền sẽ tình thế hung mãnh nuốt hết nó hắn mà đầu xà. Thứ hai, chính là người chủ thành này nguyên bản tất cả mà đầu xà thống nhất lại, chen ép hoàng tử cái này phe thứ ba thế lực. Thậm chí loại tình huống này còn nhiều vô cùng thấy. Đừng xem hoàng tử cái danh này nghe văn dội, nhưng trên thực tế bị đưa cách sở đồ hoàng tử. Chân chính trong tay quyền hạn ít đòi không, có làm mấy, thật không có cách cùng mỗi cái châu trong chủ thành, lãng động mấy trăm năm đại gia tộc đánh đồng với nhau. Cho nên để bo bo giữ mình, qua yên ổn thời gian, rất nhiều bị đưa cách sở đô hoàng tử, đều sẽ chọn một tòa không phải chủ thành thành trì, làm điểm dừng chân. Trước một đời quản lý đại phong châu hoàng tử, hình như là lựa chọn khoảng cách thủ phong thành không xa bội phong thành với tư cách điểm dừng chân, châu đó hẳn còn có vốn là hoàng tử phủ, châu đó vẫn có thể xem là một nơi lựa chọn tốt. Triệu Vô Cực nói ra. Nghe vậy, Sở Nhàn mượt lại lắc lắc đầu. Ta liền định tại chủ thành thủ phong thành đặt chân. Nhưng mà Triệu Vô Cực vốn muốn nói chính là điện hạ ngài vốn cũng không có thực lực, dưới tình huống này lại đi cạnh tranh kịch liệt chủ thành thủ Phong Thành, nói không chừng thật biết bị thủ Phong Thành mấy gia tộc lớn cho liên thủ chèn ép. Bất quá lời đến quai miệng, nhìn thấy Sở Nhàn Nguyệt kia gương mặt nụ cười, Triệu Vô Cực cuối cùng vẫn không có mở miệng. Bởi vì hắn luôn cảm thấy, cái này không có thực lực thập lục hoàng tử, vẫn không thể khinh thường. Chương 736, ngửa tay. Chương 736, ngửa tay. Đường Trạch lần này tại Nguyệt Luân thành, ngẩn ngơ liền ở một tháng. một tháng này, Đường Trạch ngoại trừ chờ đợi Lâm Thanh khôi phục ra, Còn dành thời gian lại tiến vào một chuyến Nguyệt Luân Sơn Mạch, tìm toi một phen có liên quan lên trời tháp manh mối. Dù sao lên trời tháp mới là đường trạch lần này tới Nguyệt Luân Sơn Mạch mục đích chủ yếu. Nhưng tiếc nuối là, vài lần tìm kiếm xuống, vẫn là không có bất luận cái gì liên quan tới lên trời tháp tình báo. Đường Trạch còn vì chuyện này hỏi qua một lần Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực cũng là sảng khoái, trực tiếp để cho Đường Trạch đi thăm dò Nguyệt Luân Thành thành Trí rồi. Có thể Nguyệt Luân Thành Trí bên trong, liên quan tới lên trời tháp miêu tả, cũng chỉ có cùng đại phong châu châu quận trì bên trong miêu tả không sai biệt lắm lắc đác mấy câu nói. Bất đắc dĩ, lần này Nguyệt Luân Sơn Mạch chuyến đi, đối với Đường Trạch lại nói là thất bại. Tại Nguyệt Luân thành ngây người thời gian không ngắn, mắt thấy Lâm Thanh thân thể cũng gần như hoàn toàn khôi phục rồi, Đường Trạch rốt cuộc tính toán khởi hành, trở lại thủ phong thành đi tìm Ngọc công tử rồi. Kỳ thực Đường Trạch vốn là tính toán, là trước tiên ở toàn bộ sở quốc đều đi một vòng, tìm một chút có hay không cùng Phạm Trần Đại Lục có liên quan địa phương. Thuận tiện, cũng đưa Ngọc công tử một ít thời gian, để cho Ngọc công tử vì mục gia tìm ký gia chủ mới đến lúc toàn bộ sở quốc đều không khác mấy đều chuyển xong rồi ngọc công tử cũng sắp mục ra sự tình xử lý không sai bị lắm hắn lại trở lại thủ phong thành đi tìm ngọc công tử mang theo ngọc công tử rời khỏi sở quốc đi nói hắn quốc ra xem có thể có đôi lời nói thật hay kế hoạch không đổi kịp biến hóa lần này nguyệt luân sơn mạnh chuyến đi để cho đường trạch làm quen sở nhà nguyệt hơn nữa cũng biết sở nhà nguyệt sắp đem thủ phong thành làm đặt chân chi địa tính toán lấy thủ phong thành làm chủ trận địa quản lý toàn bộ đại phong châu sở nhà nguyệt đến nát sẽ thay đổi thủ phong thành thế cục mà hôm nay Sở Nhàn Nguyệt cũng đang tính toán rời khỏi Nguyệt Luân Thành, đi tới Thủ Phong Thành, đường trạch tự nhiên cũng phải đi theo cùng nhau trở về Thủ Phong Thành, hảo cho Ngọc công tử chỗ dựa. Cho nên đường trạch mang theo chúng nữ, là theo Sở Nhàn Nguyệt đồng thời khởi hành, rời khỏi Nguyệt Luân Thành, đi tới Thủ Phong Thành. Trước khi đi, Nguyệt Luân Thành không ít người đều tự phát đi ra, vì đường trạch cùng Sở Nhàn Nguyệt và người khác tiễn biệt. Trong bọn họ, có chút là gia nhân ở Nguyệt Luân Sơn bên trong mất tích, hôm nay mới tìm trở về, cũng có chút chính là người nhà không có mất tích, đơn thuần đối với trợ giúp Nguyệt Luân Thành, trợ giúp đông đảo người mất tích 16 hoàng tử Sở Nhàn Nguyệt và động huyền đại năng đường trạch cảm thấy to kính. Triệu Vô Cực đứng tại đám người đứng đầu, hướng về Đường chạy cùng Sở Nhàn Nguyệt làm một lễ thật sâu. "Điện hạ, Đường huynh, ngày sau có thứ gì cần phải ta Triệu Vô Cực địa phương, chỉ cần nói một tiếng được rồi." Triệu Mỗ sông pha khói lửa, không chối từ. "Triệu đại ca khách khí, trải qua chuyện này, về sau mọi người đều là huynh đệ. Nếu như Triệu đại ca có chuyện gì khó xử, cứ việc cùng ta nói liền được, chỉ cần ta Sở Nhàn Nguyệt làm được, nhất định hết sức giúp đỡ." Sở Nhàn Nguyệt làm người hào sảng, lúc này cũng là lớn tiếng nói ra. "Được, mấy người bái biệt." Thư kiếm mình lúc này mới dẫn đội, thúc dục xe ngựa, hướng phía thủ phong thành phương hướng mà đi. "Ấy, Lâm Thanh Cô Nương, con yêu thú này để cho chúng ta đến giết đi. Tần Anh Cô Nương, Lê Mạch Cô Nương, yêu thú này giao cho chúng ta đi. Mục Hoàng Chỉ Cô Nương, để cho chúng ta đến không đúng, đừng đổi đến con yêu thú kia giết, đuổi nữa liền muốn đuổi kịp nhà nó bên trong đi rồi. Nhìn đến dơ đại kiếm, đuổi theo một cái bị dọa sợ đến kẻ ra con yêu thú cuồng chém 10 cái đường Mục Hoàng Chỉ, thư kiếm bình tâm lý được gọi là một cái vông ngôn. Vất ức, quá hoan hủng nữa rồi a. Nguyên bản, thủ hộ sở nhà người tan toàn, là bọn hắn những hộ vệ này trách nhiệm. Chính là từ khi đường trạch đoàn người cũng gia nhập đội ngũ sau đó, tựa hồ bọn hắn hộ vệ liền không làm tròn bổn phận đường trạch bản thân ngược lại là không động thủ, nhưng bên người hắn những cô nương kia chính là một cái so sánh một cái hào chiến, một cái so sánh một cái mạnh mẽ. Tần Anh cùng Lê Mạch còn tốt một chút, Lâm Thanh cùng Mục Hoàng Chỉ đầy hai tiểu nha đầu thậm chí đều là loại kia yêu thú không chủ động tới gây chuyện, các nàng liền đi chủ động tìm yêu thú đến đánh chủ nhân. Lam Thư Kiếm Bình còn có một đám bọn hộ vệ, dọc theo con đường này chỉ có thể nhàn rỗi nhìn từng con yêu thú bị giết chết, liền một chút bận rộn đều không giúp được. Có một lần Thư Kiếm Bình cảm thấy ấy nấy, muốn chủ động giúp Mục Hoàng Chỉ chơi chết một mực yêu thú, kết quả không có yêu thú đánh Mục Hoàng Chỉ, cư nhiên để tay sau lưng liền muốn cùng Thư Kiếm Bình so chiêu kinh khủng nhất là, cái này tên là Mục Hoàng Chỉ tiểu cô nương nói đến đánh nhau cũng quá đắt. Lúc trước Thư Kiếm Bình cùng Mục Hoàng Chỉ tại còn không nhận ra thì liền động qua một lần tay, bất quá khi đó, dựa vào cảnh giới tuyệt đối áp chế, Thư Kiếm Bình chiếm thượng phong. Nhưng bây giờ, Thư Kiếm Bình cùng Đường Trạch và người khác đều làm quen, đối mặt Mục Hoàng Chỉ, tự nhiên không thể nào lại toàn lực ứng phó, cũng chỉ có thể đem cảnh giới đệ lên cùng Mục Hoàng Chỉ không sai biệt lắm đẳng cấp đi đánh. Kết quả qua không có mấy chiêu, Thư Kiếm Bình liền hoảng sợ phát hiện, khi cảnh giới của hắn cùng Mục Hoàng Chỉ tương đồng thì hắn tại phương diện chiến đấu ký xảo, vậy mà thậm chí càng lạc hậu hơn Mục Hoàng Chỉ. Một lần. Hắn còn bị Mục Hoàng Chỉ áp chế, rơi xuống hạ phòng. Vừa nghĩ tới xung quanh còn có nhiều thủ hạ như vậy nhìn đến đâu, Thư Kiếm Mình cảm thấy cứ như vậy thất bại thật sự là có chút mất mặt, liền tăng lên nhất trọng cảnh giới, lại lần nữa cùng Mục Hoàng Chỉ giao thủ. Kết quả, mới đầu hắn còn có thể bằng vào ưu thế về cảnh giới hơi hơi áp chế Mục Hoàng Chỉ, chính là càng chiến, ưu thế của hắn lại càng nhỏ. Mà Thư Kiếm Mình cũng như vậy, phát hiện càng làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ một chuyện. Cái này Mục Hoàng Chỉ, vậy mà có thể tại chiến đấu liên miên bên trong, lần lượt đề thăng nàng chiến đấu kỹ xảo thậm chí ngắn ngủi mấy chục hiệp giao thủ, nguyên bản còn có chút ưu thế thư kiếm bình, lại lần nữa rơi xuống hạ phong rồi. đây lớn lên tốc độ, cũng quá kinh khủng bất đắc dĩ, thư kiếm bình chỉ có thể tăng lên nữa chút thực lực cùng mục hoàng trị ứng chiến, nhưng vẫn là một dạng, mấy chục hiệp sau khi giao thủ, ưu thế của hắn liền lại không. loại này liên tiếp lập lại 4-5 lần, khi thư kiếm bình lần thứ sáu tăng thực lực lên, lấy cao hơn mục hoàng trị 6 cái cảnh giới thực lực, rốt cuộc để cho mục hoàng trị có chút khó có thể đánh trả thời điểm, thư kiếm bình mình cũng nhanh muốn mệnh mọi nằm, là thật mệnh a, so sánh với trận giết địch còn mệt hơn. Năm xưa, tại Thư Kiếm Bình còn chưa trở thành Ngự Lâm quân thống lĩnh lúc trước, hắn từng với tư cách đương triều đại tướng, nam chinh bắt chiến. Nhưng hắn trải qua nhiều như vậy chiến đấu lớn nhỏ, thật không có một lần so được với cùng mục hoàng chỉ giao thủ lần này mệt mỏi. Bởi vì di vãng chiến đấu, hắn đều có thể toàn lực ứng phó, dùng chiến lệnh về cảnh giới để chết đối diện. Có thể cùng mục hoàng chỉ giao thủ, hắn không có cách nào vận dụng toàn bộ cảnh giới, cũng chỉ có thể liều mạng kỹ xảo. Nhưng tại chiến đấu kỹ xảo phương diện này, mục hoàng chỉ thật sự là quá mạnh. Mạnh mẽ đến Thư Kiếm Bình đều chống đỡ không được. Từ nay về sau, mục hoàng chỉ cùng Lâm Thanh các nàng lại cấp đi giết yếu thú. Thư Kiếm Bình cũng không dám đi làm người tốt hỗ trợ, rất sợ lại bị người nào đó bắt lấy khi bồi luyện. Hắn đây toàn thân lão già khọn, chính là thật vậy không chịu nổi a. Đường hình mấy vị phu nhân thật đúng là bất phàm a. Tại mắt thấy Thư Kiếm Bình thảm trạng sau đó, Sở Nhàn Nguyện không nhịn được cảm khái nói. Sau đó, lại có chút giống như lấy lệ nói, "Ai, bất quá nhắc tới, chúng ta mục tiêu tuy rằng thực lực không yếu, nhưng tựa hồ không yêu chiến đấu, như một đại gia khuê tú một loại kêu ý tứ trong lời nói hiển nhiên là, nữ nhân của ngươi cũng không bằng nữ nhân của ta hiện lành." Kỳ thực đây cũng là đường trạch cùng Sở Nhàn Nguyện quen thuộc rồi, giữa hai bên làm người anh em, mới đùa dỡn như vậy. Kết quả, Sở Nhàn Nguyệt nói xong câu đó ngày thứ hai, liền thấy đến trước mặt đội ngũ chém yêu thú trong đội hình, lại thêm một nữ tử. hiển nhiên, là nhà hắn liễu mục tiêu. Sở Nhàn Nguyệt cảm giác mình mặt bị đánh bắt bát, đổi nắm chặt liễu mục tiêu hỏi, mục tiêu, ngươi đây là làm gì? Làm sao ngươi cũng bắt đầu giết yêu thú? Đối với lần này, liễu mục tiêu chỉ hồi hai chữ. ngửa tay. Nhìn đường trạch quả muốn cười, một bên đập bắp đuổi một bên cười cái chủng loại kia. Hắn mới sẽ không nói cho Sở Nhàn Nguyệt, kỳ thực là hắn cho Lâm Thanh phát cái nhiệm vụ, để cho Lâm Thanh nói xa nói gần đi kích thích Liễu Mục Tiêu, cuối cùng câu Liễu Mục Tiêu cũng khí dương khó nhiệt, bắt đầu động khởi tay. Tích, thu được Sở Nhàn Nguyệt đoán khí trị 30 có lẽ là cười đến quá lớn tiếng rồi, Đường Trạch nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Cũng nhìn thấy Sở Nhàn Nguyệt kia bi vẫn đan sen ánh mắt. Chương 737, Thủ Phong thành sóng ngầm cuộn cuộn. Chương 737, Thủ Phong thành sóng ngầm cuộn cuộn Mấy ngày nay, ngoại trừ nhìn Lâm Thanh các nàng đại quái, cùng Sở Nhàn Nguyệt tán dóc, Đường Trạch còn có một việc phải làm. Đó chính là, cùng La Vô Vương tham khảo đàn đạo. Không sai, La Vô Phương vị luyện đan đại sư này, lần này cũng đi theo cùng nhau ly khai Nguyệt Luân thành, muốn đi tới Thủ Phong thành. Cứu người cần đã dược, đây hơn một tháng trong thời gian La Vô Phương đã luyện ra rất nhiều rất nhiều, đủ Nguyệt Luân thành bên kia dùng. La Vô Phương lại ở lại tại Nguyệt Luân thành cũng không phát huy được tác dụng quá lớn rồi, mắt thấy đường trạch cùng Sở Nhàn Nguyệt phải đi, La Vô Phương cũng chỉ cùng nhau đi. Mặt khác, La Vô Phương đi theo, còn có một cái lý do. Đó chính là, hắn bị Liễu mục Tiêu hủy thác, phải nghĩ biện pháp chữa khỏi Sở Nhàn Nguyệt bế tắc kinh mạch, khôi phục Sở Nhàn Nguyệt thực lực. Năm đó, Sở Nhàn Nguyệt thực lực biến mất, kinh mạch bế tắc thời điểm, Sở Đế mời đại sở không sai biệt lắm tất cả luyện đan sư cùng danh ý chữa trị nhưng đều chữa trị không có kết quả. Bất quá khi đó La Vô Vương đã ẩn lui rồi rất nhiều năm, cho nên khi đó Sở Đế cũng không có mời tới La Vô Vương vì sợ Nhàn Nguyệt xem bệnh. Hôm nay La Vô Vương lại lần nữa rời núi. Đối với Liễu Mục Tiêu lại nói, nàng cảm thấy La Vô Vương có lẽ là Sở Nhàn Nguyệt hy vọng cuối cùng. Nếu như nói liền La Vô Vương đều đối với Sở Nhàn Nguyệt tình huống thúc thủ vô sách, kia đánh giá cũng chỉ có rời khỏi Sở quốc, đi tới càng lớn hơn quốc gia mới có thể tìm được chữa trị Sở Nhàn biện pháp. Cho nên Liễu Mục Tiêu liền khẩn cầu La Vô Vương xuất thủ chữa trị Sở Nhàn La vô phương cũng chỉ là ôm lấy Thử Tâm Thái thử một lần, đáp ứng liễu mục tiêu, hơn nữa trong khoảng thời gian này, một mực đang tìm đường trạch tham khảo đàn đạo, nghiên cứu sở nhàn nguyệt bệnh tình. Hôm nay, La vô phương trên xe ngựa. Nếu mà ta nhớ không lầm, lần trước ta cùng Sở huynh nói chuyện thiếp, hắn tựa hồ nói, hắn thể nội kinh mạch bế tắc, là bởi vì chúng độc mà tạo thành. Đường Trạch lẩm bẩm nói. Lần đó, Sở Nhàn Nguyệt tại Nguyệt Luân Sơn, cho Đường Trạch nói rõ hắn cùng với tiên giới giữa mâu thuẫn, đã từng liền đề cập tới một câu ý ta ra chúng độc, thể nội kinh mạch bế tắc, thực lực tiêu hết. Hừ, ta tại Vương phi chỗ đó nghe được tình huống cũng tương tự. Vừa nói, La Vô Phương bất đắc dĩ thở dài, "Ai, đáng tiếc điện hạ mình tựa hồ cũng không bức thiết trị tốt chính mình, đối với tình huống của hắn từ không nhiều hơn miêu tả, chỉ có Từ Vương phi chỗ đó mới có thể biết điện hạ tình trạng." Đường Trạch Nâng cầm lên, hơi hơi trầm tư. Nhắc tới, đây Sở Nhàn Nguyệt cũng xác thực là, rõ ràng liễu mục tiêu vì Sở Nhàn Nguyệt kinh mạch bế tắc khuyết điểm lo lắng không được, có thể Sở Nhàn Nguyệt mình lại lão cùng một không, có chuyện gì người mở dạng, nhìn qua không có chút nào để ý. Đây sẽ để cho Đường Trạch cảm thấy rất kỳ quái rồi. Coi như là Sở Nhàn nguyện hiện tại vô tâm đến vị, trong lòng của hắn chắc còn có đối với tiên giới thù hận mới đúng cho dù là vì bảo thủ cũng có thể coi trọng hơn thực lực của mình đến mới đúng. chẳng lẽ Sở Nhàn Nguyệt có cái gì không cấp thiết khôi phục thực lực nguyên nhân hay sao? vì thế Đường Trạch còn đặc biệt tìm ra Sở Nhàn Nguyệt đi hỏi qua một lần. mà Sở Nhàn Nguyệt cho Đường Trạch trả lời rất đơn giản. thời điểm chưa tới. về phần Sở Nhàn Nguyệt lúc nói đến cùng là lúc nào, Đường Trạch liền không hỏi được rồi. đừng nói Đường Trạch rồi, ngay cả Liễu Mục Tiêu đều không hỏi được. bệnh nhân không phối hợp, La Vô Phương nghiên cứu đan dược thời gian cũng chỉ bị kéo chậm. một mực từ Nguyệt Luân thành trở lại Thủ Phong Thịnh. Đường Trạch cùng La Vô Vương cũng không có nghiên cứu ra làm như thế nào để cho Sở Nhàn Nguyệt khôi phục thực lực. La Vô Vương không nhịn được cảm khái, khó trách Sở Đế tìm nhiều luyện đan sư như vậy cùng danh ít đều không có giúp điện hạ khôi phục thực lực, ta hiện tại xem như đã minh bạch. Thủ Phong Thành. Thập lục hoàng tử sắp giá Lâm thủ Phong Thành, hơn nữa tính toán lấy thủ Phong Thành vì điểm dừng chân, quản lý đại phong châu tin tức, tại Sở Nhàn Nguyệt cùng Đường Trạch đoàn người khoảng cách thủ Phong Thành còn có đã vài ngày hành trình thì, đã trước một bước truyền đến thủ Phong bên trong. Thủ Phong Thành các đại gia tộc nghe được tin tức này, từng cái từng cái liền đều động khởi tiểu tâm tư. Thủ Phong Thành, phụ thành chủ Thanh chủ tư Mã Hồng đem tin tức cùng thủ hạ mình phụ tá nhóm nói chuyện, chúng phụ tá thần sắc đều thay đổi phức tạp. Lúc trước những hoàng tử kia bị đưa cách sở đồ thì, vì tránh hiểm nghi hoặc là phòng ngừa bị địa phương mà đầu xa lăng mạng, đều sẽ không lựa chọn một châu chủ thành làm điểm dừng chân. Vị này thập lục hoàng tử lại trực tiếp lựa chọn thủ phong thành là không đem chúng ta thủ phong thành những này vốn là thế lực không để trong mắt sao? Một vị phụ tá càng là có chút lo lắng nói, kỳ thực hiện tại chỉ sợ thủ phong thành cái khác đại gia tộc động ai tâm ý, tính toán đối với thập lục hoàng tử. Ta nghe nói vị kia thập lục hoàng tử lúc trước tại Nguyệt Luân Thành làm một cọc chuyện thật tốt, vì vậy mà danh tiếng lan truyền lớn không nói. Còn cùng Nguyệt Luân Thành thành chủ kết thân hậu tình nghĩa. Nguyệt Luân Thành tuy rằng tại Đại Phong Châu tương đối hẻo lãnh vị trí, nhưng bởi vì là Đại Phong Châu lớn nhất trong binh thành, cho nên Nguyệt Luân Thành tại Đại Phong Châu tầm quan trọng gần với Thủ Phong Thành. Hơn nữa vị kia Nguyệt Luân Thành chủ thực lực bản thân liền rất mạnh, cho nên nếu như kia thập lục hoàng tử thật cùng Nguyệt Luân Thành thành chủ giao hảo rồi, hắn thì tương đương với tại Đại Phong Châu có một tòa núi dựa lớn. Nếu mà Thủ Phong Thành những đại gia tộc kia uy ngụm còn đi treo chọc vị này thập lục hoàng tử, một khi quả đáng rất có thể sẽ dẫn đến vị kia bạo nóng này Nguyệt Luân Thành Thành chủ trực tiếp dẫn người giết tới đến lúc đó sự tình coi như nghiêm trọng Tư Mã Hồng gật đầu một cái, bất quá suy tư một lát sau lại nói tin tức này có thể không chỉ có chúng ta biết rõ những đại gia tộc kia hơn phân nửa cũng đã nghe được tiếng gió Phạm La bọn hắn có chút đầu óc biết rõ Nguyệt Luân Thành cường đại liền không lẽ lại nghĩ đến cùng Hoàng Tử là địch cho nên những đại gia tộc kia người hơn phân nửa cũng đều sẽ đánh cùng Hoàng Tử kết minh ý nghĩ dựa vào Hoàng Tử thế lực đem những gia tộc khác cho đè xuống tiếp theo một nhà độc quyền Tư Mã Hồng vừa nói chắp hai tay sau lưng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bất quá bất kể như thế nào, ta với tư cách thủ phong thành thành chủ, nhất định là phải đứng ở thập lục hoàng tử bên kia. Các đại gia tộc chắc biết rõ một điểm này, cho nên bọn hắn muốn cùng hoàng tử giao hảo, phụ thuộc hoàng tử mà nói, khẳng định cũng phải trước tiên tìm đến nơi này của ta hãy, hai ngày này, xem ra là có bận rộn. Cảnh gia, thủ phong thành ba trong đại gia tộc, lấy mục gia thực lực bây giờ là yếu nhất, mà cảnh gia thực lực tối cường. Bởi vì mục gia tại nguyên gia chủ, và nguyên gia chủ dẫn đầu một nhóm cường giả mất tích sau đó, mục gia đã mất khiếu cường giả tọa chỗ dựa. Lại thêm lúc trước mục tích phạm cùng Lý thị đối với mục gia bất thiện kinh doanh dẫn đến mục gia bất luận là tại võ lực vẫn là tại tài lực phương diện đều tương đương yếu kém. Cho dù là hiện tại từ mục ngọc tiếp tục mục gia, mục ngọc đối với mục gia quản lý cũng không sai, nhưng muốn đền bù bên trên lúc trước chống chỗ vẫn tuyệt không phải một ngày công. Mà cảnh gia mặc dù có thể trở thành thủ phong thành đệ nhất gia tộc, ngoại trừ bởi vì cảnh gia bản thân thống trị có cách gia, cũng cùng cảnh gia lão tổ tông có liên quan. Thủ phong thành các trong đại gia tộc chỉ có cảnh gia lão tổ tông còn tồn tại. Cảnh gia lão tổ tông cảnh xa cũng là hôm nay thủ phong thành bên trong thực lực mạnh nhất, xuất khiếu cửu trọng cửu giả. Hơn nữa còn là xuất khiếu cửu trọng đỉnh phong, khoảng cách động huyền chỉ kém một đường lúc này cảnh gia bên trong cảnh gia gia chủ cảnh du đem thập lục hoàng tử sắp tới thủ phong thành tin tức báo cho lao tổ tông cảnh gia lao tổ tông đối với chúng ta cảnh gia lại nói đây là một lần cơ hội tuyệt hảo vị này thập lục hoàng tử trải qua nguyệt luân thành một chuyện sau đó vốn là tại đại phong châu thanh danh vong rồi khá có danh vọng cậu thêm ta nghe nói hắn vốn là rất có tài năng và nguyệt luân thành thành chủ tại sau lưng của hắn vì hắn chỗ dựa nghĩ đến hắn là tuyệt đối có năng lực ống hào đại phong châu theo ý ta thừa dịp còn sớm xếp hàng tại thập lục hoàng tử bên cạnh tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại không biết lao tổ tông ý tứ như thế nào. Bởi vì cảnh gia còn có cảnh sa người lão tổ này tông ở đây, cho nên cho dù cảnh du là cảnh gia gia chủ, một ít quyết sách trọng đại, vẫn được nghe lão tổ tông xử lý. Cảnh gia lão tổ tông cảnh sa nghe cảnh du mà nói, cũng là gật đầu một cái. Bất quá nàng rất nhanh sẽ lại nói, bất quá cảnh du à, ngươi có nghĩ tới hay không, cho dù chúng ta chủ động xếp hàng đến thập lục hoàng tử bên kia, thập lục hoàng tử cũng chưa chắc sẽ thu nhận chúng ta. Cảnh du ngần ra, vội vàng nói, lão tổ tông, chúng ta cảnh gia chính là hôm nay thủ phong thành đệ nhất thế gia, luận vũ lực. Có ngài cái này chỉ kém một chút là có thể đạt đến động huyền đại năng toá trấn, Luận tài lực, hôm nay chúng ta cảnh gia tài sản, coi như là mục gia cùng Ngụy gia cộng lại cũng chưa chắc có thể so sánh được. Có thể nói chúng ta cảnh gia tại Thủ Phong thành đã được gọi là một nhà độc quyền, 16 hoàng tử Nhược là muốn tại Thủ Phong thành an ổn đặt chân, không có lý do gì không chọn gia tộc chúng ta hợp tác a. Không có lý do gì. Cảnh xa bỗng nhiên thở dài, Cảnh Du, ngươi quên một người a. Ngươi quên mục gia tiểu nhi tử sau lưng, vị kia đánh bại Long Thiên giả siêu cấp đại năng sao? Chương 738, thay thế lao tổ tông. Chương 738, thay thế lão tổ tông cảnh xa những lời này để cho cảnh du nhất thời ngẩn ra đây hắn thật đúng là quên bởi vì từ khi long Tiên giả cùng mục tích phạm phu phụ bỏ mình mục gia thuộc về mục ngọc khống chế sau đó mục ngọc sau lưng vị thần bí kia đại năng liền không còn có lộ diện qua đến bây giờ thời gian 2, 3 tháng bên trong cho dù là mục gia gặp lại khó khăn gì cũng đều là từ mục ngọc một tay giải quyết thế cho nên cảnh du thật suýt bỏ quên hôm nay mục gia sau lưng còn có như vậy một vị cường giả thế nhưng vị cường giả kia cùng mục gia quan hệ giữa còn khó nói thậm chí có lời đồn nói mục ngọc là dựa vào bán rẻ thân thể mới cùng vị cường giả kia nhờ và chút quan hệ Nếu thật sự là như thế, kỳ thực vị cường giả kia cùng mục ra giữa liên hệ kỳ thực phi thường yếu kém. Nhưng ngươi cũng nói, đây là lời đồn, lời đồn mấy phần thật mấy phần giả, ai cũng không nói rõ ràng. Cảnh sa sống đến số tuổi này, vẫn là so sánh cảnh du càng cẩn thận hơn cùng cảnh giác. Tóm lại chuyện này, ta cảm thấy vẫn là hẳn trước tiên xem chừng một ít. Chính là lão tổ tông cảnh du còn muốn nói điều gì? Có thể lão tổ tông cảnh sa đã chuyển thân ly khai. Cảnh du cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi phòng nghị sự, vừa vừa đi ra khỏi đi, mấy tên cảnh gia cao tầng liền đều vây lại. Gia chủ, lão tổ tông nói thế nào? lần này thập lục hoàng tử muốn tới thủ phong thành chuyện đối với cảnh gia đám cao tầng lại nói đều là không nghi ngờ chút nào một kiện đại sự cho nên mỗi người đều rất là quan tâm cảnh du thở dài lắc đầu nói lão tổ tông để cho chúng ta lại xem chừng xem chừng lại xem chừng lại nhìn nhìn xuống đừng nói mục gia cùng ngụy gia rồi đánh giá cái khác tiểu gia tộc đều muốn thừa cơ chạy đến tư mã hồng chỗ đó trước tiên cùng tư mã hồng lập quan hệ rồi thập lục hoàng tử đi đến thủ phong thành sau đó tư mã hồng ngắt phải là muốn cùng thập lục hoàng tử đứng một đội mà sớm đi tìm tư mã hồng lập quan hệ những gia tộc kia tự nhiên thuận thế cũng chỉ đều được thập lục hoàng tử người bên kia Nếu như chờ đến Thập Lục Hoàng tử bên kia đã có thành tựu, chúng ta lại nghĩ đi theo Thập Lục Hoàng tử hợp tác, chúng ta cảnh gia có thể có được chỗ tốt liền phi thường yếu đất ta. Không tệ, sợ hơn chính là Ngụy gia cùng Mục gia nhanh chân đến trước, nếu để cho hai nhà này trước tiên cùng Thập Lục Hoàng tử hợp tác, bọn hắn nắt phải toàn lực đả kích chúng ta cảnh gia. Hôm nay Thập Lục Hoàng tử cũng không giống như ngày trước những cái kia bị đưa cách sở đồ phế vật hoàng tử. Đây Thập Lục Hoàng tử tuy rằng không có thực lực, nhưng lại tinh thông thao lược, càng là cùng Nguyệt Luân thành bên kia đã hảo liễu quan hệ, cho dù chúng ta cảnh gia làm mà đầu sả, sợ là cũng khó mà đấu qua loại này Thập Lục Hoàng tử a nhìn đến có chút tinh thần quần chúng kích phấn cảnh gia cao tầng cảnh du có chút phiền não quát khẽ một tiếng đủ rồi lẽ nào các ngươi nói những này ta sẽ không biết sao lại xem chừng xem chừng đây là lão tổ tông y tứ lại không phải của ta y tứ lẽ nào ta không biết đạo thập lục hoàng tử bây giờ ưu thế sao không biết càng sớm cùng thập lục hoàng tử hợp tác chúng ta lại càng chiếm tiện nghi không nhưng lão tổ tông lo lắng mục gia mục ngọc sau lưng tên kia động huyền cường giả lo lắng nếu mà chúng ta trước tiên cùng thập lục hoàng tử hợp tác động mục gia bánh ngọt sẽ bị tên kia động huyền cường giả nơi nhầm vào một tên cảnh gia cao tầng nghe vậy suy nghĩ một chút sau đó nói ra vậy vị động viên đại năng từ khi giúp đỡ mục ngọc thu phục mục ra sau đó đến bây giờ liền vẫn không có lại ra mặt bên ngoài rất nhiều người đều đang đồn mục ngọc cùng tên này đại năng quan hệ kỳ thực không có như vậy mà thiết chỉ là bán rẻ thân thể mới cùng vị đại năng kia leo lên quan hệ không phải sao cảnh du xoa xoa cái chán ta cũng cùng lão tổ tông nói có thể lão tổ tông nói lời đồn không thể tin lại có một tên cảnh gia cao tầng lúc này đi tới trước đống nhiên thấp giọng nói gia chủ kỳ thực ta cảm thấy lời đồn đãi này còn là phi thường có độ tin cậy thật sự không dám dâu dếm từ khi vị thần bí kia cường giả giúp mục ra một cái sau đó Ta liền tiếp tục trong bóng tối hỏi dò có liên quan gã cường giả kia tin tức. Vài lần hỏi thăm, ta biết tên kia cường giả thần bí là tại mục gia sẽ ra chuyện phía trước từ thủ phong thành thành thị phụ cả tới. Hơn nữa còn là trên đường hỏi thăm mục gia nơi đang đi tìm đến. Hiển nhiên, đây vị đại năng nguyên bản căn bản cũng không biết mục gia tại cái gì địa phương, liền mục gia ở nơi nào cũng không biết. Đây vị đại năng cùng mục gia quan hệ có thể bao sâu dài. Và lại, mục ngọc là người nào ngái chắc biết rõ. Từ nhỏ lớn lên, cơ hội liền làm sao ra khỏi cửa. Càng là tươi mới tiểu li lái qua thủ phong thành, nàng đi nơi nào kết giao một vị chúng ta nghe đều chưa nghe nói qua động huyền đại nam đi nàng cùng tên kia động viên đại năng lại có thể có nhiều con biết. nếu như mục ngọc cùng vị đại năng kia khoảng quan hệ thật tốt như vậy, mục ngọc lúc trước còn có thể bị mục tích phạm buộc gả cho long nhất phẩm, mục gia còn có thể rơi vào mục tích phạm trong tay. tên kia cảnh gia cao tầng một phen phân tích đến, không chỉ cảnh du, liền cái khác cảnh gia cao tầng đều là gật đầu liên tục. cảnh du sờ lên cằm, trầm tư. lần này phân tích, đúng là rất có đạo lý. không nói khác, hắn đích đích sát sắc, sắc biết rõ, mục ngọc đã từng chính là cái không ra khỏi cửa nhị môn không bước đại gia khuê tú, nàng cả đời này rời khỏi thủ phong thành số lần, khả năng đều vẫn không có những người khác một tháng rời đi số lần nhiều. Loại này một cái khuê nữ cả ngày không ra khỏi cửa nữ tử, đi nơi nào kết giao một vị bọn hắn nghe đều chưa nghe nói qua động huyền đại năng. Liên tính kết giao, quan hệ lại có thể có bao sâu dày đâu? Nếu mà quan hệ thật thâm hậu, lúc trước Mục Ngọc bị bức hôn thời điểm, thậm chí Mục Tích phạm đoạt quyền thời điểm, Mục Ngọc trực tiếp đem đây vị đại năng rời ra ngoài chẳng phải xong chuyện, sao cần bị buộc tuyệt lộ? Loại này trùng dấu hiệu đều cho thấy, Mục Ngọc cùng vị thần bí kia động huyền đại năng, có lẽ quan hệ thật không phải là rất vững chắc. Liên tính Mục Ngọc không phải bán rẻ thân thể mới phản phụ thượng đây vị đại năng, giữa hai người hẳn cũng sẽ không có quá mức cứng rắn giao tình nếu để cho Đường Trạch nghe thấy cảnh gia đám người kia phân tích, có lẽ Đường Trạch đều sẽ không nhịn được cảm khái hai tiếng. Bởi vì nói theo một cách khác, cảnh gia những người này phân tích một chút sai đều không có. Đường Trạch đích đích xác sắc, sắc là theo Mục Ngọc cái người này khoảng không có quá nhiều giao tình, có thể Đường Trạch tại Phạm Trần Đại Lục chính là cùng Ngọc Công Tử quan hệ thâm hậu rất ra. Đánh ra đánh chết đám người này, bọn hắn cũng không nghĩ ra. Mục Ngọc cái này trong lòng bọn họ không ra khỏi cửa nhị môn không bước đại gia khuê tú kỳ thực đã sớm tại Phạm Trần Đại Lục sinh sống gần 200 năm rồi, mà Đường Trạch cùng Ngọc Công Tử giao tình cũng toàn bộ đều là tại Phạm Trần Đại Lục bên trên tạo dựng lên vậy ta lại đi đem suy đoán này cùng lão tổ tông nói một chút, để cho lão tổ tông lại lần nữa định đoạt. cũng không biết chân tướng cảnh du, lúc này chỉ cảm thấy vừa mới cái kia cảnh gia cao tầng phân tích một có điểm không tệ, chuyển thân liền muốn lại đi tìm lão tổ tông cảnh xa báo cáo đi. kia cảnh gia cao tầng chính là vội vàng kéo lại rồi cảnh du, thấp giọng nói ra, ta nói gia chủ, ngài thật cam tâm sao? cái gì? cảnh du không có hiểu cảnh gia cao tầng ý tứ hơi mà ra, ngài thật cam tâm, cứ như vậy khuất phục vu lão tổ tông bên dưới sao? kia cảnh gia cao tầng nói ra, cảnh du để cho cảnh gia cao tầng lời này cho kinh ngạc một chút. Vợ nói, ngươi đây là nói lời gì? Nàng chính là Lão Tổ Tông, ta tại nàng bên dưới không phải rất bình thường sao? Sách, gia chủ, ngài bây giờ nói là gia chủ, chính là đại sự tiểu tình muốn hết giao cho Lão Tổ Tông định đoạt, chính ngài căn bản không có cái gì quyền lực. Lão Tổ Tông hôm nay tuổi tác đã cao, đã mất ban đầu liệu mạng nhi, trong lòng nàng chỉ cảm thấy, chỉ cần Cảnh Gia có thể an ổn là được, căn bản không cầu Cảnh Gia đi lên. Vì thế, ngài cùng Lão Tổ Tông đã không phải là lần đầu sản sinh ý kiến khác nhau rồi, không phải sao? Cảnh Du đung nhiên trầm mặt lại, Kìa Cảnh Gia cao tầng cùng bên cạnh những người khác liếc nhau một cái, lại nói tiếp, gia chủ. Không chỉ ngài cùng Lão tổ Tông ý kiến có sự khác biệt, kỳ thực chúng ta cũng giống như nhau. Chúng ta vẫn cảm thấy Lão tổ Tông tư tưởng đặt ở hiện tại đã quá mức bảo thủ. Lão nhân gia nàng tuổi tác đã cao, đã lao hồ đồ. Gia tộc này đại sự, hay là nên có người biết quản lý mới phải. Bên cạnh lại có cái cảnh gia cao tầng tiến đến, nói theo, đúng vậy a, gia chủ. Hơn nữa chúng ta những người này, nói trắng ra là đều là ngài cất nhắc lên, đều là người của ngài. Trong lòng chúng ta chân chính người nói chuyện vẫn luôn là ngài a. Không sai, chúng ta cũng nghĩ như vậy. Nghe những người này mà nói, Cảnh Du biểu tình trên mặt từng bước sinh ra chút biến hóa đầu tiên khuyến khích cảnh du tên kia cảnh gia cao tầng thấy vậy tranh thủ cho kịp thời cơ nói ra gia chủ chuyện lần này ta cảm thấy ngại không bằng không nói cho lão tổ tông mà là tự mình xử lý loại này một khi chuyện này chúng ta thật làm xong vậy liền chứng minh lão tổ tông quyết sách đã không được đã không xứng quản lý cảnh gia rồi đây là ngài thay thế lão tổ tông trở thành cảnh gia chân chính người nói chuyện cơ hội tốt ta cảnh du nghe vậy hơi híp mắt lại vậy thì tốt kia cứ làm như vậy mấy người các ngươi lập tức nghĩ biện pháp đi sắp xếp người đối với mục gia mấy ngày nay tuyệt không thể để cho mục gia có thở dốc cơ hội Đồng thời cũng muốn đối với Ngụy gia cùng cái khác tiểu gia tộc. Loại này, đến lúc Thập Lục hoàng tử đến, vừa nhìn những gia tộc khác đều là chật vật không chịu nổi, thì biết rõ ai thực lực tối cường, biết rõ nên cùng ai hợp tác. Tuy nói mục Ngọc sau lưng vị đại năng kia thủy chung là cái thai hoang ẩm, chẳng qua nếu như vị đại năng kia thật cùng mục gia quan hệ không mật thiết mà nói, Thập Lục hoàng tử cũng chỉ tuyệt sẽ không vì thế, cùng một cái tự lo không xong, kể cận phá sản mục gia hợp tác. Vâng. Chương 739, chúng ta mục gia tướng thần phục Thập Lục hoàng tử. Chương 739, chúng ta mục gia tướng thần phục Thập Lục hoàng tử. Những gia tộc khác, hiện tại trà cũng không biết tự mình đã thành cảnh ra muốn đối tượng đối tượng lúc này Ngụy gia gia chủ Ngụy Du đang ở tại Mục gia cùng Mục Ngọc vừa nói chuyện Tiểu chất nữ ngươi nghe nói thập lục hoàng tử muốn tới thủ phong thành chuyện sao Ngụy Du hỏi Ngọc công tử đạm nhiên gật đầu nhẹ giọng trả lời đã nghe nói Tiểu chất nữ theo ta được biết đây thập lục hoàng tử vốn là khá có tài hoa thậm chí nếu như không phải bởi vì một đợt bất ngờ hắn có khả năng là đời tiếp theo sở đế mà hắn lần này lại đang nguyện luân thành làm chuyện thật tốt thế cho nên tại toàn bộ Đại Phong Châu đều thanh danh vang dội Ngụy Du nói ra nói cách khác vị này thập lục hoàng tử tương lai rất có tiền đồ chắc chắn sẽ tại đại phong châu chế một sự nghiệp lẫy lừng, sớm cùng thập lục hoàng tử làm quan hệ tốt, sớm xếp hàng đối với mục gia là phi thường mới có lợi. ngọc công tử không nhịn được nhìn về phía ngụy du nói, ngụy gia tính toán chọn đội sao? đúng vậy a, chúng ta đã phái người đi theo thành chủ tư mã hồng cứu lại. tư mã hồng dù sao cũng là quan phương thế lực, thập lục hoàng tử hôm nay năng lực có đầy đủ, lần này tư mã hồng là nhất định phải cùng thập lục hoàng tử nhất phái. hiện tại cùng tư mã hồng cho thấy ghi do ý tứ, ngày sau cũng chỉ có thể sớm hơn một bước tại thập lục hoàng tử trước mặt lộ diện. ngụy du nhìn về phía ngoài cửa đã bị trọng xây xong mục gia, mục gia tại dưới sự lãnh đạo của ngươi. Hiện tại đã càng ngày càng hơn được rồi, nếu mà chỉ là dựa theo hiện tại thủ phong thành thế cục đến xem, lại có 1-2 một, một, năm, mục gia nhất định có thể trở lại phụ thân ngươi vẫn còn tại lúc phồn vinh bộ dáng. Nhưng bây giờ thập lục hoàng tử đến, thủ phong thành thế cục sẽ bởi vì thập lục hoàng tử đến mà thay đổi, nếu mà ngươi không nắm lấy cơ hội, sớm tại thập lục hoàng tử trước mặt tranh một chỗ ngồi, cuộc sống tương lai chỉ sợ sẽ không tốt lắm. Ngọc công tử nhẹ nhàng gật đầu, bất quá lại chậm rãi nói ra, "Nguy thúc, có chuyện không biết ngài có nghi tới không?" "Chuyện gì?" "Có lẽ thập lục hoàng tử, căn bản sẽ không bên vực bất kỳ bên nào, cũng sẽ không tiếp nhận bất kỳ bên nào xếp hàng. Nếu là như vậy, ngài làm mọi thứ coi như đều là không công rồi." Ngụy Du vừa nghe, lập tức lắc đầu nói, "Tiểu chất nữ lời này của ngươi có thể nói sai rồi, thập lục hoàng tử làm sao lại không chấp nhận chúng ta thủ phong thành bản địa những này mà đầu xá xếp hàng?" Hôm nay sở đế nhất tổng cộng có 18 con, trong đó con thứ 13 đều bị đưa rời sở đô. Mà tiên đế lúc còn sống, đời trước hoàng tử cũng có hơn 20 người bị đưa rời sở đô. Những người này đều giống như thập lục hoàng tử một dạng, bị phân phong đến mỗi cái châu quận, ngay từ đầu, rất nhiều hoàng tử đều sẽ chọn châu quận chủ thành làm đặt chân căn cứ vào mà, tình này phát triển nhưng rất nhanh những hoàng tử kia liền phát hiện mỗi cái châu quận trong chủ thành bản địa lão bài thế lực đều là bản căn thất thiết. đối với bọn hắn những này mất đi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế từ cách các hoàng tử lại nói trên tay cơ bản không có quyền lực gì chính bọn họ căn bản không đấu lại bản địa mà đổ xả những hoàng tử kia hoặc là bị buộc thỏa hiệp thành một mới vốn thế lực khôi lỗi hoặc là dứt khoát bị đuổi ra khỏi chủ thành tùy ý tìm một tiểu thành trấn an cư là nghiệp cho nên từ nay về sau tuyệt đại đa số hoàng tử liền cũng sẽ không tiếp tục lựa chọn châu quận chủ thành làm bọn hắn đặt chân căn cứ vào mà rồi ngụy du nhìn đến ngọc công tử phát hiện cái tiểu nha đầu này thần sắc trên mặt một mực không có gì thay đổi chính là nói tiếp hôm nay thập lục hoàng tử bản thân liền có năng lực lại cùng nguyệt luân thành thành chủ giao hảo có thể nói là dựa lưng vào đại phong châu thế lực lớn nhất cộng thêm hắn tại đại phong châu thanh danh vang dội cho nên hắn muốn tới thủ phong thành đặt chân thủ phong thành các đại gia tộc đều sẽ cho hắn cái thể diện không đi gạt bỏ hắn mà là lựa chọn ủng hộ hắn nhưng nếu mà thập lục hoàng tử không cùng bất kỳ một gia tộc nào thế lực hợp tác tình huống kia liền hoàn toàn bất động tiểu chất nữ ngươi biết tại sao không ngọc công tử khẽ bất cảm ta hiểu rõ mị thúc ngươi ý tứ nếu mà thập lục hoàng tử không cùng bất kỳ một gia tộc nào hợp tác, liền chứng minh thập lục hoàng tử tính toán đem bản thân hóa thành một phương từ bên ngoài đến thế lực, cưỡng ép tham gia cho tới bây giờ thủ phong thành thế cục bên trong. loại này át sẽ đánh vỡ thủ phong thành thăng bằng, thậm chí có khả năng đem thủ phong thành bố cục lại lần nữa sao bài. thủ phong thành khối này bánh ngọt tổng cộng lại lớn như vậy, thêm một người đến ăn, những người khác liền cũng phải thiếu ăn một miếng. thập lục hoàng tử nếu mà làm như vậy rồi, nhất định sẽ bị thủ phong thành địa phương các đại gia tộc nơi ngăn chặn mà một khi toàn bộ thủ phong thành gia tộc đều bắt đầu đối với thập lục hoàng tử kia cho dù thập lục hoàng tử dựa lưng vào nguyệt luân thành cũng không khả năng lại từ thủ phong thành đặt chân ngụy du nghe xong liên tục vỗ tay ta nói tiểu chất nữ ngươi đây không phải rất rõ sao vậy ngươi vì sao còn phải nói thập lục hoàng tử sẽ không theo bất kỳ một gia tộc nào hợp tác đâu ngọc công tử cười cười bởi vì thập lục hoàng tử mục đích vốn là muốn đánh vỡ thủ phong thành thăng bằng hắn cũng không giống như những hoàng tử khác một dạng bị đưa cách sở đồ sau đó liền tâm không có chí lớn tính toán tùy tiện lăn lộn qua ngày hắn tuyệt đối sẽ tại đại phong châu đại chiến thân thủ thực hiện hắn thao lược mà nếu mà hắn muốn trở thành đại phong châu chủ nhân chân chính, hắn liền tuyệt đối không thể tiếp nhận cùng thủ phong thành thế lực khác cùng nhau hợp tác, hắn nhất định phải tự thành một thế lực, trở thành thủ phong thành chân chính trưởng không giả chủ nhân chân chính, mà không phải cùng chúng ta những đại gia tộc này lẫn nhau hợp tác đồng bạn. Ngụy Du nhận ra, hắn kỳ thực rất muốn nghi ngờ Ngọc Công con mà nói, nghi ngờ Ngọc Công tử là làm thế nào biết điều này, nghi ngờ Ngọc Công tử là tại qua loa đo lường được, nói hưu nói vượng. Nhưng khi nhìn đến Ngọc Công tử nói mười phần khẳng định, Ngụy Du mình tâm lý nhưng có chút không có ngọn nguồn. Ta nói tiểu chất nữ, ngươi nói những này, ngươi đều là làm sao biết? Ngươi làm sao có thể khẳng định như vậy? Ngọc Công Tử nhìn về phía Ngụy Du, không trả lời thẳng Ngụy Du vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Ngụy Thúc, trước tiên ta hỏi ngài một cái vấn đề. Nếu mà ta cho ngươi biết, hiện tại vứt bỏ cùng Thành Chủ bên kia giao thiệp, không thèm nghĩ nữa cùng Thập Lục Hoàng Tử đặt thành ngồi ngang hàng hợp tác, mà lại an tâm lấy bên dưới thân phận của người thần phục với Thập Lục Hoàng Tử, Ngụy gia tương lai là có thể triệt để tại thủ phong thành đứng vững gốc chân, ngươi sẽ tin tưởng ta sao? Ngụy Du biểu tình thay đổi biến, hắn không có trả lời ngay, mà là trầm tư sếp hàng tại thập lục hoàng tử bên kia, cùng thập lục hoàng tử đặt thành hợp tác cùng lấy bên dưới thân phận của người thần phục với thập lục hoàng tử trận vừa nghe có lẽ không có khác nhau mấy, nhưng chỉ có những biết rõ hai người này khác nhau. xếp hàng, hợp tác, càng nhiều có ý tứ là cùng thập lục hoàng tử đặt thành một loại gần như bình đẳng quan hệ, song phương sống chung hòa bình, cần giúp đỡ thì cũng có thể tại không bị thương mình căn cơ dưới tình huống ít nhiều gì giúp điểm bận rộn. đương nhiên, dưới tình huống này, nếu mà thập lục hoàng tử phát triển, nghĩ ra nhiều lắm là đi theo hát khẩu thang, vốn lấy bên dưới thân phận của người thần phục với thập lục hoàng tử, liền hoàn toàn là một loại ý tứ khác rồi thân phục, liền có nghĩa là có cao thấp sang hèn quan hệ, liền có nghĩa là Ngụy Gia phải tuyệt đối phục tùng ở tại Thập Lục Hoàng Tử bất luận cái gì sai khiến. Thập Lục Hoàng Tử cần giúp đỡ thì, Ngụy Gia nhất thiết phải không để lại dư lực để cho giúp đỡ. Nói khó nghe một chút, chính là cho Thập Lục Hoàng Tử làm chó. Nhưng tương ứng, dưới tình huống này, nếu mà Thập Lục Hoàng Tử tương lai thật phát triển, kia Ngụy Gia có thể thì không phải uống canh đơn giản như vậy, Thập Lục Hoàng Tử có thể đi bao cao, đứng bao xa, Ngụy Gia cũng sẽ đi theo Thập Lục Hoàng Tử cùng nhau đứng tại vị trí cao phương xa, có vinh cùng vinh. Nếu như là Thủ Phong Thành vậy Tiểu Gia Tộc, kia lựa chọn cùng Thập Lục Hoàng Tử ngồi ngang hàng hợp tác hoặc là lựa chọn thần phục, kỳ thực đều không khác biệt quá lớn. dù sao tiểu gia tộc sức mạnh của bản thân cùng sức ảnh hưởng liền rất có hạn, có thể ngụy gia khác nhau. Ngụy gia là đại gia tộc, là thủ phong thành một trong tam đại gia tộc. nếu mà Ngụy gia lựa chọn cùng thập lục hoàng tử hợp tác, vậy còn khá một chút. thập lục hoàng tử đồng ý hợp tác, mọi người liền sống chung hòa bình. nếu mà thập lục hoàng tử cự tuyệt hợp tác, tính toán tự thành thế lực kia mà nói, Ngụy gia liền cùng cái khác thủ phong thành mà đầu xa một dạng, liên thủ đem thập lục hoàng tử lăng mạ đi là được. khoảng Ngụy gia sẽ không mò được quá lớn chỗ tốt, lại cũng sẽ không có tổn thất quá lớn. Một khi Ngụy Gia lựa chọn thần phục Thập Lục Hoàng tử, trở thành Thập Lục Hoàng tử hạ nhân, nếu mà Thập Lục Hoàng tử cuối cùng có thể chiến đa thắng được thủ Phong thành thế lực khác còn dễ nói, nếu mà không chiến thắng được, bọn hắn Ngụy Gia không chỉ đem trở thành trò cười, càng có khả năng cùng Thập Lục Hoàng tử cùng nhau bị thủ Phong thành bản địa thực lực cho đội ra ngoài. Ngụy Gia qua nhiều năm như vậy ra sản, khi bị trong chốc lát, cái này nhìn như đơn giản lựa chọn, kỳ thực là đánh cược một hồi. Nhìn đến trầm mặc suy tư Ngụy Du, Ngọc công tử chấp hai tay sau lưng, chậm rãi nói một câu nói. Có thể những lời này, lại giống như bữa nặng một loại, đập vào Ngụy Du trong đầu. Ta trực tiếp cùng Ngụy thúc ngài nói đi. Ta đã nghị kỹ, chờ thập lục hoàng tử vừa đến, ta liền đem mục gia quyền hạn giao cho thập lục hoàng tử không chế, mục gia nhất mạch, toàn bộ thần phục thập lục hoàng tử. Nguy Thúc, ngài đâu? Chương 740, hoàng tử bằng hữu là động nguyên đại năng. Chương 740, hoàng tử bằng hữu là động nguyên đại năng. Ngụy Du nghe xong Ngọc Công con mà nói, cả người đều là khiếp sợ. Hắn thậm chí ngốc sững suốt hồi lâu, mới bừng tỉnh trở lại bình thường, không dám tin nói ra, tiểu chất nữ, ngươi, ngươi mới vừa nói cái gì? Mục gia bây giờ sở nghiệp, có bao nhiêu là phụ thân ngươi máu thân tâm huyết, ngươi không biết sao? Phụ thân ngươi dẫn mục gia đi đến bây giờ bước này nhà khó khăn biết bao người không biết sao. Ngươi cam lòng, ngươi cam lòng đem các loại đều chấp tay nhường cho ngoại nhân. Ngươi liền cam tâm như vậy thần phục với người. Từ khi ngọc công tử đón lấy mục gia, hơn nữa bắt đầu một chút xíu bổ sung mục tích phạm phu phụ tạo thành chống chỗ, để cho mục gia từng bước một trở về chính quý Sau đó, ngụy du liền từ trong tưởng tượng cảm thấy mục ngọc hải tử này rất có năng lực, hoàn toàn có thực lực đem mục gia dẫn đã từng đỉnh phong. Tại ngụy du trong tâm mục ngọc vẫn luôn là lý tính, chứng trạng làm việc nói phân tích. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến loại này từ trước đến giờ chứng trạng ngọc. Hôm nay vậy mà sẽ làm ra trọng đại như vậy lại loại này không hợp lý quyết định. Để cho Mục gia thần phục với thập lục hoàng tử, Mục Ngọc rốt cuộc là từ đâu tới phân khích dám làm như vậy? Phân khích? Đúng rồi, phân khích. Một khác trước còn có chút khiếp sợ Ngụy Du, đang nhìn đến Ngọc công tử kia vẻ mặt thần sắc lạnh nhạt sau đó, trong tâm bỗng nhiên hơi chấn động một chút, giống như là nghĩ đến cái gì mở mà... dạng. Đúng rồi, Mục Ngọc nha đầu này, từ khi tiếp quản Mục gia sau đó, làm việc từ trước đến giờ trở hoàn thể, đại sự tiểu tình đều xử lý cực kỳ hoàn mỹ. Thậm chí có thời điểm, để cho Ngụy Du đều có chút mặc cảm không bằng. Mà loại này Mục Ngọc Cuối cùng vẫn là lựa chọn phải mang mục ra hướng về thập lục hoàng tử thần phục, luôn luôn lý trí mục ngọc dám làm ra quyết định như vậy, tuyệt đối có thể là nhất thời kích động, nhất định là có cái gì phân thích, nhất định là có chỗ ỷ lại. Suy nghĩ, Ngụy Du theo bản năng mở miệng hỏi, "Tiểu chất nữ, lẽ nào ngươi biết cái gì liên quan tới thập lục hoàng tử bí mật sao? Cho nên mới để ngươi như thế không chùn bước nhớ phải mang mục ra thần phục thập lục hoàng tử?" Ngọc công tử lắc đầu một cái, nguy thúc, cái vấn đề này tại ta nghe đến đáp án của ngươi lúc trước là không có trả lời ngươi. Nhưng mà, Ngụy Du rất muốn nói, chuyện lớn như vậy, hắn làm sao có thể dễ dàng như vậy mở miệng có kết luận? có thể lời nói của hắn còn chưa nói ra miệng, trong tâm chính là chợt nhớ tới một chuyện. Nơi này là tại mục gia, mà không phải là tại ngụy gia phòng nghị sự. Hắn cùng với mục ngọc hoàng cũng chỉ là tán gẫu, nói cũng không nhất định nhất định phải thật. Hắn đại khái có thể nói một câu nói dối, nói một câu nói sai. Hắn đường đường ngụy gia gia chủ, tóm lại sẽ không liền nói một câu nói sai quyết đoán cùng dũng khí đều không có a. Trong tâm vì mình lúc trước xoắn xuýt ngầm cười khổ rồi một tiếng, tình hồn lại ngụy du nhìn về phía ngọc công tử, gật gật đầu nói, được, tiểu chất nữ, ta trả lời ngươi, nếu mà thập lục hoàng tử đến, ta cũng nguyện ý mang theo ngụy gia, thần phục thập lục hoàng tử. Ngọc công tử khẽ mỉm cười, Ngụy thúc những lời này, nói chính là lời thật lòng, vẫn là ứng phó ta nói dối đâu. Ngụy Du ngẩn ra, không muốn đến mình cư nhiên dễ dàng như vậy liền bị nhìn xuyên rồi. Hắn đang suy nghĩ nên trả lời thế nào, Ngọc công tử đã nói ra, bất quá mặc kệ Ngụy thúc ngươi nói là lời thật lòng vẫn là nói dối, chỉ cần ngươi hôm nay có thể nói ra lời nói này, lòng ta bên trong đã hài lòng. Điều này nói rõ, ngươi đáng giá ta tín nhiệm, ta cũng không có nhìn là ngươi. Ngụy thúc, ta cũng không dối gạt ngài, trong tay của ta đúng là có quan hệ với thập lục hoàng tử một phần đại tình báo. Ta hoàn toàn có thể khẳng định nói cho ngươi biết, thập lục hoàng tử tuyệt đối sẽ không tiếp nhận các ngươi bất kỳ bên nào hợp tác, hắn chỉ có thể tiếp nhận các ngươi thần phục, sau đó bắt lấy những cái tia không phục gia tộc của hắn, cuối cùng khống chế toàn bộ thủ phong thành, khống chế toàn bộ đại phong châu. Ngọc công tử lời nói này nói như đinh đóng cột, có thể ngụy du trong lòng vẫn là có chút kỳ quái. Tiểu chất nữ, không phải ngụy thúc không tin ngươi, chỉ là những này, ngươi đều là từ chỗ nào biết được? Ta có cái bằng hữu cùng thập lục hoàng tử nhận thức, hơn nữa hắn ngay tại đến trước thủ phong thành trên đường, những thứ này đều là hắn dùng truyền tin ngọc đội nói cho ta biết, tin hay không, từ chính ngài đánh giá. Bằng Hưu, còn cùng thập lục hoàng tử nhận thức. Ngụy Du trầm rãi hít một hơi, hắn không cảm thấy Mục Ngọc sẽ ở trên mặt này nói dối, không cần thiết. Bọn hắn Ngụy gia cùng Mục gia khoảng quan hệ vốn cũng không sai, hắn Ngụy Du càng là cùng Mục Ngọc có phụ thân là sinh tử huynh đệ, Mục Ngọc hoàn toàn không có đạo lý lừa hắn. Nhưng mà, tuy rằng Ngụy Du tin tưởng Mục Ngọc lời nói này, nhưng trong lòng của hắn vẫn có chuyện rất là tò mò, có thể là tiểu chất nữ, Người lại chưa hề nghĩ tới, liền tính thập lục hoàng tử có khống chế toàn bộ thủ phong thành ý nghĩ, hắn cũng chưa chắc có cái này năng lực. Phải biết, bị đưa cách sở đô hoàng tử, cơ bản cũng là bị sở đế từ bỏ. Tuy nói sở đế cho bọn hắn mỗi người một cái châu quận làm phong địa, nhưng đến tiếp sau này để cho những hoàng tử này giúp đỡ đều phi thường có hạn, thậm chí có chút không năng lực hoàng tử, không dựa vào địa phương một ít đại thế lực ủng hộ, liền sống đều không sống nổi. Thập lục hoàng tử tuy rằng ngực có thao lược, nhưng hắn dù sao cũng là cái không có thực lực phế nhân, không có một cái thực lực hoàng tử, nghĩ đến một mình đối kháng toàn bộ thủ phong thành toàn bộ gia tộc thế lực, ai phần thắng cao? Tiểu chất nữ ngươi chắc rõ ràng đi. Ngọc công tử gật đầu một cái, nhìn thấy ngọc công tử gật đầu, Ngụy Du liền muốn nói, nếu ngươi biết rõ thủ phong thành vốn thế lực phần thắng càng cao. Vậy ngươi liền không lẽ mang theo mục gia thần phục với Thập Lục Hoàng tử? Kết quả Ngụy Du lời này còn chưa nói ra miệng, liền nghe Ngọc công tử nói ra, Thập Lục Hoàng tử phần thắng càng cao. Ngụy Du còn cho rằng mình nghe lầm. "Tiểu chất nữ, ngươi có phải hay không nói sai rồi? Thập Lục Hoàng tử làm sao có thể so được với tại thủ Phong Thành thâm căn cố đế các đại gia tộc? Ngươi là cảm thấy 16 gia tộc sau lưng có Nguyệt Luân thành chủ giúp đỡ?" "Vậy ta cho ngươi biết, nếu mà chỉ là một một cái gia tộc cùng Thập Lục Hoàng tử là địch, kia Nguyệt Luân thành chủ tuyệt đối sẽ ra mặt giúp đỡ Thập Lục Hoàng tử chỗ dựa. Nhưng nếu toàn bộ thủ Phong Thành đều cùng Thập Lục Hoàng tử trở mặt, cho dù là Nguyệt Luân thành chủ" cũng sẽ không giúp Thập Lục Hoàng tử can thiệp vào. Không. Ngọc công tử đứng dậy đi về phía cửa, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi mở miệng nói, "Nguy thúc, ngươi hẳn biết, ta nhận thức một vị cường giả, động huyền đại năng, còn giết Long Thiên nhân." Ngụy Du gật đầu một cái, hắn đây đương nhiên biết rõ. Chỉ có điều, vị đại năng kia dường như đã có một hai tháng biến mất không thấy, dường như cũng sớm đã rời khỏi Thủ Phong thành rồi. "Ban nãy ta cùng ngài nói, ta có cái bằng hữu tại Thập Lục Hoàng tử bên người, hơn nữa đang theo Thập Lục Hoàng tử cùng nhau đến trước Thủ Phong thành." "Đúng vậy a, làm sao?" Ngụy Du theo bản năng muốn hỏi làm sao? Có thể tiếp theo một cái trước mắt, Ngụy Du liền bỗng nhiên phản ứng lại. Hắn kiếp sợ nhìn về phía Ngọc công tử, âm thanh cũng không nhịn được có chút run rẩy. "Ý của ngươi là, như lời ngươi nói cái kia ở tại Thập Lục hoàng tử bằng hữu bên cạnh, chính là lúc trước vị kia động nguyên đại năng?" "Chính xác." Ngụy Du nghe vậy, ngồi dựa trên ghế, sợ run một hồi lâu sau. Ngọc công tử cũng không nóng nảy, một mực chờ rồi ước chừng mâu giáo bé giờ học bên trong, nàng mới quay người lại đi, nhìn đến Ngụy Du hỏi, "Nguy thúc, hiện tại ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có bằng lòng hay không, mang theo Ngụy gia thần phục Thập Lục hoàng tử?" "Ta." Ngụy Du nuốt nước miếng một cái, cuối cùng chậm rãi gật đầu một cái. Nguyện Ý, lần này Ngụy Du không có nói nữa lão. Chương 741, cảnh gia thế công. Chương 741, cảnh gia thế công. Đưa Ngụy Du sau khi rời khỏi, Ngọc công tử trở lại gian phòng của mình. Tiểu Điệp đem chuẩn bị xong bánh ngọt bưng cho rồi Ngọc công tử, sau đó lại có chút hiếu kỳ hỏi, tiểu thư, ngài thật muốn đem mục Gia chấp tay giao cho thập lục hoàng tử sao? Ừ, kỳ thực ta vốn là vô tâm lâu dài quản lý mục Gia, mấy ngày nay cũng một mực đang thử nghiệm tìm kiếm thích hợp người thừa kế đến làm Mục Gia đợi tiếp theo gia chủ. Nhưng tiếc là chính là, Mục Gia bên trong có bậc này tài năng người, không nhiều. Vừa vặn Đường Trạch nói cho ta, Thập Lục hoàng tử có ý không cùng thủ phong thành bất kỳ bên nào thế lực hợp tác, tính toán đơn độc với tư cách thế lực kia, hàng phục thủ phong thành tất cả gia tộc khác, một tay khống chế toàn bộ thủ phong thành, hơn nữa Đường Trạch cũng sẽ từ trong giúp đỡ. Nếu như thế, trực tiếp đem mục ra giao cho Thập Lục hoàng tử, ta ngược lại thật ra cũng tiết kiệm tâm. Húng chi ta tin tưởng Đường Trạch nhìn người nhướng quang, Đường Trạch tín nhiệm Thập Lục hoàng tử, ta cũng tín nhiệm. Tiểu Điệp nghe xong gật đầu một cái, những gia tộc này đại sự kỳ thực nàng cũng hiểu không phải rất nhiều. Bất quá nàng biết rõ, nhà các nàng tiểu thư rất có năng lực, nếu tiểu thư nói không thành vấn đề, vậy liền khẳng định không thành vấn đề. Nhưng nhưng là tiểu thư, ngài không muốn lâu dài quản lý mục gia, là muốn rời khỏi mục gia sao? Nếu mà rời khỏi mục gia, có thể hay không mang ta lên cùng nhau?" Tiểu Điệp hỏi, trong giọng nói ít nhiều có chút khổ sở cùng tỉ mịch. Nàng cùng Ngọc công tử cũng coi là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cũng có thể nói là nhìn đến Ngọc công tử lớn lên. Ngọc công tử dẫu gì còn đi tới phạm trần đại lục 200 năm, trải qua rất nhiều những chuyện khác, nhưng tiểu điệp không có loại này trải qua, đối với tiểu điệp lại nói, tiểu thư chính là nàng duy nhất. Ngọc công tử nghe được tiểu điệp tỉ mịch, cũng hiểu rõ tiểu điệp tâm tư. Trong lòng của nàng, kỳ thực cũng có chút không nỡ bỏ tiểu điệp. Tiểu Điệp cho nàng mà nói không chỉ là nha hoàn, càng là hảo tỉ muội, là nàng từng tại Trung Thiên vực ít có bằng hữu. Kiếp trước tiểu điệp thân chết rồi, từ trước đến nay đều là Ngọc công tử Tâm bên trong một cái nỗi đau thầm kín. Hôm nay tiểu điệp lại sống đến giờ, có thể các nàng cuối cùng vẫn là muốn phân biệt, Ngọc công tử Tâm tình tự nhiên cũng là phức tạp. Chỉ là tiểu điệp, ngày sau ta muốn cùng đường trạch rời khỏi Sở Quốc, đi tới nó no hắn quốc gia. Chúng ta rất có thể sẽ đi rất nhiều nguy hiểm địa phương, đối mặt rất nhiều kẻ địch nguy hiểm, thôi bất cần một chút, có lẽ sẽ xuất hiện bất ngờ. Ta cũng muốn mang ngươi cùng rời đi một ra, thế nhưng, ta sợ xảy ra chuyện thì sẽ liên lụy đến ngươi. Ngọc công tử nhẹ nói nói, nếu mà ngọc công tử chỉ là đi theo đường trạch đơn giản du sơn ngoạn thủy, Tiêu Ngọc công tử tuyệt đối sẽ đồng ý mang theo Tiểu điệp cùng nhau. Đáng tiếc, bọn hắn chú định không phải đi du sơn ngoạn thủy, lần này du lịch toàn bộ Trung Thiên Vực, tìm kiếm Trung Thiên Vực bên trong cùng phạm Trần Đại Lục có liên quan đích sự vật, rất có thể sẽ gặp phải các loại các dạng nguy hiểm. Tiểu thư, ta không sợ. Tiểu điệp mấp máy môi, đông nhiên thẳng lưng, nói rằng từng chữ, nếu mà tiểu thư cảm thấy ta có thể sẽ cản trở, không muốn mang ta đi chúng đi, kia Tiểu điệp sẽ không có hai lời. Nhưng nếu mà tiểu thư chỉ là sợ gặp phải nguy hiểm liên lụy đến ta, vậy tính xin tiểu thư yên tâm. So với tiểu thư gặp phải nguy hiểm mà ta hồn nhiên không biết, ta càng muốn cùng hơn tiểu thư cùng nhau trải qua lần khó, đồng sinh cộng tử. Ngọc công tử trầm mặc nhìn trong tay bánh ngọn, một lát sau, mới là nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nếu mà ngươi nguyện ý. Ngày thứ hai, toàn bộ thủ phong thành thế cục liền mơ hồ phát sinh biến hóa. Đứng núi chịu sầu, chính là mục gia cùng người ra, và một phần tại thủ phong thành vẫn tính có thế lực tiểu gia tộc sản nghiệp, bị đến tự minh bên trong trong tối một ít đối với cùng trừng phạt. Rất nhiều vốn định thừa dịp hai ngày này đi tìm thành chủ Tư Mã Hồng. Sớm hướng về Tư Mã Hồng cho thấy thái độ, ngày sau đến lúc Thập Lục hoàng tử vào thành hào cùng Thập Lục hoàng tử đứng tại trên một cái thuyền hợp tác gia tộc, đối mặt cảnh gia không lưu dư lực công kích, trong lúc nhất thời đều có chút loạn trận cước. Đừng nói đi tìm thành chủ, cũng sắp có chút tự lo không xong. Mà cảnh gia, chẳng những một chút việc đều không có, còn thừa cơ hội này, trước thời gian đi theo Tư Mã Hồng kéo quan hệ. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, hiện tại thủ phong thành mỗi cái gia tộc gặp phải đối với, đều là xuất thân từ cảnh gia thủ bút. Cảnh gia, đây là muốn làm một làn sóng đại sự a. Ngụy gia, Ngụy Du nghe lấy thủ hạ người báo cáo, gia tộc sản nghiệp hôm nay bị tổn thất cùng ảnh hưởng, không nhịn được xoa chán một cái. Tính toán lấy sức một mình, bất kể tổn thất đối phó toàn bộ thủ phong thành gia tộc, để cho thủ phong thành các đại gia tộc tại thập lục hoàng tử đến trong khoảng thời gian này, đối với những gia tộc khác tiến hành trình độ lớn nhất trên ép. Loại này, tuy cảnh gia mình biết nguyên khí tổn thương nặng nề, nhưng hắn cũng có thể bảo đảm tại thập lục hoàng tử đến lúc tới ưu thế địa vị. Đến lúc đó, cảnh gia chỉ cần lấy ưu thế độc quyền cùng thập lục hoàng tử hợp tác, trở thành thập lục hoàng tử bên cạnh duy nhất người hợp tác. Dựa vào thập lục hoàng tử hôm nay danh tiếng và sau lưng nguyệt luân thành chủ, cảnh gia là có thể ỷ vào thập lục hoàng tử, quan Minh chính lại Sư xuất hữu danh cướp đoạt những gia tộc khác tài nguyên, không chỉ có thể dễ dàng đền bù cảnh gia tự thân nguyên khí, chỉ cần đợi một thời gian, thủ phong thành gia tộc hơn phân nửa cũng phải bị cảnh gia tạm thực hầu như không còn. Nguyên bản thủ phong thành các đại gia tộc đều là một loại lẫn nhau ngăn được trạng thái, liền tính cảnh gia nhớ đối với gia tộc khác hạ thủ, vậy cũng sư xuất vô danh. Nghĩ tại thủ phong thành lâu dài đặt chân, chung quy vẫn là phải giảm một cái đạo nghĩa. Nhưng nếu mà cảnh gia có thể cùng thập lục hoàng tử hợp tác, liền hoàn toàn khác biệt rồi. Cảnh gia là có thể cáo mượn oai hùng, liền có lý do đối với những gia tộc khác độc thủ, thâu tóm những gia tộc khác rồi. Bất quá đây hết thể điều kiện tiên quyết là thập lục hoàng tử giống như cảnh gia hợp tác, ngụy du có chút díu cận cười một tiếng nói nói nếu mà thập lục hoàng tử cự tuyệt cùng cảnh gia hợp tác, cảnh gia hiện tại làm mọi thứ đều không có bất kỳ ý nghĩa gì, thậm chí sẽ đơn phương kéo đổ cảnh gia để cho cảnh gia biến thành thủ phong thành toàn bộ gia tộc công định cuối cùng tự dước gì vong phía dưới mấy cái ngụy gia cao tầng hòa trưởng lao tiến tới góc mặt hỏi kia gia chủ chúng ta nên ứng phó như thế nào là giống như cảnh gia lấy lòng cùng cảnh gia đi cùng một cái đường hay là ngụy du lắc đầu một cái Mục gia chắc gặp phải cảnh gia đối với đi, Mục Ngọc là xử lý như thế nào? Hồi bẩm gia chủ, theo tình báo của chúng ta đến xem, Mục gia đối mặt cảnh gia đối với, không chỉ không có phản công, lớn ngược lại lựa chọn một vị thối nhượng cùng phòng thủ, để cho cảnh gia phương diện được một tức lại muốn tiến một thước, không ngừng chấn ép. Ngụy gia một tên trưởng lão nói ra, trên mặt của hắn mang theo vẻ tiếc nuối, Mục Ngọc tên tiểu nha đầu kia chúng quy vẫn là trẻ, gặp phải loại sự tình này vậy mà dễ dàng như vậy liền nỗ bộ, thực sự là vậy chúng ta cũng làm như thế, không tiến hành phản công, chỉ làm thối nhượng cùng phòng thủ. Ngụy gia trưởng lão lời còn chưa nói hết, liền nghe Ngụy Du nói như thế. Tại chỗ một đám trưởng lão và cao tầng đều còn cho là mình là nghe lầm. Gia chủ, như vậy sao được? Loại này chúng ta ngụy ra tổn thất chính là thật lớn đó a. Chúng ta ngụy ra phải đối mặt là cảnh gia một nhà, có thể cảnh gia phải đối mặt chính là toàn bộ thủ phong thành. Ngụy Du cười ha ha một tiếng, chúng ta tổn thất thật lớn, có thể cảnh gia tiêu hao chỉ có thể càng lớn hơn, dù sao chúng ta thối nhượng một phần, chỉ có thể tổn thất một phần lợi ích, mà cảnh gia suy nghĩ nhiều chèn ép chúng ta một chút, liền muốn tốn thêm phí gấp 10 lần tinh lực. Nhưng mà, yên tâm. Ngụy Du hướng về phía mọi người làm một không nên hoàng hốt thủ thế. Làm theo lời ta bảo là được. Cảnh gia kết quả đến cùng làm sao? Rất nhanh, các ngươi liền có thể biết rồi. Ngụy gia không có lao tổ tông, Ngụy Du một người là có thể khống chế Ngụy gia đại sự tiểu tình, hắn nói chuyện tự nhiên cũng là một lời cửu đỉnh. Ngụy Du đều lái như vậy rồi miệng, những trưởng lão khác cùng cao tầng cũng chỉ có thể làm theo. Mà tại có lao tổ tông cảnh gia, lúc này, cũng đã dùng ben. Chương 742, bị buộc đi cảnh xa. Chương 742, bị buộc đi cảnh xa. Cảnh Du, ngươi bây giờ là cánh cứng cắp rồi, không coi ta ra gì rồi có đúng không? Cảnh gia, lão tổ tông cảnh sa tay chống vậy, cam tức nhìn cảnh gia gia chủ Cảnh Du. Ta ngày hôm qua liền đã nói với ngươi rồi, để ngươi trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến, ngươi ngược lại tốt, hôm nay liền cho ta làm ra động tĩnh lớn như vậy. Vận dụng cảnh gia cơ hồ bắt thành tài sản, để chen ép thủ phong thành những gia tộc khác, ngươi đây là muốn cùng toàn bộ thủ phong thành là được sao? Cảnh sa thật là khí không nhẹ. Khi nàng nghe nói, Cảnh Du cùng một đám cảnh gia cao tầng, đeo nàng đối với thủ phong thành cơ hồ toàn bộ xếp hàng đầu đại gia tộc tiến hành công kích và chen ép thì, cảnh sa suýt chút nữa không có trực tiếp nổi giận, giết Cảnh Du. Cảnh Du cũng là dám làm dám chịu, nếu đã làm, sẽ không sợ thừa nhận. Hắn thay đổi trước kia tại lão tổ tông cảnh xa trước mặt duy duy nặc nặc hình tượng, trầm giọng nói ra, "Lão tổ tông, ta chính là muốn cùng thủ phong thành là địch, nhưng này lại làm sao? Đợi ngày sau thập lục hoàng tử vào thành, nhìn thấy những gia tộc khác thảm trạng, lại nhìn thấy chúng ta cảnh gia thực lực, hắn không nghi ngờ chút nào liền sẽ chọn chúng ta cảnh gia đến hợp tác, đến lúc đó có thập lục hoàng tử danh hiệu, chúng ta cảnh gia tại thủ phong thành vô luận làm gì sao, kia cũng là sư xuất hữu danh. Coi như là thâu tóm toàn bộ thủ phong thành, cũng không thành vấn đề. Chờ đến lúc đó, thập lục hoàng tử nếu như thứ thời, cam tâm làm chúng ta khôi lỗi thì cũng thôi đi, hắn nếu không là thứ thời một cái bị đuổi ra khỏi sở đô hoàng tử vừa có thể lật lên sóng gió gì chúng ta lại đem hắn đuổi đi được rồi đến lúc đó toàn bộ thủ phong thành cũng chỉ có chúng ta cảnh ra một nhà độc quyền lẽ nào lao tổ tông không muốn nhìn thấy một ngày kia sao cảnh du càng nói càng sụp sôi sau đó càng là chủ động tiến lên trước một bước đi đến cảnh xa trước mặt lao tổ tông ta đây cũng là vì cảnh gia hảo cảnh xa nắm chặt trong tay quải trượng nhìn lên trước mặt cảnh du cắn chặt hàm răng đấy thân thể nàng không ngừng run rẩy cả giận nói ngươi hiểu cái gì đó từ trước ta nói qua cho ngươi mục gia sau lưng có vị thần bí kia cờ giả Thập lục hoàng tử chưa chắc sẽ cùng chúng ta cảnh gia hợp tác. Nếu mà lần này ngươi làm nhiều như vậy, Thập lục hoàng tử cuối cùng vẫn là lựa chọn mục gia từ bỏ cảnh gia, vậy chúng ta cảnh gia coi như toàn bộ xong. Ngươi có hiểu hay không? Cảnh Du vừa nghe cảnh sa nhắc tới mục gia vị thần bí kia cường giả, lập tức liền lại có lời. Hắn đem ngày hôm qua cùng cái khác cảnh gia cao tầng phân tích, ý nguyên nói cho cảnh sa. Sau đó cực kỳ khẳng định nói, "Lao tổ tông, dựa theo chúng ta lần này phân tích, cái gọi là mục gia sau lưng vị đại năng kia, đánh giá cùng mục ngọc khoảng căn bản chẳng phải quen thuộc. Chứ chỗ đó ra, chúng ta còn có một chút có thể bằng chứng. Đó chính là" Hôm nay mục gia chịu thua, mục ngọc nha đầu này từ khi tiếp quản mục gia sau đó cũng đã gặp qua không ít cùng những gia tộc khác thương nghiệp mâu thuẫn. Nhưng đối mặt những cái tia thương nghiệp mâu thuẫn thì mục ngọc vẫn luôn là không sợ chút nào. Nhưng lần này chúng ta cảnh gia chen ép mục gia sản nghiệp, mục ngọc chẳng những không có giống như trước một dạng phản công, thậm chí còn chủ động có giúp lại sản nghiệp. Nếu như nói mục ngọc sau lưng thật còn có vị đại năng kia chỗ dựa, nàng biết ăn cái này ngậm bỏ hòn, nàng biết như thế chịu thua thuận theo, căn bản sẽ không. Cảnh du lời nói này nói xong, bên cạnh cái khác cảnh gia cao tầng cũng là đi theo phụ họa. Hôm qua Thiên Cảnh Du dám làm ra vi phạm Lão tổ Tông quyết định, nói trắng ra là chính là bọn hắn khuyến khích. Bọn họ đều là cùng Cảnh Du đứng tại trên một cái thuyền, đương nhiên phải giúp đỡ Cảnh Du nói chuyện. Hơn nữa bọn hắn cũng cảm thấy, từ hôm nay Mục Gia mềm yếu trong thái độ đến xem, Mục Gia sau lưng hẳn đã không có cường giả chỗ dựa. Cảnh Sa nhìn đến đám này Cảnh Gia cao tầng, toàn bộ cũng đang giúp đến Cảnh Du nói chuyện, nắm quải trượng tay càng ngày càng run. Một lát sau, thở dài một tiếng. Nàng hiểu rõ, nàng tại cái này Cảnh Gia, đã không có quyền phát biểu được. Tốt, các ngươi đi làm đi, các ngươi theo như ý nghĩ của các ngươi đi làm đi. Các ngươi đã không nghe lời của ta cũng không cần ta, vậy ta cũng không ở đây cảnh gia ở lâu rồi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, đây cảnh gia tại trên tay của các ngươi, có thể đi bao xa?" Dứt lời, cảnh gia cất bước, liền muốn rời khỏi cảnh gia. Dù sao vẫn là nhà mình lão tổ tông, cảnh du theo bản năng liền muốn đi giữ lại. Một tên cảnh gia cao tầng lại ngăn cản hắn, nói ra, "Gia chủ, ngươi lưu nàng làm gì? Nàng đi không phải vừa vặn sao?" Hiện ở phía dưới người cũng không thiếu đều là lão tổ tông người, nàng ở lại cảnh gia, những người đó liền vĩnh viễn sẽ không trung tâm với gia chủ ngươi, chỉ có lão tổ tông đi, những nhân tài này sẽ quy thuận ngươi à?" Đúng vậy hơn nữa gia chủ lão tổ tông hiện tại nhất thời sinh khí đến lúc ngày sau chúng ta làm ra thành tích dựa vào thập lục hoàng tử danh hiệu tiêu diệt toàn bộ thủ phong thành để cho cảnh gia trở thành đại phong châu duy nhất siêu cấp thế gia lão tổ tông khẳng định sẽ còn trở lại không sai gia chủ chúng ta hiện tại phải làm liền tiếp tục nắm lấy cơ hội thừa thắng sung lên đối với mục gia cùng cái khác những gia tộc kia cảnh du nghe vậy nhất thời cũng chỉ tản đi giữ lại cảnh sa ý tứ bốn ngọc công tử chính đang mục gia hậu hoa viên uống trà nghe lấy thủ hạ người hồi báo mục gia thiệt thòi tổn hại Hôm nay Mục gia đang gặp phải đến trước giờ chưa từng có chen ép cùng nguy cục, theo lý mà nói, từ trên xuống dưới nhà họ Mục đều hẳn loạn thành hỗn loạn mới được. Có thể sự thật không phải là như thế. Không chỉ Ngọc công tử tại bình tĩnh uống trà, từ trên xuống dưới nhà họ Mục từ cao tầng khi đến người, cơ hồ không có một cái bởi vì chuyện này mà loạn chất cước. Thậm chí những cái kia cho Mục Ngọc báo cáo Mục gia sản nghiệp hao tổn tình huống quan sự, báo cáo khởi kia một bút bút cao ngạch hao tổn thì, cũng là sắc mặt bình thường. Thật giống như thua thiệt khoản tiền này căn bản không phải Mục gia một dạng. Đại tiểu thư, đây chính là Mục gia hôm nay thiệt tỏi tổn hại, chúng ta vẫn là phải tiếp tục rút lại phòng ngự mặc cho cảnh gia tấn công sao? Ừm. Ngọc công tử khẽ nhíu cảm, một mực duy trì bây giờ tiết tấu, để cho mục gia hao tổn duy trì hạn độ thấp nhất đồng thời, không ngừng dẫn dụ cảnh gia thâm nhập, một mực kéo dài đến thập lục hoàng tử đến. Vâng. Kia quản sự một câu phí lời đều không nói, lập tức theo tiếng lui ra. So sánh cảnh gia cùng Ngụy gia hạ nhân, hoàn toàn là hai loại bức họa. Hết thể các thứ này, đều xuất phát từ người nhà họ Mục đối với Ngọc công tử tín nhiệm. Từ khi Ngọc công tử đón lấy Mục gia sau đó, Mục gia giống như là phát sinh long trời lỡ đất biến hóa to lớn một dạng. Lúc trước Mục Tích phạm phu phụ chế Mục gia thời điểm, Mục gia có thể nói là mỗi ngày hao tổn, mỗi ngày suy bại, toàn bộ người nhà họ Mục cơ hồ đều không có gì triển vọng. Có thể tại Ngọc công tử đón lấy Mục gia trường ấn, trở thành Mục gia gia chủ mới sau đó, vốn là lấy ra Mục gia lớn nhất sâu mọi Mục huy, lại là đem Mục gia sản nghiệp hảo một phen sửa trị. Mục gia khoảng thời gian này phát triển, hoàn toàn có thể nói là hân hân vinh vinh, càng ngày càng hơn tốt. Mà trong khoảng thời gian này, cũng có rất nhiều không biết tốt xấu gia tộc, muốn thừa dịp Mục gia vừa mới nhận ca đổi người yếu kém kỳ đối với Mục gia, có thể đều không ngoại lệ, tất cả đều bị Ngọc công tử lấy thủ đoạn lôi đình cho sửa trị. Khi Mục gia người kiến thức qua Ngọc công tử mưu kế cùng thủ đoạn sau đó, đối với Ngọc công tử bất luận là quyết sách gì, kia cũng là tin tưởng vô điều kiện cùng ủng hộ. Bởi vì bọn hắn phát hiện, vị này đã từng bất hiện Sơn bất lộ thủy đại tiểu thư, lên chơi đùa tâm cơ cùng như kế, thật sự là quá độc ác. Đến lúc Mục gia quản sự lui ra, Ngọc công tử cũng uống xong nước trà trong ly. Chính là bỗng nhiên hướng về phía không có một bóng người hầu hoa viên nói ra, tuy nói người tới là khách, nhưng ta vẫn là hy vọng, ngài lần sau có thể đi cùng chính đi vào. Dù sao, bây giờ cảnh gia cùng Mục gia, cũng không như thế nào cùng hài. Ngọc công tử đây vừa mới dứt lời, một đạo nhân ảnh liền chậm rãi từ bên tường chỗ bóng tối đi ra. Hiển nhiên, chính là mới rời khỏi cảnh gia không lâu cảnh gia lão tổ tông, cảnh xa. Chương 743, mất tích trận tướng. Chương 743, mất tích trận tướng. Nhìn đến Ngọc công tử, cảnh xa kia trương thương giả trên khuôn mặt, hơi mang theo mấy phần than thở chi sắc. Từ khi ngươi sau khi lớn lên, ta cũng đã lâu chưa từng thấy qua ngươi rồi. Không thể không thừa nhận, ngươi bây giờ sắc thực rất ưu tú, thậm chí vượt qua phụ thân của ngươi. Ngọc công tử lễ phép cười một tiếng, ngài quá khen. Cảnh sa lắc đầu một cái, lại không có giải thích nhiều, nàng tin tưởng ngọc công tử là người biết, biết rõ nàng vừa mới nói câu nói kia, cũng không phải là quá khen lời khách sáo. Cảnh Sa với tư cách thủ phong thành một trong tam đại gia tộc lão tổ tông cùng ngọc công tử phụ thân, mục gia phía trước gia chủ dĩ nhiên là không ít đã từng quen biết. nàng biết rõ mục gia vị kia phía trước gia chủ tính cách, lấy mục gia vị kia vốn là tính tình, nếu như hắn gặp phải bị gia tộc bị cảnh gia chen ép sự tình, hết sẽ không lựa chọn ổn thỏa phòng thủ, càng sẽ không ngồi chờ chết, mà là sẽ trực tiếp liều mạng trở về. mà cảnh Sa hiểu rõ, kia tuyệt không phải sáng suốt chọn, ngọc công tử cách làm mới là cảnh Sa thưởng thức nhất cách đối phó. Thật tiếc đuối, ngươi là mục gia người, mà không phải là ta cảnh gia người." Cảnh sa hơi xúc động nói. Ngọc công tử cười cười, lắc đầu nói, "Cảnh gia có ngài ở đây, chính là ta đi thôi, cũng khó khi chức vụ lớn gì đi. Ta hiện tại ta tại cảnh gia, lại còn có lời gì nói quần đi." Thân thể già mua ngồi vào chỗ tại Ngọc công tử bên hông, nhíu đầu, "Ta không tin ngươi không nghĩ ra, tại sao ta hôm nay sẽ xuất hiện ở nơi này?" Ngọc công tử nâng bình trà lên vì cảnh sa pha ly trà, giống như là thuận miệng nhắc tới một loại giọng ôn hòa nói ra, lấy ngài phong cách hành sự, chắc chắn sẽ không làm để cho cảnh gia cùng toàn bộ thủ phong thành hào môn thế gia là địch hành vi. Đây đã nói lên, cảnh du vi phạm ý của ngài. Hơn nữa không chỉ là cảnh du, hẳn đúng là cảnh gia tuyệt đại đa số quản lý tầng đều đứng ở cảnh du bên kia, không thì lấy ngài uy vọng cùng lực hiệu triệu, không lẽ không chống lại được chỉ là một cái cảnh du. Cảnh sang nghe vậy, thở dài. Từ khi ngươi nắm quyền mục gia sau đó, ta liền tiếp tục nhớ, năm đó cái kia ôn luyện như ngọc tiểu nha đầu, là làm sao nắm giữ bậc này tâm cơ cùng cổ tay, đem một cái đại hạ tương khinh mục ra, một chút xíu đỡ thẳng. Người đầu góc này, thật không giống như là một cái hơn 20 tuổi tiểu cô nương. Ngọc công tử cười không nói. Nàng xác thực không phải một cái hơn 20 tuổi tiểu cô nương, mà là một cái tại phạm trần đại lục tung hoành 200 năm, khai sáng đại lục bên trên một hồi lâu một, một nước hai tộc tam tông một trong, được xưng đại lục đệ nhất lâu nguyệt minh lâu ngọc công tử. Ngươi nói không sai, Cảnh Du không còn là ban đầu cái kia đối với ta buông trôi bỏ mặc, vì ta điều phái tiểu tử ngốc rồi. Hắn có ý nghĩ của mình, thậm chí đã sau lưng ta đem ý nghĩ thay đổi rồi thực hành. Cảnh Du nóng lòng chứng minh chính hắn, vội vã muốn cho Cảnh gia từ ta che lấp bên dưới trốn khỏi, muốn khống chế Cảnh gia đại quyền, chứng minh hắn so sánh ta thích hợp hơn quản lý Cảnh gia cho nên hắn đi nhầm bước này, đem Cảnh Gia mặc kệ toàn bộ thủ phong thành đối địch mặt. Một khi thập lục hoàng tử không chọn cùng Cảnh Gia vì mình, kia tương lai Cảnh Gia căn bản không chịu trách nhiệm nổi cùng toàn bộ thủ phong thành là địch đại giới, nhất định sẽ hướng đi suy bại. Ngọc công tử lắc lắc ly trà, nhẹ nói nói, vậy Vân Nhất, thập lục hoàng tử cùng Cảnh Gia kết minh, Cảnh Gia chẳng phải là có thể dựa thế thừa phong mạc khởi, thực sự trở thành thủ phong thành số một đỉnh cấp hào môn sao? Kia Cảnh Du gia chủ làm mọi thứ, chẳng phải cũng không có vấn đề gì sao? Cảnh Gia nhìn Ngọc công tử một cái, nha đầu, đối với thập lục hoàng tử bên kia tình báo. Ngươi hẳn hiểu so sánh ta càng nhiều, ngươi hẳn biết, như lời ngươi nói vạn nhất, căn bản sẽ không phát sinh. Nói cách khác, lần này cảnh gia đã phải xong rồi. Ngọc công tử nhũ mày, xem ra cảnh gia với tư cách cảnh gia lão tổ tông, quả nhiên là rất có một bộ. Nàng là thông qua đường trạch tin tức bên kia truyền đến, mới biết đạo thập lục hoàng tử vô ý cùng bất luận cái gì một nhà thủ phong thành đại gia tộc kết minh, mà là tính toán tự thành thế lực kia, thâu tóm thu nạp và tổ chức thủ phong thành bên trong gia tộc, đem thủ phong thành vững vàng nắm ở trong tay. Có thể cảnh gia, hiển nhiên không có nàng tin tức như thế khởi nguồn vẫn như cũ có thể cảm giác được thập lục hoàng tử lần này căn bản không muốn cùng cảnh gia kết minh loại này thứ giác tuyệt đối được gọi là nhạy cảm vô cùng cho nên ngay lần này tới tìm ta ý tứ là hy vọng để cho ta đối với tương lai cảnh gia hạ thủ lưu tình sao ngọc công tử hỏi nếu cảnh gia trong tâm đã xác định cảnh gia lần này thua không nghi ngờ kia tại hiện tại thời gian này đốt đặc biệt chạy đến tìm nàng ngoại trừ vì cảnh gia cầu tha thứ ngọc công tử không nghĩ ra cảnh gia còn có cái gì khác mục đích có thể để cho ngọc công tử có chút bất ngờ phải cảnh gia lắc lắc đầu không ta tới cũng không phải hy vọng ngươi đối với cảnh gia hạ thủ lưu tình đang được lại. Cảnh Sa nheo lại đôi mắt giàn mua, thần sắc phản phất một con cáo giả. Ta hy vọng ngươi có thể đối với Cảnh Gia bên dưới nặng tay, để cho Cảnh Gia tan vỡ. Hơn nữa tốt nhất có thể đem Cảnh Gia tan vỡ trách nhiệm, đều giao cho Cảnh Du cùng ủng hộ Cảnh Du những cái kia Cảnh Gia cao tầng. đương nhiên, đây bản thân liền là trách nhiệm của bọn họ. Nhìn thấy Ngọc Công Tử tựa hồ có hơi bất ngờ, Cảnh Sa cười a a ra tiếng. Cảnh Gia không có, ta còn có thừa biện pháp làm ra cái thứ nhỉ Cảnh Gia. Nhưng chỉ cần ta còn sống một ngày, Cảnh Gia liền phải là ta Cảnh Gia. Không nghe lời của ta người, không chỉ cần phải tiếp thụ trừng phạt, càng không có tồn tại ở Cảnh Gia cần thiết. Cảnh Du phản bội ta, ta liền muốn để bọn hắn biết rõ phản bội kết cục của ta." Cảnh Sa lời nói khiến cho Ngọc công tử hít sâu một cái. "Cái này lao thái thái, tâm sát thực là điên rồi. Bất quá, đại khái chỉ có lòng dạ độc ác như vậy người mới có thể thực sự trở thành một đại gia tộc gia chủ đi." Đối với cảnh Sa yêu cầu, Ngọc công tử không có cự tuyệt. Nàng khẽ nhấp một cái nước trà, dịu dàng nước trà thấm ướt môi của nàng. "Ta có thể giúp ngài phá đổ Cảnh Du, phá đổ mục gia, nhưng mà, ngài vừa có thể cho ta cái gì đó thủ lao thì sao? Một cái ngươi cự tuyệt không được báo thủ." Cảnh Sa nói ra. "Ta có thể nói cho ngươi biết cha mẹ ngươi tung tích. Bưng ly trà ngọc công tử, ngón tay hơi cứng đờ. Không thể không thừa nhận chính là, tim đập của nàng lúc này biến nhanh thêm mấy phần. Ngài biết rõ, của cha mẹ ta tung tích. Bọn hắn còn sống? Phải chăng sống sót ta cũng không biết, ta chỉ biết là bọn hắn tại trước khi mất tích đi tới cái gì địa phương." Cảnh sa nói ra. "Bọn hắn đi nơi nào?" Ngọc công tử hỏi. Vào lúc này đổi thành cảnh sa bưng ly trà lên, không nhanh không chậm uống một hớp. "Phải nói cha ngươi tung tích, liền phải từ hắn mất tích năm ấy nói đến, hơn nữa, còn phải từ nhị thúc của ngươi, mục tích phạm trên thân nói đến." Có lẽ ngươi còn không biết, cũng có lẽ ngươi đã có suy đoán, cha mẹ của ngươi mất tích, cùng Mục Tích Phạm có quan hệ trực tiếp. Một năm trước, Mục Tích Phạm thiết kế để cho cha mẹ của ngươi bước chân vào Đại Phong Châu số chúng xưng người sống cấm địa, Nguyệt Luân Sơn Mạch Nội Sơn. Ngọc Công tử hai con mắt hơi nheo lại lên. Chương 744, bất quá ta tự tuyệt. Chương 744, bất quá ta tự tuyệt. Nguyệt Luân Sơn Mạch nguy cơ từ phía, thực lực của phụ thân ta tuy mạnh, nhưng mà chỉ là đặt ở thủ phong thành bên trong. Đối với Nguyệt Luân Sơn Mạch Nội Sơn cái kia người sống cấm địa, phụ thân ta xuất khiếu cũ trọng thực lực căn bản là không có cách đánh đồng với nhau. Ngọc Công Tử nhìn đến cảnh xa, một điểm này ta đều hiểu, phụ thân ta mình sẽ không không hiểu, hắn càng không thể nào mang theo mẹ ta cùng nhau thâm nhập Nguyệt Luân Sơn Mạch Nội Sơn. Ngọc Công Tử quả thực không cảm thấy phụ thân nàng như vậy một cái thông tuệ người sẽ bị chỉ là một cái mục tích phạm lừa gạt tiến vào nguy cơ tứ phía Nguyệt Luân Sơn Mạch Nội Sơn, tuyệt đối có vấn đề. Cảnh Sa gật đầu một cái, đúng vậy à, ngươi nói không sai, cha ngươi thực lực đặt ở Nguyệt Luân Sơn Mạch Nội Sơn căn bản không đáng chú ý, nhưng hắn hay là đi rồi, thậm chí còn mang theo mẹ ruột của ngươi cùng đi. Hết thề các thứ này đều là bởi vì ngươi mẫu thân, chúng độc, chúng độc. Ngọc công tử như mày, nàng làm sao không nhớ rõ mẫu thân của nàng chúng độc. Kiếp trước kiếp này đều không nhớ rõ. Hừm, chuyện này có lẽ ngươi không rõ, thậm chí phần lớn người nhà họ Mục cũng không biết, bởi vì ngươi trang Mục Tích núi ở gia tộc hạ lệnh phong tỏa tin tức. Mà sở dĩ ta biết rõ chuyện này, là bởi vì ngươi phụ thân đã từng tự mình đến đi tìm ta, đi tìm chúng ta những này tuổi tác lớn, có thực lực các lao ra, hỏi thăm có biết hay không giải độc chi pháp. Nhưng tiếc là chính là, đừng nói là ta, có như là đại phong châu nổi danh mấy vị luyện đan sư, đều không nhìn ra mẹ ngươi bên trong là cái độc gì. Phụ thân ngươi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đến mẹ ngươi mỗi một ngày suy yếu, da thịt mỗi một ngày tối giữa. Cảnh xa tựa hồ có hơi cảm khái, lại tựa hồ là có chút hâm mộ nói, dù là như thế, phụ thân ngươi vẫn không có vứt bỏ hy vọng, liều mạng tìm kiếm có thể vì ngươi mâu thân phương pháp giải độc. Ngươi chắc có ấn tượng, tại phụ thân ngươi mất tích lúc trước, hắn liền kinh thường xuyên mẹ ngươi rời khỏi mục ra rồi. Ngọc công tử nhớ lại một hồi, gật đầu một cái. Quả thật có một đoạn thời gian, cha nàng thường thường mang theo mẫu thân rời khỏi mục da. Lúc đó cha nàng chỉ nói là muốn ra ngoài chơi chơi giải sầu một chút, khi đó Ngọc công tử còn chẳng qua là khi đó kia tính cách mềm mại mục ngọc cũng kém xa như bây giờ vậy khôn khéo thông minh đối với cha nàng nói căn bản không có hoài nghi mục tích phạm một mực mưu toan không chế mục gia đại quyền mẫu thân ngươi chúng độc đối với mục tích phạm lại nói không khác nào cơ hội tốt trời ban hắn nhân cơ hội cùng một vị luyện đan đại sư lẫn nhau cấu kết để cho vị kia luyện đan đại sư lừa gạt phụ thân ngươi nói cho ngươi biết phụ thân chỉ có tại nguyệt luân sơn Mạch nội sơn tìm kiếm một loại tên là cửu chuyển quyết tuyệt cổ độc dược lấy độc trị độc mới có thể trưa khỏi mẹ của ngươi cảnh xa nói ra ngọc công tử nhìn đến đối diện lão thái thái ta làm sao tin tưởng ngươi chuyện này bất luận là ta Vẫn là cùng phụ thân ta quan hệ khá gần, chủ nhà họ Ngụy cũng không biết, ta làm sao biết ngươi có phải hay không đang gặp ta. Đối với chuyện này, ta hoàn toàn không có lựa lý do của ngươi, hơn nữa nếu mà ngươi quả thực không tin, ta thậm chí có thể nói cho ngươi biết vị kia cùng mục đích phạm cấu kết luận đan đại sư danh hiệu, ngươi đại khái tìm hắn đối chất nhau. Cảnh sa vừa nói, lại nói, về phần tại sao chuyện này ta biết, mà ngươi cùng chủ nhà họ Ngụy cũng không biết, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Lấy thông tuệ của ngươi, có đôi lời chắc hẳn ngươi nhất định là biết. Cái gì? Địch nhân của ngươi, so sánh bằng hữu của ngươi, thậm chí bản thân ngươi, hiểu rõ hơn bản thân ngươi. Nói tới chỗ này, Ngọc công tử tự nhiên cũng đã suy nghĩ minh bạch. Ngụy gia cùng Mục gia xem như đồng minh quan hệ, Ngụy gia chắc chắn sẽ không tại Mục gia nằm vùng gián điệp, cho dù có nằm vùng, cũng không hội phí tâm để cho gián điệp leo đến quá cao vị trí. Mà cảnh gia liền không giống nhau. Đã từng Mục gia, với tư cách cảnh gia kinh địch, cảnh gia nhất định là sẽ đối Mục gia nghiêm phòng cố thủ, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Không chừng cái nào Mục gia cao tầng, chính là cảnh gia gia thế. Cảnh gia có thể biết rõ bậc này bí mật, ngược lại cũng sát thực không kỳ quái. Thế nhưng, vì sao cha ta phải giấu giếm lương ta chúng độc tin tức, thậm chí ngay cả ta cũng không muốn nói cho. Ngọc công tử xoa chán một cái, có chút bất đắc dĩ nói, đây, liền là ý của phụ thân ngươi rồi, ta cũng không biết nguyên nhân. Cảnh xa vừa nói, đứng lên đến, nếu mà ngươi muốn tìm về cha mẹ của ngươi, không ngại đi Nguyệt Luân Sơn Mạch Nội Sơn thử một lần. đương nhiên, đã nhiều thời gian như vậy đi qua, cha mẹ ngươi còn ở đó hay không Nội Sơn, hoặc có lẽ là, còn ở đó hay không, ta đều không dám hứa chắc. nên nói ta đều đã nói cho ngươi biết, hy vọng ngươi cũng có thể dựa theo ước định, làm chuyện ngươi đáp ứng. dứt lời, Cảnh xa liền chậm rãi ly khai một ra. nàng trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không trở về Cảnh gia, về phần nàng phải đi nơi nào, Ngọc Công Tử không rõ cũng không quan tâm. Ngọc công tử bây giờ muốn, càng nhiều hơn chính là nàng chuyện của cha mẹ. Mẫu thân của hắn, đến cùng tại sao lại trong thân nan giải kỳ độc, độc này đến cùng đến từ đâu, là ai xuống? Cha nàng, lại vì sao một mực đang che giấu chuyện này, không nguyện truyền tin. Thậm chí ngay cả nàng nữ nhi này đều không nói cho. Nguyệt Luân Sơn mạch nội sơn sao? Nếu như cha mẹ thật đi nơi nào, chỉ sợ. Ngọc công tử bây giờ trong lòng có chút phát rét, Nguyệt Luân Sơn mạch nội sơn cũng bố, nàng với tư cách đại phong châu người dĩ nhiên là biết được. Nghe nói ngay cả Nguyệt Luân thành thành chủ loại kia động nguyên đại năng, cũng không có ở nội sơn ngốc thêm mấy ngày liền chật vật trở về. Nghĩ đến, cho dù là đường trạch, cũng rất khó tại Nguyệt Luân Sơn mạch nội sơn thăm dò đi. Hơn nữa đã qua lâu như vậy, ai có thể bảo đảm cha mẹ hay không còn an toàn, lại còn ở hay không nội sơn bên trong đâu. Thời gian dài như vậy đều không có tin tức truyền đến, nói không chừng bọn hắn thật đã. Ngọc công tử suy nghĩ một chút, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng lý tính nói cho nàng biết, cha mẹ nàng chỉ sợ thật giữ nhiều lành ít bốn. Thủ Phong thành thế cục đã triệt để loạn. Cảnh Ra với tư cách thủ phong thành bên trong số một đại gia tộc, vốn là có tiềm thượng thế gia khó có thể cùng xứng đôi tài lực cùng sức ảnh hưởng. Lần này Cảnh gia chút nào không nương tay sập đổ hết tất cả lực lượng chèn ép thủ phong thành mỗi cái gia tộc, nó động tác chi lớn, quả quyết tàn nhẫn, hoàn toàn vượt ra khỏi những gia tộc khác dự liệu. Nếu như nói Ngụy gia cùng Mục gia đây hai đại gia tộc có thể phấn khởi đối kháng Cảnh gia, Tiêu hoặc Hứa Cảnh nhà còn có thể bị hạn chế bên trên một ít, ít nhất sẽ không như thế tốt hơn. Nhưng lần này Ngụy gia cùng Mục gia lại nhất trí lạ thường đều giữ vững trầm mặc bảo thủ tư thái, tựa hồ là để mặc Cảnh gia tùy ý làm vậy. Không có Ngụy gia cùng Mục gia kiềm chế, còn lại những tiểu gia tộc kia muốn chống lại Cảnh gia thật sự là không dễ một phần gia tộc hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn hoàn toàn thần phục với cảnh gia. Một phần gia tộc tắc nghĩ biện pháp tìm kiếm mục gia cùng ngụy gia bảo hộ, lại đều ăn rồi bế muốn canh. Những gia tộc này cuối cùng chỉ có thể tự báo đoàn sưởi ấm, có thể coi là là kiến ôm thành một đoàn, cũng khó mà cùng voi lớn phân cao thấp. Thủ phong thành chưa nhiều gia tộc chỉ có thể trơ mắt nhìn sản nghiệp của chính mình tại ngắn ngủi trong vòng một ngày bị cảnh gia phá đổ. Mà lúc này thủ phong thành trong thành chủ phủ, cảnh gia gia chủ cảnh du lúc này đang cùng thành chủ tư mã hồng ngồi đối diện mà nói. Thành chủ đại nhân, hôm nay đây thủ phong thành thế cục, chắc hẳn ngài cũng nhìn thấy mục đích của ta. Ngài chắc biết rõ. Cảnh Du nhìn đến Tư Mã Hồng, ta muốn cùng Thập Lục Hoàng tử đặt thành hợp tác, hoặc có lẽ là để cho Thập Lục Hoàng tử không thể không cùng ta hợp tác. Tư Mã Hồng híp mắt, cũng không có nhìn Cảnh Du, mà là nhìn đến lối vào, chậm rãi nói, vậy Cảnh Du gia chủ tới tìm ta, là muốn nói cái gì đâu? Là muốn để cho ta giúp ngươi cùng Thập Lục Hoàng tử khoảng đáp cầu dắt mối, vẫn là có ý định, ngay cả chúng ta phụ thành chủ cùng nhau chèn ép một phen đâu. Cảnh Du cười ha ha. Thành chủ đại nhân hẳn biết, ngay cả Mục gia cùng Ngụy gia đây hai đại gia tộc, đều lựa chọn ngừng công kích, không dám cùng ta tranh phong đối kháng, như vậy cũng nên hiểu rõ chúng ta cảnh gia thực lực mạnh như thế nào rồi tương lai thập lục hoàng tử vừa đến thủ phong thành ngươi đây chức thành chủ cũng cuối cùng chỉ có thể trở thành một cái danh tiếng thủ phong thành thực tế nắm quyền trong tay còn phải quy cho thập lục hoàng tử thay vì đến lúc đó ngươi làm một khối lỗi không bằng thật sớm trước tiên cùng ta đạt thành hợp tác ta ngươi hai người liên thủ nói không chừng có thể đem kia thập lục hoàng tử cho giá không đi ra để cho hắn trở thành chúng ta khối lỗi ngươi cảm thấy thế nào tư mã hồng vẫn là hí mắt giống như là một con cáo giả một dạng hắn gõ xuống mép trầm rãi gật đầu một cái không tuổi đề nghị cảnh du trên mặt nụ cười sâu hơn đang muốn mảnh nhỏ nói hợp tác thủ tục Liền nghe Tư Mã Hồng lại mở miệng nói: "Bất quá, ta cự tuyệt." Chương 745: Đến thủ Phong Thành. Chương 745: Đến thủ Phong Thành. "Ngươi nói cái gì?" Tư Mã Hồng vừa thốt lên xong, cảnh Du sắc mặt liền nhất thời là biến đổi. Tư Mã Hồng là tính cách gì người, cảnh Du lại không rõ lắm. Người này có thể trở thành hôm nay toàn bộ thủ Phong Thành thành chủ, tại ba đại gia tộc ở giữa đọ sức, áp đảo tam đại gia tộc bên trên, hoàn toàn cũng là bởi vì người này khôn khéo cùng khôn khéo. Đây Tư Mã Hồng phong cách làm việc từ trước đến giờ chính là tám hướng linh lung, sẽ rất ít nói thẳng ra "ta cự tuyệt" loại này không nể mà nói. Đặc biệt là Cảnh Du cảm thấy hắn nói chuyện này, Tư Mã Hồng hoàn toàn không có lý do gì cự tuyệt. Thành chủ đại nhân, vừa mới ta đã đem hết thảy đều phân tích rất thấu chuyện, ngươi là người biết, hẳn biết ta không có lừa ngươi, cũng có thể hiểu rõ, không cùng ta hợp tác, ngươi biết là kết quả gì. Cảnh Du thần sắc hơi trầm xuống, ngươi có lý do gì cự tuyệt ta? Tư Mã Hồng lại chỉ là lắc lắc đầu, chậm rãi nói ra, Cảnh Du gia chủ, ta nói cự tuyệt, chính là cự tuyệt, ta tâm ý đã quyết, ngươi cũng không cần thiết tận tình nghĩ biện pháp quy ta. Nếu như nói nay tiên Cảnh Du gia chủ tới đây lại không có chuyện quan trọng, kia bản thành chủ còn có công vụ trong người, trước hết không vội. Vừa nói, Tư Mã Hồng nâng nước trà lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng, thậm chí cũng sẽ không tiếp tục nhìn Cảnh Du một cái. Tiễn khách chi ý, ở ngoài sáng lộ vẻ bất quá. Nhìn thấy Tư Mã Hồng biểu hiện như vậy, Cảnh Du hai mắt hiếp một cái, sầm mặt lại. Hắn đứng dậy, trầm rãi nói ra, thành chủ tốt nhất là không muốn đổi ý, con người của ta, từ trước đến giờ đều là thủ rất dai. Tư Mã Hồng vẫn không nói. Cảnh Du lạnh rên một tiếng, hất lên ống tay áo, ly khai phủ thành chủ. Đến lúc Cảnh Du đi, Tư Mã Hồng mới đặt ly trà xuống, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chỉ thiếu chút nữa, nếu như đây Cảnh Du lại sớm đến một cái giờ, có lẽ hắn đều sẽ không cho cảnh du loại này trả lời, bởi vì liền tại một canh giờ lúc trước, ngọc công tử tìm tới hắn. lần này đây cảnh du là thật muốn ngã xuống. tư mã hồng thở dài, bên dưới lớn như vậy vốn ban đầu, chân chính là động cảnh ra gân cuốt, đây cảnh du, trung Quy vẫn là trẻ. ly khai tư mã hồng phụ thành chủ, cảnh du là càng nghĩ càng giận, hắn muốn là ôm lấy nhất định thành công ý nghĩ, tìm đến tư mã hồng. bởi vì hắn quả thực nghĩ không ra, cái này tư mã hồng có cái gì cự tuyệt hắn lý do? đúng như hắn từng nói, nếu mà tư mã hồng không cùng hắn hợp tác, chờ thập lục hoàng tử đến thủ phong thành. Tư Mã Hồng phải đem thành chủ quyền lợi giao lại cho thập lục hoàng tử, trừ phi Tư Mã Hồng điên, vừa nói không muốn làm người thành chủ này rồi, không thì nói thế nào cũng không phải cự tuyệt cùng hắn hợp tác mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tư Mã Hồng chính là cự tuyệt. Rốt cuộc là vì sao? Vì sao luôn cảm thấy có cái gì không đúng? Thật chặt những mày, Cảnh Du biểu tình trên mặt càng ngày càng khó coi. Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút, không đúng không chỉ là Tư Mã Hồng, Mục gia, Ngụy gia, đây hai đại gia tộc mặc dù nói đích thực là không thể so với Cảnh gia, có thể hai nhà này quan hệ giữa xưa nay không tệ, nếu như hai nhà này liên thủ đối kháng bọn hắn Cảnh gia. Bọn hắn cảnh ra đối với thủ phong thanh áp chế, tiến triển cũng sẽ không như thế nhanh. Có thể hết lần này tới lần khác hai nhà này lại giống như là hẹn xong một loại, không chỉ không có cùng bọn hắn cảnh ra đối kháng, ngược lại thì có đầu rút cổ lên, một vị phòng ngự. Tuy nói đây phòng ngự ở một trình độ nào đó đích thực là tiêu hao cảnh ra một ít tài nguyên cùng tinh lực, nhưng hiển nhiên vẫn không có đạt đến có thể chịu hành cảnh ra trình độ. Mục gia ngụy ra và Tư Mã Hồng khất thượng, trong mơ hồ, thật giống như sâu trỗi lên một dạng. Không, bất kể như thế nào, mặc kệ bọn hắn có âm như gì, nhất hậu thắng lợi, đều hẳn đúng là ta, cũng phải là ta. Cảnh du siết chặt nắm đấm, Vì lần này kế hoạch, hắn đã bỏ ra quá nhiều, đánh cuộc rồi quá nhiều. Hắn nhất định phải chứng minh, quyết đoán của hắn là đúng, cảnh xa mới là sai. Hoặc hứa cảnh du phát giác có cái gì không đúng, có lẽ hắn biết rõ, mục gia cùng Ngụy gia tuyệt đối có âm mưu tại tìm cách. Nhưng cảnh du cuối cùng, vẫn là lựa chọn tiếp tục hắn kế hoạch, không có lựa chọn vì vậy thu tay lại. Bởi vì hắn tâm lý rất rõ ràng, việc đã đến nước này, hắn đã không có thu tay cơ hội. Cảnh gia đối với những gia tộc khác chen ép vẫn còn tiếp tục, mà Ngụy gia cùng Mục gia và một ít bọn hắn nơi liên hiệp tiểu gia tộc, tất tiếp tục duy trì chỉ thủ chớ không tấn công tư thái. Cảnh gia tài nguyên tại loại này đơn phương tấn công trong chiến đấu càng tiêu hao càng nhiều thời gian cũng tại trôi qua từng ngày trong ngay mắt chính là đến thập lục hoàng tử đến thời gian hôm nay sáng sớm ngọc công tử ngụy du thành chủ tư mã hồng cùng với khác một ít người của tiểu gia tộc liền thật sớm đi tới thủ phong thành trước cửa nên đón đứng ở cửa thành một tên tiểu gia tộc gia chủ lúc này thở dài lấy can đảm đi đến ngụy du bên người, nói ra ngụy gia chủ ngài nói đây thập lục hoàng tử đến thật có thể địch nổi cảnh gia sao vạn một thập lục hoàng tử không có có năng lực hoặc là vô tâm khống chế thủ phong thành vậy chúng ta mấy ngày này tổn thất chẳng phải huông phí sao? tổn thất Ngụy Du nhìn về phía tên kia tiểu gia tộc tộc trưởng, các ngươi chỉ là co đầu rút cổ phòng thủ, cho dù có tổn thất cũng không tính là quá lớn. trái lại cảnh gia lấy một nhà chi lực đối kháng toàn bộ thủ phong thành, tổn thất của bọn họ mới là lớn nhất. cho dù kia thập lục hoàng tử thật không định đón lấy thủ phong thành, chúng ta chỉ cần lại liên hợp lại xuất thủ phản kích, cảnh gia cũng phải nguyên khí tổn thương nặng nề. hơn nữa, lo lắng của ngươi căn bản chính là lời nói vô căn cứ. nếu như không có chính xác tin tức, ngươi cảm thấy ta cùng mục gia chủ sẽ chọn loại này sách lược sao? vừa nói, Ngụy Du nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa ngọc công tử. Lúc này Ngọc công tử mặc dù không còn là nữ giả nam trang hoa trang, nhưng trên thân vẫn là mặc một kiện tiên về giả nam y phục. Nàng chắp hai tay sau lưng, cao ngất mà đứng, cho dù là dung nhan tuyệt thế, những người khác đầu tiên nhìn nhìn qua, cũng chỉ sẽ theo bản năng cảm giác, đây là cái phong độ nhanh nhẹn nữ sĩ, mà cũng không cái hoa dung nguyệt mạo cô nương. Nha đầu này, cũng không biết làm sao, rốt cuộc lớn lên nhanh như vậy. Ngụy Du tại tâm lý cảm khái nói. Qua lại có chốc lát, Sở nhan Nguyệt đội ngũ, cuối cùng là xa xa xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Ngọc công tử nheo mắt lại, nhìn về phía trong đội ngũ, khi nàng nhìn thấy trong đó một đạo thân ảnh sau đó, thần sắc trong mắt liền thay đổi hòa toàn cùng ôn nhu. Không lâu lắm, 16 hoàng tử sở nhàn nguyệt đội ngũ rốt cuộc đã tới thủ phong thành. Lấy tư Mã Hồng dẫn đầu, cửa thành mọi người rối rít hướng phía sở nhàn nguyệt xe ngựa thi lễ, tề thanh nói, cung nên thập lục hoàng tử. Dựa theo bình thường lại nói, vào lúc này sở nhàn nguyệt xe ngựa nên phải tiếp tục tiến lên, trên đường tại tư Mã Hồng cùng mọi người bao vây bên dưới đi tới phủ thành chủ mới đúng. Chính là, lúc này xe ngựa lại ngừng lại. Từ trên xe ngựa, 16 hoàng tử sở nhàn nguyệt cùng vương phi Liễu Mục Tiêu cùng nhau xuống xe ngựa đang đang lúc mọi người còn đang nghi ngờ thập lục hoàng tử đây là muốn ồn ào kia vừa ra thì thập lục hoàng tử lúc này vậy mà hướng phía bọn hắn cũng thi lễ một cái vốn vương sở nhàn nguyệt, mới tới quý địa mong rằng chư vị chỉ giáo nhiều hơn hoàng tử tự mình hướng phía bọn hắn túi người chào một màn này để cho mọi người ở đây tất cả giật mình tư mã hồng càng là vội vàng tiến lên nói ra hoàng tử ngài làm cái gì vậy chúng ta thảo dân sao xứng đáng ngài một lễ này sở nhàn nguyệt ngay vậy chính là cười ha ha một tiếng cái gì làm không nổi ta tuy là hoàng tử hôm nay cũng không bị chủ xuất vương thành sao tư mã thành chủ đúng không Sau này người ta tại thủ phong thành cộng sự, ta còn phải nhiều dựa vào ngài dịu dắt cùng chỉ điểm a. Phía sau đường trạch nghe thấy Sở Nhã Nguyệt lời nói này, trong tâm không được cảm khái, không thể không thừa nhận, vị này Thập Lục Hoàng tử hào sáng thẳng thắn tính cách, bất kể là hắn giả vờ, vẫn là hắn đích thực tính tình, đều là dùng để thu mua lòng người tuyệt hảo thủ đoạn. Liền so sánh như bây giờ Tư ma Hồng. Nguyên bản, Tư ma Hồng tuy rằng cự tuyệt cảnh du hợp tác mời, nhưng mà ở đấy lòng hắn vẫn còn có chút lo lắng, tương lai Thập Lục Hoàng tử vừa đến, hắn có thể hay không bị ra không, mất đi bây giờ lợi. Tư ma Hồng thậm chí đã làm xong chuẩn bị tâm tư chỉ cần còn có thể để cho hắn tại thành chủ trên vị trí này ở lại, cho dù là thập lục hoàng tử thứ nhất là cao cao tại thượng đem quyền lợi của hắn đều đoạt rồi, hắn cũng nhịn. Nhưng bây giờ, thập lục hoàng tử biểu hiện không chỉ không giống hắn tưởng tượng bên trong dạng này cao cao tại thượng, vênh vào hung hăng, thậm chí còn cực kỳ có thân hòa lực, cũng không có vừa lên đến liền trực tiếp đo quyền, ngược lại thì nói cần hắn dịu dắt cùng giúp đỡ. Tuy rằng Tư Mã Hồng sẽ không bại nào đến đem những lời khách sáo này tất cả đều cho rằng thật, nhưng trong lòng của hắn đối với cái này thập lục hoàng tử hảo cảm, không thể nghi ngờ vẫn là tăng lên mấy phần. Hoàng tử sao lại nói như vậy? Hoàng tử tại sở đô đại tài Tiểu nhân tại phía xa thủ phong thành liền nghe nói qua, ngài tuổi trẻ tài cao, ta sao dám chỉ được ngài? Đến, hoàng tử, đây bên ngoài phong hàn, trước tiên lên xe ngựa, theo ta cùng nhau đi phủ thành chủ trò chuyện tiếp. Tư Mã Hồng mang trên mặt nụ cười nói ra. Sở Nhan Nguyệt lại khoát tay một cái, không sao không sao, xe ngựa này thượng tọa đã vài ngày rồi, ta sớm liền cảm giác trên thân đau sót, cũng nên xuống đi bộ một chút. Đây thủ phong thành chính là ta tương lai ở lâu chi địa ta trước tiên cần phải đi dạo, xem trong thành này phong mạo mới là a. Thành chủ, làm phiền ngài dẫn đường. Vừa nói, Sở Nhan Nguyệt liền dùng tay làm dấu mời. Tư Mã Hồng bận rộn chắp tay hẳn là mang theo Sở Nhàn Nguyệt vào thủ Phong Thành cửa thành. Mà tại đạp vào thủ Phong Thành một khắc này, Tư Mã Hồng trong tâm liền có một loại cảm giác. Đây thủ Phong Thành, ngay cả toàn bộ đại Phong Châu chỉ sợ đều đem bắt đầu từ hôm nay triệt để biến thiên. Chương 746, tính tình thật. Chương 746, tính tình thật. Sở Nhàn Nguyệt đây hảo phóng tính cách, cũng không chỉ là đối với thành chủ Tư Mã Hồng một người. Sau khi vào thành, Sở Nhàn Nguyệt liền là đối ngọc công tử, Ngụy Du còn có còn lại những tiểu gia tộc kia đám người, rối rít làm lễ ra mắt Vân An. Ngụy Du vị gia chủ phải không? Hành ngộ, hành ngộ. Ngay từ lúc vừa tới Đại Phong Châu thì, liền nghe văn tại đây thủ phong thành có một ngụy gia, thủ hạ nắm giữ toàn bộ Đại Phong Châu rượu ngon nhất trang. Ta là người xưa nay không có gì yêu thích, duy yêu uống rượu làm vui, ngụy gia chủ đến lúc đó được nể mặt, để cho ta đi ngài tiểu trang nếm bên trên thử một cái. Một cô nương quả nhiên mỹ mạo hơn người, dọc theo con đường này, Đường huynh không biết để cập với ta lên ngươi bao nhiêu lần. Không thể không nói, Đường huynh đây tể nhân chi phúc, ngay cả ta đều có chút hâm mộ. À, Mục Tiêu, đừng bóp ta ạ. Lý gia chủ, con của ngài tại sở đô làm quan, ta nhưng vẫn là gặp qua hắn, thật là tuấn tú lịch sự lúc ấy ta liền muốn, có thể có như thế dòng dõi cha hắn nhất định cũng là bất phàm hạng người, hôm nay cuối cùng cũng nhìn thấy thống gia chủ trước khi tới sở nhàn nguyệt hiển nhiên là đã làm công khóa, bây giờ nói khởi những này đại tiểu gia tộc người nói chuyện sự tình đến, không nói là thuộc như lòng bàn tay, cũng đều biết sơ lược. cuối cùng sở nhàn nguyệt hướng về phía mọi người đồng loạt chắp tay, cảm niệm chư vị gia chủ đây sáng sớm ra nên tiếp ta, ta là người liền yêu giao bằng hữu, chờ ta tại đây thủ phong thành dừng chân, nhất định thiết tiến tiệc mời chư vị. được vậy chúng ta liền chờ đợi hoàng tử ngài tiệc mời rồi, chúng ta cũng trước tiên sớm cảm ơn hoàng tử. Những cái tiêu đại tiểu gia tộc người nói chuyện nhóm, bây giờ đối với ở tại sở nhàn Nguyệt, đều biểu hiện ra thân thiết vô cùng cắt cùng nhiệt tình. Bởi vì bọn hắn đều hiểu, mặc kệ sở nhàn Nguyệt rốt cuộc là sinh ra tính tình hào phóng, vẫn là giả vờ nhiệt tình. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn tại đến thủ phong thành lúc trước làm nhiều như vậy chuẩn bị cùng muốn học, tướng bọn hắn những gia tộc này hiểu rõ nhiều như vậy, mọi người cũng biết, đây sở nhàn Nguyệt tuyệt đối là tôn trọng bọn hắn, tướng bọn hắn rất để ý. Bất kể là đạt quan hiền quý, vẫn là dân bình thường, chỉ cần là người, trên căn bản đều có chung một cái đặc điểm, đó chính là thích đến đến tôn trọng của người khác. Đông dạng là hoàng tử. Nếu mà đến thủ phong thành người là cái kiệt ngạo ngang ngược, hướng bọn hắn những này phía dưới gia tộc chẳng quan tâm bộ mặc thậm chí là khinh bị chê bai hoàng tử, vậy mọi người liền tính do thân phận hạn chế cùng thế lực, ngoài mặt đối với hoàng tử này định độ cung kính, nhưng trong lòng lại khẳng định là đối với hoàng tử này cực kỳ bất mãn. Nhưng Sở Nhàn Nguyệt thì bất động, tuy rằng Sở Nhàn Nguyệt cũng ngồi ở vị trí cao, nhưng hắn không chỉ không có lên mặt, còn đem hắn đặt ở cùng những tiểu gia tộc này ngồi ngang hàng vị trí. Loại này bình đẳng tôn trọng, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều rất là cảm thấy thoải mái. Cái này Sở Nhàn Nguyệt, thật rất biết làm người a. Trong đám người Ngọc Công Tử nhìn đến đi tới bên người nàng Đường Trạch cùng Lâm Thanh và người khác, thấp giọng nói ra. Đích xác. quan trọng nhất là, nhiệt tình của hắn cùng Hào Sảng, còn đều không phải cố ý vì lựa ý hùa theo những người khác giả vờ, đây mới là khó có nhất. Đường Trạch nói ra, nhiều ngày như vậy sống chung xuống, Đường Trạch cũng coi là biết cái này sở nhà Nguyệt là người. Hào Sảng cùng nhiệt tình, tuyệt đối không phải là sở nhàn Nguyệt vì lựa ý hùa theo những người khác mà ngụy Trang, đây là hắn từ lúc sinh ra đã mang theo đích thực tính tỉnh. Chỉ có điều, sở nhà Nguyệt rất thông minh. Hắn biết rõ làm sao lợi dụng được phần này tính tính thật, đem phần này tính cách trở thành hắn cùng người khác chung đụng thủ đoạn thậm chí là vũ khí. Dựa vào thanh này đặc thù vũ khí, Sở Nhàn Nguyệt người bên cạnh đều đối với vị này thập lục hoàng tử cực kỳ phục tùng cùng tận tâm. Không nói khác, liền nói Sở Nhàn Nguyệt cùng dưới tay hắn mấy tên hộ vệ, giữa bọn họ sống chung loại hình hoàn toàn không giống như là cấp trên cùng thuộc hạ, càng giống như là huynh đệ. Cũng chính bởi vì loại quan hệ này, những hộ vệ này đang bảo vệ Sở nhà thì tất cả đều là toàn lực ứng phó, không sợ chết. Bởi vì bọn hắn bảo vệ không chỉ là một cái hoàng tử, càng là bọn hắn hảo hữu chí giao. Vậy loại này tính tình thật thông người minh, kỳ thực so sánh ngụy quân tử càng đáng sợ hơn. Bởi vì vì sự chân thật của hắn, không có ai có thể nhìn thấy hắn hư dạ, không có ai có thể nhìn thấu hắn thành phủ. Khó trách vị này Thập Lục hoàng tử đã từng là ngôi vị hoàng đế có lực người thừa kế, hắn xác thực rất không bình thường." Ngọc công tử nói ra. Đường Trạch cười một tiếng, thấp giọng hỏi, "Đừng nói trước hắn, gần đây ngươi thế nào?" "May mà, mục gia toàn thể tình huống giống như là ta cho trong tình báo của ngươi mở dạng, chỉ thủ chớ không tấn công, mục gia không có tổn thất quá lớn mất, mà khác tùy thời có thể đem quyền hạn giao lại cho Thập Lục hoàng tử." "Ta không phải hỏi mục gia tình huống." ta là hỏi, ngươi thế nào? Ngọc công tử sững sốt một chút, nàng giống như là không phản ứng kịp đường trạch trí tứ, sau đó mới ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, ta, ta cũng có tốt. Nhìn ra, nàng bao nhiêu có chút ngượng ngùng. Đường trạch cùng lâm thanh đám người trên mặt đều lộ ra nụ cười, phải biết, đã từng ngọc công tử trên mặt, là rất ít để lộ ra những tâm tình này. Từ khi mục gia cùng kinh long các sự tình giải quyết xong sau đó, buông xuống một cái đại khúc mắt ngọc công tử hiển nhiên là buông lòng rất nhiều, tâm tình cũng so với ban đầu phong phú hơn rồi. Tại hai người trò chuyện thời điểm, tư mã hùng đã mang theo sở nhàn nguyệt tính toán đi phụ thành chủ rồi. Sở Nhàn Nguyệt cho Đường Trạch lên tiếng chào hỏi, Đường Trạch đáp một tiếng, sau đó đối với Ngọc Công Tử nói, ngươi trước tiên về mục gia, chờ một hồi ta liền đi qua. Sư muội Dây Thua, các ngươi cũng đi trước mục gia nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Thanh cùng Tần Anh và người khác gật đầu một cái, Đường Trạch liền cất bước đi theo phía trước Sở Nhàn Nguyệt cùng Tư Mã Hồng. Đi tại thủ Phong Thành trên đường, Sở Nhàn Nguyệt chắp tay sau lưng, nhìn đến hai bên đường phố hơn nửa tắt cửa hàng, nhìn đến đây một bức tiêu điều cảnh tượng Thủ Phong Thành, không nhịn được nói ra, lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi, Thủ Phong Thành liền bị dạy vò thành bộ dáng này. Cái này cảnh gia lần này chắc cũng là bỏ ra rất lớn vốn liếng đi. Tính toán không thành công thì thành nhân. Như vậy cam lòng, cũng không giống như là một đại gia tộc nên có trộm ổn cùng nội tình. Tư Mã Hồng nghe lời này một cái, liền cười khổ nói, hoàng tử người xem người nhìn chuyện chính là thật chuẩn a. Làm ra cái quyết định này, tính toán để cho cảnh gia dốc toàn lực, chính là cảnh gia niên kỳ nhẹ gia chủ, mà nguyên bản cảnh gia người nói chuyện, hẳn đúng là bọn hắn cảnh gia một vị lao tổ. Khó trách. Sở Nhan Nguyệt gật đầu một cái, đáng tiếc, lớn như vậy một cái cảnh gia, cứ như vậy bại một cái lô mãng hậu bối trong tay. Những lời này vừa ra, Tư Mã Hồng con ngươi chính là nhất chuyện, bởi vì hắn đã đọc lên sở Nhàn Nguyệt trong lời nói một cái khác tầng ý tứ. "Hoàng tử, ngài đây là tình toán, cho cảnh gia một bài học sao?" Kỳ thực cho tới nay, Tư Mã Hồng đều có một chút như vậy lo lắng. "Hắn còn rất nhiều thủ phong thành người của tiểu gia tộc, một mực đang nghĩ, nếu mà cái này sở Nhàn Nguyệt không phải cái gì lòng ôm chí lớn người, nếu mà hắn tới đây thủ phong thành chính là đến lăn lộn qua ngày, hoàn toàn không định để ý tới cản rỡ cảnh gia, vậy phải làm thế nào?" Nhưng bây giờ, sở Nhàn Nguyệt đây một câu lớn như vậy cảnh gia, thu ở một cái hộ bối trong tay, đã biểu lộ sở Nhan Nguyệt ý nghĩ và cảnh gia kết quả không coi là cho cảnh ra một bài học, chỉ là muốn còn thủ phong thành một cái thái bình mà thôi." Sở Nhàn Nguyệt vừa nói, hướng về phía Tư Mã Hồng cười một tiếng, chi tiết tình huống không bằng đi tới phủ thành chủ bàn lại. "Nga, hảo hảo hảo, hoàng tử theo ta bên này đến." Tư Mã Hồng bận rộn ở phía trước cho Sở Nhàn Nguyệt dẫn đường. Vừa dẫn đường, Tư Mã Hồng trong tâm một bên tại căm khái. Cảnh gia lần này, thật sự là chơi đùa hỏng rồi a. Chương 747, chỉ bằng những ngày hôi cả thối giữa tôm. Chương 747, chỉ bằng những ngày hôi cả thối giữa tôn. "Hoàng tử, tiền bối, uống trà." Trong phủ thành chủ Tư Mã Hồng chủ động vì thập lục hoàng tử cùng Đường Trạch, và Thư Kiếm Bình phụng dâng nước trà. Chớ nhìn hắn là cái thành chủ, là đại phong châu chủ thành thủ phong thành thành chủ, nhưng chỉ bằng thân phận địa vị của hắn, thật đến đại sở sở Đô, chỉ sợ ngay cả một nho nhỏ quan lại cũng không sánh bằng. Thì càng đừng nói cùng hoàng tử, cùng Thư Kiếm Bình người tướng quân này tương đề tình luận. Hắn vì hai người này dâng trà, đó là phải. Về phần Đường Trạch, Liên Cang không cần phải nói. Ngay từ lúc mục ra sự kiện thời điểm, Đường Trạch đã tiến vào Tư Mã Hồng trong tầm mắt. Tư Mã Hồng rất rõ ràng, cái này mới nhìn qua trẻ tuổi thiếu niên, có có thể đánh chết kinh long các các chủ thực lực tương đại có có thể phá vỡ hôm nay đại phong châu bên trong cách cục lực lượng con đường tu luyện đặc giả vi tiên đường trạch có thể nắm giữ loại thực lực này mặc kệ hắn đến cùng bao lớn đều xứng đáng tư mã hồng một tiếng này tiền bối thành chủ khách khí sở nhan Nguyệt nhận lấy trà đạo rồi tiếng cảm ơn sau đó nói ra thành chủ không ngại tới trước trò chuyện một chút hôm nay đây thủ phong thành bên trong thế cục được hôm nay thủ phong thành bên trong tư mã hồng đây mới vừa mở miệng phải nói bên ngoài đống nhiên có hạ nhân xông vào hướng về phía tư mã hồng nói ra thành chủ đại nhân cảnh gia gia chủ lại tới thăm đây cảnh gia gia chủ thật đúng là không chịu được tính tình. Ta mới vừa tới đây, hắn liền ngồi không yên. Sở nhà Nguyệt cười lắc lắc đầu, sau đó nói ra, "Thành chủ, khách nhân của ngươi, ngươi tới xử lý." Tư Mã Hồng một chút do dự, hướng về phía hạ nhân Dương tay một cái, để cho hắn đi vào. Không lâu lắm, cảnh gia gia chủ Cảnh Du liền đi đến phủ thành chủ phòng khách chính. Hắn nhìn lướt qua trong phòng Sở nhà Nguyệt, đường trạch, thư kiếm bình mấy người, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Sở Nhan Nguyệt trên thân. Nghĩ đến vị này chính là thập lục hoàng tử rồi, tại hạ cảnh gia gia chủ Cảnh Du, nghe tiếng đã lâu hoàng tử đại danh, ta cũng là nghe tiếng đã lâu Cảnh Du gia chủ đại danh, Sở Nhan Nguyệt nói nói dù sao có thể đem thủ phong thành bay đến như vậy bờ bộn nói chung cũng chỉ có cảnh du gia chủ ngươi một người cảnh du đi lên vô định là trước tiên cùng sở nhàn nguyện khách sáo đôi câu lại không nghĩ rằng sở nhàn nguyện hẳn là trực tiếp không lòng vòng quanh co đi thẳng vào vấn đề bầu không khí cũng là một hồi thay đổi khẩn trương lên xem ra vị này thập lục hoàng tử thật đúng là không phải cái gì hiền lành cảnh du thầm nghĩ đến biểu tình trên mặt cũng thay đổi được từng bước có chút tâm trầm hoàng tử đại nhân nếu mở ra khai thiên song thuyết thoại vậy tại hạ cũng sẽ không chơi cái gì còn con vòng ta liền nói thẳng nếu mà hoàng tử nguyện ý cùng chúng ta cảnh gia hợp tác cùng theo chúng ta cảnh ra triệt để khống chế toàn bộ thủ phong thành, tương lai ta có thể bảo đảm hoàng tử tại thủ phong thành qua tùy tâm sở dục ngày tốt. Nếu mà hoàng tử đại nhân ngài khác có ý tưởng khác, hay hoặc là muốn cùng chúng ta cảnh ra đối kháng, người hoàng tử kia đại nhân liền đừng trách chúng ta cảnh ra đối với ngài bất kính rồi. Cảnh du lời nói này đi ra, kỳ thực cũng đã là một loại đại bất kính. Hắn nói như vậy, đã biểu lộ ý nghĩ của hắn. Hắn nhất định phải làm thủ phong thành chủ nhân chân chính, bọn hắn cảnh ra lần này kế hoạch nhất định chỉ có thể thành công không thể thất bại. Nếu mà sợ nhàn nguyện muốn làm quá nhiều hắn, kia hắn liền sở nhàn nguyện đều sẽ cùng nhau tính kế. Thư kiếm Bình nghe xong cảnh du lời này, ngay lập tức sẽ là vỗ bàn một cái. "Hỗ trưởng, ngươi cho rằng ngươi là người nào? Dám đối với hoàng tử đại nhân nói như vậy?" Cảnh Du quay đầu liếc thư kiếm Bình một cái, khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. "Vị này chính là thư tướng quân đi. Làm sao? Lẽ nào thư tướng quân Lỗ thai không tốt, không nghe thấy lời của ta mới vừa rồi, còn cần ta lại thuật lại một lần? Ngài cũng đừng tại đây cùng ta dựng dâu chợn mắt, là, tuy thực lực của ngài rất mạnh, địa vị cũng rất cao, nhưng mà đây thủ phong thành, vô dụng." Cảnh Du nhìn đến thư kiếm Bình, Ngươi liền tính cùng thập lục hoàng tử quan hệ khá hơn nữa, ngươi cũng chỉ là phụng hoàng mệnh đem thập lục hoàng tử đưa đến thủ phong thành hộ vệ, ngươi là nghe lệnh của đại sở hoàng đế. Nếu mà ngươi dám tại đây thủ phong thành nhúng tay một chút có quan quan tử sự tình, ảnh hưởng đây thủ phong thành bố cục, chờ truyền về sở đô, đừng nói ngươi rồi, ngay cả hoàng tử đánh giá đều phải bị hoàng đế trách phạt, ta nói không sai chứ? Thư kiếm bình nắm chặt nắm đấm, cuối cùng lại vừa nói ra cái gì đến? Không thể không nói, đây cảnh du đích thực là sớm chuẩn bị kỹ càng. Đúng như cảnh du từng nói, thư kiếm bình nhiệm vụ chuyến này cũng chỉ là hộ vệ, hoặc có lẽ là theo dõi sở nhàn nguyện. Khi hắn đem Sở Nhàn Nguyệt đưa tới Thủ Phong Thành một khắc này, nhiệm vụ của hắn kỳ thực đã hoàn thành. Một khi hắn thêm vào xuất thủ, giúp Sở Nhàn Nguyệt tại đây Thủ Phong Thành làm cái gì không chuyện nên làm, ảnh hưởng Thủ Phong Thành thế cục, liền vi phạm đại sở hoàng đế vốn là ý nguyện. Không chỉ hắn sẽ bị hoàng đế trách phạt, nói không chừng liền Sở Nhàn Nguyệt đều muốn vì vậy mà bị giính liếu. Đại sở cái luật, có đôi khi chính là như vậy hà khắc cứng nhắc lại vô tình. Cảnh Du chính là biết rõ một điểm này, biết rõ Thư Kiếm Bình còn có Sở Nhàn Nguyệt mang tới những hộ vệ kia không thể nhúng tay Thủ Phong Thành sự tình, cho nên mới dám ngay ở Thư Kiếm Bình và người khác trước mặt, nói như vậy Nhìn đến Trầm mặt xuống thư kiếm bình, Cảnh Du trong tâm âm thầm bật cười. Hết thảy đều tại dựa theo hắn kế hoạch tiến hành. Liên tính đây Sở Nhã nguyện tới thật, thật sự có tâm tư cùng hắn đối nghịch, thì có thể làm gì? Không có thư kiếm bình giúp đỡ, chỉ bằng vào một cái Sở nhà nguyện, dựa vào cái gì cùng hắn cảnh ra chống lại. Nhưng ngay khi Cảnh Du trong tâm cười thầm thời điểm, một đạo băng lánh mà lạnh thấu xương gió rét, veo đánh nút về phía rồi hắn gáy. Cảnh Du trong tâm lúc ấy chính là kinh sợ. Hắn cũng không dám quay đầu trở về đi xem một chút sau lưng tình huống, bởi vì hắn có thể cảm giác được, lúc này đang có một cái băng lánh sắc bén vật, chỉ vào hắn gáy. Phàm là hắn động một cái, cổ của hắn cũng sẽ bị rạch ra một cái lỗ. Đường Trạch ngồi trên ghế, một tay bưng ly trà, một tay cầm trường thương, Mùi thương tựu có chút điểm tại cảnh du sau lưng. Thưa kiếm bình không thể ra tay với ngươi, ngươi đoán ta có thể hay không? Đường Trạch thản nhiên nói: Ngươi, ngươi là người nào? Ngươi muốn làm gì? Đường Trạch tại mục gia hành động, tuy rằng cảnh du cũng biết chút, nhưng hắn còn thật chưa từng thấy qua đường Trạch. Cảm thụ lúc này đến đường Trạch trên người tán phát ra sắc ý, cảnh du lại nói: Ta cảnh báo ngươi, cho dù ngươi là hoàng tử cận vệ, cũng không thể tùy tiện ra tay với ta, không thì ngươi liên lụy không chỉ là ngươi càng có khả năng liên lụy các ngươi hoàng tử, đường trạch lúc ấy liền cắt một tiếng, hộ vệ, ta cho sở nhàn nguyệt làm hộ vệ, ngươi không ngại hỏi một chút, hắn có dám hay không mời ta? nói cho ngươi biết, ta chỉ là thuận đường cùng sở nhàn nguyệt một đạo trở về thủ phong thành, ta không phải của hắn hộ vệ, vậy xin hỏi, ta có thể hay không ra tay với ngươi? ngươi dám? cảnh du một tiếng quát to, phụ thành chủ bên ngoài chính là ta cảnh ra toàn bộ tinh luyện, hôm nay ta nếu như tại đây đả thương một con tóc gãy, ngươi đều chớ nhị sống đến đi ra phụ thành chủ, để cho an toàn lần này cảnh du đến từ phía trước liền làm xong hoàn toàn chuẩn bị đến phủ thành chủ thời điểm hắn cứ gọi lên cảnh gia tất cả lực lượng tinh nhuệ phải không đường trạch nghe xong lời này chính là cười một tiếng vậy chúng ta không ngại xem nguyên cái gọi là cảnh gia tinh nhuệ có thể hay không để cho ta không có cách nào sống mà đi ra phụ thành chủ vừa nói đường trạch đặt ly trà xuống đứng dậy trường thương run lên trực tiếp nâng lên cảnh du cổ áo của cứ như vậy đem hắn treo ở trên mũi thương cảnh du còn tư tưởng vùng đấy nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện hắn lúc này khắp toàn thân giống như là bị rót đầy chỉ một dạng đường thuyết phục ngay cả mà nói đều không nói được một câu Cảnh Du trong tâm nhất thời kinh hãi không thôi, hắn biết rõ trạng thái của hắn bây giờ là bị cái này dùng trường thương đem hắn chọn lên người trẻ tuổi dùng linh lực áp chế tạo thành kết quả. Có thể thực lực của hắn mặc dù không phải cảnh gia tối cường, lại cũng không tính là yếu hơn, rốt cuộc là bực nào thực lực khủng bố mới có thể đem hắn áp chế đến loại trình độ này. Cảnh Du còn chưa suy nghĩ ra, lúc này Đường Trạch đã chọc lấy hắn đi đến phủ thành chủ cửa lớn. Phủ thành chủ trước, những cái kia cảnh gia tinh nhuệ nhóm đều ở đây lợi lệnh. Nhìn thấy nhà bọn hắn gia chủ lại bị người dùng trường thương cho chọc lấy đi ra, những này tinh nhuệ nhất thời liền phát hỏa, từng cái một rối rít đứng dậy. Hướng về phía đường trạch Phẫn Nộ quát, tiểu tử ngươi đối với gia chủ chúng ta làm cái gì? Đụng đến bọn ta cảnh gia gia chủ, ngươi không muốn sống sao? Thả gia chủ, nếu không ta đem ngươi chém thành muôn mảnh. Những này tinh nhuệ bên trong, thực lực mạnh nhất thậm chí tại xuất khiếu kỳ bắt trọng bên trên. Lúc này những này tinh nhuệ rối rít phóng thích ra linh lực, tản ra huy áp, trong lúc nhất thời, cơ hồ nửa cái phủ thành chủ đều nhận được cổ huy áp này ảnh hưởng. Đi theo đường trạch đi ra ngoài Tư Mã hồng lo lắng nhìn đến đường trạch, hướng về phía Sở Nhãn Nguyệt thấp giọng nói, "Hoàng tử, thiền bối lần này là không là làm quá quá mức rồi, kia nhưng đều là cảnh gia toàn bộ tinh nhuệ." liền tính tiền bối rất mạnh, nhưng hắn cuối cùng chỉ có một người, làm sao có thể cùng nhiều người như vậy. Tư Mã Hồng lời này đều còn chưa nói hết đâu, liền nghe Đường Trạch bên kia đống nhiên mở miệng nói, "Cảnh Du gia chủ, trong miệng ngươi cảnh gia tinh uyệ, liền chút thực lực này. Ngươi chỉ bằng những này hôi cá thối giữa tôm, muốn cùng ta gọi là bạn. Ta nên nói ngươi là quá ngây thơ, vẫn là quá ngu xuẩn." Chương 748, giống như tức chết Cảnh Du. Chương 748, giống như tức chết Cảnh Du. Đường Trạch những lời này, cứu hận giá trị trực tiếp kéo căng. Tất cả cảnh gia tinh đều là nộ phát trùng thiên. Vận chuyển linh lực liền muốn đối với Đường Trạch bạo thủ. Chỉ là, ngay trong nháy mắt này, Đường Trạch ánh mắt lạnh lẽo, sau lưng một đôi cốt dược hành sinh mà ra. Khủng bố đến khiến người hít thở không thông, đến từ thời kỳ viễn cổ nguy áp, ầm ầm nện xuống. Kiếp một đám cảnh gia tinh huệ, một khắc trước còn hận không được xông lên, đem Đường Trạch cho sống sợ sờ, sờ xé. Một khắc này, liền rối rít toàn thân run rẩy, sắc mặt thảm trắng đi. Có mấy người càng là không nhịn được, run chân quỳ trên đất. Không phải bọn hắn mềm xương, là thực lực khoảng cách, quả thực quá lớn. Đường Trạch cảnh giới tuy thấp, nhưng thực lực của hắn cũng tại động huyền kỳ mà phóng xuất ra sau lưng đây một đôi tướng thần bản cốt có dự, kích phát long khí tức sau đó, đường Trạch Giáp chế lực liền cường đại hơn. Đừng nói là đám này thực lực tối cường bất quá xuất khiếu cảnh gia tinh huệ, coi như là Thư Kiếm Bình, lúc này biểu tình đều trở nên có chút mất tự nhiên. Đây là Thư Kiếm Bình, lần đầu chân chính nhìn thấy đường Trạch phóng xuất ra lực lượng cỡ này. Thư Kiếm Bình cũng là động huyền cường giả, nhưng hắn tự nhận, tại đường Trạch như vậy dưới sự uy áp, ngay cả hắn đều cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Hắn nhìn đến đường Trạch, hít một hơi thật sâu. Hắn bỗng nhiên bắt đầu may mắn lên, hắn ban đầu chưa cùng đường Trạch vật mặt. May mắn bọn hắn hiện tại coi là bằng hữu. Nếu như là địch nhân." Thư Kiếm Bình cảm thấy, đánh giá toàn bộ đại sở, đều không có mấy người, muốn cùng cái gia hỏa này làm địch nhân. Mà lúc này, Cảnh Du sắc mặt đã triệt để biến thành sắc cho tàn. Hắn đến bây giờ mới phản ứng được, hiện tại đem hắn trọn tại mũi thương bên trên, rốt cuộc là cái nhân vật khủng bố cỡ nào. "Ngươi, lẽ nào ngươi chính là mục gia cái kia?" Hắn âm thanh run rẩy, cơ hồ muốn liền hay sao một câu nói. "Đúng, ta chính là mục gia cái kia." Đường Trạch nhìn đến hắn, trên mặt lộ ra cười lạnh. Hắn trường thương hất lên, trực tiếp đem Cảnh Du vung bay ra ngoài. Bên dưới chính là cảnh ra một đám tinh nguyện, bọn hắn rôi tay Hoặc hứa đâu có thể tiếp lấy Cảnh Du. Nhưng lúc này, những người này lại không có một cái dám ra tay đi đón ở Cảnh Du. Đều trợn mắt, nhìn đến Cảnh Du bị quật bay đến trên mặt đất. Không phải bọn hắn không muốn bang, mà là bọn hắn không thể rút, không dám rút. Khi Cảnh Du nói ra mục ra thời điểm, những người này liền đã biết, đường Trạch rốt cuộc là ai. Hắn, chính là cái kia lấy sức một mình, giết Long Thiên Dạ, đổ kinh Long cát, mục ra sau lưng đại năng. Liên Long Thiên Dạ đều bị giết, bọn hắn đám này thực lực kém xa Long Thiên Dạ cảnh gia tinh huệ, làm sao dám ngỗ nghịch đường chạch. Đường Trạch đem Cảnh Du vung bay sau khi đi ra ngoài, trường thương kèm múa. Sau đó tiện tay ném một cái, trực tiếp đâm vào cảnh du trước mặt trên mặt đất. Cảnh du nhìn đến cái kia kém một tức liền muốn đâm thủng thân thể của hắn trường thương, bị dọa sợ đến không nói nổi một lời nào. Mà đương trạch chính là sắc mặt lạnh nhạt, từng bước từng bước đi về phía hắn, đi đến bên cạnh của hắn, rút ra trường thương. Sau đó, giống như nhìn đến một con jun dế một loại, lãnh ngạm nhìn đến cảnh du, nhẹ nói nói, "Tiên tâm, ta chẳng muốn tại đây giết ngươi. Các ngươi thủ phong thành có thủ phong thành quy củ. Bản thân ngươi trước tiên hỏng thủ phong thành quy củ, vậy liền lẽ ra phải do thủ phong thành người tới thu thập ngươi." Chạy trở về ngươi cảnh gia nhìn cho thật kỹ xem thật kỹ một chút ban đầu cảnh xa vì sao khuyên ngươi không muốn có ý đồ xấu xem thật kỹ một chút các ngươi cảnh gia rốt cuộc là làm sao vong tại trên tay ngươi dứt lời đường trạch rút ra trường thương đem thu hồi đến rồi chữ vật trong ngọc bội lúc này mới chuyển thân đi trở lại phụ thành chủ sở nhan nguyệt tư mã hồng thư kiếm bình mấy người cũng đều rối rít đi vào theo rất nhanh phụ thành chủ cửa chính liền bị người nặng nghề đóng lại nhìn đến kia tắt đóng chặt màu đỏ thắm cửa chính thật lâu cảnh du mới tốn sức đứng lên hắn nuốt nước miếng một cái nhớ nhuận một nhuận gần như khô nước giọng nhưng lại không làm nên chuyện gì thân hình hắn run rẩy nhìn đến kia một đám cái gọi là cảnh gia tinh nhuệ khoe miệng bứt lên một vệt nụ cười so với khóc còn khó coi hơn trở về trở về nhà thanh âm của hắn rất nhỏ đang khi nói chuyện hắn liền muốn hướng phía cảnh gia phương hướng đi tới dưới chân khập kẽm một cái cảnh gia tinh nhuệ thấy vậy vội vàng tiến lên đỡ cảnh du gia chủ chấm một chút nhưng hắn đây nói mới vừa vặn ra khỏi miệng cảnh du liền đột nhiên vừa quay đầu lại nặng nghe một cái tát hung hắn mà quất vào kia cảnh gia tinh nhuệ trên mặt gia chủ ta con mẹ nó coi như một cái gì gia chủ không có cảnh gia hết rồi cảnh gia mất giáo Vừa nói, Cảnh Du biểu tình bỗng nhiên lại thử ra. Một lát sau, trong miệng của hắn bỗng nhiên xông ra một ngụm máu tươi. Sau đó ngựa mặt hướng lên trời, thẳng tắp ngã trên đất bốn. Cảnh Du tức chết. Đường Trạch cùng Sở nhà nguyện bọn hắn vừa mới trở về phủ thành chủ, liền một khắc đồng hồ thời gian đều không có. Liền nghe Tư Mã Hồng thủ hạ chạy tới báo tin rồi. Nghe xong tin tức này, Tư Mã Hồng là vông luôn. Hắn vốn tưởng rằng đây Cảnh Du dám làm như vậy, không để lại dư lực chèn ép thủ phong thành nó dư gia tộc, là làm xong phá phủ chậm chu, dốc toàn lực, không để ý tới chuẩn bị. Không muốn đến, đây nha bản lĩnh không nhiều lắm, tâm nhãn vậy mà còn nhỏ như thế vừa nhìn thấy đường chạy, một phát hiện gia tộc của mình muốn bởi vì chính mình mà xong đời, lúc này liền sống sợ sở cho tức chết. điểm này bụng dạ hay hỏi, cũng xứng khi cảnh gia gia chủ. cũng chính là nguyên lai cảnh gia có cảnh xa người lao tổ này tông chống đỡ, không thể dựa hết vào một cái cảnh du, cảnh gia đã sớm xong đời. mà sở nhàn nguyện tại chỗ liền cười, vốn là tiếng cười cười cười, sau đó càng cười càng lớn tiếng. không được, ta thật sự là không nhịn được, xin lỗi. sở nhàn nguyện xoa xoa bật cười nước mắt, ta thật là phục ta là rồi làm đây cái gì cảnh du dọc theo đường đi tìm đường huynh xin chỉ giáo không ít sách lược lập ra bảy tám trùng phương pháp đến đem cảnh gia phá đổ kết quả ta còn không có xuất thủ đâu cái này cảnh du liền bị vụt chết ta thật là không biết nên nói cái gì cho phải đường trạch cũng có chút buồn cười bất quá càng nhiều hơn vẫn cảm thấy bất đắc dĩ hắn bỗng nhiên có chút đau lòng nhà bọn hắn ngọc công tử rồi sớm biết đạo cảnh du chính là như vậy cái bao cỏ ngọc công tử cần gì phải mang theo mục gia cùng ngụy gia coi đầu rút cổ phong ngự trực tiếp phản công trở về nói không chừng cảnh gia đã sớm xong đời nói cho cùng hay là đem địch nhân tưởng tượng quá mạnh mẽ Cảnh Du giống như tức chết tin tức rất nhanh cũng chỉ chuyển khắp thủ phong thành mỗi cái gia tộc. Lúc trước cùng Mục gia Ngụy ra kết minh, cùng nhau co đầu rút cổ phòng thủ các gia tộc. Lúc ấy liền trợn tròn mắt, bọn hắn phòng ngự lâu như vậy chính là chờ đợi thập lục hoàng tử vừa đến. Tại thập lục hoàng tử dưới sự dẫn dắt phản công Cảnh Gia, đem Cảnh Gia diệt hết. Vì thế bọn hắn mấy ngày nay có thể nói là ngọa tân thường đảm, mỗi ngày trông đợi, nhìn sao nhìn trăng sáng, thật vất vả là đem thập lục hoàng tử cho trông. Đang xoa tay tính toán đại chiến cước, cùng Cảnh Gia làm hơn một đợt, đem Cảnh Du đánh vãi răng đầy đất. Kết quả Cảnh Du mình trước tiên tiếp tức chết cái này khiến mọi người đều có một loại có lực không chỗ dùng cảm giác, giống như là nhìn thấy một mỹ nhân, ngươi vì đuổi kịp nàng mỗi ngày mời nàng ăn cơm uống rượu, mỗi ngày tặng cho nàng lễ, kiên trì đến mấy năm, rốt cuộc mỹ nhân đồng ý đi cùng với ngươi rồi, ngươi hương phấn đem mỹ nhân mang về nhà, kết quả phát hiện, mỹ nhân dĩ nhiên là hắn mẹ nó nam nhân, hành hạ, quá hành hạ, thế cho nên đến cuối cùng, mục gia cùng ngụy gia mang theo mỗi cái gia tộc thành công chiến thắng cảnh gia, đem cảnh gia trực tiếp phá đổ thời điểm, tất cả mọi người không một chút cảm giác thành kiểu. mỗi một người đều buồn chán chỉ muốn ngủ gà ngủ gật, cái này kêu là chuyện gì a? Chương 749, đường trạch ngươi bán rẻ huynh đệ. Chương 749, đường trạch ngươi bán rẻ huynh đệ. 3 ngày sau. Mục gia. Giải quyết cảnh gia, kỳ thực chỉ dùng thời gian 1 ngày. 2 ngày này, Ngọc công tử cùng Ngụy Du và người khác, kỳ thực tất cả đều bận rộn xử lý cảnh gia lưu lại cục diện dối rắm. Cảnh Du lúc trước vì bắt lấy thủ phong thành, có thể nói là không để ý tới dốc toàn lực, không tiếp vứt bỏ cảnh gia bình thường vận hành, cũng muốn phá đổ những gia tộc khác. Hiện tại những gia tộc khác không gì, cảnh Du liền cũ trước. Cảnh gia trực tiếp trệ, cảnh gia phía dưới không biết bao nhiêu lần người trong lúc nhất thời không có việc làm. Mắt thấy liền cơm đều muốn không ăn được rồi. Ba ngày kỳ thực đều không đủ để giải quyết cảnh du để lại vấn đề. Bất quá cũng may, cảnh sa đã trở về. Kỳ thực cảnh sa một mực liền không có rời đi thủ Phong Thành, vẫn luôn đang âm thầm quan sát đến cảnh gia tình huống. Không thể không nói cái này, Lao Thái Thái cũng là điên rồi. Mắt thấy cảnh gia không ít người đều bắt đầu ủng hộ cảnh du, nàng liền dứt khoát bỏ nhà ra đi rồi. Cảnh gia bị cảnh du dẫn đi lên là lối, nàng cũng không quan tâm. Cảnh du sống sờ sờ bị tức chết, nàng ống đều mặc kệ. Cho dù là cảnh gia bị những gia tộc khác làm vỡ, nàng cũng không có lộ đầu Cho tới bây giờ Cảnh gia triệt để biến thành một đoàn loạn ma, cảnh gia hạ nhân người người cảm thấy bất an, ngay cả những gia tộc khác đúng tay đều có chút không xử lý tốt cảnh gia cục diện rối rắm thì cảnh gia mới rốt cục lộ diện. Nàng từ mục gia ngụy ra các gia tộc trong tay đón lấy qua cảnh gia cục diện rối rắm, bắt đầu dẫn người khôi phục lại cảnh gia sản xuất và kinh tế. Dưới tình huống này, trở về cảnh gia trở xuống liền trở thành toàn bộ cảnh người nhà Tân Phúc. Cho dù là rất nhiều phản bội cảnh gia, ủng hộ cảnh du người, hiện tại cũng đều một lòng đi theo cảnh gia rồi. Trải qua chuyện này, cảnh gia đám người đều nhận rõ một cái đạo lý, bọn hắn thật không có ly khai lão tổ tông. Cảnh Sa xác thực cùng Cảnh Du không là cùng một đẳng cấp. Đáng tiếc, Cảnh Du không đủ năng lực, dạ tâm quá lớn, không thì Cảnh Gia cũng sẽ không được dạy vào thành bộ dáng này. Mục Gia phòng khách chính, Lâm Thanh nghe Ngọc Công Tử cùng Đường Trạch giới thiệu hiện tại Cảnh Gia tình huống, không nhịn được nói ra. Đối với gia tộc sự tình, Lâm Thanh kỳ thực không hiểu lắm, nhưng rất nhiều đạo lý đơn giản nàng vẫn là hiểu. Đây Cảnh Du không có làm ra chủ chuyện khả năng của, lại lao suy nghĩ từ Cảnh Sa trong tay bạc quyền, rơi vào như vậy cái kết cục, cũng chỉ có thể nói là đáng đời. đích xác. Bất quá Cảnh Sa cũng là một nhân, lúc đó nàng vừa rời đi Cảnh Gia liền tìm được ta còn nói để cho ta không muốn đối với cảnh du hạ thủ lưu tình ngọc công tử nói ra chỉ có thể nói may mà địch nhân là cảnh du nếu mà lần này chúng ta phải đối mặt là cảnh sa, sợ rằng liền không có dễ giải quyết như vậy rồi tuy nói đường huynh thực lực rất mạnh nhưng nếu là chỉ dựa vào võ lực bắt lấy cảnh ra, liền rơi xuống tầm thường nói chuyện là liễu mục tiêu với tư cách sở nhàn nguyệt vương phi vị này liễu cô nương cũng là có phần có thấy đấy mục gia lúc trước thu thập cảnh gia cục diện rồi rắm, liễu mục tiêu cũng từ trong bộ khá nhiều công sức nàng sát thực cũng coi là sở nhàn nguyệt hiền nội trợ sở nhàn nguyệt nghe xong liễu mục tiêu mà nói cười ha ha một tiếng Mục Tiêu, người đây lo lắng cũng có chút dư thừa. Nếu mà cảnh xa là cái thông người minh, kia nàng liền sẽ không lựa chọn cùng chúng ta là địch. Nếu mà nàng lựa chọn cùng chúng ta là địch, kia nàng liền không đủ thông minh, cũng liền không có gì đáng sợ rồi. Điện hạ nói đúng lắm. Mấy người cho chuyện, bên cạnh Ngọc công tử do dự một chút, bỗng nhiên mở miệng. "Chư vị, ta có chuyện, muốn hỏi mấy vị một câu." Nàng nhìn về phía mọi người. Tại chỗ không cũng chỉ có nàng người quen đường Trạch Lâm Thanh và người khác, còn có Sở Nhã Nguyệt, Liễu Mục Tiêu, Thư Kiếm Bình, là vô phương bọn hắn. Ta biết các ngươi đều phải đi một chuyến Nguyệt Luân Sơn Mạch người, ta muốn hỏi một chút, Nguyệt Luân Sơn Mạch Nội Sơn, các ngươi có thể hay không đặt chân qua? Nghe thấy Ngọc công tử nhắc tới Nguyệt Luân Sơn Mạch, mọi người đều là ngẩn ra. Bọn hắn nào chỉ là đi qua Nguyệt Luân Sơn Mạch, càng là tại Nguyệt Luân Sơn Mạch trải qua không ít chuyện. Thậm chí có thể nói, Sở nhà Nguyệt La vô phương và người khác cùng đường trạch quen biết cơ duyên, chính là đây Nguyệt Luân Sơn Mạch. Suy nghĩ một chút sau đó, Ngọc công tử nói tiếp, kỳ thực, ta gần đây mới nhận được tin tức, cha mẹ của ta tựa hồ là mất tích tại Nguyệt Luân Sơn Mạch Nội Sơn bên trong. Bọn hắn đã sớm mất tích nhiều năm ta lại nghe nói Nguyệt Luân Sơn mạch chính là người sống cấm địa, nhưng ta trong lòng vẫn là không bỏ được. Kỳ thực phụ mẫu mất tích chuyện này, Ngọc công tử vốn muốn đơn độc đối với Đường Trạch nói. Bất quá mấy ngày trước một mực đang bận rộn, không có gì cơ hội cùng Đường Trạch nhắc tới chuyện này. Hôm nay cùng Sở nhà Nguyệt và người khác tề tụ một đường, Ngọc công tử chợt nhớ tới, dường như tại chỗ những người này đều đi qua Nguyệt Luân Sơn mạch. Phụ mẫu mất tích chuyện này cũng không thể coi là cái gì người không nhận ra bí mật, cho nên Ngọc công tử quyết định làm chúng nói tới chuyện này. Vạn nhất có thể được điểm đường tác, cũng là tốt. Nguyệt Luân Sơn mạch nội sơn chúng ta ngược lại không có đặt chân qua, không khuyết điểm tích nói. Lâm Thanh Đôi Mi thanh tú hơi nhăn, Ngọc tỷ tỷ khả năng còn không quá rõ, lần này ta theo đại sư huynh bọn hắn cùng đi Nguyệt Luân Sơn mạch, tại Nguyệt Luân Sơn bên trên phát hiện một kiện chuyện lạ. Lâm Thanh đem Nguyệt Luân Thạch, Nguyệt cung Thiểm, huyết nhục vách tường sự tình đều nói cho Ngọc công tử. Nguyệt Luân Thành thành chủ Triệu Vô Cực, hiện tại đang toàn lực người bộ phật tay, cứu viện những cái kia bị nhốt tại huyết nhục trong vách tường người. Nếu mà Ngọc tỷ tỷ phụ mẫu cũng là mất tích tại kia Nguyệt Luân Sơn bên trong, có khả năng hay không bọn hắn chưa đi đến nội sơn, mà là bị kia Nguyệt cung tiệm nuốt. Đích Sắc có loại khả năng này. Đường Trạch cũng gật đầu một cái. Tuy rằng theo như bình thường lại nói, nếu mà Ngọc Công Tử phụ mẫu thật bị Nguyệt Cung Thiềm nuốt vào, nàng rất có thể sẽ giống như là Vô Phương cùng Triệu Thu Phong một dạng bị hấp dẫn đến Nguyệt Luân Sơn mạnh đi, trở thành Nguyệt Cung Thiềm tiếp theo cái lương thực. Nhưng Ngọc Công Tử không thể dùng lẽ thường độ chi, dù sao nàng chính là chạy đến Phạm Trần Đại Lục qua 200 năm người, Nguyệt Cung Thiềm khả năng của lớn hơn nữa, cũng không khả năng câu dẫn đến một mảnh khác Đại Lục người đi. Nhìn thấy liền đường chạy đều gật đầu rồi, nguyên bản không có báo hy vọng quá lớn Ngọc Công Tử, trong tâm bỗng nhiên lại dấy lên hy vọng. Dựa vào Truy Vân Hà, Ngọc Công Tử vút lên rồi trong tâm rất nhiều tiên lối. Diệt Long Thiên Dạng, Diệt Long Nhất Phẩm. Giết mục tích phạm một nhà bảo vệ tiểu điệp cũng bảo vệ mục gia còn mang theo mục gia đi lên chính quỹ duy nhất không có bình phục tiên nối, chính là nàng cha mẹ nếu như lần này có thể tính cả phụ mẫu cùng nhau tìm ra kia nàng liền thật toàn bộ không tiết nối. nhìn thấy ngọc công tử trên mặt khó được lộ ra vẻ khao khát đường trạch cười một tiếng mấy ngày nữa thủ phong thành ổn định rồi ta liền dẫn ngươi đi một chuyến nguyệt luân sơn mạch xem Ừm. ngọc công tử khẽ gật gật đầu lại cho chuyện chỉ chốc lát sở nhàn nguyện thư kiếm mình và người khác liền rời đi trước bọn hắn những người này bình thường là không ở tại mục gia Tư Mã Hồng đặc biệt đem hắn một nơi nhà riêng nhảy vọt lên cao ra cho Sở Nhàn Nguyệt và người khác cư trú. Hôm nay Sở Nhàn Nguyệt đến chủ yếu là bởi vì cảnh xa tiếp tục cảnh gia cục diện dối rắm Ngọc Công Tử rốt cuộc không thanh nhàn, đặc biệt đến cùng Ngọc Công Tử gặp một lần tán gẫu một chút. Trước khi đi Sở Nhàn Nguyệt bỗng nhiên đem Đường Trạch gọi tới bên cạnh, một bộ thần bí hề hề bộ dáng, nhìn đường Trạch rất là nghi hoặc. Sở huynh có chuyện gì không thể nói thẳng? Một chút chuyện nhỏ, đúng rồi, ngươi có thể hay không dùng linh lực làm cái bình chứa, cắt đứt một hồi mục tiêu các nàng. Đường Trạch liếc nhìn đang cùng Ngọc Công Tử và người khác từ biệt Liễu một tiêu tiện tay ngưng tụ một đạo linh lực bình thường. Sở Nhàn Nguyệt thấy vậy, mới yên lòng, lớn giọng nói, "Đường huynh, kỳ thực ta sớm liền có một vấn đề nhớ hỏi ngươi, hôm nay nhìn thấy vị này mục Ngọc cô nương, liền càng muốn hỏi rồi. Ngươi rốt cuộc là làm sao đi nhiều nữ nhân như vậy, lẽ nào ngươi sẽ không bị đánh sao?" Đường Trạch ánh mắt cổ quái nhìn Sở Nhàn Nguyệt một cái, bỗng nhiên vỗ vỗ Sở Nhàn Nguyệt bả vai, lại thấp giọng, "Đánh ta xác thực không sao cả chịu qua, nhưng nhà ta sư muội, lúc trước mỗi ngày nhớ giết ta." Sở Nhàn bất quá cũng may nàng không có lợi hại của ta, một mực giết không thành, đường trạch nói nói, bất quá sở huynh ngươi liền không giống nhau, ngươi bây giờ đều không còn thực lực, mà vương phi thực lực lại không yếu, nàng nếu như muốn giết ngươi, đánh giá rất dễ dàng. sở nhàn nguyệt. sở nhàn nguyệt, được rồi, ngươi coi ta hôm nay gì cũng không hỏi qua đi. hắn quay đầu nhìn về liễu mục tiêu bên kia đi tới, liễu mục tiêu vừa mới liền chú ý tới hắn đi cùng đường trạch nói lặng lẽ nói rồi, lúc này thấy hắn trở về, khẽ cười hỏi, điện hạ vừa đi cùng đường huynh trò chuyện cái gì? còn đặc biệt xếp đặt linh lực bình thường, một chút chuyện nhỏ, một chút chuyện nhỏ, sở nhàn nguyện trột dạ nói ra. Đường Trạch vào lúc này chợt nhiên khinh cụ một tiếng, vẽ mặt thành khẩn nói ra, xác thực là một chút chuyện nhỏ, Sở huynh vừa mới hỏi ta, như thế nào mới có thể giống như ta, bên cạnh mỹ nữ vần quanh. Sở Nhan Nguyệt biểu tình trên mặt nhất thời liền cứng lên. Ta kháo, Đường huynh ngươi bán rẻ huynh đệ. Nhưng hắn còn chưa kịp tìm Đường Trạch tính sổ, bên người hắn Liễu Mục Tiêu đã vẽ mặt hiền hòa nhìn về phía hắn. Điện hạ là cảm thấy, bên cạnh chỉ có một mình ta không đủ. Không phải, Mục Tiêu, ngươi đừng hiểu lầm, Đường Trạch hắn hãm hại ta, ta không phải cùng hắn trò chuyện những này. Liễu Mục Tiêu chính là lạnh rên một tiếng, hất tay một cái liền đi cho rồi. Sở Nhàn Nguyệt chỉ có thể đi theo phía sau hắn luôn miệng cầu xin tha thứ. Trước khi đi, vẫn không quên trợn mắt nhìn Đường Trạch một cái. Tích thu được đến từ Sở Nhàn Nguyệt đoán khí trị 10 nghe trong đầu hệ thống thanh âm nhấp nhở, Đường Trạch cười ha hả hướng phía Sở Nhàn Nguyệt phất phất tay. Chương 750, về lại Nguyệt Luân thành. Chương 750, về lại Nguyệt Luân thành. Mấy ngày kế tiếp, Sở Nhàn Nguyệt liền bắt đầu bắt tay không chế Thủ Phong thành rồi. Người này trong lòng là có chí lớn, ngay từ lúc đến Thủ Phong thành lúc trước đã quyết định mục tiêu. Hắn không chỉ có phải đem Thủ Phong thành xem như hắn tương lai chỗ đặt chân, càng phải khi Thủ Phong thành chủ nhân, ngay cả đại Phong Châu chủ nhân. Đường Trạch không biết hắn quyết định cái này mục tiêu là vì cái gì, cũng chưa bao giờ hỏi tới. Bất quá hắn có thể đoán được, Sở Nhàn Nguyệt hơn phân nửa là muốn tích góp thực lực trở lại Sở đô. Mà Đường Trạch tại Mục Gia cùng Lâm Thanh các nàng sửa chữa rồi vài ngày sau, liền định mang Ngọc Công Tử cùng nhau đi một chuyến Nguyệt Luân Sơn rồi. Mục Gia sự tình đã giao cho Sở Nhàn Nguyệt trông coi, kỳ thực đối với rất nhiều người nhà họ Mục lại nói, đây căn bản là không có gì sự khác biệt. Mặc kệ trưởng không giả là ai, bọn hắn đều không bị ảnh hưởng gì. Lúc trước lần đầu tiên đi Nguyệt Luân Sơn Nguyệt Luân Thành thời điểm, Đường Trạch là theo Lâm Thanh chúng nữ trên đường chân đến làm như vậy là để làm cho các nàng sát sát dọc đường yêu thú tăng thực lực lên, cho nên tốn thêm mấy thiên thời giữa. Lần này vừa ra thành, Đường Trạch liền triệu hoán ra Á Xà, trực tiếp thừa dịp phá Xà đi tới Nguyệt Luân Thành phương hướng. Có Á Xà khi tọa kỵ, vậy được trình liền nhanh hơn rất nhiều, chỉ tốn 3 bốn ngày, liền chạy tới Nguyệt Luân Thành. Vì đề phong dẫn tới gây rối, đến Nguyệt Luân Thành ra, mọi người liền thu Á Xà, đội thành đi bộ vào thành. Ở cửa thành, mọi người liền thấy một cái ăn mặc loại, loại người, đặt chỗ ấy chào hỏi qua lại khách tới. Chúng ta thu phong binh đoàn tiếp nhiệm vụ rồi, có muốn tiến vào Nguyệt Luân Sơn tìm người thần? Hoặc là có cái gì những nhiệm vụ khác nhớ ăn bài, hoang nên liên hệ ta. Thu Phong Dung binh đoàn tiếp nhiệm vụ rồi, đi ngang qua không nên bỏ qua. Tần Anh vừa nhìn người này liền vui vẻ, a, đây không phải là cái kia Mạc Văn sao? Cái này ăn mặc hoa hoa lục lục người, thật đúng là một người quen. Đó chính là Đường Trạch Lâm Thanh và người khác lần đầu tiên tới Nguyệt Luân thành thì, gặp phải cái kia ăn mặc giống như 10 năm nao ngạnh thu phong dung binh đoàn Mạc Văn. Không có nghĩ tới đây lần thứ 2 đến Nguyệt Luân thành, lại đụng phải hắn. Đường Trạch đoàn người này, ngoại trừ Đường Trạch cùng để cho tiện hành động lại một lần nữa thay đổi giả nam ngọc công tử ra, còn giữ lại đều là mỹ nữ dĩ nhiên là có phần hút con người. Mạc Văn cũng liếc mắt liền thấy Đường Trạch bọn hắn, vội vàng vây vây tay tiến lên đón. ân nhân ân nhân, các ngươi lại tới. Từ khi Đường Trạch giúp đỡ Triệu Vu cực thê tử cùng nhĩ tử, Triệu Thu Phong mẫu thân và ca, ca sau đó, Triệu Thu Phong liền thường thường ống Đường Trạch gọi ân nhân. đây Mặc Văn cũng là đi theo Triệu Thu Phong cùng nhau gọi. Đường Trạch cùng hắn lên tiếng chào, hỏi ngươi tại sao lại chạy tới nơi này chú ý người. theo lý mà nói, Triệu Thu Phong mẫu thân và Kaka đều cứ về, Triệu Thu Phong vị này nữ trang sĩ, hẳn liền không có lý do gì tiếp tục làm đoàn lính đánh thuê mới đúng. Mặc Văn gãi đầu một cái cũng biết đường trạch hỏi là ý gì. Hắn trung thành nói ra, kỳ thực vốn là đoàn trưởng là tính toán phải đem Rong binh đoàn cho giải tán, bất quá nàng lại có chút không nỡ bỏ. Các người Rong binh đoàn liền hai người, nàng có cái gì tốt không bỏ được. Lâm Thanh từ bên cạnh nổ nước bọt rồi một câu. Mạc Văn có chút ngượng ngùng. Ta đây cũng không biết. Sau đó thành chủ liền nói, nếu Rong binh đoàn đã thành lập, liền dứt khoát tiếp tục làm tiếp được rồi. Gần đây đoàn trưởng đại ca Triệu Xuân Lôi cũng khôi phục, cũng gia nhập Rong binh đoàn, thành chủ nguyên bản đối với Rong binh đoàn đủ loại giới hạn cũng đều giải trừ, hiện tại Rong binh đoàn đã bình thường vận hành rồi. Đường Trạch những mày, nếu bình thường vận tác Ngươi còn mặc như vậy chạy đến kiếm khách người làm gì sao?" Mạc Văn ngẩn ra, một bộ bộ dáng chuyện đương nhiên nói ra, bởi vì đây chính là công tác của ta "Ta hỏi đoàn trưởng ta cần làm gì? Đoàn trưởng nhìn ta nửa ngày, cuối cùng để cho ta nên làm sao làm sao đi, cho nên ta cứ tiếp tục tới nơi này kéo khách." "Được rồi, cái này Mạc Văn Thực lực thật có điểm đáng lo. Hơn nữa đầu góc Thoạt nhìn cũng đúng là không tốt lắm xứ. Ngoại trừ Sống Nhi, khả năng thật không có gì thích hợp hắn." "Đúng rồi ân nhân, các ngươi tới là làm gì? Có cần hay không đi binh đoàn ngồi một hồi?" Đường Trạch suy nghĩ một chút, đương nhiên nói ra, "Ta vừa nghe ngươi nói Các người Dòng binh đoàn cũng tiếp vào núi tìm người thân nhiệm vụ. Đúng vậy à, ấn nhân ngươi không ở mấy ngày nay, thành chủ đã đem tiến vào Nguyệt Luân Sơn tìm người thân chuyện này làm thành thể hệ, lúc trước chỉ có một ít đại Dòng binh đoàn có thể tiếp nối tương ứng nhiệm vụ, hiện tại chúng ta những này tiểu Dòng binh đoàn cũng có thể. Vốn lấy tiểu Dòng binh đoàn thực lực, vào núi không phải sẽ có nguy hiểm sao? Mạc Văn lắc đầu một cái, thành chủ triệu tập Nguyệt Luân thành tốt 10 đại Dòng binh đoàn, mỗi ngày phái ra nhân thủ chấn thủ tại Nguyệt Luân Sơn trên sơn đạo. Có bọn hắn ven đường bảo hộ, chúng ta những này tiểu Dòng binh đoàn liền chỉ cần đưa đến một cái hướng đạo tác dụng là đủ rồi. Đường trạch khe vút cảm cái này triệu vô cực đích thực là có năng lực, hắn mới rời khỏi rồi thời gian không bao lâu, đây tìm người thân một chuyện đã bị hắn càng làm càng chính quy. bất quá đây đối với Nguyệt luân thành lại nói cũng đích xác là một đại sự, thậm chí đối với toàn bộ đại phong châu đều ảnh hưởng trọng đại, triệu vô cực cũng là nên hào hảo để ý. suy nghĩ một chút, đường trạch tỏ ý để cho mạc văn dẫn đường, dự tính của hắn đi triệu thu phong giang bình bọn xem. ngược lại mọi người đều là người quen, đến lúc đó để cho triệu thu phong mang theo bọn hắn vào núi cũng không phải không được. trên đường, tần anh cho không biết triệu thu phong cùng mạc văn ngọc công tử, đơn giản nói nói tình huống của bọn họ, ngọc tỷ tỷ ngươi không rõ lúc ấy Đường Trạch đại ca trang thành thần côn hù dọa cái Tia Triệu Thu Phong đoàn trưởng, thật đúng là chết cười rồi. Khu, dây thưa, chuyện này ngươi đợi hội kiến Triệu Thu Phong cũng không nên nói, người ta sẽ lung túng. Đường Trạch nhắc nhở một hồi. Tần Anh biển biển miệng, ta đương nhiên biết rõ, đây không phải là cùng Ngọc tỷ tỷ nói một chút sao? Trên đường vừa nói, mọi người đi đến Thu Phong dòng binh đoàn chỗ ở. Không thể không thừa nhận chính là, đây Triệu Thu Phong, đích đích xác sắc, sắc là thành chủ Triệu vô cực thân nữ nhi. Lúc trước Triệu vô cực không ủng hộ Triệu Thu Phong làm dòng binh đoàn thời điểm kia liền không cần phải nói, hiện tại. Triệu vô cực bắt đầu ủng hộ Triệu Thu Phong giang binh đoàn, trực tiếp liền cho Triệu Thu Phong phân chia một khối lão đại địa bàn. Trang sức cũng cực kỳ khí phái. Duy chỉ có chính là không có mấy người, lạnh đánh không được. Cái cũng khó trách, dù sao rất nhiều đến Nguyệt Luân Thành tuyên bố nhiệm vụ người, nhìn chúng không phải người giang binh đoàn cho ở có đủ lớn hay không. Bọn hắn rất nhiều người thậm chí đều sẽ không tới giang binh đoàn cho ở nhìn một cái, bọn hắn chỉ cần chọn tại giang binh công hội bài danh đủ gần trước giang binh đoàn. Nhớ phải xếp hạng cao, đó là phải dựa vào nhiệm vụ hoàn thành số lượng cùng chất lượng chất đi lên. Thu Phong giang binh đoàn tự nhiên không có cơm cùng người khác so sánh. Thu Phong doanh binh đoàn chỗ ở, Triệu Thu Phong đang buồn chán cầm lấy cây quạt quạt gió. Trong khoảng thời gian này, nàng thu nhận mấy cái doanh binh đoàn thành viên cũng đều thật nhàm chán, vài người tập hợp lại một đống, hoặc là đang đánh cờ, hoặc là đang nói chuyện trời đất. Doanh binh đoàn chỗ ở nhóm đỗng nhiên bị đẩy ra, Triệu Thu Phong một hồi liền giật mình ngồi thẳng. Chẳng lẽ nói, đến mua bán, có thể nhìn đến đi vào là Mạc Văn, Triệu Thu Phong lại có chút thất vọng. Nhưng tiếp theo, khi nàng lại nhìn thấy đường trạch và người khác đi sau khi đi vào, Triệu Thu Phong con mắt một hồi đồng thời sáng rồi. Thân nhân, các ngươi sao lại tới đây? Nàng vui vẻ liền chạy tới đường trạch trước mặt vừa định cùng Đường Trạch nói mấy câu, đung nhiên lại thấy rõ Đường Trạch đứng bên người, toàn thân giả nam ngọc công tử. lại sau đó Triệu Thu Phong liền trợn tròn mắt. chương 751 tính trị dâu một ly. chương 751 tính trị dâu một ly. nhìn thấy Triệu Thu Phong chớp mắt một cái không chuyển nhìn chằm chằm ngọc công tử trên thân, Đường Trạch hơi nhũm mẩy. người xem nàng làm gì sao? lẽ nào ngươi nhận biết nàng? Ngọc công tử cũng có chút kỳ quái. đây Triệu Thu Phong dáng dấp được gọi là một cái có đặc điểm, lời nói khó nghe, các nàng này so sánh ra môn còn ra môn. nếu như Ngọc công tử đã từng thấy qua, nàng cảm thấy nàng quả quyết sẽ không quên mới đúng có thể nàng xác thực không có gì có quan hệ với đây triệu thu phong ấn tượng triệu thu phong thành thật lắc đầu ta không nhận ra vị công tử này sau đó nàng liền không phản đối tiếp tục nhìn chằm chằm ngọc công tử nhìn mọi người đều cảm thấy có chút buồn bực cuối cùng vẫn là trong chú địa mặt truyền đến một tiếng quát to mới để cho triệu thu phong tỉnh táo lại tiểu muội là ai tới đại ca là ân nhân là ân nhân bọn hà tới triệu thu phong vội vã đáp sau đó có chút lúng túng hướng về phía đường Trạch đám người nói không ngại ngùng ta vừa mới có chút thất thần rồi mau mời thế bảo đi vào trong uống ly trà đi Đường Trạch và người khác mặc dù không biết đây Triệu Thu Phong rốt cuộc là làm sao, nhưng đều vẫn là tùy theo nàng cùng nhau vào thu phong doanh binh đoàn trô ở phòng khách chính bên trong. Trong sảnh, Triệu Thu Phong đại ca Triệu Xuân Lôi cũng ra đón. Vừa nhìn thấy Đường Trạch và người khác, Triệu Xuân Lôi trên mặt liền lộ ra vui mừng. Mấy vị ân nhân, các ngươi trở lại rồi. Lúc trước các ngươi lúc đi ta còn chưa có khỏi hẳn, chỉ vội và gặp qua ân nhân mấy lần, còn chưa cùng các ngươi nói cảm ơn đâu. Đây Triệu Xuân Lôi một cái là có thể nhìn ra là Triệu Thu Phong ca ca, Triệu vô cực nhi tử. Kia vóc dáng đều là giống nhau khôi nô lúc trước đường trạch bọn hắn lúc đi triệu xuân lôi cùng triệu vô cực thê tử liền đều đã tỉnh. bất quá khi đó bọn hắn đều chưa có hoàn toàn khôi phục, cho nên cũng không có cùng đường trạch gặp mấy lần. đây triệu xuân lôi cũng là một giàu cảm xúc, lúc ấy liền muốn cho đường trạch quỳ xuống đất dập đầu nói tạ, bị đường trạch cả lại vẫn luôn cảm thấy rất tiếc nuối. hôm nay gặp lại đường trạch triệu xuân lôi vừa nói, lúc này liền phải quỳ xuống cho đường trạch dập đầu. đường trạch đều phải bị đây triệu xuân lôi cho chọn bỏ tay, làm sao người anh em này liền nhớ mãi dập đầu đâu? hắn nhanh chóng đỡ triệu xuân lôi. Sau đó nói ra, ta tuy rằng xác thực là cứu ngươi, nhưng ngươi cũng không cần thiết nhất định phải dập đầu nói cảm ơn, hơn nữa ta cũng không chú trọng những thứ này. Ngươi nếu là thật nhớ cảm ơn ta, không bằng chuẩn bị bên trên một bàn rượu ngon thức ăn ngon, đến vì chúng ta tiếp đó gió. Đó là tất nhiên. Ta đây liền phái người đi chuẩn bị, cũng đi thông báo phụ thân ta bọn hắn một tiếng. Thu Phong, ngươi trước tiên phụng bồi ân nhân bọn hắn ngồi một hồi, chờ ta trở lại a. Triệu Xuân Lôi vô ngực một cái, sau đó chạy đi chuẩn bị rượu và thức ăn đi tới. Đường Trạch cười cười, cùng đây Triệu Thu Phong an bài tại phòng khách chính bên trong ngồi xuống. Triệu Thu Phong chủ động cho mỗi một người đều pha trà, cho những người khác pha trà thì động tác đều đỉnh ma lợi. duy chỉ có đến ngọc công tử tại đây, Triệu Thu Phong động tác đống nhiên trở nên chầm trầm bắt đầu cẩn thận rồi. nếu mà không nhìn Triệu Thu Phong kia khôi ngô thân hình, nhìn không nàng cho ngọc công tử pha trà lúc động tác, ít nhiều gì vậy mà còn có mấy phần mỹ cảm. ngã xong trà sau đó, Triệu Thu Phong còn chủ động bưng chén trà đưa cho ngọc công tử, thấp giọng nói, tính xin vị công tử này uống trà. đa tạ. ngọc công tử khẽ cười nhận lấy chén trà. bất quá Triệu Thu Phong còn chưa đi, vẫn đứng tại ngọc công tử trước người của có chút cuốn quýt một lát sau, triệu thu phong mới làm hết sức tế thanh tế khí mà hỏi, dám hỏi công tử cao tính đại danh. nga, cô nương gọi ta một tiếng ngọc công tử được rồi. ngọc công tử nói ra, đây nữ giả nam trang, ngọc công tử có thể là người trong nghề bên trong hành gia. lúc này nói chuyện, bất luận âm thanh vẫn là giọng điệu, đều giống như cái trọc thế gia công tử một dạng. triệu thu phong nghe xong ngọc công tử âm thanh, trên mặt vậy mà giống như là đỏ một khối tự đắc. nàng cúi đầu, nhỏ giọng nói ra, ta đây, không đúng, tiểu nữ triệu thu phong gặp qua ngọc công tử, không biết công tử ngài là người nơi nào thị, trong nhà còn có hôi vối. Nếu như nói lúc trước Đường Trạch và người khác còn có chút buồn mực, Triệu Thu Phong đến cùng vì sao khác thường như vậy? Nghe thấy nàng hỏi câu này trong nhà còn có hốt vối, mọi người xem như đã minh bạch. Nguyên lai like là đây Triệu Thu Phong xuân tâm dật dận, coi trọng Ngọc công tử rồi. Làm Đường Trạch khẽ miệng giật giật. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, Triệu Thu Phong loại này nữ hắn tử, vậy mà sẽ thích nam nhân. Hơn nữa yêu thích vẫn là Ngọc công tử cái này. Bất quá không thể không thừa nhận, Ngọc công tử đây nữ giả nam trang đích thực là rất có thủ đoạn. Ngay từ lúc phàm Trần đại lục thì, Ngọc công tử chính là không biết bao nhiêu thiếu nữ trong tâm tình nhân trong ngậu. Lúc trước dựa hết vào khuôn mặt này, nàng ngay tại đan đạo đại hội bên trên bắt sống một đám tiểu cô nương phương tâm ngọc công tử tự nhiên cũng đã minh bạch triệu thu phong ý tứ nàng cười khổ một tiếng nhất thời ngược lại có chút không biết nên làm sao tiếp lời mới phải nàng hiện tại dù sao cũng là nữ giả nam trang tuy nói đây triệu thu phong tính người mình nhưng thân phận này ngọc công tử cũng không nguyện ý tùy tiện bại lộ suy nghĩ một chút sau đó nàng cũng chỉ phải nói trong nhà của ta đã có hôn phối vừa nói ngọc công tử liếc nhìn cách đó không xa mục hoàng chỉ vậy vị mục hoàng chỉ cô nương chính là vợ của ta phỏng lời nói vừa ra vừa mới còn đang uống trà mục hoàng chỉ tại chỗ liền phun. Nàng u ám nhìn về phía ngọc công tử, mà ngọc công tử tắt bỏ cho nàng một cái hiểm nhiên ánh mắt. Sau đó mục hoàng chỉ đưa ra ba ngón tay, ngọc công tử đưa ra một ngón tay, mục hoàng chỉ lại đưa ra rồi hai ngón tay, ngọc công tử gật đầu một cái, mục hoàng chỉ lúc này mới hài lòng. Hai người này lén lút bị lâm thanh thấy được, lâm thanh không nhịn được hỏi đường trạch nói, các nàng đang lén lén khoa tay múa chân cái gì? Mục quận chúa coi ý tứ là, ngươi không thể trắng dùng tên tuổi của ta, với tư cách bồi thường ngươi được theo ta luyện bên trên ba ngày ba đêm. Ngọc công tử nói ba ngày quá dài, chỉ bồi ngươi luyện một ngày. Sau đó quận chúa nói tổn thất trong đó, lượng thiên hành cũng được. Ngọc công tử đồng ý. Lâm Thanh, Triệu Thu Phong vừa nghe Ngọc Công Tử có hối vối, hơn nữa vợ liền ở ngay đây, biểu tình lập tức thì trở nên. Nàng sắc mặt phức tạp nhìn mục Hoàng Chỉ một cái, lại nhìn thật sâu mắt Ngọc Công Tử. Cuối cùng, tiết mũi thở dài, tiến lặng rời đi. Nhìn nàng mất mát bóng lưng, Ngọc Công Tử bao nhiêu cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nàng cho Đường Trạch chuyên âm hỏi, ta có phải hay không hẳn nói thật? Không có chuyện gì. Triệu Thu Phong ra hỏa này so sánh ra môn còn ra môn, chắc địch cực kỳ. Một lát nữa nàng đánh giá liền khôi phục bình thường. Đường Trạch nói ra, đây Triệu Thu Phong nghị lực Đường Trạch cũng đã thấy rồi vì có thể đi vào Nguyệt Luân Sơn tìm Mẫu thân và Ca ca, không biết phế bao nhiêu gian khổ. Liên Tính tình như vậy người, không thể nào bởi vì một đoạn còn chưa bắt đầu đã kết thúc tình yêu mà sa sút quá lâu. Sự thật cũng đúng như đường trạch đoán. Đến lúc Triệu Xuân Lôi tại tiểu lâu thiết lập tốt tiệc diệu, gọi tới Triệu Vô Cực và người khác cùng đi lúc ăn cơm, Triệu Thu Phong đã khôi phục bình thường. Trên bàn cơm, Triệu Thu Phong còn tùy tiện hướng về phía Ngọc công tử cùng Mục hoàng chỉ nâng ly một cái. Hôm nay ít nhiều có chút đường đột, đến, ta kính Ngọc công tử một ly, cũng kính chị dâu một ly. Chị dâu hai chữ này, lại đem Ngọc công tử cùng Mục hoàng chỉ cho chọn đã tê dần. Chương 752, Quấy dậy. Chương 752, Quấy dậy. Lúc ăn cơm, Đường Trạch hướng về thành chủ Triệu Vô Cực, nói rõ vừa đưa ra ý, còn nói tính toán để cho Triệu Thu Phong Dung binh đoàn phụ trách, rồi cùng bọn hắn cùng nhau vào núi, cũng coi là cho Thu Phong Dung binh đoàn một cuộc làm ăn. Triệu Vô Cực vừa nghe dĩ nhiên là vui vẻ đồng ý, thậm chí còn tính toán tự mình đi cùng Đường Trạch cùng nhau vào núi. Đường Trạch đối với Triệu Vô Cực lại nói, vậy cũng là chân chân chính chính đại ân nhân. Đường Trạch không chỉ cứu vớt Triệu Vô Cực thê tử cùng nhi tử, cũng coi là cứu vớt hắn một lòng muốn cứu huynh cứu mẹ nữa nhi Triệu Thu Phong. Hơn nữa Đường Trạch còn biến tướng cứu vớt Nguyệt Luân Thành. Nếu như không có Đường Trạch phát hiện kia Nguyệt Luân Sơn khắc thường, không chừng còn sẽ có bao nhiêu người bị tànướt. Không chỉ như thế, dựa vào Đường Trạch, Nguyệt Luân Thành sinh ý cũng bắt đầu thay đổi xong, hắn người thành chủ này danh vọng và nói bóng nói gió cũng tại từng bước đề thăng. Có thể nói toàn bộ Nguyệt Luân Thành đều ở đây hướng về tốt địa phương phát triển, mà hết thảy đều làm phiền Đường Trạch. Đừng nói tự mình đi cùng Đường Trạch vào núi, coi như là Đường Trạch muốn ngồi trước thành chủ, Triệu Vũ Cực cũng không có ý kiến. Đường Trạch chính là cười cự tuyệt nói, đây vào núi lộ ta cũng quen tất, có Triệu Thu Phong bọn hắn đi cùng là đủ rồi lại nói hôm nay Nguyệt Luân Thành công việc phức tạp, ngươi chính là hảo hảo ở tại nội thành mau lên. Triệu vô cực uống một hơi rượu, gật gật đầu nói, vậy Thành đều nghe đường Trạch Hinh đệ sắp xếp của ngươi. đúng rồi đường Trạch Hinh đệ, kỳ thực còn có một việc nhớ làm về ngươi, không biết ngươi có không có có biện pháp gì giải quyết. Đường Trạch trợ mắt, đối với Triệu vô cực hán từ này, Đường Trạch cũng là rất có hảo cảm. Triệu đại ca có chuyện cứ việc nói thẳng. Triệu vô cực liếc nhìn đang dùng cơn uống rượu mọi người, có chút thấy nay cười nói, lời này còn thật không có cách nói thẳng, không thì sẽ ảnh hưởng mọi người thèm ăn. loại này, Đường Trạch Hinh đệ chúng ta mượn một bước nói chuyện hai người rời chỗ, tìm nơi ở không người địa phương. Sau đó, triệu vô cực mới thở dài nói ra, kỳ thực chuyện này ta cũng không muốn phiền toái Đường Trạch huynh đệ ngươi, chỉ là ta trong lúc nhất thời không có gì biện pháp giải quyết, vừa vặn ngươi lại tới, cho nên muốn nghe nghe ý kiến của ngươi. Đường Trạch cười nói, triệu đại ca, hai người chúng ta quan hệ, cần gì phải nói những lời này, có chuyện nói thẳng được rồi. Không, là như vậy, Tiêu Nguyệt Luân Sơn không phải từ Nguyệt Cung Thiềm loại yêu tố này hóa thân sao? Hôm nay đây Nguyệt Cung Thiểm chết một đoạn thời gian, thi thể tựa hồ bắt đầu mục nát, luồn tàn mát ra một cổ mùi là lạ ở bên ngoài ngược lại không làm sao dễ dàng cảm nhận được, có thể vừa tiến vào đến Nguyệt Cung Tiềm Thể Nội, đi tìm cứu viện những cái kia bị giam tại huyết nục trong vách tường người thì liền sẽ cảm nhận được một cổ gây mùi hôi thối. Triệu vô cực biểu tình có chút không đẹp, đây cổ hôi thối, chúng ta những thực lực này mạnh chút tu luyện giả, có thể nín thở chống đỡ. Nhưng đối với rất nhiều thực lực yếu một chút tu luyện giả lại nói, liền không quá có thể chịu được rồi. Vậy chút vào núi tìm thân nhân, có không ít đều bởi vì mùi lạ lạ, tại Nguyệt Cung Tiềm Thể Nội đã hôn mê rồi. Chúng ta cũng muốn rất nhiều biện pháp, giống như là dùng một ít nín thở đang dược, hoặc là đeo túi thơm, nhưng đều hiệu quả quá nhỏ đường trạch gật đầu một cái, khó trách triệu vô cực nói lời này không thể ở trên bàn cơm nói, hắn hơi suy nghĩ một chút, sau đó nói ra, như vậy đi, chi phối ta lần này cũng là muốn tiến vào nguyệt cung thiểm thể nội, đến lúc đó ta sẽ xem kia mùi là lạ có thể hay không xử lý. kia liền đa tạ đường trạch huynh đệ, hai người lúc này mới hồi bàn cơm, cơm nước no nê qua đi, triệu thu phong lại lưu đường trạch đám người ở thu phong giông binh đoàn chỗ ở nghỉ ngơi nửa ngày, tính toán chờ sáng sớm ngày thứ hai lại xuất phát, ngọc công tử ngược lại cũng không nóng lòng nhất thời này, thì cũng đồng ý muốn, ban đêm, vừa nghĩ tới ngày mai sẽ phải vào núi. Ngọc công tử có chút nghiêng trở lại khó ngủ, nàng rất lo lắng, bởi vì nếu mà tại Nguyệt cung tìm thể nội không có tìm được cha mẹ nàng, vậy đã nói rõ, cha mẹ nàng khả năng thật liền giữ nhiều lãnh ít. Tuy nói dựa vào Truy Vân Hạc để cho ta Nghịch Tiên cải bệnh, vãn hồi tất cả tiếng lối, nhưng có một số việc, trung quy vẫn là mệnh số đã định. Ngọc công tử đứng ở trong viện, vọng Nguyệt than nhẹ. Bên cạnh, một đạo thân ảnh cường tráng lặng lẽ đi tới. Ngọc công tử quay đầu nhìn lại, phát hiện người đến là Triệu Thu Phong. Nàng hướng về phía Triệu Thu Phong khẽ vướt cảm hỏi thăm. Triệu Thu Phong biểu tình nhìn qua, bao nhiêu có chút ngượng ngùng. Đi đến Ngọc công tử bên người, nói ra, "Ngọc công tử, đã trễ thế này còn chưa ngủ." Triệu Đoàn trưởng cũng không phải cũng không có ngủ. Triệu Thu Phong gãi đầu một cái, "Ta là không biết các ngươi ngủ có được hay không, liền tới xem một chút. Đường Trạch Lâm Thanh bọn hắn đều đối với ta có đại ân, ta không muốn chậm trễ bọn hắn." Hừm, bọn hắn cũng là của ta ân nhân." Ngọc công tử gật đầu một cái, cũng nhẹ nói nói. Hai người lại đứng ở trong viện, mỗi người trầm mặc thật lâu. Cuối cùng vẫn là Triệu Thu Phong mở miệng nói, "Ngọc công tử, ngươi, người nhà của ngươi cũng là bị Bao Vây Nguyệt cung tiểm trong cơ thể sao?" không thể xác định, nhưng có người nói, bọn họ đích xác là mất tích tại Nguyệt Luân Sơn bên trong. Ta hiện tại chỉ có thể cầu nguyện, cầu nguyện ngày mai có thể tìm được bọn hắn. Đây là hy vọng cuối cùng của ta rồi. Nhìn thấy Ngọc công tử mặt lộ thần thương chi sắc, Triệu Thu Phong có chút vụng về an ủi, "Ngươi đừng lo lắng, ngươi là người tốt, bá phụ bá mẫu bọn hắn cũng nhất định sẽ người hiền có thiên tướng. Ngọc công tử nghe xong lời này, ngược lại khẽ nở nụ cười. "Hôm nay người ta lần đầu gặp nhau, ngươi làm sao lại cảm thấy ta là người tốt sao?" Cảm giác, giống như đường Trạch Tân Nhân, ta lúc ấy vừa thấy hắn đã cảm thấy hắn có thể giúp ta, cho nên liền mặt dày mày dạn đi theo hắn. Quả nhiên dựa vào hắn tìm được mẹ của ta cùng Kaka." Triệu Thu Phong nói ra. Ngọc công tử cười nói, "Vậy cảm giác của ngươi còn rất chính xác. Đúng vậy a, cho nên ngươi yên tâm, cha mẹ ngươi ngày mai khẳng định cũng có thể tìm được. Cảm ơn ngươi." Đột nhiên bị Ngọc công tử nói cảm ơn, Triệu Thu Phong ngẩn ra. Sau đó có chút không biết làm thế nào khoát tay một cái, nhăn nhó nói ra, "Không cần cảm ơn, ta chỉ thì không muốn thấy ngươi khó qua như vậy. Cái kia, kỳ thực ta muốn nói với ngươi, ta vô cùng rất yêu thích ngươi, đầu tiên nhìn thấy ngươi đã cảm thấy rất yêu thích ngươi." Nàng bỗng nhiên lại nổi giận lên, hướng về phía Ngọc công tử nói ra, nói ngươi đã có vợ rồi, nhưng ta cũng không ngại, chính là không biết ngươi có thích ta hay không loại này. Thô kệch một chút. Triệu Thu Phong nghiêm trang bày tỏ bộ dạng để cho Ngọc Công Tử ngẩn người. Một lát sau, Ngọc Công Tử mới cười một tiếng. Ôn Nu đối với Triệu Thu Phong nói ra kỳ thực vợ cái gì là ta lừa gạt ngươi. Bản thân ta là thân nữ nhi, nữ giả nam trang hành tẩu giang hồ, chỉ là vì phương tiện một ít. Thật sự là nhờ có Triệu Đoàn trưởng quá yêu rồi. Mấy câu nói này nàng là dùng giọng nữ nói. Triệu Thu Phong nghe xong tại chỗ liền trợn tròn mắt. Nữ, ngươi, ngươi nữ, ngươi. Người là nữ, chính là tiểu nữ thủ phong thành mục gia đích trưởng nữ mục ngọc. Triệu thu phong có chút hồn hồn ngạ ngạ, nàng ngồi sụp dưới đất, khi Lý Hồ đồ lầm bầm một đống lớn ai cũng nghe không hiểu nói. Giữa lúc ngọc công tử có chút ngượng ngùng, suy nghĩ an ủi Triệu thu phong một cái thời điểm. Triệu thu phong đống nhiên đứng lên, nghiêm túc nhìn về phía ngọc công tử. Nữ, nữ cũng không sao, ta đống nhiên cảm giác, ta thật giống như chính là yêu thích nữ nhân. Ngọc công tử, không phải, mục cô nương, ngươi có hay không có người thích, ngươi cảm thấy ta thế nào? Ta, ta sẽ đem hết toàn lực bảo vệ tốt ngươi. Ngọc công tử bối rối. Nàng không ít bị nữ nhân bày tỏ qua, nhưng là rất ít có nữ nhân tại biết rõ nàng là nữ giả nam trang dưới tình huống, còn muốn hướng về nàng bày tỏ. Đặc biệt là, cái nữ nhân này, dáng dấp còn cùng dã như vậy. Ngọc công tử khẽ miệng giật một cái, cuối cùng bất đắc dĩ nói, kỳ thực ta đã có người mình thích. Là ai? Ta, ta đi tìm hắn khiêu chiến. Chính là Đường Trạch. Triệu Thu Phong. Triệu Thu Phong, quay dậy. Chương 753, cuối cùng cũng có quả. Chương 753, cuối cùng cũng có quả. Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Trạch Lâm Thanh Ngọc công tử các nàng, liền cùng Triệu Thu Phong chờ doanh binh đoàn người cùng nhau đi trước Nguyệt Luân Sơn, gia thành thời điểm Triệu Thu Phong còn cảm khái một hồi. Ban đầu ta nghĩ ra thành đi Nguyệt Luân Sơn thời điểm chính là phế nhiều sức lực, hiện tại cũng không đồng dạng rồi, ta muốn tới thì tới, muốn đến thì đến, tự tại rất. Đường Trạch cười nói, đúng bậy a, Triệu Thu Phong đoàn trưởng chính là vượt xa quá khứ rồi. Triệu Thu Phong ca ca Triệu Xuân Lôi không nhịn được nói ra, thật sự của nàng là vượt xa quá khứ rồi, có thể so với ban đầu bảnh trướng hơn nhiều. Ta nghe cha ta nói, nguyên lai nàng luôn muốn đi Nguyệt Luân Sơn, cha ta không để cho, nàng liền muốn đủ loại biện pháp cầu cha ta, đỉnh hot cha ta hiện tại nàng thành cứu về ta cùng nương ta công thần chỉ cao khí dương lên hiện tại cũng nhanh chóng thành cha ta muốn đi định thoát nàng triệu thu phong sách rồi một tiếng ca ca ngươi nói gì vậy à cha ta nơi đó cần phải định thoát ta triệu xuân lôi nói ra liền ít ngày trước lão cha uống nhiều rượu quá trở về chúng ta nương không cho vào nhà cha ngươi cầu bất động cũng chỉ có thể để lấy lòng ngươi để ngươi đi cầu chúng ta nương ngươi ngược lại cũng đúng là hiếu thuận không những không có cầu chúng ta nương còn giúp chúng ta nương đánh cha ta ngừng lại ngươi cái này còn không là bành trưởng triệu thu phong nghe xong trợn mắt ta được gọi là bành sao ta được gọi là băng lý bất băng thân Mọi người một hồi cười ầm lên. Đường Trạch nhìn đến Triệu Thu Phong cùng Triệu Xuân lôi một đôi huynh muội này, cũng cảm thấy thú vị. Hai người bọn họ tuy nói là tách ra rất nhiều năm rồi, nhưng quan hệ lại một chút không hiện lên sinh phân. Có lẽ, đây chính là huyết thân giữa ràng cuộc đi. Suy nghĩ, Đường Trạch vừa nhìn về phía Ngọc công tử. Lần này Ngọc công tử cũng phải cần đi tìm máu của nàng hôn. Kỳ thực tính được, Ngọc công tử đã có hơn 200 năm chưa từng thấy qua cha mẹ nàng rồi. Cũng không biết lần này có thể hay không tìm ra. Nếu như có thể tìm ra may mà, nếu mà tìm không đến, đối với Ngọc công tử lại nói, ngược lại sẽ càng thêm thất vọng khổ sở đi. Trên đường dọc theo đường núi hướng Nguyệt Luân Sơn đi, ven đường, Đường Trạch và người khác quả nhiên thấy được có không ít giông binh tại trấn giữ. Đám giông binh nhìn thấy Triệu Thu Phong cùng Triệu Xuân Lôi đều sẽ lễ phép chào hỏi, có chút thậm chí còn nhận thức Đường Trạch. Trong buổi họp đến trước chủ động Vân An, Đường Trạch, Sở Nhàn Nguyệt tại Nguyệt Luân Sơn một chuyện sau đó, tại Nguyệt Luân Thành bên trong danh vọng cũng rất cao. Có vài người chỉ nghe nói qua tên tuổi của hắn, có chút đại giông binh đoàn người, lúc trước còn gặp qua hắn. Càng đi Nguyệt Luân Sơn sâu bên trong đi, chú đóng binh thì càng nhiều. Dù sao càng sâu nơi ở, lại càng có khả năng có yêu thú cường đại lui tới. Hơn nữa càng đến gần Nguyệt Luân Sơn, đường trạch bọn hắn cũng chỉ càng có thể cảm nhận được một cổ hủ bại mùi vị. Mới đầu không phải rất nồng đậm, nhưng khi mọi người đi tới Nguyệt Luân Sơn chân núi thì mùi vị cũng rất cay mũi rồi. Dưng thủ tại chỗ này, đám dông binh không chỉ đều đeo đặc chế mặt nạ, còn muốn dùng đặc thù đan dược, đeo túi thơm. Triệu Thu Phong cũng lấy ra mặt nạ, phân cho đường trạch và người khác. Đây là cha ta nghiên cứu ra được, xem như một loại cấp thấp linh khí, có thể lọc mùi lạ lạ, các ngươi có thể thử xem. Mọi người mang theo mặt nạ, đường trạch thật đúng là cảm thấy, không khí tốt giống như mát mẻ một ít. Nhưng hắn biết rõ đây chỉ là đối với lúc trước đậm đà như vậy mùi thối giữa lại nói sơ qua mát mẻ một chút xíu mà thôi đích xác thứ mùi này chúng ta tu luyện giả còn có thể chống đỡ nhưng nếu là người bình thường hoặc là thực lực hơi yếu một ít chỉ sợ đi không đến Nguyệt Cung tiềm thể nội sẽ bị xông ngất đi đường trạch sau lưng lâm thanh cao mày nhẹ nói nói tân anh đi theo gật đầu một cái mùi này cũng quá cay mũi rồi ngay cả ta đều cảm thấy át tâm bởi vì đây không chỉ là thi thể thối giữa mùi vị đường trạch nói ra hắn tự tay ở trong không khí khẩy một hồi trong không khí có một cổ cực kỳ đặc thù khí tức tiên khí Nguyệt Cung Thiềm Bốn là tiên giới chi vật, trên thân có tiên khí tự nhiên bình thường. Nhưng chính là loại này tiên khí, khuyến khích trên người nó mùi thối giữa Hoặc có lẽ là đây cổ tiên khí kỳ thực mới là đây cay mũi mùi vị chân chính khởi nguồn. Sở Dĩ cảm thấy át tâm, khó có thể chịu đựng. Kỳ thực rất có thể là bởi vì thân thể đối với tiên khí bản năng bài xích. Hồng Tại Đường Trạch thể nội nói ra, Đường Trạch gật đầu một cái, hắn cũng cảm thấy có loại khả năng này. Bất luận làm sao, thứ mùi này đúng là cần phải giải quyết. Chờ vào Nguyệt Cung Thiềm Thể Nội nhìn thêm chút nữa đi. Đường Trạch rất lời, liền dẫn mọi người bên trên Nguyệt Lôi Sơn tiến vào Nguyệt Cung Thể Nội. Khi bọn hắn vào trong thì Nguyệt Cung Thiềm Thể Nội còn có hai nhóm giang binh, bọn hắn hiển nhiên là hộ tống những người khác đến Nguyệt Cung Thiềm Thể Nội tìm người thân, trong đó có một đội người, dường như là tìm được mất tích thân nhân, kích động rời đi. Có thể một cái khác đội, hình như là khổ khổ tìm kiếm không có kết quả, cuối cùng tuyệt vọng bị ở huyết nhục vách tường trước mặt, than vãn khóc giống lên. Nhìn đến một màn này, Ngọc Công Tử tâm lại có chút nắm chặt. Đúng vào lúc này, một cái tay chợt nhiên khinh nhẹ giữ nàng lại. Ngọc Công Tử vừa nhìn, là đường Trạch đường Trạch bóp bóp tay nàng, không nói gì, nhưng cũng cho Ngọc Công Tử không tiếng động kít lệ. Nàng hướng về phía Đường Trạch gật đầu một cái, đi đến huyết nục trước vách tường. Một cái kể bên một cái nhìn sang. Một cái này, không phải. Một cái này, không phải. Một cái này, cũng không phải. Tiếp nhìn liền mấy chục người, Ngọc công tử tâm tình dần dần thấp rơi xuống. Có lẽ là nàng quá ngây thơ rồi, là nàng nghĩ quá tốt đẹp. Nàng có thể có được cơ hội sống lại lần nữa, cứu vớt mục ra, cứu vớt chính nàng, đã là ông trời già chiếu cố rồi. Nàng có tư cách gì, lại đi yêu cầu xa vời thêm nữa nhỉ? Ngọc công tử bước chân dần dần chậm lại. Có thể Đường Trạch, Lâm Thanh, Trần Anh Lê Mạch, Mục Hoàng Chỉ các nàng lại đồng loạt đi lên, đem nàng vây quanh, vây quanh nàng tiếp tục hướng phía trước. Ngọc Tỷ Tỷ, còn không có tìm được, đừng nên dừng lại a." Lâm Thanh dẫn nàng, cười nói. "Đúng vậy Ngọc Tỷ Tỷ, chúng ta khẳng định có thể tìm được." Thần Anh cũng khích lệ nói. "Lê Mạch, Mục Hoàng Chỉ, Đường Trạch đều đang nhìn nàng." Ngọc công tử lúc trước khẩn trương mà lo lắng tâm tình, đông nhiên liền buông lỏng rồi chút. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng về phía mọi người gật đầu một cái. Tiếp tục tại huyết trên vách tường lụa sót Sau nửa giờ, Khi Ngọc công tử rốt cuộc tại huyết nhục trên vách tường tìm được kia hai cái nàng quen thuộc nhất, nhưng lại có 200 năm không thấy người thì nàng rốt cuộc không nhịn được, khóc ra tiếng. Đường Trạch mấy người cũng đều lá thở dài một cái. May mà, may mà Ngọc công tử phụ mẫu thật tìm được. Nếu mà Ngọc công tử phụ mẫu không ở nơi này mà nói, kia lại nghĩ từ chỗ khác nơi ở tìm ra bọn hắn, coi như thật quá khó khăn rồi. Đường Trạch cho Ngọc công tử phụ mẫu phục hạ đàn dược, sau đó để cho Triệu Thu Phong mang theo Ngọc công tử phụ mẫu, còn có Ngọc công tử Lâm Thanh và người khác trước tiên ly khai. Hắn để lại lê mạch, tính toán hai người giải quyết một cái nguyệt cung thiểm phát tán mùi lạ lạ. Lê Mạch Ngược lại có chút vô cùng kinh ngạc. Ta có thể làm gì sao? Ta đối với xử lý thứ mùi này không có bất kỳ kinh nghiệm nào à? Không cần thiết ngươi có kinh nghiệm, Đường Trạch nói nói, chỉ là cần ngươi giúp ta cung cấp chút linh lực. Cái này Nguyệt cung tiềm thể nội tràn ngập mùi vị, chủ yếu khởi nguồn là nó trong thi thể tản ra tiên giới tiên lực. Nhớ phá thứ mùi này, liền có một cái biện pháp, đó chính là đem nơi này tiên lực đều luyện hóa hết. Lê Mạch Ngạc như nói, luyện hóa? Ngươi có thể luyện hóa tiên lực? Đường Trạch cười cười, ta linh ma song tu, luyện hóa lại chút tiên lực, có vấn đề gì không? Kỳ thực hắn thật đúng là không thể luyện hóa tiên lực, nhưng hắn không thể Có người có thể. Cũng tỉnh như. Mười lăm.